t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba hai cái tất chân t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba hai cái tất chân hứa m ộ t suy nghĩ một chút đang chuẩn bị cùng theo đi phòng bếp nhìn xem có gì có thể hỗ trợ bất quá không đợi hắn khởi hành tâu ngọc g i a o liền cùng đã sớm đoán được đồng dạng quay đầu một ánh mắt ngăn cản hắn đồng thời nhẹ nhàng chỉ chỉ hứa thanh đồng hứa m ộ t s ư ớ n g sở chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước suy tư một lát hắn quay người về tới trên ghế sofa cùng cái lao ra đồng dạng nửa nằm xuống dưới được rồi được rồi tất nhiên nha đầu ngốc không cho hắn theo sau như vậy hắn liền yên tâm phải mãi lười biếm thôi quét quét nhóm tác giả nhìn xem tiểu thuyết cũng là một cái lựa chọn tốt cứ như vậy qua đại khái không đến năm phút đồng hồ nằm trên ghế s o f a h ứ a một nhìn thấy tâu ngọc g i a o lại dắt hứa thanh đồng đi ra ân hai nàng phía sau là một thân tạp dề vương anh lúc này nàng chính thiện ý lại n h ạ i tốt khuê nữ ngươi mang theo tiểu nha đầu chơi đi phòng bếp ta một người liền được cũng liền làm hai cái tiểu từ thối kia mang các ngươi đi ra đi dạo cũng được nói xong nàng thân thiết vỗ vỗ tâu ngọc dao bàn tay cái này mới chừng cùng đại gia giống như hứa một một cái ý tứ hết sức rõ ràng tiểu từ thối chớ cùng cái đại gia đồng dạng có u ắ p không thấy được ta tốt q u ê nữ tới nhà ngươi còn không tranh thủ thời gian mang theo đi dạo nhìn xem vương anh quay người trở về phòng b ế p hứa một hai tay mở ra bày tỏ chính mình là thật vô tội hắn là thật say làm sao vậy nha hôm nay bị nhà đầu ngốc nghe đến hắn trang bức lời nói coi như xong thế nào nhà mình lão mụ cũng nhìn hắn không thuận mắt đâu để ngươi cùng cái đại gia đồng dạng tâu ngọc giao trận nhìn h ứ a một một cái che miệng k h é p cười một cái loại này bị nhạc mẫu thiên vị cảm giác là thật dễ chịu thậm chí nàng căn bản không có một chút ở vào nhà khác cảm giác cái này để nàng đối về sau sau khi kết hôn sinh hoạt một điểm thấp p h ẩ m cũng không có trong nội tâm tràn ngập đều là chờ mong ít nhất nàng minh bạch về sau liền xem như gả cho lại các bảo cũng sẽ không có người ư ớ c hiếp hắn ân thậm chí nói về sau nhạc mẫu nhạc phụ đều là nghiêng nghiêng nàng tới bị ư ớ c hiếp hắc hắc chỉ có cái kia có cắp tại trên ghế s o f a lại các bảo ngươi lại không cho ta đi theo dừng một chút hứa một ủy khuất ba ba nói vậy ta còn có thể làm sao nha ừ nếu là ngươi không lắc lư tiểu đồng, đồng ta sẽ trừng ngươi nha t â ngọc dao nhất miệng trước mắt giắt hứa thanh đồng một bên hướng ngoài phòng đi vừa nói còn không đổi theo ta hỏi vương a di muốn ăn còn phải chờ một giờ đâu ngươi không phải nói muốn cho ta mua đồ nha vừa vặn hiện tại có thời gian ta lúc nào nói hứa m ộ t nghiêng đầu một cái không nghĩ ra ta tất cả liền có ngươi có ý kiến chứng mắt tâu ngọc g i a o nhết miệng lộ ra răng thấy thế, thế. hứa m ộ t rụt rụt đầu tranh thủ thời gian gật đầu hai ba bước chạy tới tâu ngọc g i a o phía trước hứa mục túi đầu đầy mặt đ ị n h mọt mà cười cười nói tốt đại tiểu thư mời tiểu nhân cái này liền mang ngài đi bất quá đại tiểu thư có thể nói cho ta ngài muốn mua gì sao tiểu nhân cũng tốt tại phía trước dẫn đường hhh á t á t á t đứng tại tâu ngọc giao khác một bên hứa thanh đồng nhìn xem nhà mình lão ca định đoạn bộ dạng nhìn không được che miệng c ư ờ i trộm thú vị thực sự là quá thú vị chính mình thối lao ca cũng có dạng này thời điểm n h a xem ra dao dao t ỷ thật đúng là khắc tinh của hắn nghe đến âm thanh hứa m ộ c hung hăng trận mắt nhìn tiểu n h a đầu một cái nhưng tại hứa thanh đồng xem ra có dao dao tỉ trước mặt n â n đỡ nhà mình thối lao ca hiện tại đối nàng hoàn toàn không có một tia uy hiếp ta còn c h ừ n à n g ừ nhỏ tiểu hứa mộc nắm nghĩ đến hứa thanh đồng không những không có trốn ngược lại là v ọ t thẳng hứa một t r ư ờ n g trở về thậm chí còn thẻ lưỡi đang tại hứa một mặt dùng tay ấn quan sát ra làm cái m ặ t quỷ phiên này động tác tâu ngọc giao cũng không có nhìn thấy cho nên nàng tại quét mắt hứa một phía sau nhẹ nhàng nói ra lần này ra ngoài chỗ cần đến đi chợ đêm ngay vậy muốn thu thập thu thập cái kia phách lối tiểu nha đầu hứa một nghiến nghiến răng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này thả xuống mang lên chìa khóa đổi g i à y sau này trước ra cửa lớn cũng không lâu lắm ba người liền hạ xuống lầu ra tiểu khu đi tới nằm ở trường học đối diện chợ đêm nhập c ầ u hứa một nhìn mấy lần hắn phát hiện chợ đêm người lưu lượng thay đổi thiếu chừ vẫn như cũ có thể nhìn thấy đến cũng là ăn cơm trên công nhân cũng chỉ có số ít người đồng lứa có đôi có cặp đi tựa hồ bởi vì thả n g h ị đông nguyên nhân nơi này cơ bản không thấy được mấy cái học sinh đương nhiên nếu như cơm em nói hắn cùng nhà đầu nốc cũng coi là xung quanh đầy học sinh dù sao nha dù sao cũng là từ cái này trường cấp ba đi ra mua cái gì hứa một quay đầu đứng ở t â ngọc giao bằng biên đi phất phất tay tâu ngọc g i a o đẩy một cái hắn rồi nói ra cho ta cùng đồng đồng mua ly trà sữa ta cùng nàng ở chỗ này chờ ngươi sờ lên đầu hứa m ộ t im lặng cái gì a còn không thể để hắn làm bạn trai biết c ò n nhất định muốn đẩy ra hắn đúng không nhìn xem hứa m ộ t mặc dù im lặng nhưng vẫn như cũ xoay người đi mua trà sữa b ó n g lưng tâu ngọc g i a o nhét miệng lên thu hồi ánh mắt đem đặt ở chợ đem cửa ra vào bán quần áo quầy hàng bên trên ân lão bản vẫn như cũ không thay đổi là vị phụ nữ trung niên nhìn thấy có khách tiến lên nàng tranh thủ thời gian nhiệt tình chào hỏi m ộ nhi rất lâu không thấy được ngươi giả mua chút vung vẫn là mua nội y sao ta cho người đánh gãy tâu ngọc g i a o lắc đầu đem ánh mắt thả tới quầy hàng phía trước nhất tất chân bên trên tất chân tới tới tới nhìn phía ngoài làm gì đồ tốt đều thả bên trong đâu nói xong phụ nữ trung niên mỉm cười lôi kéo tâu ngọc g i a o đem đưa đến giá đỡ chính giữa phía sau từ một cái màu đen trong túi lấy ra hai cái gần như trong suốt tất đen khinh bạc tơ lụa trọng yếu nhất chính là chỉ cần hơi dùng sức liền có thể x é ra phụ nữ nhỏ giọng nhắc nhở nàng có thể nhìn thấy cái này bội n phía trước đến bên cạnh một mực có vị x o i tiểu tử lần này nàng vẫn như cũng nhìn thấy xoáy tiểu tử thân ảnh kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng cái này mội nhi tuyệt đối cùng tiểu tử kiên nên làm đều làm tự nhiên loại này sẽ ra liền phá tất chân đương nhiên được cho là độ tốt tâu ngọc giao có chút xấu hổ tiếp nhận tất chân liếp nhìn phía sau hiếu kỳ nhìn quần áo hứa thanh đồng cái này mới nhỏ giọng thầm thì hỏi bao nhiêu tiền quá đ ắ t ta cũng không mua a hh t t xem như lão b ả n phụ nữ cười h t h t góp đến bên thai của nàng nhỏ giọng hồi đáp hai cái hai mươi ngươi nếu làm u a bốn đầu ta nhiều đưa ngươi một đầu suy nghĩ một chút t â ngọc giao không có mua qua này chủng loại, loại hình đồ vật đối với giá cả tự nhiên cũng cầm không rõ lắm nhưng không mặc cả lời nói nàng lại có chút không thoải mái cho nên tại nghị sâu tính cũng kỹ một cái phía sau nàng thăm dò tính nói hai mươi khối ba đầu thế nào con người đảo một vòng phụ nữ trung niên lúc này liền muốn đem tất chân thu hồi lại không có cách nào vốn là động tâm tô ngọc giao chỉ có thể tranh thủ thời gian lấy ra tiền đem nhét vào phụ nữ trong tay cuối cùng tại phụ nữ cung cấp một cái màu đen t ú i dưới tình huống tâu ngọc giao dùng hai mươi khối mua hai cái gần như trong suốt tất màu đen chứng ba trăm năm mươi b ố cho tiểu nha đầu mua quần áo chứng ba trăm năm mươi b ố cho tiểu nha đầu mua quần áo t h u a thiệt lầm bầm miệng tâu ngọc dao thở dài loại này không có nói đến giá cả ngược lại bị nắm cảm giác thực sự là làm người ta cao hứng không nổi bất quá nghĩ đến có thể cùng cái kia lại cắt bảo hoàn trả nàng lại vui vẻ ân hoa hai mươi khối báo cái hai trăm khối có lẽ không có gì mà bệnh a mà còn thứ này mua tiện nghi chính là cái kia lại cắt bảo mười đối lúc này hớ một một tay uống trà sữa một cái tay khác sách theo còn lại hai ly t ừ trong chợ đem đi ra nhìn thấy nha đầu ngốc trên tay màu đen túi hắn cười cười có chút im lặng hỏi mua tốt ai nói còn sớm đâu đoạt lấy hứa mộc trong tay trà sữa tâu ngọc giao lại lần nữa lường hắn một cái nàng mua cùng hứa mộc đưa tiền mua có thể giống nhau lần này đi ra làm sao có thể liền để cái này lại cắt bảo mua ly trà sữa liền đi qua nhà ít nhất cũng phải mua hai thân y phụ còn có cho đồng đồng mua hai thân mới có thể nói qua được được tôi h nhúm a y hứa mộc lại lần nữa mua một cái ân m u a đông khắc nghiệt đến một ly thêm chân châu ấm áp trà sữa quả thực hoàn mỹ đến không được nhìn hứa một một cái t â ngọc giao đem trong đó một ly trà sữa cắm tốt ống hút đem n é t vào hứa thanh đồng trong tay lập tức nàng nhóc một miếng thuộc về nàng ly kia cái này mới dắt hứa thanh đồng chậm rãi đi theo hướng một hướng trong chợ đêm đi đến tiến vào chợ đêm vẫn như cũng là đập vào mi mắt các loại quả vặt cái gì cơm cháy khoai tây nha đồ n ư ớ n g nha hay là phở chua cay m ì sợi loại hình được cho là cái gì cần có đều có đương nhiên cũng có bộ vòng đưa khoai tây chiên thế mà còn náo nhiệt như vậy bọn họ không q u a y về ăn tết sao nhìn xem náo nhiệt chợ đêm tâu ngọc dao trong mắt lóe ra hiệu kỳ muôn a dừng một chút hứa một cười giải thích nói bất quá đây không phải là cách ăn tết còn có một đoạn thời gian nha mặc dù bây giờ chợ đêm người lưu lượng thay đổi yếu nhưng dù gì cũng có thể kiếm chút nghĩ qua cái tốt năm tự nhiên phải nhiều cố gắng một chút rồi nói xong hứa một nhịn không được thở dài k i ế p trước bên trong hắn nhớ tới chính mình sau khi tốt nghiệp liền cơ bản không có làm sao về nhà ăn tết không phải là không muốn về mà là không biết về bên nào lại thêm sự nghiệp thảm đạm chính mình cũng liền tắt trở về tâm tư mà nha đầu ngấp đâu ngược lại là sẽ trở về nghỉ ngơi vài ngày như vậy mặc dù nha đầu này vẫn muốn để hắn cùng theo trở về nhưng mãi đến cuối cùng hai người phân biệt qua đời hắn cũng không có trở về qua bây giờ nghĩ lại hắn có lỗi với không chỉ là nhà đầu nốc cũng có lỗi với lao hứa cùng ai gì các nàng may mắn may mắn chính mình có lại một lần cơ hội ngươi nhìn ta như vậy làm gì phát giác được hứa một ánh mắt bên trong phức tạp tô ngọc g i a o n h ị nhữ mày nhịn không được trực tiếp hỏi không có nha hứa một khoe miệng hơi v ệ n h mỉm cười hồi đáp ta nhìn nàng dâu của ta không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa n h a mà còn ngươi đẹp mắt như vậy nhìn nhiều vài lần không phải cũng là chuyện rất bình thường miệng lươi chân tru tô ngọc dao trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt cũng liền rất bình tĩnh không có nữ hải tử có thể chống đỡ được người trong lòng lời âu h i hứa một người này nói chuyện thời điểm ánh mắt không những thành khẩn còn tràn đầy nghiêm túc quả thực động lòng người đến không được ngừng liền chỗ này a tại trong chợ đêm một nhà cửa hàng quần áo tâu ngọc giao đầu tiên dừng bước không do dự nàng dắt hứa thanh đồng t h ẳ n g tắp liền đi vào hứa một chú bước nhìn có thể một cái ân điển hình nữ trang cửa hàng khác biệt duy nhất chính là chính giữa trên giá áo có một mặt chuyên môn bán trang phục trẻ em mà tâu ngọc giao mục tiêu v ừ a vặn chính là nằm ở nữ trang trong tiệm tâm trang phục trẻ em tính toán thời gian tiểu nha đầu còn có hai tháng liền đầy m ư ơ i bốn tuổi nhưng dù vậy nha đầu này nhìn qua vẫn như cũ cùng cái tiểu nữ h à i đầu dạng tự nhiên mua quần áo nàng cơ bản cũng chỉ có thể đi dạo trang phục trẻ em cửa hàng chờ hứa mộc vào cửa liền thấy tô ngọc g i a o cầm một kiện thật dày hồng n h ạ t á o lông hướng tiểu nha đầu trên thân khoa tay tựa hồ nhìn qua nàng vô cùng hài lòng bộ dáng tại nhìn hứa thanh đồng cũng là yêu thích không bông tay nắm lấy ý phục chuẩn bị thay đổi không đợi hứa mộc tới gần nha đầu này liền bỏ đi áo khoác của mình mặc vào cái này hồng nhà t á o lông đứng tại trước gương nàng hai mắt sáng lên chuyển vài vòng không ngừng gật đầu xem xét ân liền biết nàng cùng tâu ngọc giao đồng dạng vô cùng thích bao nhiêu tiền h ứ a một cười cười hướng về một bên lão bản nương hỏi một câu ba trăm chín mươi chín bây giờ không phải là muốn ăn tết nha mua hai kiện giảm hai mươi phần trăm giá mua ba kiện đánh giảm ba mươi lão bản nương cười trả lời h ứ a một xem xét liền biết hôm nay hài lòng không chỉ là tâu ngọc giao hai người đ o á n c h ừ n g à, cái này lão bản nương cũng tương đối hài lòng dù sao ai có thể nghĩ tới cái tiệm này đều nhanh đóng cửa còn có khách tới cửa đâu trọng yếu nhất chính là vị này lão bản nương nhìn qua liền tương đối khôi khéo rất rõ ràng nàng đã phát hiện tâu ngọc g i a o cùng hứa thanh đồng hài lòng biểu lộ cũng không sợ cái này đơn sinh ý không làm được g i ả n ba mươi nghe đến âm thanh tâu ngọc g i a o quay đầu suy nghĩ một chút nàng nhìn về phía hứa mục dùng ánh mắt hỏi thăm một câu mặc dù a nàng là biết nhà mình lại cắt bảo hiện tại vô cùng có tiền mấy trăm khối sự t ì n h với hắn mà nói căn bản không tính sự t ì n h thế nhưng loại này tiêu p h i quan niệm chuyển biến cũng không phải thời gian ngắn liền có thể xoay chuyển tới trọng yếu nhất chính là nàng cũng không định để hứa mục đưa tiền tới y phục này vốn chính là nàng chuẩn bị cho tiểu nha đ ầ mua tự nhiên ánh mắt này ý tứ là hỏi hứa m ộ c cảm thấy y phục thế nào có đáng giá hay không mua thôi hứa m ộ c cười cười nói thẳng dù sao sắp hết năm thay mới y phục không phải có lẽ đều nha nàng dâu ngươi đừng chỉ cho nha đầu này tuyển chọn nha chính mình cũng có thể chọn một chút nha ta t r o n g tiệm bên trong tiểu dáng còn thật nhiều thử xem thôi nghe nói như thế tâu ngọc giao im lặng trận nhìn người này một cái tốt ta xa lại cắt bảo cũng không có đọc h i ể u nàng ý tứ bất quá tính toán dù sao đồng đồng thích mua liền mua a bất quá tất nhiên đánh gãy lời nói vậy liền nhiều mua hai kiện a nghĩ tới đây nàng tiện tay lại từ trước mặt đều trên giá áo lấy xuống một bộ áo lông đặt ở hứa thanh đồng trên thân ra hiệu nàng thử một chút kiện này là màu trắng tinh vừa nhìn liền biết vô cùng lấy nữ hải tử thích tự nhiên tiểu nha đầu cũng một cái liền thích đứng tại trước gương trực tiếp đổi một thân kết quả sau cùng chính là hai kiện đều mua tính tiền lúc hứa mộc đang chuẩn bị trả tiền không đợi hắn lấy điện thoại ra liền thấy tô ngọc dao vèo một cái từ trong túi lấy ra một xếp nhỏ màu đỏ tiền giấy đến bảy cái đem đặt ở lão bản nương trong tay với ta cái gì ta cho nhà mình mượi mượi mua quần áo có vấn đề trực tiếp đánh gây hứa một lời nói tâu ngọc giao chừng nàng một cái phía sau ô m hứa thanh đồng hôn một cái nói đúng không tiểu đồng đồng ừ cảm ơn giao giao tỉ nhận đến chỗ tốt hứa thanh đồng tự nhiên là liên tục gật đầu nhìn xem hai người này dính vào nhau bộ dạng hứa một im lặng giang tay ra đi làm sao không được ngươi đều là trong nhà nửa cái nữ chủ nhân nói cái gì cũng được chương ba trăm năm mươi lăm cho trưởng bối lễ vật chương ba trăm năm mươi lăm cho trưởng bối lễ vật nhận lấy lao bản nương tìm tiền lẻ vẫn như cũng là t â ngọc giao một ngựa đi đầu lôi kéo hứa thanh đồng đầu tiên đi ra tiệm bán quần áo rơi vào phía sau nhìn xem nhà mình nàng dâu bởi vì dắt nhà mình lão muội ngược lại đem hắn ném tại sau lưng hướng mục trong lòng lại có như vậy ném một cái ném chỗ sót ân hắn ăn giấm rõ ràng là cô vợ trẻ của hắn hiện tại cũng sắp bị lão muội cướp đi tốt ta nghĩ tới đây hắn vội vàng bước nhanh tiến lên đem nha đầu này trên tay kia y phục túi lấy xuống chủ động sách theo không nói còn cùng cái nữ hải tử đồng dạng từ tâu ngọc g i a o cánh tay phía sau thả đem kéo trong tay ân cái này sóng cái này sóng gọi là tuyên thệ chủ quyền thứ nhất miệng â u ngọc dao không hề nói gì chỉ là tùy ý hứa một khoác lên tay của nàng không có cách nào ai bảo cái này lại cắt bảo là bạn trai của nàng đâu húng chi giữa mùa đông có người cho nàng ấm tay vẫn là vô cùng thoải mái t ố i ta đi tại chợ đêm trên đường hứa một tự nhiên bị hai bên không ngừng chuyển đến mùi thơm hấp dẫn lấy lực chú ý bất quá nghĩ đến trong nhà cơm lam hắn vẫn làm i ễ n cưỡng vượt qua làm ít đồ đệm đệm ngọn nguồn ý nghĩ bất quá hắn cũng không có cái gì đều không có mua trong đó một nhà bán rau trộn quầy hàng thành công để hắn dừng bước theo hắn ngừng chân bị kéo t â ngọc dao cũng bị động ngừng lại theo người này ánh mắt nhìn tâu ngọc giao phát hiện bán rau trộn bày hàng bên trên trưng bày không ít màu sắc mê người móng heo không sai hấp dẫn h ư ớ n g một tầm mắt chính là cái này màu sắc mê người đầy múi nào hương kho móng heo không có một chút do dự mua hoa trọn vẹn hơn 100 khối, một trăm khối hứa m ộ t trực tiếp đem tất cả móng heo toàn bộ bao viên cái đồ chơi này muốn ăn liền muốn ăn thoải mái chỉ riêng qua miệng nghiện còn không bằng không mua chứ ngươi lợi hại mua nhiều như thế buồn cười lắc đầu tâu ngọc giao không để lại dấu vết nuốt ngủ nước bọt bản thân nàng cũng là một cái ăn con người tự nhiên đối với nhà mình lại cắt bảo mua một cái túi kho móng heo nàng cũng thèm ăn không được dưới tình huống như vậy mặc dù nàng nhịn không được nổ nước b ọ t một cái hứa m ộ c nhưng cũng có thể rõ ràng phát hiện nha đầu này bước chân nhanh hơn không ít tính toán thời gian đi ra đã không sai biệt lắm hơn bốn mươi phút hiện tại quay người về nhà tựa hồ cái kêu một nồi cơm lam không sai biệt lắm cũng muốn ra nổi bộ dạng một đại gia đình người đâu đi đi đi nàng dâu ngươi còn muốn mua cái gì không không mua chúng ta nhanh đi về giơ tay lên bên trong túi hứa m ộ c có chút không kịp chờ đợi hướng chợ đêm bên ngoài đi các loại còn có đồ vật không có mua đâu tranh thủ thời gian ngăn lại hứa mục tâu ngọc giao bước nhanh mang theo hai huynh ngội vào chợ đêm bên cạnh một nhà tiệm bán quần áo tiệm này so vừa rồi gian kia nữ trang cửa hàng phải lớn một chút nam trang nữ trang đều có thậm chí còn có trung lão niên người chuyên d ụ n g khoản từ trên xuống dưới sau khi liếc nhanh mấy lần nha đầu này lấy cực nhanh tốc độ chọn mấy kiện đem trong đó một kiện đưa cho hứa mộc để hắn thử xem phía sau tâu ngọc giao trực tiếp đem còn lại để nhân viên cửa hàng toàn bộ gói động tác này thật sự là cho hứa mộc nhìn sửng sốt làm cái gì nhà mua nhiều như thế chuẩn bị đồ tết cũng không có như thế chuẩn bị a nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian thử xem ngươi những này đều là cho ba mẹ ngươi còn có ba mẹ ta mua đều nhanh ă n tết hứa ca ngươi sẽ không đều không nghĩ tới cho nhà mình ba mụ mua chút đồ và ta nói cho ngươi nhà ngươi tốt mai gì có thể làm mười phần chờ mong nhà tâu ngọc dao hoạt bát cười cười một bộ chuẩn bị nhìn hứa m ộ t trò cười biểu lộ dù sao nàng mua y phục hứa m ộ t tự nhiên cũng sẽ không thể lại mua quần áo trường hợp này bên dưới nàng thật đúng là muốn nhìn xem nhà mình hứa ca muốn đưa chút gì đó đâu、này. hứa mộc cầm y phục trực tiếp rơi vào suy nghĩ hoàng a điểm này hắn thật đúng là không có cân nhắc đến gần nhất đều đang nghĩ nhiều mã chữ nổi hay là cùng nha đầu ngốc dính vào nhau ngược lại là quên ăn tết có lẽ cho nhà mình ba mủ cùng nhạc mẫu nhạc phụ đưa chút đồ vật lão hứa bọn họ còn dễ nói nếu không được liền đưa chút hồng bao đi dạo sổ sách thôi nhưng nhạc mẫu các nàng làm sao bây giờ đâu cũng trực tiếp đưa tiền có chút tù ca học nha đầu ngốc đưa y phục nhưng lặp lại nha nếu không mua chút h ả o t i ể u cho trường quân thuốc mua chút tốt một chút thuốc bổ cho mai gì hình như không phải không được a suy từ rất lâu hứa mộc vẫn là làm ra quyết định ân đưa nhạc phụ rượu thuốc lá đưa nhạc mẫu dược mỹ phẩm hai thứ này tuyệt đối không có gì bệnh nặng có tính toán hắn cũng nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian thử một chút y phục phía sau nhẹ gật đầu tâu ngọc dao cũng lôi kéo mặc vào quần áo mới hứa một nhìn một chút cảm thấy có thể phía sau lại lần nữa từ trong túi móc ra nàng tiền hứa một lén lút nhìn thoáng qua h ả o ra hỏa có ngón tay dày như vậy đâu nha đầu này rõ ràng là đem nàng ký tên tiền lấy ra không ít đương nhiên cũng có thể làm ai di các nàng cho bất quá a hứa một cảm thấy cái chức khả năng lớn hơn rất nhiều loại này dùng tiền của mình mua lễ vật cảm giác là thật vô cùng có cảm giác thành công mua đồ xong hứa một ba người không còn có trì hoãn trực tiếp quay người liền dẹp đường hồi phủ chờ bọn hắn đến nhà trong phòng tràn ngập ố n g trúc hương cũng càng thêm nồng nặc mới vừa vào cửa hứa một liền thấy ngồi tại trên ghế sofa cùng vương anh cười cười nói nói mai gì. chỉ một cái hắn liền minh bạch chính mình móng heo xác thực không có bạch mua hôm nay ta buổi tối bữa cơm này có tám mươi chín mươi là người hai nhà cùng một chỗ ăn quả nhiên sự tình cũng xác thực như hứa một suy nghĩ tại nhìn thấy ba người bọn họ x á c theo đồ vật trở lại về sau vương anh trực tiếp cười đi phòng bếp chỉ trong chốc lát nàng liền bưng một đễ nổi cơm lam đi ra trong đó còn có nàng xào hai cái tiểu thái cùng với một đĩa chuyên môn dùng để giải trán củ cải chua h ứ a một l ú t nhìn vội vàng đem bao lớn bao nhỏ đặt ở trên ghế sofa xếp theo hắn mua móng heo chui vào phòng bếp lấy cực nhanh tốc độ dùng nồi làm nóng lô một cái phía sau lấy ra một cái mâm lớn lắc lắc bàn cái này mới đưa móng heo bưng lên bàn tiếp xuống dĩ nhiên chính là vô cùng náo nhiệt một bữa cơm đặc biệt bên ngoài mưa mặc dù ngừng nhưng rét lạnh cũng không có theo mưa nhỏ rút đi tiêu tán trường hợp này bên dưới ăn nóng hồi cơm lam lại gắm lên hai cái móng heo đừng đề cập nhiều t hưởng thụ đương nhiên lao hứa bởi vì thượng trung ban nguyên nhân t i ế t đ u ố i không có trình diện cái này để bữa cơm này lưu lại ném một cái ném t i ế t đ u ố i đợi đến sau bữa ăn nhìn thấy mọi người đã không nhúc đích ngồi chậm rãi nói chuyện trời đất hứa mộc thừa cơ thông chạy ra khỏi gia môn hắn muốn đi mua đồ mặc dù đã là buổi tối bảy tám giờ nhưng chỉ cần chạy nhanh thời gian vẫn là kịp vượt qua hứa mộc dự liệu là nhà mình nha đầu ngốc tại hắn ra ngoài n h á n mắt veo một cái liền từ trong khe cửa chạy tới lập tức đang chuẩn bị lặng lẽ đóng cửa hứa mộc cùng một mặt cười xấu xa tâu ngọc g i a o hai người ánh mắt nháy mắt chồng chất vào nhau trực tiếp bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ bất quá tình trạng như vậy cũng không có duy trì liên tục quá lâu chương ba trăm năm mươi sáu vô sự tự thông trong quần lót kia chương ba trăm năm mươi sáu vô sự tự thông trong quần lót kia tâu ngọc g i a o đ ỗ n g nhiên cười một tiếng tiến lên một bước lập tức liền ôm lấy hứa một cánh tay a hì hì đây không phải là hứa ca nha ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đâu ta đoán một chút nhịn ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài mùa lễ vợ ta không phải vậy làm sao sẽ vội vã như vậy đâu cũng không cho nhân ra lên tiếng chào hỏi nghe đến nhà mình nàng d â u m ỉ m cười lời nói hứa một bất đắc di gật đầu ta liền biết thấy thế tâu ngọc g i a o vì chính mình cơ t r í nhẹ gật đầu mau đi đi ta về nhà một chuyến nói xong tâu ngọc g i a o ý vị thâm trường nhìn hứa một một cái vung ra hắn phía sau trực tiếp trở về trong nhà nàng nhưng mà đang lúc hứa một hoàn hồn nghĩ tranh thủ thời gian xuống lầu thời điểm liền gặp được tâu ngọc g i a o lại dò xét nửa người đi ra nháy mắt nói khụ khụ hứa ca ngươi cảm thấy cổ tay ta có phải rất đẹp mắt hay không chính là đáng tiếc không có gì đổ vật phụ trợ đâu nói xong nàng lại lần nữa nháy một cái mắt không đợi hứa mộc nói chuyện cả người lại rụt trở về hứa mộc tức xạ mặt lại tốt tốt tốt hiện tại cũng chơi như vậy đúng không nha đầu này tại chợ đêm thời điểm làm sao lại không nói đâu là vì tiểu nha đầu tại lắc đầu hắn bất đắc dĩ thở dài cũng không dám nói cái gì tranh thủ thời gian hai ba bước đi xuống lầu nhìn xem bên ngoài trên đường vẫn như cũ mặt đất t ầ m ướp hứa mộc trực tiếp đi ra ngoài đón xe lúc đầu hắn là tính toán lại phụ cận rượu thuốc lá cửa hàng cùng với đồ trang điểm cửa hàng đi nhìn nhìn tất nhiên nha đầu ngốc nhắc nhở nàng muốn vòng tay loại hình đồ vật hắn chỉ có thể đón xe đi trung tâm thương mại may mắn hắn nhớ tới trung tâm thương mại đều là m ộ ư ơ i một điểm về sau đóng cửa thời gian còn kịp cứ như vậy hoa trọn vẹn nửa giờ hứa mộc mới xách theo bao lớn bao nhỏ một lần nữa về tới tiểu khu trực tiếp lên lầu vượt qua hứa mộc dự liệu là hắn vừa lên lầu liên bị đứng tại đầu hành lang một cái tay giấu tại trong túi tâu ngọc dao chặn lại hoan g nên trở về mỉm cười kéo lại hứa mộc tâu ngọc dao nháy mắt hỏi đây đều là mua thứ gì nha có phần của ta nha hứa mộc trước mắt nhìn một chút lúc này hành lang chỉ có hai người bọn họ hắn quyết định diệt diệt nha đầu này lịch n g m dáng vẹ bệ vệ từ khi nha đầu này nghe thấy được hắn đối hứa thanh đồng nói nha đầu này nói chuyện vẫn là lạ nhất định phải cho nàng bốn n ắ n trở về có đương nhiên là có dưng một chút hứa m ộ t mỉm cười nhìn xem tâu ngọc dao con mắt tiếp tục nói bất quá à nàng dâu ngươi có hay không chuẩn bị cho ta đổ vào đây nếu không cứ dựa theo ta nói hắc hắc buổi tối hôm nay chờ bọn hắn đều ngủ rồi chúng ta lén lút chạy ra ngoài nói xong hứa m ộ t n h ữ n mày một bộ ngươi hiểu a biểu lộ cái sau xứng sở bất quá lập tức liền phản ứng lại chỉ vì hôm nay chạm vạng tối thời điểm cái này lại cắt bảo đối hắn nói câu nói kia chính là để nàng buổi tối chuẩn em đi ra đến lúc đó cái này lại c ắ t bảo chuẩn bị đi bên ngoài tìm khách sạn thật tốt cùng nàng giải thích một chút mọi người trong nhà người nào hiểu a nhà ai bạn trai nói chuyện nói b ậ y liền dùng loại này phương thức giải thích n h a cũng không phải là lúc kia tiểu đồng đồng liền tại bên cạnh nàng cần phải để cái này lại c ắ t bảo nếm thử nắm đấm lớn t ư vị ừ người còn nói hung tận t r ừ n g hứa một một cái tâu ngọc giao hừ lạnh một tiếng b ấ t quá nàng cũng không động thủ ngược lại đem một mực đặt ở trong túi cái tay kia đem ra hứa mộc xem xét nha đầu này trong tay cầm một cái hộp bên trong chứa là một khối màu đen đồng hồ càng quan trọng hơn là trên cổ tay của nàng vừa vặn cũng có một khối màu trắng đồng hồ xem xét liền biết hai khối đơn là thành đôi a nghiêng đầu một cái hứa một có chút thất lạc hắn hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải hiểu lầm nha đầu nốc nha đầu này nói trên cổ tay kem chút đồ vật chỉ là bởi vì chính nàng chuẩn bị đơn cho nên mới đề cập với hắn nâng nghĩ cái gì đâu còn không vội vàng đem vươn tay ra đến hờn dỗi cho hứa một, một cái t â ngọc dao kéo qua hai tay đem khối này nàng đã sớm chuẩn bị xong đồng hồ đeo đi lên ccc chép miệng a miệng nàng hài lòng nhẹ gật đầu lập tức tâu ngọc g i a o một cái tay khác trực tiếp đưa ra ngoài tràn đầy mong đợi nói nhanh ta lễ vật đ ầ u đeo lên cho ta nghe nói như thế t hứa một ánh mắt sáng lên sắp thực hiểu lầm bất quá a hiểu lầm sự tình là hắn suy nghĩ nhiều hắn tranh thủ thời gian thả xuống trong tay bao lớn bao nhỏ từ trong lấy ra chuyên môn cho nha đầu ngốc mua vòng tay vì đó mang lên không sai rất không tệ nữ hải tử t i ế p tay liền đ ẹ mắt tại đeo lên một điểm vật trang trí liền càng thêm hấp dẫn con mắt ánh mắt không t ệ lắm cảm ơn hứa ca ta rất thích đi thôi tranh thủ thời gian đi vào ta vì chờ ngươi trở về ý phục cũng còn không có đưa cho vương a di đâu nói xong tâu ngọc giao hỗ trợ nâng mấy cái túi cái này mới kéo hứa m ộ t lại đi vào gia môn tiếp xuống dĩ nhiên chính là hai người riêng phần mình xun g xoe thời gian phân biệt đem đồ vật đưa ra ngoài phía sau hứa một cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng t h ở ra còn tốt nha đầu ngốc cho hắn nhắc nhở không phải vậy hắn nói không chừng muốn tới ăn tết mấy ngày nay mới nghĩ đến có lẽ cho song phương phụ mẫu mua chút đồ vật chờ đem a di đám người đưa vào cửa hứa mộc lưu liên không bỏ đứng tại khung cửa một bên nhẹ nhàng lôi kéo tâu ngọc g i a o nàng dâu thật không suy tính một chút đề nghị của ta nếu biết rõ chờ hắn hai trở về lao ra muốn tìm khách sạn cũng không tìm tới nói dạng này tính toán xuống bọn họ trọn vẹn tiếp cận một tháng không thể làm điểm cái gì n h a cái này để đã đột phá một bước cuối cùng an tủy h biết vị hứa mộc làm sao nhẫn đi xuống nhà ta mới không muốn g ò m á h ư n g đỏ tâu ngọc g i a o nhịn không được x ì hắn một cái bất quá tại hứa mộc thất lạc chuẩn bị trở về nhà lúc nha đầu này tại quay đầu liếp nhìn nhà mình mụ ba không có chú ý nàng phía sau đưa ra chân khẽ đá hướng một một chân lập tức nhẹ nhàng kéo lên ống quần lộ ra một màn màu đen t a đi t r ư n g to mắt hứa mộc trực tiếp kích động cái này đây cũng là trong truyền thuyết trong quân lót t i a a nha đầu này thế mà tự học nha người cái gì ngâm miệng muốn chút c h ờ ta thông tin nhanh đi về nói xong t ô ngọc g i a o đem hứa mộc đẩy rời khung cửa v è o một cái liền đem cửa đóng lại đứng tại hành lang hứa mộc trái tim nhịn không được bịch bịch nảy loạn tranh thủ thời gian lung lay đầu hắn không do dự quay người trở về trong nhà mình lúc này phòng khách trừ xem tv vương anh tiểu nha đầu hứa thanh đồng không thấy được người hứa một nói chừng nàng hẳn là về phòng ngủ suy nghĩ một chút hứa một hỏi dò mụ đồng đồng là cùng ta cùng g i a o g i a o cùng một chỗ trở về vẫn là nói cùng các ngươi cùng một chỗ dù sao ngày mai sẽ phải đi cho nên tiểu nha đầu ăn bài hắn vẫn là muốn hỏi một chút ngươi hỏi nàng vương anh ngẩng đầu nhìn hứa một hướng về phòng ngủ nhỏ chép miệng hứa một quay đầu chỉ thấy hắn cho rằng đi ngủ hứa thanh đồng chính đổi lại t â ngọc dao mua cho nàng kiện t i ê màu trắng áo lông khoe khoang giống như từ nhỏ trong phòng ngủ chạy ra t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy lén lút đi khách sạn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy lén lút đi khách sạn nhà ngươi còn khoe khoang bên trên đâu hứa m ộ t nếp miệng lên nhìn không được t r e o chọc một câu bất quá nhà mình lão hội tâm tình rõ ràng không sai không những không có chọc trở về ngược lại c ư ờ i hì hì hỏi thối lao ca ta có phải rất đẹp mắt hay không cũng liền đồng dạng a so nàng dâu của ta kém xa hứa m ộ t chép miệng a miệng hắn bày tỏ mặc dù nhà mình lão hội nhìn qua xác thực còn rất đáng yêu nhưng cùng nha đầu n g c so ra còn rất sớm h không để ý tới ngươi cái đầu nhỏ nghiêng một cái hứa thanh đồng chạy tới vương anh trước mặt mụ ngươi quản một chút thối lao ca có hắn nói mình như vậy mội mội nha nàng cũng sẽ không quản những n à y hứa mộc cười cười khoanh tay đặt ở trước người tựa vào cửa phòng ngủ tiếp tục nói hỏi ngươi đây đồng đồng ngươi ngày mai muốn hay không cùng ta cùng ngươi giao giao tỉ cùng một chỗ về lao ra ta mới không muốn không hề nghĩ ngợi hứa thanh đồng trực tiếp lắc đầu những năm qua nàng l i ề n không có trước thời hạn trở lại lao ra tờ ta cùng ba mụ cùng một chỗ trở về không thâm sao được thôi ta đã biết nhẹ nhàng gật đầu hứa mộc giang tay ra quay người trở về phòng ngủ hiện tại còn sớm lại thêm đợi lát nữa nói không chừng muốn ra ngoài hứa mộc đương nhiên là một điểm buồn ngủ cũng không có chỉ bất quá đơn thuần ở tại phòng ngủ chờ lấy lại không được cho nên hắn c ó chút bực bội bắt đầu thu thập đồ lên ân là ngày mai về lao ra làm chuẩn bị thay giặt y phục cầm mấy bộ lại thêm chính mình áo lông cùng với tâu ngọc dao mới vừa mua cho hắn liền chỉ riêng y phục đã tràn đầy một cái dương hành lý không có cách nào trước đây hứa mộc là cảm thấy có thể xuyên liền được nhưng cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ phía sau hắn cũng biến thành tinh xào rất nhiều thu thập xong hành lý hứa mộc nhìn thoáng qua điện thoại phát hiện mới đi qua không đến nửa giờ mà thôi trong đó tâu ngọc giao một chút tin tức cũng không có phát tới nếu không phải cảm thấy nhà mình nha đầu ngốc sẽ không vô duyên vô cớ còn lên tất chân hắn cũng n h ị n không được suy nghĩ chính mình có phải là bị dao động trường hợp này bên dưới hứa một suy nghĩ một chút vẫn là không có trực tiếp phát thông tin hỏi ngược lại cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kích động ông bản bút ký trở về trên giường viết lên tiểu thuyết theo hắn bắt đầu đọc chữ bị kịch bản phân tán một cái lực chú ý thời gian ngược lại trôi qua nhanh hơn rất nhiều trong tháng chốc hứa một mơ hồ là nghe đến trong phòng khách chuyển đến lao hứa tiếng nói chuyện bất quá hắn ngay tại gó chữ cho nên cũng không có đi chứng thực mãi đến đập ra hai chước lượng điện thoại của hắn cuối cùng là truyền đến tin tức tiếng nhắc nhở đi ra nhìn xem trò chuyện thiên giới mặt thông tin hứa một không có một chút do dự thả xuống bản bút ký phía sau trực tiếp giấu bên trên thẻ căn cước lặng lẽ xuống giường đi tới cửa phòng ngủ một bên hứa một dừng bước lại mở ra khe cửa liếc nhìn phòng khách vô cùng tốt đen kịt một màu không nói còn một điểm động tĩnh cũng không có trường hợp này bên dưới hắn tranh thủ thời gian nhón chân lên lặng lẽ meo meo sở về phía huyền quan đổi dày cầm lên chìa khóa dùng đặc biệt nhẹ nhàng lực đạo vặn ra cửa lớn mới vừa ra tới hắn liền thấy một cái lén lén lút lút phản phất làm chuyện gì xấu nha đầu đốc h ắ c h ắ c mặt mày vẩy một cái hứa m ộ t cười cười cái này mới lại lần nữa cẩn thận đem cửa treo lên bởi vì là theo bên ngoài vừa dùng chìa khóa qua cửa cho nên âm thanh gần như nghe không được hành động lần này vô cùng hoà n mỹ đi đi đi kích động gật đầu hứa m ộ t không dằn nổi kéo lên tâu ngọc dao liền hướng dưới lầu chạy bất quá vừa mới xuống lầu hai người bọn họ liền gặp cái thứ nhất nan đề lúc đầu đã ngừng mưa tựa hồ bởi vì đến buổi tối thời tiết lạnh hơn nguyên nhân lại bắt đầu sổ soạt hạ xuống g i lạnh thổi hai người nháy mắt run lập cập rụt cổ một cái t a ma n rủ tâu ngọc g i a o run dậy vui mừng nói lúc ra cửa nàng liền từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài tại trời mưa vốn là nghĩ đến nếu không tính toán thế nhưng đâu nghĩ đến về lao già về sau có thể sẽ phi thường không tiện lại thêm vừa rồi đều đáp ứng cái này lại các bảo tâu ngọc g i a o vẫn là tuân theo ước định cầm lên nàng chống đỡ bông hoa ra cửa nàng dâu ngươi thật tuyệt hứa một hai mắt thả ra tiếp nhận ô đồng thời thân tâu ngọc dao một cái bung、rủ. hai người rút vào với nhau đi vào màn mưa mượn tiểu khu đèn đường hai người theo con đường tiến lên chỉ chốc lát sau công phu liền từ cửa lớn đi ra tiếp xuống dĩ nhiên chính là tìm khách sạn cái vấn đề này hứa mộc đã sớm chuẩn bị lấy điện thoại ra lật xem một lượt phía sau trực tiếp lựa chọn phụ cận mới vừa mở không lâu tình lựa khách sạn thần tốc dùng thẻ căn cước mở tốt gian phòng tại quầy lễ tân ánh mắt cổ quái bên trong tâu ngọc giao có nhiều như vậy thèm t h ù n g dù sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói lần này có thể là nàng cùng lại cắt bảo đột phá quan hệ phía sau lần thứ nhất chuyên môn đến khách sạn làm chút cái gì bất quá hứa mộc ngược lại là vô cùng da mặt dày tại quầy lễ tân ánh mắt cổ quái bên trong hắn không những không có thẹn thùng ngược lại chuẩn bị hỏi một chút có hay không sinh mệnh ngăn c h ặ ả khí dù sao đồng dạng tình lữ khách sạn cái đồ chơi này đều là có chuẩn bị tới nếu không phải tâu ngọc g i a o phản ứng nhanh đem cái này lại cắt bảo miệng che lại đem lôi vào thang máy nói không chừng hứa một câu nói này liền thật nói ra khỏi miệng người muốn chết rồi trong thang máy tâu ngọc g i a o nhịn không được cắn răng nghiến lợi quát lớn cái này lại cắt bảo hiện tại da mặt thật so tường thành chỗ ngọc còn muốn dày đúng không đây không phải là vì an toàn nha chu mỏ một cái hứa một ngược lại là một mặt ủy khuất giải thích nói nàng dâu chúng ta vẫn còn đang đi học đâu chẳng lẽ ngươi chuẩn bị xuống cái học kỳ để bạn cùng phòng của ngươi bọn họ ăn, ăn dưa vẫn là nói bên dưới học kỳ sau trực tiếp nghỉ đẻ phiền chết tâu ngọc giao sắc mặt cứng đờ nói không lại nàng trực tiếp lựa chọn đ ộ n thủ hung hăng vận hứa một thắt lưng một cái cái này sàng khoái hứa một nháy mắt liền không có tiếp tục t r e o chọc nha đầu ngốc tâm tư tranh thủ thời gian dùng nhánh tay nhanh vớt vớt điểm này hắn hiểu được da mặt dày vô dụng nên da hộ giáp vẫn là phải nhiều da dù sao nhà mình nàng dâu có thể là san thành bản địa mỗi tử nói không lại đọc thủ thật đúng là một kiện vô cùng bình thường sự tình lạc ngội tử lạc ngội tử không phải liền là nói xuyên du bên này nữ hải tử nha Chờ vào phòng mới vừa rồi còn vội vã hai người nháy mắt bình tĩnh lại bốn mắt nhìn nhau đều là người nào đều không có mở miệng trước nói chuyện a bất quá trường hợp này tại hứa một điều chỉnh một cái ánh đèn phía sau nháy mắt bị đánh vỡ ân lúc đầu ánh đèn sáng ngời bị hắn đổi thành màu da cam cùng với phấn tử s ắ c sắp điệu lập tức cái kêu bầu không khí nháy mắt liền đi ra ngay sau đó hắn bắt đầu thần tốc bài tra lên gian phòng bên trong có hay không camera nó i như thế nào đây tình lữ khách sạn a hiểu đều hiểu lại thêm hiện tại mới 2014 n ă m trường hợp này liền càng thêm nhiều vẫn khí rất tốt hứa mộc cuối cùng xác định khách sạn này khả năng là bởi vì mới mở thật đúng là không có cứ như vậy đến quay đầu hứa mộc nhữ mày bởi vì là lâm thời này lòng tham lại thêm một mực ở nhà trên người hắn cũng không có sinh mệnh ngăn chặn khí đồ c h ơ i kia mà tâu ngọc giao là một cái nữ hải tử tự nhiên cũng không có khả năng có chương ba t có g a súc về nhà vừa vặn bị gặp được tự r ra ư được. như Nhưng được ờ n nhà vẫn nếu nhà này không hùng, hắn nói không chừng còn tân tình huống, hắn có thể nhìn không được lại đi xuống g gặp giờ có Lúc có cái. có vừa A, suốt, đầu đầu quảy thẹt thể tại thể t về vậy hỏi. là bị bây đi lễ làm lại mấy nhiên đang nghĩ đến nghĩ phía sau hắn lựa chọn tôn trọng tâu ngọc g i a o nhất thủ lễ phép tính hỏi một chút ta làm sao biết t ú i đầu tâu ngọc g i a o đỏ mặt đến không được không có cách nào nha phía trước ở trường học bên kia thuê trong nhà nên chuẩn bị tự nhiên cũng đều chuẩn bị hiện tại về nhà không nói vẫn là lén lút chạy ra cửa đến khách sạn ai sẽ chuẩn bị món đồ kia nha vậy liền cứ như vậy a làm xấu cười một tiếng hứa m ộ t đưa tay chụp tới liền đem nha đầu này kéo vào trong ngực dù sao hắn hiện tại cũng không phải là không có tiền nếu là thật ngoại ý muốn chúng vậy liền sinh ra tới thôi vừa vặn hiện tại mụ hắn lao hắn ông cụ già cũng còn tuổi trẻ cho bọn họ thêm cái tôn tử hoặc là tôn nữ không được sướng đến phát rổ rồi, rồi nha chính là có một chút đoán chừng sẽ bị trường quân thúc đánh một trận a dù sao nhà ai tiểu áo đ ô n g mười tám mười chín tuổi liền mang thai ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ nha bất quá bây giờ trường hợp này ân tên tại trên dây không phát không được n g ư ờ ân vốn là tính toán trực tiếp ôm nha đầu này đi tắm thế nhưng khả năng là bận rộn một đêm cho dù là một mươi chín tuổi hắn vẫn như cũ có như vậy ném một cái ném phù p h i a m bất lực đương nhiên đây đều là vô cùng đơn giản vấn đề chỉ cần nghỉ ngơi mấy phút hắn liền có thể lại lần nữa sinh long h o ặ c hồ khôi phục lại mà tâu ngọc g i a o giờ phút này nhưng là mặt đỏ lên nhắm mắt lại n ó như thế nào đây nàng hiện tại cả người ở vào một loại vô d ụ c vô cầu trạng thái thân thể mềm nhũng không nói trong lòng còn có loại không nói ra được cảm giác trống rỗng đầu bên t r o nghĩ n g đều là cái gì cứ như vậy đi không một chút nào muốn động nếu không hôm nay không về lao ra liền ngủ một giấc ý nghĩ không có cách nào a ai có thể nghĩ tới nhà mình lại cắt bảo như thế ra xúc ca lúc đầu nàng tại tối hôm qua lúc ra cửa nghĩ có thể là cho hứa một một cái khắc sâu dạy dỗ cho hắn biết chính mình cũng không phải dễ chơi ự thế nhưng đâu theo lần thứ năm lần thứ sáu bắt đầu nàng đột nhiên phát hiện lại cắt bảo chính là một thuần túy gia súc dù cho nàng nghỉ ngơi hơn một tuần lễ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a cho nên đến buổi sáng thời điểm nàng l i ề n đã biến thành như thế một cái b ả y nát trạng thái qua mười mấy phút hứa một cuối cùng là cảm thấy loại k i a phù phiếm cảm giác tản đi không ít cái này mới ôm mềm lũng tâu ngọc dao đi nhà vệ sinh nhanh chóng hướng về tắm rửa xúc miệm thu thập một chút hai người mặc xong quần áo cái này mới tranh thủ thời gian hướng trong nhà đi vừa lên lầu hai người bọn họ liền bắt gặp chuẩn bị đi siêu thị mở cửa mai di ba người đối mặt một cỗ xấu hổ khí tức tràn ngập tại hành lang bên trong ha ha buổi sáng tốt lành mai di xấu hổ cười một tiếng hứa một tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi cái sau nhẹ gật đầu ý vị thâm trường quét hai người một cái rồi mới lên tiếng trở về trong nhà trên bàn có ăn hai người ăn một chút lại đi nhớ tới về lao ra đi sau cái thông tin ta trước đi đi làm nói xong nàng gỗ nhẹ nhẹ hứa một bả vai cái này mới từ bên cạnh đi xuống lầu đều tại ngươi mụ ta tuyệt đối biết chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o nhịn không được vặn hướng một một cái nàng cái này mềm n h ũ n g bộ dáng là người đều biết rõ tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì rất huống chi nàng có thể là lén lút mỏ ra n h à trách ta trách ta nàng dâu ngươi muốn ta dịu ngươi trở về sau hứa một sờ lên cái mũi m a u nhận sai dù sao nếu là hai người bọn họ hôm nay có thể buổi sáng như vậy một giờ trở về cũng không đến mức vừa vặn gặp được mai di ra ngoài nhà ừ ta mới không muốn nói xong t â ngọc dao đi tới cạnh cửa mặc dù đi chậm rãi nhưng vẫn là chính mình đi vào h ứ a mộc thấy thế tranh thủ thời gian quay người về nhà vào phòng ngủ mang lên tối hôm qua liền đóng gói tốt dương hành lý trên lưng sắp xếp gọn bản bút ký cùng với dây sạc cặp sách lúc này hắn liền ra phòng ngủ chuẩn bị tranh thủ thời gian chạy tiểu tử ngươi chờ một chút vừa vặn vương anh cái này lúc từ phòng ngủ đi ra cái điểm này nàng cũng muốn ra cửa bất quá bây giờ sự tình cũng không phải nàng ra không ra khỏi cửa mà là nàng tại một giờ phía trước rời giường thời điểm liền phát hiện tiểu tử này không ở nhà lại thêm vừa rồi ngoài cửa truyền đến động tĩnh cùng với tiểu tử thối vội vội vàng vàng sợ bộ dạng phá án nhà mình heo tối hôm qua tuyệt đối là đi ủi cải trắng nhà mụ có chuyện gì không t h ứ mộc một bên đi ra ngoài một bên nói tối h hôm qua đi đâu tính toán ta không còn v ớ i trở về nhớ tới thu thập gian phòng n g ư ờ i hai ba một nhà xác định đều muốn trở về ăn tết mấy ngày nay bọn họ sẽ trong nhà n g ư ờ i đem tầng hai thu thập một chút là đủ rồi còn có chiếu c ô tốt giao giao người khác đều đáp ứng gà cho ngươi chính mình nhiều chú ý một chút biết rồi phất phất tay h ứ mộc ra hiệu hắn hiểu được bất quá vương anh lại không có lập tức thả hắn rời đi ngược lại c a o mày đi tới hướng một chiếc người hỗ trợ chỉnh lý một cái hắn ý phục phía sau vương anh rồi mới lên tiếng ý của ta là đừng chỉ biết khi dễ người nhà ta ngược lại là không ngại giúp ngươi mang bé con nhưng các ngươi còn không có xử lý rượu đâu nếu là thật có ngươi không sợ người khác nói cô vợ trẻ của ngươi lời nói xấu a bất quá ngươi cũng chớ gấp ta cùng cha ngươi đã cùng mai di trường quân thuốc thương lượng năm nay có thể không còn kịp rồi nhưng sang năm hơn nửa năm trước cho hai ngươi tiệc rượu xử lý tiểu từ ngươi nghe kỹ cho ta chính mình chú ý một chút ngay vậy hứa m ộ n nghiêm túc nhẹ gật đầu thành ta đã biết từ đột phá quan hệ hắn vẫn luôn rất chú ý những lời này không dùng nói hắn cũng biết bất quá tốt xấu là nhà mình lão mụ quan tâm hắn nghe lấy chính là được thôi trên đường chú ý an toàn đến nhà cho mụ phát đầu thông tin đi thôi phất phất tay vương anh đem đưa đến cạnh cửa lần này nàng cũng không có lấy tiền cho hứa m ộ n dù sao hiện tại cũng không phải là giống nghỉ hè thời điểm nàng cùng lão hứa cũng là muốn về nhà ăn tết đến lúc đó muốn cho trong nhà lão nhân tiền các nàng trực tiếp cho chính là tự nhiên cũng liền không cần hứa mộ mang ra ngoài phòng hứa mục quay đầu liếc nhìn vương anh cái này mới kéo lấy dương hành lý vào nhà tâu ngọc g i a o lúc này phong khách không vẹn vẹn có tâu ngọc g i a o một người mới vừa rồi còn không thấy được bóng người tô trường quân lúc này chính một mặt nghiêm túc ngồi tại cạnh bàn ăn ăn cơm sáng hứa mục nuốt n g ụ m nước bọn lập tức cảm giác gáp lực sơn đại hỏng nhà mình nhạc phụ làm sao còn không có ra ngoài nhà tới tô trường quân n g c n g đầu liếc qua hứa mục sau tiếp tục nói ăn điểm tâm không có tới cùng một chỗ ăn chút chương ba trăm năm mươi chín tiêu chiều công thức chương ba trăm năm mươi chín tiêu chiều công thức không được không được trường quân t h u c ngươi ăn cứng ngắc vào cửa hứa mộc đem dương hành lý đặt ở cạnh cửa cái này mới rời đến tâu ngọc g i a o bảng biên ngồi xuống lập tức tại tô t r ư ờ n g quân phạm vi tầm mắt bên ngoài hắn vô cùng mịt mở vừa lo lắng cho nhà mình tức phụ một cái tràn đầy ánh mắt nghi hoặc ý tứ rất rõ ràng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống bị phát hiện vẫn là nói cha ngươi vừa mới lên cũng không có phát hiện manh mối gì tâu ngọc g i a o biêu môi trở về một cái xem thường lại mang chút bực bội ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng ngươi làm đều làm lúc này biết sợ hãi làm sao phát hiện thì thế nào không có phát hiện thì thế nào lão nương đều mang lên ngươi đưa chiếc nhẫn ngươi bây giờ sợ cái giam a hứa m ộ t thấy thế tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn lại là một ánh mắt đưa qua ân ý tứ vẫn như cũ rất rõ ràng đừng gà a tô nữ hiệp đây không phải là vấn đề sợ hay không nhà ai nữ tế sẽ không đối n h ạ phụ có nhất định e ngại tâm lý a tốt xấu hắn cũng là đem người khác tiểu áo đông lắc lư đi a cái này nếu như bị phát hiện cha ngươi nhịn không được lựa chọn động thủ làm sao xử lý hắn là chạy vẫn là nói liền cái này đứng tại ăn đòn a nhìn xong hứa một ánh mắt tô ngọc dao nghiến nghiến răng k i n h thường lường hắn một cái tại hứa một có chút nóng n ả y dùng tay chọc nàng thời điểm nàng mới không hoảng hốt không vội vàng dùng ánh mắt truyền lại lên tin tức t i ê n tâm đi lão đệ tô nữ hiệp đã đem sự tình làm xong t i ê n tâm ngồi cái kia lao đăng là tuyệt đối sẽ không động thủ nếu là đói bụng còn có thể đi ăn chút điểm tâm ngươi nếu là không muốn ăn liền đi cho nữ hiệp lấy chút ăn tới hiện tại vốn nữ hiệp hơi mệt chút hiện tại không muốn n ú p ních cho nên liền nhìn ngươi biểu hiện rồi không sai bởi vì tô trường quân lên được mượn kỳ thật hắn cái gì cũng không biết đọc hiểu ý tứ hứa một cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra may mắn may mắn cứ như vậy hắn liền n h ẹ n h ó n nhiều lúc này một mực quan sát đến hai người tô trường quân nhịn không được có chút kỳ quái hỏi hai người các ngươi mắt đi mày lại làm gì vậy con mắt không thoải mái dù sao a nhà ai nữ t ê tới cửa không phải gò bó ngồi nghiêm chỉnh a nhưng hướng một t i ể u t ử này liền khác biệt không những không một chút nào gò bó ngược lại là một mực cùng nữ nhi của hắn mắt đi mày lại vẫn là đang tại hắn cái này nhạc phụ mặt như nào cũng bởi vì là từ nhỏ nhìn xem lớn lên nhà mình nữ nhi cũng đáp ứng cầu hôn liền một điểm mặt mũi cũng không cho hắn cái này nhạc phụ lưu lại hứa mộc tự nhiên là không biết tô trưởng quân ý nghĩ tự nhiên hắn nghe đến nhà mình nhạc phụ cha hỏi phía sau vô cùng từ tâm nhẹ gật đầu không có vấn đề hôm nay liền xem như trời sập cũng là bởi vì hai người bọn họ con mắt không thoải mái mới tại cái này nháy mắt ra hiệu ân nữ t ế cùng nhạc phụ ở giữa chính là như vậy xem như nữ t ế hứa mộc chỉ cần theo lời nói giải thích một chút liền được mà xem như nhạc phụ tô trưởng quân cân nhắc liền muốn nhiều nói ví dụ như hắn mặc dù nội tâm kinh ngạc nhưng vẫn như c ũ muốn bảo trì trên mặt rất bình tĩnh tại nói ví dụ như hắn mặc dù minh bạch hai gia hỏa này mắt đi mày lại đang trao đổi cái gì nhưng vì không cho mấy người rơi vào xấu hổ hắn cũng chỉ có thể theo hướng m ộ t trả lời mở miệng ra hiệu hai người nghỉ ngơi nhiều một chút tại cổ q á i bầu không khí bên trong tô trưởng quân tăng nhanh dùng cơm tốc độ ăn xong thu thập một chút tranh thủ thời gian ra cửa cái nhà này hắn làm một chút cũng không tiếp tục chờ được nữa nhìn thấy lao ba r ờ i đi t ô ngọc giao nhữ n g mày có chút im lặng nổ nước và nói ngươi nhìn ngươi không biết cho rằng bên này mới là nhà ngươi đâu cũng vậy cười trả lời một câu hứa mục đứng dậy đứng lên ngẫm lại xem nha nha đầu này qua bên kia cũng không có một điểm khách khí gián g dấp ngược lại là hắn đối mặt trường quân thúc thời điểm vẫn là có chỗ thu liễm t ậ t a cho nên muốn nói không có một chút biên giới cảm giác vẫn là nhà mình tiểu tức phụ tới lười nói ngươi c h â n nhìn hướng một một cái tâu ngọc g i a o ô m bụng trực tiếp phân phò nói ta đói trong nhà còn có mỹ sợi nói xong nàng cũng không có động ý tứ chỉ là dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem hướng một cái sau liếp nhìn trên bàn còn lại bánh bao không nói chuyện vô cùng thuận theo mở ra tủ lạnh lấy da mỹ sợi đi vào phòng bếp trong chốc lát công phu một b á t đơn giản san thành m ì sợi liền bị hứa một bưng đến trên bàn cơm đỡ nha đầu nốc hứa một hai người đi tới cạnh bàn ăn ngồi xuống một người ăn bánh bao một người ăn m ì hai người đơn giản đối phó xong bữa này cơm sáng tiếp xuống hứa một không có để nha đầu này động đậy để yên tĩnh ngồi xuống chờ lấy phía sau hắn chui vào tâu ngọc g i a o phòng ngủ vô cùng chủ động hỗ trợ thu thập đồ lên cái gì tắm rửa y phục nha nội y quần lóc nha hay là nha đầu này hồng nhạt bản bút ký hai nghe dây sạc loại hình có thể nghĩ tới hắn đều hoàn toàn nhét vào â u ngọc dao dương hành lý lớn bất quá liền tính như vậy nhưng hắn sách theo dương từ phòng ngủ đi ra tâu ngọc giao đơn giản hỏi một chút liền phát hiện hướng một s u ấ t lại không ít thứ nói ví dụ như lông của nàng khăn mặt màng lược máy xấy các loại cha lậu bổ khuyết bên dưới hai người lại chậm c h ễ đại khái nửa giờ mãi đến tiếp cận chín điểm hai người bọn họ mới một mặt hệ vải kéo lấy dương hành lý đi ra cửa lớn xuống lầu đón xe nửa giờ lộ trình về sau đến giao thông đầu mối then chốt đứng vẫn như cũng là m ộ ư ơ i hai đồng tiền phiếu hai người cũng chính là hai mươi b ố khối tiền không thể không nói liền xem như ăn tết thời điểm cái này xe buýt cũng không có tăng giá bởi vì hai người tối hôm qua không có làm sao đi ngủ tự nhiên hai nàng vừa lên xe tại nghiệm qua phiếu phía, phía sau trực tiếp nhắm hai mắt lại một đường s ắ c n ả y mãi đến xe buýt chậm rãi dừng lại hứa một hai người mới ngáp một cái mở hai mắt ra lấy ra chuẩn bị x o n g nước hứa một vạn r a nắp bình đem đưa cho đầu ông ông tâu ngọc giao tâu ngọc giao tiếp nhận trực tiếp nhấp một miệng lớn lập tức cả người thanh t ỉ n h không ít hai người xuống xe vẫn như cũng là đi tới tiểu trấn bên trên chuẩn bị đón khách xe gắn máy phụ cận càng đúng dịp chính là xếp ở vị trí thứ nhất xe gắn máy sư phụ đúng lúc là lần trước kéo bọn hắn về nhà vị đại thúc kia nhìn thấy hai người xe gắn máy đại thúc nhiệt tình c h à o hỏi hứa một hai người cũng thật cao hứng dù sao cũng coi là người quen trải qua hiểu rõ hắn nhưng là biết vị này xe gắn máy sư phụ cũng tính được là cùng bọn họ thôn nào đó người có chút quan hệ a n tết ra cả một người mười lăm khối hứa một cũng không có mặt cả sau khi lên xe chỉ là để người sư phụ này mở ở điểm hắn cùng tâu ngọc giao chính phạm c h n đâu nghe đến yêu cầu xe gắn máy sư phụ trực tiếp đáp ứng theo một tiếng quen thuộc khí k h ổ n a n h động âm thanh hai người đi lên về lao ra cuối cùng một đoạn đường đại khái mười phút đồng hồ quen thuộc nhỏ s ư n đất bên trên hai người xuống xe trả tiền nhìn xem gần ngay trước mắt thôn trang lúc đầu mệt mỏi h ứ a một hai người r ũ i lưng một cái cảm giác tinh thần không ít cuối cùng là đến không phải nói một cái chớp mắt liền đến hai người bọn họ từ xuất phát đến bây giờ nơi này trên cơ bản chính là ngủ quá đến mặc dù không có ngủ thoải mái nhưng dù gì cũng đổ ngủ ngủ lập tức đến nhà đoán chừng da da của hắn mãi mãi đã tại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm a đến lúc đó hắn nhất định phải lôi kéo nhà đ ồ n ố c để nàng giữa t r ư a ở chỗ này ăn cơm chương ba trăm sáu mươi mọi người trong nhà qua phía dưới rồi chương ba trăm sáu mươi mọi người trong nhà qua phía dưới rồi dọc theo đường nhỏ đi vào rừng trúc lúc này cánh rừng cùng mùa hè thời điểm có chút khác biệt gió rất nhỏ nhưng không khí bên trong lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tờ vớt lại thêm sàn sạt nhỏ bé tiếng vang cùng với thỉnh thoảng xuất hiện tại ven đường cách đó không xa nhỏ ngôi mộ để người nhịn không được lòng sinh hoảng hốt dù sao cũng là mùa đông khắc nghiệt lại thêm thân ở nông thôn quả thật có chút lạnh hứa một cùng tâu ngọc dao run run một cái không hẹn mà cùng tăng nhanh bộ pháp bất quá có chút tờ mất dương trúc quả thật có chút khó đi hai người xách theo dương hành lý đi ước chừng năm phút đồng hồ mới từ rừng trúc đường nhỏ đi tới phía dưới cùng lập tức cái k i a tòa nhà đưa lưng về phía rừng trúc p h o n g ố p xuất hiện ở trước mặt hai người cuối cùng đến chu mỏ một cái tâu ngọc dao nhẹ nhàng thở ra hứa một không nói chuyện chỉ là đưa tay nặn nặn nha đầu này bàn tay cái này mới lôi kéo nàng từ trong rừng trúc đi xuống vừa xuống không đợi hắn mở miệng g ọ i người hứa một liền thấy mãi mãi hắn lôi cung ngọc vừa vặn bưng đồ ăn trậu từ nhà bếp cửa nhà đi ra xem xét liền m i mạch đây là tại rửa rau chuẩn bị nấu cơm lôi mãi mãi mãi mãi hứa một hai người vội vàng lên tiếng chào hỏi ấy năm nay sớm như vậy liền trở về rồi mau vào bên ngoài lạnh bên trong đốt hỏa đâu lôi cung ngọc trên mặt tươi cười tranh thủ thời gian bông xuống đồ ăn trậu cười đem cửa sau đẩy ra một chút ra hiệu hứa một hai tên ra hỏa tranh thủ thời gian đi vào hứa một gặp một lần cũng không có k h á c h khí bung ra tô ngọc dao phía sau nâng lên hai cái dương hành lý trực tiếp từ cửa sau chui vào lập tức một cỗ ấm áp xua tán đi trên thân rất lạnh theo sát phía sau tô ngọc dao cũng là híp híp mắt cảm giác dễ chịu không ít mặc dù hai người bọn họ ăn mặc đều không ít nhưng san thành mùa đông chính là như vậy ngươi xuyên lại nhiều cũng luôn có từng tia từng tia hàn ý nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể không ngừng mang đi trên người ngươi ấm áp lại thêm nông thôn nhiệt độ tại mùa đông phổ biến khá thấp hai người bọn họ tự nhiên cảm thấy có chút lạnh cái này không vừa vào nhà bếp nhà tại phát giác được xác thực dễ chịu không ít phía sau t ô ngọc dao vẹo một cái liền ngồi tại trước bếp lò ghế đầu bên trên màu da cam ánh lửa ở trên người lấp lánh trong thang chốc hứa mục nhìn thấy nha đầu này toàn thân tại ánh lửa chiếu rọi xuống phiêu lên không ít hơi nước a không không phải trong thoáng chốc cảnh tượng này đúng là chân thật phát sinh mặc dù không có trời mưa nhưng từ vốn là ở mức trong rừng trúc đi một đoạn phía sau hai người bọn họ cảm giác được rét lạnh chính là từ trên thân thủy khí mang tới cái này một nướng tự nhiên là cùng thành tiên đồng dạng toàn thân cao thấp đều là khói bao phủ trôi hướng nhà bếp nhà nóc nhà ôi đây là một thân nước nha nhìn xem cảnh tượng như vậy hứa m ộ t mãi mãi vội và nói cháu ngoan ngươi còn không mang cháo dâu ta đi thay quần áo khác nhanh đi như thế ở mức cảm cúng làm sao xử lý hứa mục xứng sở chế nhạo nhìn xem tâu ngọc dao cười cười cái này mới lôi kéo nàng kéo lên dương hành lý đi nhà chính liếc mấy cái hứa một cũng không có nhìn thấy da da của hắn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo tâu ngọc dao liền lên lầu tựa hồ là bởi vì biết bọn họ muốn trở về hắn cái gian phòng k i a phòng đã bị thu thập một lần ga giường cùng chăn mền đều là mới người ở chỗ này đổi à ta đi nhà vệ sinh bị thay thế y phục đợi lát nữa cầm đi nướng một cái cái này ngày nếu là tẩy đoán chừng chúng ta qua hết năm nói không chừng còn chưa k h ô đâu nói xong hứa một từ dương hành lý cầm một bộ y phục đi ra trực tiếp chui vào tầng hai trong nhà vệ sinh may mắn năm ngoái nhà mình ba mụ cầm tiền trở về tu sửa một cái phòng cũ tại tầng hai tăng thêm nhà cầu không phải vậy à. hắn cũng chỉ có chờ nha đầu ngốc trước đổi hay là hai người cùng một chỗ đổi mặc dù hắn ngược lại là không ngại nhưng vấn đề là nha đầu này ra mặt m ỏ n g nha tự nhiên tại trở lại lao ra phía sau hứa một lựa chọn nhàn nhạt ổn một tay giả vờ chính đáng nhìn xem hứa một cầm y phục đi nhà vệ sinh tâu ngọc dao nhịn không được lẩm bẩm một câu hai nàng cái gì đều làm qua hiện tại đặt nàng chỗ này xếp lên chính nhân quân tử đúng không Thử, xem ra là đêm qua nàng cũng không có thua như vậy triệt để nha nếu không cái này lại cắt bảo sẽ không chiếm nàng tiện nghi dạng này ở trong lòng lung tung suy nghĩ một trận tâu ngọc giao lập tức tâm tình thật tốt thư phát giọng điệu lần này chậm rãi mở ra dương hành lý tìm lên y phục c h ỉ bất quá nàng dương hành lý là hứa m ụ c hỗ trợ thu thập có như vậy ném một cái ném lộn xộn chờ nàng lấy ra nội ý của lót cùng với tay áo dài áo len quần thu bắt đầu đổi lúc hứa m ụ c đã đổi được không sai bị lắm tự nhiên hứa mộc đi ra nháy mắt liền thấy nha đầu này mới vừa vặn đổi lại nội ý của lót chính hướng trên đầu phủ lấy tay áo dài bởi vì quần áo nguyên nhân nha đầu này mặt bị che dưới tình huống như vậy hứa m ộ t lập tức hai mắt tỏa ánh sáng dù sao hiện tại bay ở trước mặt hắn đều là nha đầu ngốc trước người kinh người đường cong cùng với bên hông hướng xuống tạo thành ép hình đường cong lại thêm cặp kia giống như mỡ đông đều có độ chân dài hứa m ộ t bày tỏ cái này người nào bị được nha dù sao hắn có chút chịu không nổi suy nghĩ một chút trường hợp này bên dưới đồng dạng nam nhân bình thường đều sẽ nhịn không được có chút động thủ động các ý nghị phía sau hắn cảm thấy hắn xác thực hẳn là làm chút gì đó cho nên hứa mộc không do dự tại đưa trong tay bị thay thế y phục ném tới trên ghế s o f a phía sau hắn trực tiếp tiến lên ngồi ở trên giường từ phía sau ô m tâu ngọc g i a o phía sau một tay ôm thắt lưng một cái tay khác hướng bên trên tràn đầy hào tâm giúp nha đầu này mặc quần áo ngươi làm gì n ắ m góc áo hướng xuống bộ tâu ngọc g i a o nhìn xem trước người mặn heo trào mí mắt t r ự c này g người này hỗ trợ nàng không có ý kiến thế nhưng m u ố n quá không hợp thói thường có tốt hay không người động tác này đến cùng là giúp nàng mặc quần áo đâu vẫn là tại chiếm nàng tiện nghi đâu trọng yếu nhất chính là cái này lại cắt vào tay thật tốt bằng a ta có thể làm gì đầy mặt vô tội thứa một bàn tay hung hăng bóp một cái cái này mới bị khuất nói ta đây không phải là sợ nàng dâu ngươi cảm c ú n g n h a trời lạnh như vậy ta đây là tại bảo vệ ngươi rồi đi ngươi lại ra đem người này tay một cái để ra tâu ngọc g i a o thuần t h ụ liền mặc vào quần thu cùng với áo len cứ như vậy cái kia vô cùng mê người dáng người chứ vẫn như cũ có thể từ áo len nhìn thấy kinh người n ô lên bên ngoài những đều biến mất tại dưới quần áo giật giật bàn tay thứa một cảm thụ một cái lưu lại nhiệt độ thở dài đáng tiếc nếu không phải cảm thấy ảnh hưởng không tốt hôm nay nói không chừng hắn muốn lưu lại nha đầu này qua đêm người biến thái a tránh ra để ta nằm một cái hứa một động tác bị tâu ngọc g i a o xem tại trong mắt nàng n ộ i vàng q u á t lớn một tiếng mặc dù a nam hải tử biến thái một điểm cũng không có cái vấn đề lớn gì dù sao nàng đã là người này người thế nhưng người đây cơ hồ cũng không thể quá biến thái một cái đi nào có dạng này a người muốn làm chút gì đó liền làm thôi làm gì còn phối hợp như vậy sinh động khuôn mặt biểu lộ a cho dù a i nhìn đều sẽ nhìn không được giật mình trong lòng nội ra gà đều t ố t a A không có lẽ không thể nói là biến thái hèn mọn vừa rồi cái này lại cắt bảo động tác Rõ ràng là hèn mặc ọ Mọi n người trong nhà, chương ngủ bù, trực tiếp bắt đầu ngủ chương ngủ bù, trực tiếp bắt đầu ngủ mới m dưới đối. rồi, tiếp tiếp đầu đầu trực bắt trực bắt phía qua bụ, bụ, bụ, bụ. dù hứa một còn muốn động động móng vớt nhưng nhìn thấy nhà mình nàng d â u sắc mặt quả thật có chút hề hoài khỏe mắt cũng đi ra về sau hắn thu hồi móng vớt đem xếp lại c h â n mền mở ra phía sau vén lên một góc tránh ra vị trí mời đi đại tiểu thư đưa tay hơi gấp thắt lưng hứa một làm ra mời động tác phía sau vừa cười vừa nói ta đi xuống cùng mãi mãi nói một tiếng đợi lát nữa muốn ăn cơm lại đi lên để ngươi thế nào hoặc là trực tiếp bồi ngươi ngủ một lát đừng ngáp một cái tâu ngọc g i a o trực tiếp bỏ lên giường nằm xuống phía sau nàng híp mắt nhìn xem hứa mộc nói ta buồn ngủ chết cơm t r ư a sẽ không ăn ngươi đi giúp lôi mãi mãi nấu cơm a nếu là cũng khốn chỉ cần ngươi không động thủ động cước bồi ta híp mắt một hồi cũng được nói xong hứa mộc liền nghe đến nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ tựa hồ vừa nhắm mắt lại nha đầu này liền không kịp chờ đợi muốn đi ngủ đồng dạng kỳ thật loại này cảm giác hứa mộc là có thể hiểu được người tại đặc biệt lúc mệt mỏi có thể nói là sát bên cái gối liền có thể ngủ nha đầu này tối hôm qua cùng hắn một đêm không ngủ đâu liền xem như trên đường trở về bầu ngủ bù nhưng không ngủ đủ dưới tình huống người thân thể là sẽ so không ngủ càng thêm mệt mỏi suy nghĩ một chút hắn ngáp một cái lựa chọn đi xuống cùng mãi mãi hắn nói một tiếng cơm t r ư a cũng đừng gọi hắn hai đương nhiên cơm vẫn là có thể làm nhiều chút nếu không được chờ hắn hai tỉnh ngủ về sau hâm lại liền tốt lập tức hứa một quay người đi xuống lầu đi nhà bếp nhà cùng mãi mãi hắn nói tiếng hai người bọn họ nghĩ ngủ bù sự t ì n h không ăn cơm nhóm lửa hắc cơm hứa một mãi mãi nghe vậy vội vàng hỏi ăn a bất quá chờ chúng ta lại nói sao mãi mãi ngươi là không biết ta cùng ngươi cháu dâu từ hôm qua đến bây giờ đi ngủ hơn một giờ là thật chịu không nổi nghe nói như thế hứa một mãi mãi n g ẩ n người thở dài đi ta cho các ngươi giữ lại nàng là thật không rõ người tuổi trẻ bây giờ là thật tuổi trẻ a đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được chờ lấy ban ngày ngủ con c ú đâu t a ơn mãi mãi da da của ta đâu làm sao không ở nhà hứa một cười cười có chút hiếu kỳ hỏi một câu từ hắn cùng nha đầu ngốc đến nhà đã không sai biệt lắm hai mươi phút nếu là da da h ã tại không đến mức không thấy được nhân tài đúng a ngươi nhị đại gia nhà đâu nhà hắn trùng heo tường sụp đổ một đoạn sáng sớm liền bị kêu đi hỗ trợ đúng ngày mai ngươi nhị đại gia nhà giết heo đến lúc đó nhớ tới đem ta cháu ngoan tức phụ kêu đến cùng đi ăn cơm được rồi nghe nói như thế hứa m ộ t liền vội vàng gật đầu không hổ là muốn ăn tết vừa về đến liền có giết heo cơm ăn quả thực hòa o mỹ cái k i ê n mãi mãi ngươi bận rộn ta đi lên a đi thôi đi thôi phất phất tay hứa m ộ t mãi mãi hướng kệ bếp bên trong tăng thêm một khối gỗ lúc này mới có chút không hiểu do nói không hiểu rõ các ngươi những đứa bé này đêm hôm k h a k h á t không ngủ được đến cùng làm gì đi ba mẹ ngươi cũng không quản tốt xấu cũng đừng mang theo ta cháu ngoan nàng dâu điên nha hh ắ c ắ c ngu ngơ cười một tiếng hứa một không hề nói gì lúc này liền ra nhà bếp nhà từ nhà chính một bên hành lang bên trên tầng hai lúc này hứa một phát hiện tâu ngọc g i a o nha đầu này thế mà đã ngủ thậm chí không biết có phải hay không là quá mệt mọi nguyên nhân nha đầu này tiếng hít thở mặc dù chậm chạp nhưng có chút nặng t h ư ợ n h ư ngáy to đồng dạng trước mắt hứa một yên lặng lấy ra điện thoại điểm mở ghi âm phần mềm rất lâu giữ gìn tốt tài liệu hắn cười cười đem trên ghế xô p a bị thay thế áo khoác cùng với nhà đầu nóc áo khoác cùng một chỗ lấy được tầng hai phơi quần áo địa phương phơi lúc đầu a hắn là tính toán trực tiếp đi kho tuổi dùng hỏa sấy một chút thế nhưng hiện tại trường hợp này còn nương cái giám a thu thập một chút cùng nhà mình nàng dâu ngủ bù mới là đại sự tốt à đến mức y phục ân liền nhìn lao thiên ra à hy vọng sẽ không trời mưa không phải vậy A, y phục này muốn làm là thật có trở trở lại gian phòng đóng cửa lại hứa m ộ t trực tiếp tẩy xuống áo khoác đi nhà vệ sinh tẩy cái chân phía sau hắn không kịp chờ đợi từ bên kia bỏ lên giường t chui vào chăn n á y mắt hứa một hít vào một ngụm khí lạnh nó i như thế nào đây chứ nha đầu ngốc chỗ ngủ ổ chăn những vị trí khác là thật lạnh tốt ta nếu biết rõ san thành nông thôn bên trong đại bộ phận người phổ biến là không có trang thảm điện tại cái này mùa đông khắc nghiệt vừa mới tiến ổ chăn thời điểm là thật thống khổ bất quá duy nhất để hứa một cảm thấy vui mừng là hắn có một cái đại hào ấm mà bảo, bảo ân cũng chính là hắn nàng dâu cho dù nha đầu này chỉ so với hắn lên giường mấy phút thế nhưng cũng đầy đủ giúp hắn ấm tốt ổ chăn trực tiếp ô n lấy hứa một người nhàn nhạt bạc hà hương vô cùng an tâm nhắm hai mắt lại thoải mái a giữa mùa đông không cần một người đi ngủ là thật quá thoải mái thời gian trôi qua bầu trời ngoài cửa sổ dần dần thay đổi đến sáng lên chỉ trong chốc lát đại lượng ánh mặt trời rơi vãi cho cái này mùa đông khắc nghiệt mang đến một trận khó được ấm áp trong đó một bọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn chiếu ở giấc g ọ n g bên trong trên thân hai người nhàn nhạt ấ m áp theo rực rỡ thấm vào n g ọ n g đẹp cũng bởi vậy từ phía sau ô m tâu ngọc d a o ngủ hứa mộc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra sắc sỡ sắc thái tại con ngươi bên trên lấp lánh chỉ là nháy mắt một cỗ nhàn nhạt chua sót l i ê n để mở mắt hứa một nhịn không được lại lần nữa nhắm mắt lại chỉ có thể dùng tay thoáng che chắn phía sau cái này mới chậm rãi đem con mắt híp mắt mở một cái khe hở như thế sinh đẹp nha không nhịn được hứa một cảm thán một câu chỉ vì chiếu vào trên mặt hắn cái này buộc trong ánh nắng một tiết tựa như ảo giác sợi tơ chính nói ra ngũ thải ban lan nhàn sắc tập trung nhìn vào cái kia không khí bên trong đường cong nguyên lai là mấy cây dài nhỏ mềm dẻo tơ nhện tại ánh mặt trời bắn thẳng đến bên dưới những này dài nhỏ tơ n ệ liền cùng tung bay giải lụa màu không sai biệt lắm thiện tay cầm điện thoại lên hứa một nhị lúc này đã là buổi chiều ba giờ rưỡi hắn cùng nha đầu n g ố c chín giờ sáng tả h ư u ra cửa đến lao ra không sai biệt lắm mười điểm bốn mươi tả h ư u dạng này tính toán hắn đại khái ngủ có năm giờ cảm thụ một cái đại não sinh động trình độ h ứ a m ộ c nhẹ nhàng vỗ vỗ tâu ngọc dao lúc này mới có chút lười biếng chống thân thể nửa tựa vào đầu giường nô tâu ngọc dao phát ra giọng mũi mềm nhúng đeo trên mấy tiếng lập tức nửa cái đầu trốn ở trong chăn bên trong nàng mở hai mắt ra nhìn xem đã ngồi xuống hớ mục nàng bọc lấy chăn mềm thân thể giật giật cùng con mèo đồng dạng dùng đầu đ u i hớ mục hớ ca mấy giờ rồi mềm ấm áp giọng hỏi văng lên hứa một thân thể run lên kém chút tâm hóa không hổ là thơm thơm mềm mềm nữ hải tử mới vừa rời giường lúc phát ra âm thanh thật là nghe đến người lỗ thai đều muốn mang thai rồi còn sớm mới ba giờ rơi đâu hứa một tranh thủ thời gian trả lời một câu sau đó hắn đem nha đầu này kéo vào trong l ự c lại đem cánh tay đặt ở đầu của nàng phía dưới chương ba trăm sáu mươi hai nhanh bốn điểm cơm trưa chương ba trăm sáu mươi hai nhanh bốn điểm cơm trưa cái sau đầu chạy xe không nhìn xem trên đầu quen thuộc lại mang điểm xa lạ trần nhà x ư n g sở không quản là nam sinh vẫn là nữ sinh tại mới vừa khi t ỉ n h ngủ đâu đều là loạn ông ô n g một đ o ạ n húng chi h ứ a m ộ t cùng tâu ngọc giao hai người từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ cũng chỉ bất quá giữa đường trên xe ngủ một đoạn thời gian dù cho hai người ngủ đại khái năm giờ thế nhưng hiện tại tâu ngọc giao vẫn như cũ cảm giác đầu ngất đi nhịn không được nửa hiếp mắt dưỡng thần ba giờ rưỡi tâu ngọc giao tiểu âm thanh lầm bẩm mơ hồ đầu dần dần thanh tỉnh đang nghĩ đến nghĩ phía sau nàng lại lần nữa dùng đầu đ u ổ i l ầ a d ù đ u dần t a n h t lúc này mới có chút không muốn từ nằm tư thế đổi thành ngồi cầm qua trên chăn áo len sau khi mà vào nàng vén chăn lên đ ta phải đi về mụ ta cùng mãi mãi ta nói ta hôm nay về lao ra, mặc dù mãi mãi biết ta đi cùng với người nhưng nàng khẳng định sẽ lo lắng ta trước trở về cùng với các nàng báo cái bình an lại nói gấp cái gì hứa một cũng xuống giường cầm qua áo khoác cho nha đầu này mặc lên phía sau cái này mới không hoảng hốt không đội vàng mặc vào áo khoác ăn cơm rồi đi thôi ta đưa ngươi mãi mãi ta làm cơm nói cho chúng ta giữ lại đ ầ u nghe nói như thế tâu ngọc giao suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu ngẫu nhiên hai người cũng không có trì hoãn x á c h theo dương hành lý liền hạ xuống lầu đã dậy rồi ngồi tại nhà chính hứa mộc mãi mãi đang bưng một cái rổ bên trong trừ len sợi bên ngoài còn có hai khối đế dày tấm hứa mộc xem xét liền biết nhà mình mãi mãi ngay tại ôm lấy dép lê ân lông dép lê lôi mãi mãi tốt ấy cháu gái ngoan đói bụng không ta xảo khoai tây mảnh còn có cây đậu cố vợ đều thả trong nồi đầu ta cho n g ư ờ i nóng đi trên mặt cười thành một b á hoa hứa mộc mãi mãi thân thiết trả lời một câu phía sau lúc này liền muốn đứng dậy có thể đối hứa mộc nàng không có thân thiết như vậy thế nhưng như là nhà mình cháu dâu t â ngọc giao lời nói nàng tự nhiên nhiệt t n h đến không được đừng lôi mãi mãi mã vội vàng xô tay tâu ngọc g i a o bơm ra dương hành lý tranh thủ thời gian lôi kéo đứng ở một bên hướng m ộ c mặc dù nàng còn chưa t ỉ n h ngủ thế nhưng để hướng mục mãi mãi cho chính mình hâm nắm cơm nàng vẫn cảm thấy có chút không tốt ân trước đây có thể không quan trọng thế nhưng làm nàng cùng lại cắt bảo xác định quan hệ phía sau nội tâm của nàng tự nhiên cũng liền thay đổi đến gò bó một chút ta đi thôi vớt vớt chính mình v ỡ ngốc đầu hứa mục tiếp tục nói ngươi cùng mãi mãi tàn gẫu ta đi hâm nắm cơm chờ ăn xong rồi ta tại đưa ngươi ừ t â ngọc dao gật đầu cười ngồi xuống hướng mãi mãi bên cạnh ngẫu nhiên hứa một cười đối hai người nhẹ gật đầu trực tiếp từ nhà chính phía sau cửa đi phòng bếp vừa tiến đến đập vào mi mắt chính là trong nhà vắng nước cùng với bên kia dơm củi lò cậy bếp bên trên là một cái to lớn hình tròn nồi sắt đây là nông thôn nhà bếp nhà tiêu chuẩn thấp nhất mà nồi sắt phía sau còn có một cái hơi nhỏ hơn cậy bếp bên trong để đó một cái chuyên môn nấu nước nâng nổi hứa một nhìn xuống nhà mình mãi mãi cho bọn họ lưu cơm chính đặt ở nồi sắt bên trên cái cho bên trong không do dự hứa một trực tiếp từ trong chu nước chứa nước gia nhập nồi sắt cái này mới ngồi xuống trước bếp lò dung h ò a kép tủi hứa mộc đốt phía sau trực tiếp nhét vào kệ bếp trong chốc lát công phu gương mặt của hắn liền bị nhảy lên ánh lửa chiếu sáng gò má sóng nhiệt đánh tới hứa mộc trong mắt nhảy lên nóng bỏng hòa diễm hô giữa mùa đông nhóm lửa chính là dễ chịu ít nhất t ấm áp l â m bầm lầu bầu nói một tiếng hứa mộc chậm rãi lại tăng thêm mấy khối dâm tủi lập tức kệ bếp bên trong hòa diễm thay đổi đến càng lớn hơn mười phút phía sau tại một mảnh khói bếp bên trong hứa mộc bưng cái cho từ phòng bếp đi ra tại tô ngọc dao cùng mãi mãi hắn ánh mắt bên trong đem để hứa mộc lại lần nữa trở về phòng bếp chỉ chốc lát liền lấy ra hai cặp b ắ t đ ú a tâu ngọc ra đâu thì là buông xuống trong tay len sợi đoàn vừa rồi nàng đang giúp hứa mộc mãi mãi cuốn tản ra lên sợi ăn đi chết đói đem đồ ăn bưng lên bàn hứa mộc x ố i tốt cơm phía sau đưa cho nhà đầu này hắn cũng đói chịu không được từ hôm nay buổi sáng ăn điểm tâm phía sau hắn cùng nhà đầu ngốc cũng liền ở trên đường uống chút nước sở dĩ không có ăn cơm chưa tại đi ngủ thuần túy là bởi vì so với mệt mỏi đến nói đói bụng coi như miễn cưỡng có thể chịu đựng mà thôi thế nhưng hiện tại coi hắn hai đổ ngủ bủ phía sau lúc ấy ném ra sau đầu cảm giác đói bụng tự nhiên là tìm tới cửa bữa cơm này hai người một câu cũng không nói tựa như hai cái máy móc chỉ có đuôi cùng đồ ăn cùng bờ môi va chạm kể rõ hai người có nhiều đói chân một chút ăn từ từ m ỉ m cười nhìn xem hai người hứa một mãi mãi vui vẻ đến không được trước đây cái này cháu gái ngoan liền thỉnh thoảng đến nhà nàng ăn cơm cho nên cảnh tượng như vậy nàng vẫn là rất quen thuộc chỉ bất quá làm để người hai người đi nội thành đọc sách phía sau cảnh tượng như vậy nàng đã có mấy năm không có thấy ừ t â ngọc giao phường má giống như chuột chuối nhẹ gật đầu bất quá động tác của nàng cũng không có trở nên chậm một điểm thậm chí còn dành thời gian từ hứa m ộ t dưới c h i ế c đũa kẹp đi hai khối hứa m ộ t mới vừa gắp lên khoai tây mảnh mãi mãi để ngươi ăn chậm một chút trôn lấy đầu nước cơm hứa m ộ t tranh thủ thời gian lại kẹp một đũa trong nhà đồ ăn không biết tại sao hắn ăn chính là s o trong thành ăn ngon có lẽ đây chính là nhà mình trồng đồ ăn cùng bên ngoài chợ bán thức ăn bán đồ ăn khác nhau à nghĩ hay lắm phương má tâu ngọc da hung hăng chừng người này một cái thật là lúc đầu đồ ăn liền không nhiều lắm cái này lại cắt bảo còn muốn lắc lư nàng ăn chậm một chút ừ nàng mới sẽ không mắc lửa lôi mãi mãi xào đồ ăn nàng có thể là thích t ắ n nhất khu khu đương nhiên vương a di xào đồ ăn nàng cũng thích còn có lan hoa nhi còn có mãi mãi nàng ừ dù sao đều rất thích gặp l á c lư không đến nhà đầu này hứa một cũng không có nói thêm nữa tranh thủ thời gian tăng nhanh gấp thức ăn động tác cái sau thấy thế tự nhiên đồng dạng tăng nhanh động tác trong lúc nhất thời hai người ăn cơm tốc độ thế mà lại tăng nhanh không ít trong chốc lắc cơm phu thức ăn trên bàn liền bị hai người bọn họ ăn sạch sẽ no bụng nấc l o n miệm t â ngọc dao không có khống chế lại ở một cái kỳ thật nàng lại ăn không được nhiều như vậy nhưng không biết vì cái gì nàng liền thích cùng h ứ a một cái này lại cắt bảo cấp ăn thượng như mới vừa lên trường cấp ba lúc hai nàng lần thứ nhất đi nhà ăn ăn cơm tới lúc ấy bữa cơm kia nàng cùng lại cắt bảo cũng chưa ăn cho hết hậu quả nha dĩ nhiên chính là đói bụng ngày đó nàng không mang tiền lại cắt bảo liền cùng không có tiền thế cho nên hai người bọn họ muốn mua chút đồ ăn lót giảm một chút cũng không được liền làm nàng đói gần chết thời điểm cái này lại cắt bảo thế mà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bánh bao thậm chí hắn còn khoe khoang giống như đặt ở trước mặt nàng lắc, lắc. trường hợp này bên dưới t ô ngọc dao một chút cũng không có n u n g c h i ề u trực tiếp chính là hung hăng cắn một miệng lớn hương vị kia thật là đến nay không quên ăn ngon đến không được ca phối hợp bên trên lại cắt bảo s á t mặt mặt kia bao hương vị liền càng ăn ngon hơn chương ba trăm sáu mươi ba đưa n h a đầu ngốc về nhà chương ba trăm sáu mươi ba đưa n h a đầu ngốc về nhà hứa m ộ t tự nhiên là không biết nhà mình nàng dâu đầu bên trong đang suy nghĩ trước đây cùng hắn giật đồ ăn sự tỉnh hắn đem bát đũa thu thập một chút phía sau trực tiếp đối tâu ngọc dao nói đi thôi ra đưa người đi qua ẩn đâu nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao đứng dậy đối với hứa mộc mãi mãi xua tay lôi mãi mãi ta trước hết về nhà trở về sau lại tới nhìn ngài ấy ta có thể nhớ kỹ a khi mắt lộ ra nụ cười hứa mộc mãi mãi quay đầu nhìn về phía h ứ a mộc cháu ngoan nhớ tới trên đường đi chậm một chút đêm qua hạ một đêm mưa bờ sông đường trượt biết rồi nhẹ nhàng gật đầu hứa mộc vô cùng tự giác kéo qua tâu ngọc giao dương hành lý hai người không có trì hoãn trực tiếp ra nhà chính phía sau dọc theo con đường hướng cửa thôn phương hướng đi đến tới gần cửa hải cuối năm người trong thôn so n ă ngoái mùa hè phải nhiều hơn không ít từng cái gian phòng đập phía trước đều là đứng một chút ra ngoài làm công về nhà ăn tết người ân cũng chính là hứa một các loại thân thích tại nhìn đến trong thôn có chút quen thuộc nhưng lại rất lâu không thấy hứa một hai người lúc những người này không hẹn mà cùng lộ ra hiếu kỳ bắt quái nụ cười cùng bên cạnh thân nhân giải vài câu phía sau loại này nụ cười cũng biến thành càng thêm thiện ý cùng với bắt quái hứa một xem chừng bọn họ tỷ lệ lớn là đang nghĩ lúc nào có thể ăn bữa tiệc đi dù sao ăn bữa tiệc ân là thật ăn thật ngon để hứa một cảm thấy kinh ngạc là nhà mình nàng dâu biểu hiện cùng lần trước khác biệt lần này tô ngọc dao chủ động đem tay nhét vào hắn y phục trong túi cả người không sai biệt lắm là gián tạ i trên người hắn cái chủng loại kia không biết có phải hay không là thời tiết quá lạnh hay là nàng lúc này đã không giống phía trước như vậy thèm thùng gâu gâu gâu cửa thôn quen thuộc tiếng chó s ủ a vang lên hai người ánh mắt sáng lên không hẹn mà cùng dừng bước quả nhiên trong chốc lát công phu một đầu màu vàng già chó lẻ lưới đong đưa cái đuôi liền t r i ra vòng quanh hai người hít hạ chuyển hai vòng phía sau đại hoàng ngồi s ổ m ở trên mặt đất đại hoàng đã lâu không gặp nha t â ngọc dao lần này không có chuẩn bị dọa một chút cái này đáng ghét cậu tử ngược lại một mặt vui vẻ đưa tay rủi rủi đầu của nó tính toán thời gian đại hoàng đã rất g i à lần này qua hết năm ai biết còn có hay không lần tiếp theo cơ hội gặp mặt đâu cho nên tâu ngọc g i a o lần này không có nghịch ngợm gâu gâu cùng chỉ liếm cho đồng dạng đại hoàng ủi r ủi tâu ngọc g i a o tay thương phấn không được a không nó hình như chính là một con chó tới bất quá dạng này phản ứng tại hướng m ộ t xem ra đó là tương đối bình thường hắn cùng nha đầu ngốc q u a n năm suốt tháng phần lớn thời gian đều là chỉ trở về hai lần mà thôi một lần nghỉ hè một lần về ăn tết mà hắn cùng t â ngọc dao mới quen thời điểm gần như hắn hai đều sẽ lén lút hối lộ đại hoàng để nó diễn kịch cứ như vậy đối đại hoàng đến nói bọn họ cũng là hai cái gặp nhau cũng rất ít gặp mặt bạn ta ô i t gâu gâu cũng liền tại lúc này đại hoàng đối với hứa một kêu hai tiếng tự hồ nó ngay tại nói ngươi làm sao không sờ ta đồng dạng hứa một hoàn hồn nhịn không được cười cười phía sau đưa tay phải ra hung hăng vớt vớt đại hoàng đầu lập tức hắn đưa tay hướng tâu ngọc dao trong túi s á c h sờ một cái một bao thịt bò khô xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đại hoàng cái đôi lắc càng vui vẻ hơn thậm chí, hứa một cảm giác người này con mắt đều tỏa ánh sáng không hổ là lao cẩu nha mặc dù hắn còn không có mở ra thịt bò khô nhưng đại hoàng đã minh bạch đây là cho nó ăn theo xoẹt một tiếng vang lên hứa một không do dự đem đ ạ i bộ phận đều ném cho không kịp chờ đợi đại hoàng còn lại mấy cây thì là tại cho nhà đầu ngốc nhét vào hai cây phía sau để lại cho chính mình đi thôi nghe đến lại cắt bảo lời nói tâu ngọc g i a o nhẹ gật đầu đại hoàng chúng ta đi rồi đợi ngày mai ta tại sang đây xem ngươi có tốt hay không tựa h ầ nghe hiểu t â ngọc dao lời nói túi đầu cắn thịt bò khô đại hoàng đỗng nhiên g ầ n đầu nhẹ nhàng hướng về phía hai người kêu lên một tiếng ngẫu nhiên hứa một hai người liền thấy đại hoàng ngậm lên trên đất thịt bò khô lung lay cái đôi về tới hắn tam thẩm cửa ra vào nằm xuống đi thôi lần này hai người lại không có trì hoãn ra cửa thôn phía sau dọc theo con đường một đường hướng xuống trong chốc lát công phu liền đi tới bờ sông hàn ý đánh tới một cũ không tính lớn gió sông sen lẫn hơi nước đập vào mặt để hứa một cùng tâu ngọc g i a o không hẹn mà cùng run lập cập rụt cổ một cái thậm chí t â ngọc dao còn đi theo giống như chí cút hướng hứa một trên thân ních lại gần hai cánh tay đều nhét hắn trong túi còn có chút không thành thật muốn hướng hướng một ý phục bên trong luồn vào đi dừng lại a ta cho ngươi che c h e hứa một mặt mày vậy một cái tranh thủ thời gian gắt gao bắt lấy nha đầu này có chút không an phận hai tay không có cách nào nha đầu này thế mà nghĩ trực tiếp cho hắn ăn kem que cái này người nào bị được nha ừ quỷ hẹp hỏi chu mỏ một cái tâu ngọc giao nói thầm một tiếng nếu không phải tại bờ sông nàng mới sẽ không như thế đơn giản liền bị lại cắt bảo bắt lấy hai tay giữa mùa đông để nàng luồn vào đi s ờ một cái bụng làm sao vậy nha xem như nam sinh cái này lại cắt bảo liền không thể xem tại hắn như thế sinh đẹp t i ệ n lương đáng yêu phấn thượng n h ư ầ n một chút nàng nha h ừ thật là quá keo kiệt rồi vậy ngươi để ta sờ một cái hứa một nết miệng cười một tiếng lúc này làm ra muốn đưa tay động tác động tác này mới ra doa đến tô ngọc giao tranh thủ thời gian trở tay cầm trở về bất quá nàng lại phát hiện nhà mình lại c á t bảo đang đ ộ n g một cái phía sau liền ngừng lại tựa hồ cũng không có thật định cho nàng ăn kem que ý nghĩ thậm chí có một chút nàng đều xem nhẹ người này tay rõ ràng chính là nóng một chút tới liền tính cho hắn sờ một chút cũng không có vấn đề gì tới chán ghét liền biết làm ta sợ tông ngọc giao l ư ờ m hắn một cái nhịn không được đưa tay đập hắn một cái hh ắ c <cười> ắ c h ứ a một cười cười nắm lấy nha đầu này tay cầm lắc đầu nói đừng làm rộn cùng ngươi nói sự kiện mãi mãi ta để ngươi ngày mai cùng ta cùng đi chúng ta nhị đại gia nhà ăn rết heo cơm ngươi nhớ tới sớm một chút tới rết heo cơm tông ngọc giao ngầm đầu hai mắt tỏa ánh sáng loại này nông thôn lão gia ăn tết lúc rết heo đều là trong nhà chính mình ngồi bình thường ăn đều là chút lương thực dạng này t h ế theo bắt đầu ăn cái kia mới kêu một cái hương a đúng thế nhớ tới sớm một chút tới hớ một gật đầu ngay vậy tâu ngọc giao căn bản không có một chút do dự trực tiếp đáp ứng xuống đến mức dùng cái gì thân phận đi ăn ha ha đây không phải là hết sức rõ ràng sự thật nha lại cắt bảo tiểu tức phụ thôi nếu không được chính là bị thiện ý cười cười mà thôi lập tức hai người không có lại tiếp tục trì hoãn dọc theo bờ sông tiểu đạo hướng mai tử bá phương hướng mà đi đại khái qua hơn mười phút bên trên cái v ề quòng bên trên cái sườn núi hai người liền đi tới mai tử bá cửa thôn cùng lần trước giống nhau mai tử bá bên này cửa thôn vị trí vây quanh một đám người tắng gấu ân cũng chính là trong truyền thuyết cửa thôn tin tức chỗ làm hướng một hai người đến gần m á y mắt đám người này nháy mắt yên tĩnh trở lại không khí bên trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nặng nề áp lực cảm giác c hai n thường người đối mặt không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc hướng trong thôn đi không có cách nào hai người bọn họ đến bành ra loan thời điểm đi là đường nhỏ đi vào không sai biệt lắm có thể nói là từ phía sau thôn mặt đi vào tự nhiên bọn họ cũng không có gặp phải như thế lớn chiến trận mà lần này từ cửa thôn mà vào hai người đối mặt t â ngọc giao bên này bảy đại di bắt đại mụ cái này nặng nề g h k i ể m chế quả thật làm cho người t h ở không nổi là tô mội nhị a ân đúng là nàng cái này mới nửa năm không gặp lại biết nghe lời n h a bình thường mụ nàng năm đó liền rất xinh đẹp ai bên cạnh chính là bành gia loan hứa tiểu tử xem ra A, hai cái này cái tiểu g i a h ỏ a sợ là sắp làm việc A. cũng không nhất định không nghe thấy thông tin a xác thực k hai ô không không, n g h người bọn họ xác thực nhanh các ngươi là không biết trong đám người một vị phụ nữ trung niên mặc t ạ p r h ể nắm lấy đem hạt dưa nhũ mày lập tức ở vào cửa thôn đám này đại mụ bọn họ con mắt lập tức phát sáng lên vây quanh vị này phụ nữ trung niên trực tiếp bắt đầu thảo luận ta nghe mụ nàng nói qua mấy ngày cái này hứa tiểu t ử phụ mẫu liền phải tới cửa thảo luận một chút hai người bọn họ xử lý rượu sự tình nhanh như vậy chăm miệng một lời trừ phụ nữ trung niên tất cả những người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ dù sao ai có thể nghĩ tới nửa năm trước g i á t tay còn lén lút hai người hiện tại đã đến nói chuyện cưới g ả tình trạng nghe lấy thảo luận âm thanh hứa m ộ t hai người yên lặng tăng nhanh một chút đi bộ đều bộ pháp không có cách nào à đại mụ bọn họ thảo luận quả thực liền cùng ngay trước mặt mở lớn không có gì khác biệt ngươi nói các nàng nói đến không đúng sao nhưng tin tức này lại còn rất bảo đảm thật tự nhiên muốn phản bác một cái hai người đều không có cách nào phản bác trường hợp này bên dưới hai người bọn họ đều lựa chọn tốt nhất im lặng chỉ có tranh thủ thời gian chạy không phải vậy đang chờ một hồi đến lời nói đám này đại mụ đoán chừng liền muốn nhịn không được trực tiếp hỏi hỏi hắn hai xử lý tiệc r ư ợ u chuẩn sắc trình độ nhìn chăm c h ă m bắt quái ánh mắt hai người thật nhanh ra cửa thôn đại mụ tình báo thu thập đứng rất nhanh hai người tới trong thôn một chỗ tiểu viện t â ngọc giao lão ra là một gian ba tầng lầu nông ra tiểu lâu nhìn từ đằng xa đi nhà này tiểu lâu bị một cái không lớn viện tử vây quanh trên hàng rào có tầng tầng lớp lớp thực vật trong đó có có gai tường vi cũng có một chút không biết tên nụ hoa chỉ bất quá bây giờ là mùa đông Chứ một chút khô đằng bên ngoài đập vào mắt cũng không tính vô cùng đặc biệt nhưng hứa m ộ t lại nhớ tới n h a đầu ngốc trong nhà trong viện tử có chuyên môn xây dựng dàn cây nho khi còn bé hắn cùng n h a đầu ngốc có thể ăn vụng không ít mặc dù trong trí nhớ những này nho hương vị có vẻ như cũng không tính ngọn nhưng cùng nhà đầu n g c lén lút ăn hương vị kia bây giờ nghĩ lại cũng có khắc một phen tư vị mà là nhà đầu ngốc gia, gia. cũng là hắn cái k i a m ộ t đời người bên trong xem như là cái ít có phần tử trí tới h ứ c t có một lần hắn đến tâu ngọc g i a o bên này chơi đã từng tại tầng hai nhìn thấy một gian có chút cũ cũ thư phòng bên trong có chút tóc vàng xếp cũ bị hai người bọn họ lén lút làm ra đến xếp không ít giấy cứng bởi vì chuyện này tâu ngọc g i a o nha đầu này còn bị đánh qua một lần cái mông tới h ứ a mộc trong mắt lóe lên hồi ức nhìn không được cười cười những n à y khi còn bé chuyện lý thú thật là rất rất nhiều thật muốn suy nghĩ nói tầm vài ngày vài đêm cũng là không có vấn đề lúc này t â ngọc dao đi tới hàng rào chỗ n h ó n chân hướng bên trong t h ò đầu nhìn một chút một mặt nghi hoặc quay đầu lại lập tức nàng liền thấy cười t r ộ n hướng m ộ c nghi ngờ nghiêng đầu cái này lại cắt bảo cười gì vậy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra tâu ngọc dao vây vây tay một bên ra hiệu hướng m ộ c đi qua vừa mở miệng nói đừng cười tranh thủ thời gian tới giúp ta tìm chìa khóa chuyện gì xảy ra nha ra ra ta nãi mãi thế mà không có ở nhà nói xong hướng m ộ c liền thấy nha đầu này túi đầu xuống tại đẩy ra hàng rào chỗ cửa gỗ ở sau cửa dưới hàng rào tìm lên đồ vật mau tới phía trước hỗ trợ trong chốc lát hai người liền từ hàng rào một chỗ phía dưới tảng đá trong ì m một tới c gian phòng này không dùng đến ăn cơm lớn h á c bản ngược lại bên trong nhất dựa vào tường vị trí là chương giải hình gỗ thô cái bản bên trên trưng bày một cái đĩa trái cây trên tường còn mang theo một bức giải hình bức họa cái bàn hai bên cắt trưng bày hai tấm rượu vào ghế rượu chất liệu nhìn qua cùng cái bàn cùng loại nhưng cẩn thận quan sát liền có thể rõ ràng nhìn ra cái ghế này vật liệu gỗ muốn hoàn mỹ rất nhiều tràn đầy màu sắc cổ xưa mà nhà chính hai bên trái phải cũng riêng phần mình trưng bày ba tấm chỗ ngồi tính toán sáu tấm vừa nhìn liền biết là dùng để tiếp khách liếc mấy cái hứa một một chút cũng không có kinh ngạc nếu biết rõ từ nhỏ hắn liền vô cùng rõ ràng nhà mình nha đầu ngốc trong nhà rất có tiền nhưng cùng có tiền so ra tầng hai trong thư phòng những cái k i a sách mới thật sự là để người cảm thấy khiếp sợ đồ chơi khi còn bé vẫn không cảm giác được đến bây giờ nghĩ lại hắn cùng nha đầu ngốc lén lút dùng những cái k i a trang sách xếp dây cứng hắn đều nghĩ chính mình cho chính mình mấy bàn tay ngù ngốc ca những n à y sách nói không chừng chính là cái gì b ả n độc nhất đâu lấy tô ngọc giao nha đầu này những vật này đến về sau không phải đều là hắn nha l i ê n cái này cho lãng phí bây giờ nghĩ lại thật là quá phiền lòng vốn nước ta cho ngươi ngược lại điểm tô ngọc giao nhét miệng lên cả người rõ ràng phấn khởi không í t mặc dù đến nhà không nhìn thấy nàng ra ra mãi mãi nhưng dù gì cũng là đến nhà bên này cùng tại lại cắt bảo trong nhà khẳng định là không giống tự nhiên thân phận biến thành chủ nhà、nàng. ngay à n n g lập tức chính là hỏi một chút hứa một cái này lại cắt bảo muốn hay không đến một điểm nước sôi giữa mùa đông uống chút nóng tuyệt đối không có gì m ắ bệnh uống hứa m ộ c nháy mắt gật đầu đem dương hành lý dựa vào tường phía sau trước mắt lúc này tìm cái ghế ngồi xuống phía sau một bộ đại gia giống như nhìn xem tô ngọc g i a o nói đem ta ra ra chả làm điểm ra đến ngâm ấm t r ả thôi ngươi thật đúng là dám nha há to miệng tô ngọc g i a o nhịn không được lẩm bẩm một câu bất quá nàng đang nghĩ đến nghĩ phía sau cũng là trước mắt xấu xa cười cười phía sau quay người hướng nhà chính bên cạnh gian phòng đi vào trong chốc lát hứa mục liền thấy nha đầu này trong phòng lấy ra một cái gốm xứ nhỏ chén bên trong thả chính là một chút xào kỹ l á trà chỉ có thể uống một chút xíu không phải vậy tuyệt đối sẽ bị da da phát hiện nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọn tâu ngọc g i a o tiểu vừa nói nói ân uống một chút điểm đứng dậy h ứ a m ộ t đứng tại n h a đầu này bên cạnh nhẹ gật đầu hai người đối mặt không hẹn mà cùng lại lần nữa nuốt ngụm nước bọn cái này l à trà cũng là trong trí nhớ đồ tốt thuộc về tâu ngọc g i a o da da tư nhân cất giữ bình thường cơ bản đều không bỏ được uống cái chủng loại kia có một lần hai nàng không biết lén lút từ nhỏ chén bên trong nắm lấy một n h n nhỏ ngâm nước uống hương vị kia vô cùng thú vị cái thứ nhất đi xuống hơi chắc chắc nhưng tùy theo mà đến nhưng lại như có như không ngọt nào loại này hương vị để c o n nhỏ hai người bọn họ uống trọn vẹn hai nước trong bầu mãi đến uống không trôi mới ngừng lại được kết quả bởi vì quá no bụng hai người không có xử lý tốt đầu đôi hậu quả nha chính là bị tại chỗ bắt giữ bắt tại trận chương ba trăm sáu mươi lăm thời gian vô tình tuế nguyện trôi qua chương ba trăm sáu mươi lăm thời gian vô tình tuế nguyện trôi qua suy tư trước đây chuyện lý thú hứa một khẽ nhấp một miếng tâu ngọc dao mới vừa pha tốt trả không say vẫn là trước đây hương vị lại ở nửa giờ bồi tiếp nha đầu ngất uống xong một bình trà phía sau hứa mộc cũng không có nhìn thấy nàng ra ra n ã i mãi suy nghĩ một chút hắn đặt chén trà xuống đứng lên nàng dâu nếu không ta đi về trước a nghe vậy tâu ngọc dao không mặn không nhạt nhẹ gật đầu nàng tiếp xuống cũng không có việc gì tỷ lệ lớn chính là trở về phòng tiếp tục ngủ lấy sức mặc dù nàng là dám tại lại cắt bảo nhà cùng hắn cùng một chỗ nằm nhưng rất rõ ràng cái này lại cắt bảo cũng không có lá gan lớn như vậy đoan chừng là sợ bị r a ra mình bắt lấy a được rồi nhẹ gật đầu hứa mộc lộ ra nụ cười lập tức hắn đi tới nha đầu này trước mặt có chút xấu xa nói hôn một cái thôi ta đều muốn đi mới không muốn gần như không có dừng lại tâu ngọc giao trực tiếp tự tuyệt vì cái gì a t r ừ n g lớn hai mắt hứa mộc bày tỏ vô cùng không hiểu rõ ràng hắn cũng không có làm gì sai nha hôn một cái thế nào h ú n g chi hiện tại cũng không có người khác đâu trường hợp này bên dưới nha đầu này căn bản chưa nói tới thẹn thùng a c h u môi tâu ngọc giao lại lần nữa lắc đầu không có vì cái gì chính là không nghĩ thân lại cắt bảo thật sự là càng ngày càng tròn v á n g muốn hôn liền thân thôi tại sao phải hỏi nàng đâu thử dù sao hỏi chính là không cho hứa mộc suy nghĩ một chút không có lại tiếp tục hỏi ngược lại trực tiếp một cái h ô n lên nội bất chính là một cái ngươi không cho ta liền tự mình muốn rất lâu nhìn xem nhà mình nàng dâu đã thay đổi đến chóng mặt phía sau hắn mới miễn cưỡng bông lỏng ra n h a đầu này này mới đúng mà ta đi rồi tạm biệt nhẹ mổ một cái n h a đầu này gõ má hứa m ộ t lần này không quay đầu lại lên tiếng chào hỏi phía sau từ nhà tâu ngọc giao đi ra rời đi tòa này có chút cố sự tiểu viện trên đường trở về hứa m ộ t lại lần nữa nhìn thấy cửa thôn tình báo thu thập đứng lần này tựa hồ là bởi vì hắn chỉ có một người một chút đại mụ trực tiếp mở miệng t r e o chọc hắn lúc nào đến cưới tàu ngọc g i a o trường hợp này hứa m ụ c cũng không có thẻ thủng thoải mái nói nhanh nhanh đến lúc đó các vị di thẩm nhớ tới tới dùng cơm chờ ra thôn đi tới bờ sông liền nhẹ nhõm nhiều chứ nhan n h ạ t do sông vẫn như cũ cùng với hàn ý hơi nước tập kích người bên ngoài không còn có cái gì đại mụ đại thẩm chạy ra t r e o chọc hắn đương nhiên hắn cũng không phải là một mực một người tại bờ sông đi đến thôn của chính mình phía trước hứa mộc liền thấy mấy cái kéo lấy dương hành lý từ bên cạnh hắn đi qua người đ ồ n lứa không có gì bất ngờ xảy ra đây đều là nghỉ phía sau về ăn tết đợi đến nhà đã là khoảng bốn giờ dưới chiều mới vừa vào cửa thứ a m ộ c liền thấy r a r a của hắn đang ngồi ở nhà chính một mặt cao hứng cầm điếu thuốc thương đốt thuốc lá gặp hắn trở lại về sau thứ a m ộ c r a r a nhẹ gật đầu trở về đem nha đầu kia đưa trở về đúng không ân thứ a m ộ c gật đầu nhẹ nhàng trả lời một câu lập tức hắn đặt mông ngồi ở r a r a hắn bên cạnh trống không trên thế kỳ thật từ nhỏ đến lớn thứ một liền không thấy rõ da ra mình ý nghĩ chỉ biết là hắn bình thường đều bề bộn nhiều việc nhàn thời điểm vô cùng ít ỏi k h ô nhưng g p ả i đi trên núi biên giỏ trên trồng trọn, chính là từ trong trúc trúc. Trở trúc trúc. rừng chính nhà mình lồng chém cây chế chúc chúc. Sao, hai là sao, về Dù ờ i b ọ họ ầ n như không có, đường đường chính chính nói Nhưng có, qua tâm.、Nhưng、bây giờ hứa mục luôn cảm giác ra ra hình như thay đổi toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt nhẹ nhõm cảm giác thế nhưng lại phảng phất tản ra nhàn nhạt m ở mịt đặc biệt là hiện tại hắn ngồi tại trên ghế chầm r ã i hút thuốc nhưng ánh mắt lại chạy xe không bộ dạng xem xét liền cùng mất đi thứ gì đồng dạng Suy n cùng mất đi thứ g m x t c ù n i thứ gì đ mấy ngày nay lúc nào chạy xô nhà nghe đến âm thanh chạy xe không đầu hứa vĩnh lâm nháy mắt hoàn hồn phun ra một điếu thuốc khí gần nhất sắp hết năm trên cơ bản hôm sau liền đổi u một lần muốn hậu thiên hứa mộc nhẹ gật đầu cái này mới cười tiếp tục nói trong nhà đều muốn chuẩn bị cái gì đồ tệ ta những năm qua đều là cha ta đi mua lần này ta đi thôi vừa vặn cho ngươi cùng mãi mãi mua chút lễ vợt gần sang năm m ớ i đúng không không cần mua cái gì lễ vợt ta hứa vĩnh lâm lắc đầu suy nghĩ một chút hắn nhìn xem hứa mộc lộ ra nụ cười vui mừng hắn nghe nhà mình đại nhi từ nói hứa một cái này cháu ngoan hiện tại có bản lĩnh đều ăn lên văn hóa cơm nghe nói so lão tử hắn còn có thể kiếm tiền tới Tốt. bận rộn cả một đời nhà mình con cái đều riêng phần mình thành ra có năng lực không nói liền nhỏ hơn một đời cũng bắt đầu chống lên cái nhà này không chịu g i ả không được ca năm ngoái mùa hè tiểu tử này lão tử không liền để hắn loại khác như vậy nhiều đ i ị u n h a nụ cười này cho hứa một nhìn s ư ớ n g sốt nếu biết rõ trong ký ức của hắn nhà mình ra ra cười số lần rất ít càng quan trọng hơn là như thế nụ cười làm sao nhìn qua phức tạp như vậy đâu có vui mừng cũng có nhàn nhạt phiên luận chỗ sâu trong con người hứa m ộ c thậm chí nhìn thấy một sợi tựa như thời gian hồi ức tựa như nhà mình ra ra cũng là một cái có rất nhiều cố sự người mua nhất định phải mua đây là tôn nhi tấm lòng thành hứa m ộ c ngữ khí nghiêm túc nghe đến nhà mình tôn nhi nghiêm túc lời nói hứa vĩnh lâm cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu tính toán thu liền t h u a tiểu t ử này lời nói không sai đây là hắn tấm lòng thành mặc dù loại này tâm ý để hứa vĩnh lâm càng thêm cảm giác được rõ ràng thời gian vô tình thuế nguyệt trôi qua điệu hữu cảm giác nhìn thấy nhà mình ra ra gật đầu hứa một nhẹ nhàng thở ra đáp ứng liền tốt trước đây hắn là tại đọc sách cơ bản dựa vào trong nhà nuôi trạng thái nhưng bây giờ hắn có năng lực kiếm đến tiền giữ lại không tiêu là thế nào chuyện này húng chi đây là cho nhà mình ra gian mãi mãi dùng tiền mà còn hắn cũng không phải chỉ riêng mua lễ vật à còn có mua đồ tết đâu cái gì pháo hoa nha hỏa pháo nha thậm chí còn có hương loại hình đồ vật trọng yếu nhất chính là trong nhà tổng chuẩn bị một ít thức ăn a năm ngoái nhà mình lao ba mới tại lao ra mua tủ lạnh vừa vặn hắn có thể mua chút thịt đ ầ đó đến mức g a o dưa gì đó vẫn là g a o cho mụ hắn lao hắn ông cụ già hoặc là ra gian mãi mãi a đồ chơi kia tiện nghi nhưng mua nổi đến lại có chút phiền phức chứa đựng cũng là vấn đề cho dù có tủ lạnh cũng thả không có bao nhiêu ngày còn không bằng muốn ăn cái gì lại đi mua chính là hoặc là đi trong thôn trồng rau nhân r a cầm đâu đều là thân thích ăn cái gì đồ ăn cơ bản cũng là nói một tiếng sự tình húng chỉ ăn tết nha nấu cơm cơ hội là thật không nhiều không phải tại cái này nhà ăn cơm chính là tại nhà kia đi ngồi vào cái này không ngày mai hắn nhị đại gia nhà dễ heo đi ăn cái cơm một ngày đều không cần nấu cơm nhiều nhất cũng liền ba mươi tết bữa cơm đoàn viên cùng với sáng ngày thứ hai ăn cái kia ngừng lại thang viên ân mặc dù hứa một không thích ăn thang viên đặc biệt là tết xuân buổi sáng hôm đó ăn hạt v ừ n g nhân bánh thang viên chỉ cần ăn một hai cái cả ngày đều sẽ thay đổi đến không có gì thèm ăn cái chủng loại kia ngược lại là hắn nhớ tới nhà mình nha đầu nốc rất thích ăn thang viên chứng ba trăm sáu mươi sáu sợ là cũng không tiếp tục bị người cần chứng ba trăm sáu mươi sáu sợ là cũng không tiếp tục bị người cần đặc biệt là hạt v ừ n g nhân bánh nha đầu này trọn vẹn có thể ăn bốn năm cái còn phải thêm hai cái trứng trần nước sôi cái chủng loại kia cũng không biết nhà đầu này có thể ăn như vậy làm sao dáng người không một chút nào biến dạng trong lòng mặc dù đang không ngừng phì phì nhưng hướng một mặt ngoài lại ngoại ý muốn rơi vào trầm mặc hắn không biết nên tiếp tục cùng ra ra mình nói chút cái gì suy nghĩ một chút hắn vẫn là đứng dậy đứng lên chủ động hướng phòng bếp đi vào không phải là vì đi thổi l ử a nấu cơm mà là đi sửa ấm nhà mình mãi mãi đang dùng dự bị cái nổi đốt vật liệu gỗ vì cũng chính là mỗi cái nông thôn gia đình cần thiết thịt khô ân hun thịt khô thuận tiện sửa ấm trở về nhìn thấy ra ra người đi cầm kim các than h ư ớ một mãi, mãi móc móc t i ê u đến đỏ bừng vật liệu gỗ nhỏ bé hỏa mảnh bay lượn tại trên không đem hứa mộc hai người gò má chiếu lên bỏ bừng một cỗ nhàn nhà tấm áp tự nhiên sinh ra hừ hử hứa mộc nhẹ nhàng gật đầu thấy qua cảm giác da da thay đổi không ít bộ dáng vậy cũng không nghe đến hứa mộc lời nói hứa mộc mãi mãi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn một cái phía sau giải thích nói cha ngươi có bản lĩnh để da da ngươi ít c h o n g chút cái này máy động nhưng rảnh rỗi người lại thế nào có thể không thay đổi đâu lao đầu từ hắn là muốn các ngươi nhưng lại ngượng ngùng nói nghe nói như thế hứa mộc trên mặt hiện lên bừng tình có lẽ chuyện này hắn cũng không có cân nhắc tốt nhà mình ra ra trồng cả đời địa đột nhiên rảnh rỗi tự nhiên cũng liền thay đổi đến mờ mịt lao nhân à liền sợ nhàn g rỗi hai t ử còn nhỏ thời điểm nghĩ đều là làm sao đem hải tử n u ô i lớn hai t ử lớn nghĩ đến đều là cho hải tử nhà mình giảm bớt gánh vác duy nhất không nghĩ qua chính là chính mình hiện tại chính mình lao ba trực tiếp để ra ra loại khác địa là người đều sẽ có loại chính mình có phải là vô dụng ảo giác nửa năm qua này hoặc hứa ra ra không phải không thử qua nghỉ ngơi một chút chỉ bất quá hắn một mực không có quen thuộc rảnh rỗi sinh hoạt ta sợ đ o á n chừng là cũng không tiếp tục bị người cần a minh bạch đi lại lần nữa dùng hỏa kim móc móc dâm t h ủ i hứa m ộ t n g ã i n g ã i cũng là mang theo chút phiền muộn thở dài một cái c h ư ớ c mắt hiện tại liền nhỏ nhất tôn nhi cũng bắt đầu nói chuyện cưới g ả có lẽ thật đáp câu nói kia thời gian vô tình t u ế nguyệt dễ chết hiện tại cũng là đến nàng cùng lao đầu tự suy nghĩ một chút chính mình thời điểm đi nếu không n g ã i n g ã i ngươi cùng ra ra cùng đi nội thành a suy nghĩ một chút hứa m ộ t đề nghị tất nhiên nhà mình lão ba để ra ra loại khác như vậy lão nhân rảnh rỗi về sau ý nghĩ cũng phải giao cho hắn đến phụ trách mới đối trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại không sai bị lắm có thể nói đã theo trong nhà dọn ra ngoài chính mình cái gian phòng kia gian phòng vừa vặn có thể để cái ra g a n mãi n ã i ở cứ như vậy sự tình chẳng phải đều có thể giải quyết nha đi nội thành hứa m ộ t n ã i n ã i trong mắt lóe lên suy tư có nhiều như vậy ý đ ộ n nhưng cuối cùng hứa m ộ t lại nhìn thấy nàng lắc đầu tính toán ta vẫn là nghe ra ra ngơi ư a lắc đầu hứa m ộ t n ã i n ã i cự tuyệt cái này để nàng có chút động tâm đề nghị dưới cái nhìn của nàng hứa m ộ t đề nghị này mặc dù rất động tâm nhưng cơ bản không có khả năng thực hiện nếu biết rõ tự nhiên hứa một mãi mãi giới loại tình huống này cũng liền tắt cùng hải tử ở cùng một chỗ ý nghĩ cả đời này đều như thế qua tiếp tục như thế qua là một kiện vô cùng bình thường sự tỉnh ánh mắt lập luệ hứa một không có lại tiếp tục nói chuyện bất quá hắn cũng không phải là bỏ đi ý nghĩ này ngược lại càng thêm xác định duy nhất phương pháp giải quyết chính là để ra ra mãi mãi dọn đi nội thành nhưng hắn tất nhiên nói không thông vậy liền cũng giao cho nhà mình l ã o ba a xem như trưởng tử lời hắn nói nhà mình ra ra còn là sẽ nghe bằng không ra ra làm sao sẽ từ nửa năm trước bắt đầu liền thật ít trồng rất nhiều cùng với bất làm rất nhiều việc nhà nông đ ầ u tiếp xuống hứa một bồi tiếp nhà mình mãi mãi nướng một giờ hỏa rời đi phía trước hắn nhịn không được hướng trong đống lửa ném hai cái khoai lang ân nhà mình trồng loại kia cùng l o mặc dù chút tiền này đối với hiện tại hứa mục không tính là cái gì nhưng hứa mục tiết kiệm đã quen tự nhiên sẽ không học cái gì kéo càng loại hình thói quen xấu loại này quen thuộc còn là bởi vì kiếp trước nguyên nhân bởi vì hắn một tháng thu vào toàn bộ chuyên cần liền chiếm trọn vẹn một phần năm t i ân thời tiết quá lạnh vẫn là tại trong chăn gõ chữ tương đối tốt theo hướng mộc lâm vào suy nghĩ thời gian cũng tại trong lúc lơ đẳng lặng lẽ chạy đi chờ hắn lại lần nữa ngầm đầu sắc trời ngoài cửa sổ đã biến thành đ e n kịt một màu thinh quang lập lụe s ấ n thác ánh trăng trong sáng hoàn thành nhiệm vụ hướng mộc lúc này mới có chút lười biếng hoạt động một chút cổ tay đem viết tốt hai chương sửa lại cái chữ sai, sai câu trực tiếp lựa chọn thông báo m ớ i sáu giờ trời tối đen như mực nha liếp nhìn điện thoại hứa mộc nhịn không được nổ nước b ọ t một câu không hổ là mùa đông thời gian một cái nháy mắt sắc trời liền hoàn toàn đen lại cũng không hổ là nông thôn Chứ một chút chim sơn ca gọi tiếng gần như không có một chút t ạ p tâm chuyển đến đây cũng là hắn vì sao có thể say mê vào kịch bản liền xem như trời tối cũng không có để hắn tỉnh ngộ lại nguyên nhân đứng dậy xuống giường thả xuống bản bút ký hứa mộc mở ra hành lang dưới đèn lầu nhà chính ánh đèn sàn tỏ nhưng hắn cũng không có nhìn thấy ra ra mãi mãi h ơ nghi hoặc một chút liếp nhìn ngoài cửa â không ai chỉ có những gia đình khác cửa ra vào sáng lên đèn đường mơ hồ trong đó có hải t ử chơi đùa âm thanh cùng với đại nhân quát lớn âm thanh chuyển đến không có gì bất ngờ xảy ra đ o á n chừng lại là nhà kia tiểu hài nghịch ngợm đại nhân ngay tại dạy dô bộ dạng hứa một quay đầu vô cùng tự giác nhìn về phía nhà bếp nhà nếu như nói trong nhà nhà chính không có người bên ngoài đập cũng không có người lời nói vậy cũng chỉ có trong nhà nhà bếp nhà không phải vậy tại không ăn cơm tôi dưới tình huống nhà mình ra ra n ã i n ã i luôn không khả năng sớm như vậy liền trực tiếp ngủ a nghĩ tới đây hứa một không do dự hướng nhà bếp nhà đi đến chưa từng nghĩ không đi hai bước một trận quen thai âm thanh liền từ nhà bếp trong phòng truyền vào lỗ thai của hắn ngươi nói vì cái gì liền không chịu đi nội thành đâu rất rõ ràng nói ra câu nói này là hứa m ộ c n ã i n ã i ta còn chưa tới làm bất động thời điểm câu nói này cũng rất rõ ràng chính là hứa mục ra ra hứa vĩnh lâm chương ba trăm sáu mươi bảy video thời gian chương ba trăm sáu mươi bảy video thời gian n ã i n ã i nấu cơm đâu không có lại tiếp tục nghe tiếp hứa m ộ c trực tiếp đi vào nhà bếp nhà chỉ thấy ra ra hàn t r i n h bất hỏa mà n ã i n ã i thì là tại trên đài cắt lấy đồ ăn ấy đói bụng không cơm đã tốt xào hai cái đồ ăn liền được hứa mộc mãi mãi cười cười hướng h ứ a m ộ c biểu hiện ra một cái thất bên trên cắt gọn thì khô vậy ta nhưng có luộc ăn hứa mộc ánh mắt sáng lên kéo căn ghế đầu nồi g ở nhà mình ra ra bên cạnh tiếp nhận kìm c ắ p than vô cùng tự giác nổi lên hỏa bất quá hắn chỉ là hướng bên trong tăng thêm hai khối tuổi liền thấy đặt ở dưới kệ bếp một tầng tuổi bụi chỗ hai cái khoan nướng ân chính là hắn lên lầu lúc ném vào đống lửa hai cái kia không do dự hứa mộc đem nhặt lên vỗ vỗ cho bụi phía sau đưa cho nhà mình ra ra một cái sẽ ra bên ngoài hơ cho khô ra một cỗ ngọt nào khoai lang mùi thơm trực tiếp đập vào mặt hung hăng cắn lên như vậy một cái giờ k h ắ c này hứa một cảm giác chính mình cả người đều bị ấm áp bao phủ trong miệng cũng tràn đầy mềm dẻo cùng thơm ngọt ăn ngon thực sự là ăn quá ngon loại này trực tiếp ném vào lò bên trong dùng hỏa mảnh tre nóng khoai lang mới là thật mỹ vị đáng tiếc nhà mình nha đầu ngốc không tại không phải vậy tuyệt đối sẽ cùng hắn c ơ p ăn chờ sao kỹ đồ ăn hứa một ăn xong cơm tối thời gian đã đi tới buổi tối tám giờ rưỡi cái điểm này đồng dạng tại nông thôn đều nhanh đi ngủ nhưng lần này có chút khác biệt ở tại bên cạnh nhân gia đưa bắt canh sửa tới lôi kéo hứa mộc mãi mãi tại nhà chính tàn g â u mà hứa mộc ra ra đâu thì là đứng tại đập cùng hắn tứ ra ra tàn g â u thấy thế hứa mộc tự mình rửa mặt thu dọn đồ đạc lên lầu quá muộn lại thêm sắc trời có chút đen cho nên buổi tối hôm nay hắn cũng không định đi tìm nhà đầu ngốc bất quá cái này không hề đại biểu hắn sẽ không cho nhà đầu ngốc đánh video cho nên hứa mộc lên lầu chuyện thứ nhất chính là bật đèn cho tâu ngọc giao treo cái video đi qua cơ hội là không có dừng lại hứa mộc dám điểm mở video tàn câu đối diện liền điểm kích kết nối lập tức một vị trên mặt thoa mặt màng tóc lung tung tản ra tâu ngọc g i a o xuất hiện ở video bên trong h ú c ca ca. đầu đều không n ú c nhích một cái tâu ngọc g i a o đối với điện thoại lên tiếng chào hỏi nàng mới thu thập xong gian phòng tắm xong đang định cho cái này lại cắt bảo đánh video thời điểm người này liền cho nàng phản đánh tới cũng tính được là thần giao cách cảm ngươi đây là chuẩn bị ngủ rồi cũng đối đều đã tám giờ rưỡi tại lao ra cũng không có cái gì đồ nướng loại hình cho ngươi làm bữa ăn khuya bất quá ta ra ra mãi mãi cho ngươi làm thức ăn con đi ta có thể nhớ tới mỗi lần ăn tết ngươi đều sẽ mập bên trên như vậy hai cân tới đi đi đi nghe nói như thế tâu ngọc g i a o im lặng xua tay nổ nước bọc nói có ý tứ gì nhà nhân gia mới không phải ngày ngày đều muốn ăn bữa khuya người tốt ta thật là nhân gia cũng không phải là heo mà còn ngươi nói người nào ngập đâu nhân gia bất quá liền ăn nhiều như vậy hai cái mà thôi lại thêm ăn tết ấy người trong nhà ngươi làm thức ăn ngươi không ăn ừ quá đáng hung hăng trợn mắt nhìn h ứ a m ộ c một cái tâu ngọc g i a o chơi một chút tóc của mình suy nghĩ một chút nàng xấu xa nhìn xem điện thoại nói đ ú n g hứa ca ta cùng ngươi nói sự kiện cái gì đang chuẩn bị lên giường h ư ớ một ngầm đầu lên tiểu ý không giảm tâu ngọc g i a o gỡ xuống trên mặt mặt màng phía sau vụ vô gọ mà nói ra ra ta để ngươi ngày mai tới một chuyến uống trà bị phát hiện t r ứ n g to mắt h ứ a một ngay lập tức nghĩ tới chính là cái này suy nghĩ cái gì a hờn dôi chừng người này một cái tâu ngọc g i a o cởi xấu xa nói không có nghiêm trọng như vậy bọn họ chính là biết ngươi hôm nay tới cho nên sao muốn gặp một lần tương lai tôn nữ tề a đúng a công việc của chúng ta bọn họ cũng đều biết trên tay chiếc nhẫn cũng bị phát hiện liền đi trường học bên kia ở cùng nhau bọn hắn cũng đều biết t từ nhỏ đến lớn ra ra ta liền đối ngươi không giống ai có thể nghĩ tới ta thật bị ngươi lừa gạt đi đâu hắc hắc hứa ca ngươi nghĩ một hồi làm như thế nào qua ngày mai cái kia đạo k h ả á. lại cắt bảo a lại cắt bảo ngày mai xem ra là vô cùng có ý tứ một ngày đâu t trứng t o mắt hứa m ộ t hít vào một ngụm khí lạnh nhà đầu ngốc ra ra mang cho hắn áp lực quả thực so trường quân thúc còn tốt đẹp hơn a nếu biết rõ nhà đầu này có thể là độc tôn nữ nhi nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan cái chủng loại kia lại thêm chính mình khi còn bé nịnh ngậm thường xuyên lắc l ư nhà đầu này làm chút không phù hợp nữ hải từ sự tỉnh cái gì leo cây sở tổ chím a xuống sông mò cô nha nha đầu này ra ra có thể là một mực đối hắn ý kiến rất lớn tới ngày mai đi qua hắn thật sẽ không bị thu thập dừng lại sao làm sao không dám tới tâu ngọc giao nhữ n g mày xấu xa nhìn xem người này tiếp tục nói nguyên lai không sợ trời không sợ đất hứa đại lại ca bao cũng có không dám sự tình à. cái k i a lúc trước ngươi vì sao để đại hoàng làm ta sợ vậy tại sao ngươi nhỏ như vậy liền l ừ a phỉnh ta làm cô vợ trẻ của ngươi h ừ dù sao lời nói liền nói chỗ này đến xế chiều ngày mai ngươi đến cũng phải đến không đến vậy đ ư đến không phải vậy ngươi qua hết năm cũng đừng nghĩ lại lên láo tử giường ngay vậy h ứ a m ộ t nuốt n g ụ m nước bọn chật vật nhẹ gật đầu không có cách nào a nên làm cùng không nên làm hắn đều làm đến không sai bịt lắm thú n g chi trong lòng của hắn cũng không phải thật sợ hãi như vậy dù sao liền chết đều gặp còn có cái gì có thể ngăn cản hắn cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ sao nghĩ tới đây h ứ a m ộ t ánh mắt biến đổi tâm tình khẩn trương lập tức tiêu tán nhìn xem điện thoại đầu kia dương dương đắc ý tâu ngọc dao hắn ngược lại làm ở miệng treo ù a đi thì đi tục ngữ nói tốt xấu tức phụ cũng phải gặp c ơ bà thú chi ta còn như thế xoái đâu đều qua trường quân thúc bọn họ cửa kia còn có thể sợ ra ra ngươi Ừ, thật không biết xấu hổ liếc mắt tô ngọc g i a o quyến rũ quét người này một cái không thể phủ nhận hứa một s á c thực dáng dấp còn không tệ cho nên tô ngọc g i a o mặc dù nhổ nước bọt hứa một tự luyến nhưng cũng không có đi phủ nhận người này khoe khoang lời nói nàng chẳng qua là cảm thấy người này ra mặt thật dày dù sao không phải tất cả mọi người có thể mặt dạng mày dày chính mình khoa trương chính mình nào có ta nói là lời nói thật lời nói thật ta cười h hứa một hướng về phía video chính là dừng lại nháy mắt ra hiệu n g h i ê n đầu một cái Tâu ngọc g i a o bày tỏ không muốn tiếp tục cùng người này đàm luận cái đề tài này dù sao cái này người này không những không có sợ ngược lại là có chút nhau nhau muốn thử cái này cùng nàng suy nghĩ quả thực hoàn toàn không giống tốt ta thật sự là rời cái lớn phổ suy nghĩ một chút hứa mục nhìn một vòng gian phòng phía sau đột nhiên hỏi đúng nàng dâu ngươi nói ta mang một ít cái gì đi qua tương đối tốt nha ngay vậy tâu ngọc g i a o sửng sốt một chút thật đi suy tư một chút nhà mình ra ra hình như cái gì cũng không thiếu bộ dạng chương ba trăm sáu mươi tám một ba nhi chương ba trăm sáu mươi tám một ba nhi mà còn nàng rõ ràng nhớ tới có lẽ là da già chỉ có cha hắn cái này một cái n h i tử chồng cũng không nhiều bình thường rảnh rỗi chính là tại thư phòng đọc sách ta hoặc là viết viết chữ ân cùng cái cổ già đồng dạng ta cảm thấy đều có thể trong nhà cũng không thiếu gì đó bộ dáng ân thực tế không được hứa ca ngươi chỉ điểm lạp s ư ở n g tới tôi h lôi mãi mãi làm lạp s ư ở n g cùng mãi mãi ta làm hương vị không giống nói xong tâu ngọc g i a o nhịn không được liếm môi một cái thèm nàng là thật thèm thấy thế, thế. hứa mộc trực tiếp tức s ạ n mặt lại nổ nước và nói ta nhìn là người muốn ăn a ừ dù sao ta giúp ngươi suy nghĩ n g h i ê n đầu một cái tâu ngọc giao đã không thừa nhận cũng không phủ nhận nói trọng yếu không phải mang cái gì là mang hay không tốt ta cứ như vậy ta nói mang làm s ư ở n g bị chẹn họ một cái hứa mộc thật lâu im lặng cuối cùng hắn vẫn là thở dài phía sau nhẹ gật đầu không có cách nào thời gian xác thực quá ngắn tại lao ra lại không giống trong thành muốn mua chút gì đó cũng rất phiền phức tất nhiên nha đầu ngốc muốn ăn vậy hắn liền mang thôi dù sao ngày mai đi qua cũng không tính đặc biệt chính thức liền làm cho cái này n h à mang một ít ăn đi qua lần này đúng không tiểu hứa tử ta cùng ngươi nói ngay ta không có ma bệnh dùng tay phủi tay cơ hội tâu ngọc dao trên mặt cười nở hoa lập tức nàng đã suy nghĩ lên trời tối ngày mai đồ ăn giữa trưa đi cùng lại cắt bảo cùng một chỗ ăn r ế t heo cơm buổi tối liền về nhà bú sữa xào thịt khô hầm tịch xương s ư ờ n còn có lôi mãi mãi làm lạp s ư ờ n g ân quả thực h o à n mỹ biết rồi biết rồi n g ư ơ i cái ăn n g o n chó xua tay hớ một thân thể khe đảo liền nằm ở trên giường ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng kèm theo một t i ê u ý lạnh hắn nhịn không được ngáp một cái coi như từ năm trước mùa hè về lao ra bắt đầu viết tiểu thuyết hắn đã đi vào cái nghề này nửa năm trong đó không chỉ là thuận buồn sôi do có khả năng hình dung cần thận phục bàn một cái hiện tại hắn thu vào đã vượt qua cả nước tuyệt đại bộ phận người trong thẻ số dư cũng tại mỗi tháng mỗi tháng gia tăng nếu như lại thêm đầu tư được đến cổ phần chỉ cần đợi thêm mấy năm hắn tài sản tính g ộ c lại đoan chừng liền có thể đạt tới kiếp trước nghị cũng không dám nghĩ trình độ tiếp xuống chính là hoàn thành học nghiệp cùng nha đầu ngốc cử hành h ô n lễ cùng với cân nhắc sinh một cái vẫn là sinh mấy cái vấn đề bất quá tại sinh hải tử chuyện này phía trước hắn vẫn là muốn cùng nhà mình nàn dâu nhiều hơn qua hai người sinh hoạt kiếp trước bận rộn sinh tồn tất nhiên một lần nữa hắn tự nhiên sẽ lại không đi xem nhẹ nha đầu kia c ầ m thụ ân cố gắng kiếm tiền sau đó hưởng thụ sinh hoạt lúc này video đầu kia tâu ngọc g i a o cũng chui vào ổ chăn nhìn xem ngáp một cái hứa mộ t hỏi vây lại sao có chút cảm giác vẫn là không ngủ đủ n a m nghiêng hứa m ộ t nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại đầu kia nàng nhẹ nhàng gật đầu vậy ngủ ngon nghe nói như thế hứa m ộ t nhịn không được lại lần nữa ngáp một cái xoa xoa khỏe mắt d ì ra nước mắt không hiểu rõ rõ ràng phía trước thức đêm đều không có như thế không tới thậm chí ban ngày còn bổ mấy giờ cảm giác làm sao hiện tại không đến chín giờ liên mệnh mọi đến mí mắt đánh nhau đâu cũng không thể cũng bởi vì hắn là cùng n ố c nha ồn ả o một đêm a ân khẳng định không phải đoán chừng là bởi vì trạng vạng tối g õ chữ đầu rơi vào suy nghĩ nguyên nhân ai già nha năm nay mười chín sang năm cũng liền hai mươi tại bốn bỏ năm lên phía dưới cũng đều là ba mươi mây bước vào chung n h â người n vì về sau cốc giữ nhiệt loại này đổ tốt vẫn là an bài một chút ta nàng dâu ngủ ngon nhẹ nhàng gật đầu thứa mộc tắt đèn nhắm mắt lại vẫn như c ũ g i ố n g như ngày thường hai người không có cúp máy video cứ như vậy nghe lấy đối phương dần dần thay đổi đến đều đều tiếng hít thở c h ậ m rãi ngủ tiếp đi ánh trăng như nước một đêm thời gian trôi qua rất nhanh sáng sớm thế giới bị một mảnh sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn bộ bành gia loan nhìn qua tựa như một mảnh tiên cảnh nhưng thỉnh thoảng vang lên chó sủa cùng với c h ậ m rãi thang khói bếp đem địa phương này một lần nữa lôi trở lại nhân gian một q u a nhi n dậy ăn cơm nghe đến tiếng hô hoán hứa mộc trầm rãi mở mắt lên không có lại một tiếng tiếng hô h á n truyền vào trong t a i hứa mộc tranh thủ thời gian trả lời một câu ấy lập tức hắn tại trên giường dối lưng một cái mặc xong quần áo xuống giường cầm điện thoại lên hứa mộc có chút r ở khóc r ở cười ngôi lai、like. từ tối hôm qua đã thông video liền xem như trải qua dài g i n g giặc một đêm cũng vẫn không có c ú máy lúc này video đối diện bộ dáng cùng đêm qua khác biệt nhà mình vỡ ngốc chẳng biết lúc nào đã rời giường đang ngồi ở phía trước cửa sổ t r ả i tóc tựa hồ là nghe đến mãi mãi hắn gọi hắn nha đầu này chính một mặt buồn cười che miệng k h í p mắt nhìn chằm chằm hứa mộc muốn cười liền cười thôi trận nhìn nha đầu này một cái hứa mộc lắc đầu một ba nhi cái này nữ danh là thuộc về nhà mình ra ra mãi mãi gọi hắn chuyên môn danh tự từ hắn đi nội thành đọc sách cũng là thật lâu không có nghe tới cầm điện thoại ha ha ha c ư ờ i trộm một cái tâu ngọc g i a o vô vô gỏ má nói rất lâu không nghe thấy lôi mãi mãi để ngươi n ụ danh đây không phải là hoài niệm n h a bình thường nàng lại không tại hứa một bên kia cái này n ụ danh tự nhiên là rất ít nghe đến người kêu cho nên nàng tự nhiên cảm thấy có chút chơi vui đi ngươi nhanh đi xuống ăn cơm đi mãi mãi đều để ngươi mấy tiếng nếu không phải nhìn ngươi nhanh đi ta đều phải giúp nàng để ngươi nhanh đi nhanh đi ăn cơm xong nhớ tới đến bờ sông tiếp ta a nhẹ nhàng gật đầu h ứ a mộc lại lần nữa ngáp một cái lao ra buổi tối chính là yên tĩnh chứ thỉnh thoảng c h i m h ó t chỉ có chút ít sột soạt tiếng vang loại này hoàn cảnh ngủ dậy cảm giác đến là thật dễ chịu duy nhất cảm thấy không tốt chính là tối hôm qua chỉ có một mình hắn nếu là nha đầu ngốc có thể bồi tiếp hắn liền tốt bất quá còn tốt một đêm này ngủ căn bản là đem cảm giác bù lại cả ngươi cũng không có ngày hôm qua loại kia hỗn loạn cảm giác thay vào đó là một mảnh thanh minh toàn thân trên dưới thoải mái không được nàng dâu ngươi đây cái này mới bảy giờ dậy sớm như thế làm gì ngủ không nhiều một lát còn có ngươi ăn điểm tâm không có nam cóc hứa một cầm điện thoại hoạt động một chút thân thể phía chủ hứa Vĩnh vào một mắt. trên t động đi Đập đã đang xuống ngồi bên cùng bưng mì Lâm, mì sau sợi, lầu. với Là vị ở ừ p h ò nhẹ g trong bếp bao đi Đi nãi nãi. Đi lên. Mặt trong nổi, ra lên. ăn n Mặt i đi ê u chính chọn. mình h n Ừ.、Nhẹ、nhàng gật đầu hứa một xoay người đi phòng bếp mà lúc này video đối diện tâu ngọc g i a o ăn để cái lượt xuống chậm rãi hồi đáp còn không có ăn đâu bất quá n ã i n ã i ta cũng tại nấu mì ta trải kỹ tóc liền đi xuống còn có ta cũng không phải là heo ngày hôm qua ngươi đi ta lại ngủ hai giờ đầu đều nhanh ngủ bất tỉnh lại ngủ đi xuống ta hoài nghi ta lại phải giữa trưa mới thức dậy người động tác nhanh lên nhanh lên ăn đừng quên tới đ ó ta nói xong tâu ngọc g i a o rủi rủi mắt váy mắt cũng không có nhịn xuống ngáp một cái chương ba trăm sáu mươi chín tiếp nàng dâu đi rồi chương ba trăm sáu mươi chín tiếp nàng dâu đi rồi không có cách nào ngáp chuyện này a chính mình một người đánh rất không có ý nghĩa nhưng người càng nhiều phản p h ấ t liền cùng sẽ truyền nhiễm giống như chỉ cần có một người bắt đầu những người còn lại cũng sẽ không tự chủ được cùng cái trước vừa rồi hứa một người này đánh cho nên liền xem như tâu ngọc g i a o nhịn lửa này nhưng vẫn là bổ sung một cái được thôi cười cười hứa mộc từ bắt trong tủ lấy ra một cái chén lớn thần tốc thêm đầy gia vị hắn t ừ trong nồi điều tràn đầy một bát mì lớn đầu mặt là thủ cơ mặt bình thường đều là đi trên c h ấ n một nhà hủ tiếu cửa hàng mua cho nên bắt đầu ăn tương đối k i n h đạo lại thêm tối hôm qua đồ ăn thừa làm t h ị thái t bữa này cơm sáng hứa mộc ăn đến cái kêu kêu một cái dễ chịu chờ ăn qua cơm hắn chủ động thu thập b ắ t đũa l i ế c nhìn ngoài phòng trời qua n g mây t ạ n h hứa mộc cùng ra ra mãi mãi lên tiếng chào hỏi trực tiếp ra ngoài không có mấy bước công phu hắn liền đi tới cửa thôn nhân ra chỗ cũng chính là hắn tam thẩm nhà ngoài phòng lúc này đúng lúc chính là hắn tam thẩm một nhà đang bưng b ắ t đũa ăn cơm sáng nhỏ mục dậy sớm như thế a ngủ không nhiều một lát ăn điểm tâm không có không ăn tại tam thẩm nhà ăn đi không được không được hứa mục tranh thủ thời gian l ắ t đầu cười giải thích nói đã ăn rồi m ạ i m ạ i ta nấu mặt cái này không muốn đi mai tử bá tiếp giao giao nhà vừa vặn đi ra đại hoàng đã ăn c h ư a ăn để nó đi với ta một chuyến thôi không đợi hắn tam thẩm mở miệng thân ảnh quen thuộc liền từ nhà chính bên trong chu gia lúc này cái đôi đại hoàng đối với hứa mục chính là hai tiếng go go đi thôi đi thôi hai người các người tình cảm thật tốt không biết nhiều còn tưởng rằng đại hoàng là nhà ngươi đây này hắn tam thẩm vui đùa giống như chừng đại hoàng một cái lập tức giả v ợ như phiền c h á n dáng dấp phất phất tay bất quá một giây sau sắc mặt của nàng lại là biến đổi một mặt chế nhạo nhìn xem hứa một hỏi ta đều suýt nữa quên mất nhỏ một nhà ngươi lúc nào đem cái kia tô ra tiểu nha đầu cưới trở về ta cùng ngươi tam thúc còn có trong thôn đ o à người n đều chờ đợi ăn ngươi rượu cưới đâu ngay vậy hứa một s ữ n g sở trên mặt lộ ra kỳ rượu biểu lộ loại này bị thân thích thúc giục kết hôn cảm giác ân liền xem như từ tiền thế bắt đầu tính toán cũng là lần thứ nhất khu khu. t hơi có vẻ xấu hổ hò khan một tiếng hứa một ha ha một tiếng cái này mới hàm hồ nói nhanh nhanh c h ờ ta ba mụ tới cửa cầu hôn đến lúc đó liền đem nàng mang về nói xong hắn tranh thủ thời gian quay người đối với đại hoàng vây vây tay liền chạy một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói tam thầm ngươi ă n cơm đi sự t ì n h của ta đã thành trên đường c h ậ m một chút nhìn xem chạy xa một chút một người một chó nàng tam thầm nhịn không được lắc đầu lộ ra thiện ý nụ cười、tốt. hai cái từ nhỏ đến lớn liền muốn tốt tiểu ra hỏa cuối cùng là muốn thành ra thôn dĩ nhiên chính là một đường hướng xuống hai bên đường đều rộng nước bên trong chỉ có một ít bị tận gốc cắt đứt cây lúa cọc bởi vì thời gian dài bị nước âm lúc này nhìn qua có chút biến thành màu đen không bao lâu nữa liền sẽ hoàn toàn dung nhập bùn đất trên đường tiếp cận ven đường hai bên có chút khô héo lá rụng tựa hồ là bởi vì hai ngày trước trời mưa nguyên nhân dẫm lên không những không có sản s ả tiếng vang ngược lại cho người một loại dẫm tại trên bùn đất ảo giác ghét bỏ cọ sát đế dày h ứ a mục tranh thủ thời gian xê dịch bước chân đi tới con đường chính giữa trước người hắn là cũng sớm đã chạy đến giữa đường đại hoàng tựa hồ là nhìn thấy hứa mộc động tác đại hoàng hơi lộ ra rằng tạo thành một cái tựa như cười nạo biểu lộ thậm chí tại phát hiện hứa m ộ t chú ý tới nó phía sau đại hoàng còn làm bộ nâng lên chân một bộ nó cũng sẽ không nốc đi đạp nát lá cây bộ dạng tới ngươi còn cười bên trên ta hứa m ộ t liếc mắt làm bộ đổi một cái đại hoàng làm bè bè a hắn một cái kinh khủng v ư ợ n đứng thẳng hôm nay thế mà còn bị một cái điển viên chó cười nạo may mắn nhà mình cái kia nha đầu nốc không tại nếu không hôm nay nói không chừng muốn bị nha đầu kia trò cười một ngày cũng k ó nói bất quá đại hoàng phản ứng rất nhanh gặp hứa mộc muốn truy nó tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy mấy bước tại kéo ra khoảng cách của hai người phía sau đại hoàng cái này mới đong đưa cái đôi một mặt đắc ý quay đầu nhìn hướng h ứ a m ộ c bộ rắn kia tựa hồ là tại hiếu kỳ tiểu lão đệ ngươi làm sao không đổi nhà thấy thế h ứ a m ộ c mặt mày vẩy một cái cũng không có sinh khí ngược lại có chút buồn cười nhìn xem đại hoàng nợ nụ cười hắn nhớ tới năm nay sau đó đại hoàng liền mười một tuổi được cho là đi vào lão niên tự nhiên hắn cùng n h a đầu ngốc đều cảm thấy lần này trở về ăn tết khả năng rất lớn là gặp đại hoàng một lần gối nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình cùng nhà đầu ngốc nghĩ sai nhà ai đi vào lão niên chó sẽ như vậy nghịch ngợm như thế có t i n h c ả nhìn người này bộ dạng rõ ràng là chuẩn bị cùng hắn chơi nha thậm chí còn muốn muốn cùng hắn thi chạy một cái bộ dạng quá tốt rồi cứ như vậy lần này không phải là một lần cuối cùng gặp mặt có lẽ người bạn cũ này còn có thể cho hắn cùng nha đồn đốc lại lưu lại mấy năm ký ức cũng nói không chừng đấy chứ mà đối mặt l a o bằng h ư u mời hứa một tự nhiên là không có cự tuyệt lý do tại n ắ m thật chặt dây dày lấy ra điện thoại gắt gao nắm chặt phía sau hứa một không do dự hướng về phía đại hoàng khoa tay một cái bờ sông phương hướng tới đi để ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao nhanh nói xong hắn v è o một cái liền hướng về phía đại hoàng đuổi theo cái sau không có một chút dừng lại gâu gâu một tiếng trực tiếp quay người biến thành một đầu màu vàng tàn ảnh một chó một người một trước một sau tại p h a vỡ đập vào mặt cuồng phong phía sau thẳng tắp sông về bờ sông cuối cùng trận này truy đuổi cũng không có phân cái thắng bại tại đến bờ sông phía sau hứa một cùng đại hoàng dọc theo con đường hướng mai tử bá phương hướng chạy không đến một nửa hai người bọn họ liền đối diện đụng phải s á c theo túi ni lon từ hồi loăn chỗ quấn đi ra t â ngọc dao nhìn thấy hứa một cùng đại hoàng tại tranh tài nha đầu này trứng mắt trực tiếp chính là một tiếng giận dữ mắng n g ỏ ngừng như thế có sức lực chạy còn không qua đây giúp ta mang đồ nghe đến â m thanh đang chạy đến tận hứng hướng một nháy mắt ngừng lại nôn hai cái khí thô phía sau hắn hai ba bước đi tới nha đầu này trước mặt nàng dâu ta tới đón ngươi thuận tay tiếp nhận túi h ứ a mộc trực tiếp tố cáo đều do đại hoàng là nó nhất định muốn cùng ta tranh tài không phải vậy người thân yêu lao công đã sớm tới đón n g ư ơ i ta ố t nói xong h ứ a mộc nịnh n ọ cười cười lại xấu xa liếc qua vô tội đong đưa cái đôi đại hoàng ông bạn già ngươi cũng đừng trách t a Cái sau ô ô kêu hai tiếng, sau kêu ô ô lập tức nàng đang tại đại hoàng mặt dùng ngón tay hung hang chọc lấy hứa một cái chán một cái lúc này mới có chút bất đắc gì nói không phải ta nói ngươi mới ăn xong cơm sáng liền chạy nhanh như vậy đối thân thể không tốt ngươi không biết đây là tại bờ sông đâu ngươi là thật không sợ cho đại hoàng truy trong sông đi đúng không nghe nói như thế hứa một lúc này nhẹ gật đầu một chút cũng không có phản bác dục vọng dù sao hắn nhưng là nổi danh ăn mềm không ăn cứng biết rồi biết rồi tô trưởng quan cam đoan không có lần tiếp theo nói xong hứa một cổ quái hướng về phía nha đầu này chào một cái một bộ mời trưởng quan tin tưởng ta bộ dáng được rồi được rồi nhị đại gia nhà không phải muốn giết h e o nhà ta muốn đi xem kịch tâu ngọc giao trận nhìn người này một cái nàng còn có thể nói cái gì có một số việc hứa một cái này lại cắt bảo cũng không phải là không hiểu mà còn khó được hắn vui vẻ còn có thể cùng đại hoàng cùng một chỗ cãi nhau ở mỹ nàng lo lắng cũng chỉ là bây giờ tại bờ sông vạn nhất không cẩn thận rơi vào trong sông vấn đề mà thôi tuân mệnh lại lần nữa chào một cái hứa một thân thể nhất chuyển trực tiếp tại phía trước mang theo đường mà đại hoàng thì là hấp tấp đi theo tâu ngọc giao bằng biên sau mười phút một đoàn người một lần nữa về tới cửa thôn h ạ i c ù n g đã ăn cơm xong ngay tại rửa b á t tam thẩm lên tiếng chào hỏi phía sau hứa mộc dẫn đầu hướng trong thôn một phương hướng khác đi đến đi qua mấy hộ nhân gia lại trải qua một mảnh g ừ n g trúc xa xa hứa mộc cùng tâu ngọc giao liền nghe đến một trận thê thảm tiếng hừ hừ xuất chuồng tâu ngọc giao ánh mắt sáng lên có chút s ó m a bất quá vừa vặn hai ta rộng lấy đi rút một chút hứa mộc nếp miệng lên tùy ý phụ hỏa một câu kỳ thật trong nhà hắn cũng có hai đầu heo bất quá nhà mình ra ra mãi mãi cũng không có nói cái gì thời điểm giết theo hắn văn chừng tỷ lệ lớn cũng là tại cái này mỗi ngày dù sao trong thôn chăn heo không ít người muốn giết heo nhân ra tự nhiên cũng không ít dịch ra thợ mổ heo thời gian tại tính thế nào cũng không kém là bao nhiêu tự nhiên bọn họ ăn xong nhị đại gia nhà giết heo sau bữa ăn không bao lâu nữa liền có thể ăn nhà mình giết heo cơm cự tuyệt không hề nghĩ ngợi tâu ngọc giao nghe đến hứa một lời nói lắc đầu mặc dù nàng muốn nhìn náo nhiệt nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng nghĩ đụng lên đi n h ì n người đều là lười biếng nếu là tại hứa m ộ t trong nhà có tốt nhị đại gia nhà n h à khu, khu mặc dù thường xuyên lén lút ăn nhà hắn dưa hấu nhưng lại nương, nương ở đây có thể không tới phiên nàng đi hỗ trợ mà còn nữ nhi nàng đ ỉ n h tỷ không phải cũng về ăn tết nhà ân nàng vẫn là chờ ăn là được rồi được thôi được thôi nhẹ nhàng gật đầu h ứ a một không quan trọng nói vậy chúng ta mau q u a tới ừ lập tức hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh bộ pháp trong chốc lát công phu h ứ a một hai người liền đi tới một tòa không tính lớn gian phòng phụ cận gian phòng không tính lớn là nông thôn tương đối phổ biến phòng gạch nói g bên cạnh có một tòa nhỏ một chút chuồng h e o lúc này bên kia bu đầy người mấy cái khỏe mạnh cường trắng đại t h u c tay cầm dây thừng vây quanh một đầu heo mập dở trò chỉ trong chốc lát liền đem một mực vây lại đập chỗ có mới vừa lập nên giản dị cái bếp chính đốt nước nóng mà cậy bếp cách đó không xa để đó mấy cây song song cùng một chỗ ghế dài ghế dài cách đó không xa còn có lập nên giá gỗ những này cũng chính là giết heo cần chuẩn bị đào thân giá gỗ giết bàn thoái lông nổi và bếp thân đúng lúc hứa một hai người vừa đi bên trên đập đầu kia gào thảm heo mập l i ề n bị mấy cái khỏe mạnh cường tráng đại thuốc cấn tại trên ghế dài tựa hồ là phát hiện chính mình không còn sống lâu nữa con lợn này hai hai kêu mấy tiếng trực tiếp bắt đầu kịch liệt dãy rụa to lớn lực đạo bên dưới mấy cây song song ghế dài lập tức tảng ra heo mập cũng bởi vậy trực tiếp liền rơi xuống đất có một cái liền đứng lên thân thể nếu không phải phản ứng nhanh lại thêm bốn cái chân đều bị trói cùng với mấy vị đại thúc khỏe mạnh cường tráng đem gắt gao ấ n xuống nói không chừng con lợn này liền muốn biểu diễn một chút cái gì gọi là vì sinh mệnh mà chạy nhanh lúc này một tên đại thúc nhìn thấy hứa m ụ c tranh thủ thời gian lớn tiếng chào hỏi một tiếng một ba nhi chớ nhìn đến giúp đỡ n h é được rồi nhị thúc hứa mộc cười lên tiếng đem t â ngọc giao túi một lần nữa còn đưa nàng lập tức hắn ven tay、háo. trực tiếp tiến lên đầu co lại hỗ trợ ấn xuống hắn nhị thúc cánh tay lập tức toàn bộ tràng diện trừ heo mập tiếng kêu thang thiết nháy mắt thiên tinh trở lại một cố không khí ngột ngạt bao phủ toàn trường ha ha ha đứng ở một bên tâu ngọc dao phát ra như chuông bạc cười to không được nàng là thật không được để lại cắt bảo ấn heo người này đầu nghĩ cái gì đâu trực tiếp tiến lên ấn người đúng không hắn nhị thúc cũng không có nhị xuống lúc này chính là cánh tay thoáng d â y giụa đem hướng một hất ra phía sau vô cùng bất đắc dĩ hô ấn chân đồ chó hoang mồ quang nhi ngươi là đem ta làm heo be bẹ gọi ngươi ấn chân nghe nói như thế hứa một cũng là kịp phản ứng tới tranh thủ thời gian ấn xuống heo chân sau xác định không có vấn đề phía sau hắn mới một mặt xấu hổ đối với hắn nhị thúc nói ngượng ngùng ngượng ngùng khẩn trương nghe nói như thế hứa một nhị thúc cũng là tức xả mặt lại cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu cũng liền tại bọn họ triệt để đem con lợn này khống chế lại phía sau đã sớm ngồi ở một bên thợ mổ heo đứng lên từ ghế bên cạnh trong túi lấy ra một cái vô cùng sắc bén lấy máu lao nhìn thấy nơi này tâu ngọc dao có chút không dám nhìn đem đầu l ạ sang một bên mà hứa một đây là mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cái này thợ mổ heo đi tới bên người mọi người đem một cái bùn máu để tại ghế dài bàn phía dưới sau đó thợ mổ heo đem một cái chân quỷ gối tại heo trên thân một cái tay nắm chặt lấy heo cái c ằ m dùng sức hướng về sau tách ra một cái chờ lộ ra hết hầu phía sau hắn một cái tay khác cầm đao nhọn thuận thế đâm hướng hết hầu trang diện kia thật là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chỉ là nháy mắt máu tươi liền theo thân đao phun chạy mà ra dưới thân mới vừa rồi còn dãy ruộ không ngừng lớn heo n ậ p đang run dậy kêu t ê n mấy lần phía sau trực tiếp không có động tính liền cái này vẫn chưa xong chờ heo không có động tính phía sau thợ mổ heo còn vạch lên heo cái c ầ m nhẹ nhàng rung đầu heo trong chốc lát chảy ra máu tơi ư liền từ lớn đến nhỏ trực tiếp chạy cái sạch sẽ hứa một nhìn đến chỗ mắt đứng nhìn không thể không nói ba trăm sáu mươi nghề n g à y nghề nào cũng có chuyên gia cái này rất heo cũng là một môn việc cần kỹ thuật ta tiếp xuống dĩ nhiên chính là t ẩ y lông bất quá cái này cũng không q u ả n hứa một chuyện gì hắn buông tay phía sau thẳng tắp lấy đập tiếp đi ra ống nước chỗ tẩy cái tay chờ hắn quay đầu liền thấy vừa rồi đầu kia heo phòng lên à mượn mà liền cùng sung khí đồng dạng những người còn lại đang dùng đốt tốt nước hướng trên tân ân đây là vì đi lông lợn làm chuẩn bị còn lại hứa một không định nhìn tranh thủ thời gian đi đến tâu ngọc g i a o bên cạnh đem lôi kéo vào nhị đại gia nhà trong phòng không có cách nào đợi đi đến lông lợn chính là đào thân hương vị kia đừng nói hắn chịu không được liền xem như ven đường đại hoàng đoan chừng n g ư ờ i cũng phải lật hai cái xem thường chương ba trăm bảy mươi một tuổi thơ bạn chơi chương ba trăm bảy mươi một tuổi thơ bạn chơi vừa vào nhà hứa một hai người liền thấy bọn họ cùng đối phận hứa lệ lệ ân cũng chính là hứa một biểu tỷ nàng lúc này chính mặc tập t h cùng người trong nhà chuẩn bị c ô n trưa nhìn thấy hai người hứa lệ lệ trực tiếp từ hứa m ộ c trong tay giành lấy tàu ngọc dao hai người chạy một bên tàu nhậu trò chuyện lên nữ hải t ử chủ đề mà hứa m ộ c thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu khẽ vươn tay giúp mình cái này biểu tỷ mang theo nàng tiểu khuyên nữ ân mới hai tuổi lớn tiểu nha đầu không sai hứa m ộ c biểu tỷ đã kết hôn rồi đến mức hắn biểu tỷ phu chính là vừa rồi ấn heo bên trong một người trong đó không có người quấy dày hứa m ộ c ôm tiểu nha đầu đi nhà chính bên cạnh phòng ngủ mở tv cho nha đầu này thả lên mẹo và chuột chính mình thì làm một bên xem tv một bên quét lên chính mình tiểu thuyết khu bình luận cứ như vậy trọn vẹn qua một giờ chính mình nha đầu ngốc mới thoát khỏi hắn biểu tỷ dây dưa đi tới bên này phòng ngủ ngồi xuống cho chuyện cái gì đâu như thế nửa ngày hứa một ngầm đầu nhẹ giọng hỏi nói thật hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ nhà mình nha đầu ngốc lúc nào cùng hắn biểu tỷ như thế mới tốt hắn làm sao không biết đâu không có gì g ò má ừng đỏ tâu ngọc dao nghiêng đi đầu thật chỉ một cái hứa một liền cảm thấy nha đầu này có việc giấu diếm hắn nhà ai trả lời vấn đề thời điểm sẽ không trực tiếp nghiêng đầu không nhìn người đâu ân chỉ có nói dối trộn dạ thời điểm mới có thể xuất hiện dạng này phản ứng a để ta đoán một chút nhấc nhược lên hứa một nửa đoán n ử a chế nhạo nói chẳng lẽ biểu tỷ hỏi ngươi chừng nào thì gả tới nghe đến người này lời nói tâu ngọc giao không hề nói gì chỉ là lắc đầu thế nhưng hứa m ộ t lại nhạy cảm phát hiện một vấn đề đó chính là nha đầu này lắc đầu thời điểm lộ ra nàng cái kia n ú t ở dưới tóc vành thai lúc này cái kia chính đối vành thai của hắn hồng nhận đến muốn để người cắn một cái ta đi thật đúng là để ta đoán chúng chừng lớn hai mắt hứa mộc trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc từ về lao ra bắt đầu hắn nhận biết thân thích đều hoặc nhiều hoặc ít nâng lên hai người bọn họ lúc nào xử lý tiệc diệu sự tình chẳng lẽ nhà mình ngụ ba đã đem chuyện của hai người bọn họ công bố a t h i ê n chết trận nhìn hứa một một cái tâu ngọc g i a o co lên đầu giả thành r ù a đen mặc dù a nàng đã sớm minh bạch có một ngày này thế nhưng làm một ngày này thật đến thời điểm nội tâm của nàng lại ngoài ý muốn hoảng loạn có khẩn trương cũng có không biết làm sao ân dù sao liền rất loạn ánh mắt đảo qua nhà mình nha đầu ngất mặt hứa mộc trong mắt lóe lên suy tư suy nghĩ một chút hắn đưa tay đem nha đầu này kéo vào trong ngực đừng h o a n g hốt nhẹ nhàng vô vô tâu ngọc g i a o sau lưng hứa một ca nổi giống như nói có nhà ngươi lại cắt bảo ở đây bọn họ tối đa cũng liền trêu chọc một cái hai ta không có gì ý đồ xấu ân nếu không được chờ chúng ta kết hôn thời điểm thu nhiều bọn họ điểm tiền mừng tới ngươi đập hứa một một cái tâu ngọc g i a o đổi cái thoải mái hơn tư thế thật là nhà ai kết hôn thu lễ hỏi là chính mình định giá các nhà hh nhẹ nhàng sờ lên nha đầu này tóc hứa một cười cười lập tức hai người khó được không nói gì thêm t i ê n tĩnh rúc vào với nhau nhìn lên tom cùng d ẽ gì. sau một khắc đang lúc hai người nhìn xem tom lén lút mở cửa thời điểm sau lưng cửa lớn đồng thời bị mở ra n h a ta đến không khéo d ọ n g thanh thúy vang lên mang theo chút nhàn nhạt, nhạt trêu chọc hai người quay đầu không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chỉ thấy nơi cửa một vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi nữ sinh trải lấy bím tóc đuôi ngựa mặc màu trắng áo lông trên mặt nụ cười một mặt chế nhạo nhìn xem bọn họ nhã tỉ ngươi chừng nào thì trở về nhà t â ngọc dao vèo một cái liền tự hứa một trong ngực nhảy dựng lên liền hứa một cũng vô ý thức lộ ra nụ cười vị này được cho là hắn một vị k h á c thanh mai a không phải nói chính là hắn cùng tâu ngọc giao cộng đồng thanh mai bởi vì bành nhã là lớn tuổi nhất cho nên tại trong ba người nàng là đại tỷ tỷ hình tượng chỉ bất quá bởi vì nhỏ thăng lần đầu thời điểm hắn cùng tâu ngọc giao đi nội thành mà vị này thì là tại lao r a trên c h ấ n độc sơ trung đến đây ba người bọn họ tách ra có thời gian rất dài làm sao tiểu mục m ụ c còn có tiểu giao giao ta không thể trở về tới sao nhìn xem hai người bộ dạng bành nhã trên mặt chế nhạo càng thêm rõ ràng nàng có thể là nhìn thấy hai cái này đều ôm cùng nhau a bất quá c ũ n g đối ngay ba mẹ nàng đề cập qua hai người này đều đến chuẩn bị kết hôn trình độ ôm cùng một chỗ quá bình thường thậm chí nếu không phải nhận đến tin tức này năm nay ăn tết nàng còn chưa nhất định sẽ về lao ra đâu đương nhiên có thể hứa một nhìn xem bành nhã tiểu ý không giảm nhã thì không phải muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào nhà về cái lao ra không phải chuyện đương nhiên sự tỉnh nha kéo bành nhã tâu ngọc giao thân thiết lắc lư mấy lần nhiều năm như vậy không gặp nàng luôn cảm thấy có chuyện nói không hết muốn cùng bành nhã nói nha đầu chết tiệt còn cùng khi còn bé đồng dạng l ị c h l ợ m nhẹ nhàng méo một cái t ô ngọc dao sống núi bay n h ã có chút bất đắc gì lắc đầu ngẫu nhiên trong mắt nàng hiện lên trêu chọc giả v ợ như thương tâm dáng rất hỏi nghe nói hai n g ư ờ i muốn kết hôn làm sao hai n g ư ờ i không có ý định thông báo một chút ta vẫn là nói nhiều năm không thấy tình cảm nhạc nào có t ô ngọc dao gõ má một đỏ tranh thủ thời gian xua tay bày tỏ không có việc này dù sao nàng mới mười tám tuổi đâu liền xem như muốn đem chính mình gả đi hiện tại không phải cũng là không thể kéo chứng nhận nha nhiều nhất cũng chính là tại lao ra xử lý cái tiệt rượu mà thôi cắt dùng ngón tay điểm một cái tâu ngọc dao bành ngã một mặt không tin đi vào gian phòng tìm một c h u ngồi xuống nhà đầu này từ nhỏ liền thích đi theo tiểu mục tử chạy loạn khắp nơi bộ răng kia chỉ cần là người đều có thể nhìn ra nàng yêu thích tiểu t ử kia mà còn nàng đã nhận được tin tức s á c thật đoán chừng cũng chính là qua tết hơn nửa năm sự tỉnh đi n g ư ờ i nói hai n g ư ờ i chân nhìn hướng một hai người một cái phía sau bành ngã không tự giác cười cười thời gian a thật sự là thoáng t r ớ c mắt liên qua nhìn xem hai người như keo như sơn bộ dạng thật đúng là để người g h e tỵ làm sao nhã tỷ ngươi đây là ghen tỵ hứa m ụ c như có điều suy nghĩ liếc nhìn b ạ n h nhã nhịn không được trả lời một câu đúng vậy a tiểu mục tử giới thiệu một chút thôi ta không yêu cầu giống ngươi như thế x o á i nhưng ít ra cũng phải nhìn được a ân d ừ n g một chút trong mắt của nàng hiện lên ước mơ bất quá cái này một vệ ước mơ rất nhanh biến mất thay vào đó là vẻ mặt không sao cả cười c ư ờ i phía sau nàng nhìn xem hứa m ụ c tiếp tục nói tốt nhất muốn có tám khối cơ bụng không phải vậy thì tỷ ngươi ta cũng không có cảm giác an toàn thế nào tiểu mục một, một có người nha hứa một n lần người bất đắc dĩ lắc đầu chương 372, về nhà vầy nàng dâu chương 372, về nhà vầy nàng dâu hắn cũng không muốn tiếp cái này g ó c dạ mặc dù khi còn bé cùng bành nhã quan hệ quả thật không tệ nhưng cũng qua nhiều năm như vậy húng chi hắn lại không phải người ngu cái gì là người khác nói đùa cái gì là nghiêm túc hắn vẫn là rất rõ ràng ai xem ra ta vẫn là đến một cái cô c ô đọc sống quãng đời còn lại rồi cười lắc đầu bành nhã ra vẻ t i ế c nối u thở dài sau đó nàng cũng không tại xoắn suýt cùng hứa một táng câu lôi kéo t â ngọc dao ngồi bên cạnh táng câu đi trường hợp này bên dưới hứa mộc chỉ có thể một bên nhìn tv vừa đ e o lên trong phòng tiểu nha đầu thỉnh thoảng b à n h nhã cùng tâu ngọc g i a o liền phát ra hi hi ha ha tiếng cười làm trong lòng của hắn trực dương dương muốn đi nghe lén một cái l i ê n tiểu nha đầu lực chú ý cũng thỉnh thoảng từ trên tv di động đến hai nàng bên kia bất quá tựa hồ đã sớm đối hứa mộc có chỗ phòng bị b à n h nhã cùng tâu ngọc g i a o tiếng nói chuyện rất nhỏ liền xem như hứa mộc vểnh thai cũng nghe không đến cứ như vậy tại rất được dày vò quà sau hai giờ hứa mộc thực tế nhịn không nổi nữa đem tiểu nha đầu ném cho t â ngọc dao hai người chạy vào phòng bếp nổi lên hỏa mặc dù bị nhịn mãi mãi cùng với hắn biểu tỉ t r e o trọc một cái nhưng cũng tốt hơn tại phòng ngủ cùng tâu ngọc g i a o nha đầu đ ợ i cường thậm chí hắn còn dành thời gian hướng cho than bên trong ném đi mấy cái khoai lang không đến hai mươi phút liền bắt đầu thơm nào g ngạt bắt đầu ăn trên tâm lý dễ chịu sưởi ấm ăn khoai nướng trên thân thể cũng dễ chịu thời gian lặng lẽ trôi qua một cái chớp mắt liền đi tới buổi sáng khoảng m ộ ư ơ i một giờ lúc này nên chuẩn bị đồ ăn hầu như đều ra nổi chỉ có cuối cùng một đạo mới mẹ huyết vượng đốt canh còn tại trong nồi tự nhiên hứa mộc tự giác đi lên phòng b ế p đi tới nhà chính dựa tay lên bàn không bao lâu công phu nhà chính khách bên cạnh bàn liền ngồi l y người lớn tuổi ngồi một chỗ uống rượu ngồi một chỗ đến mức hứa mộc thì là c ư ơ n g ép lôi kéo tô ngọc g i a o đi tiểu h ả i nhi bàn kia dùng hắn lời nói đến nói chính là buổi chiều còn muốn đi gặp tô ngọc g i a o ra ra n ã i mãi uống rượu hỏng việc vẫn là cùng tiểu h ả i t ử cùng uống đồ uống ăn chút tươi mới thì theo được nhưng cũng bởi vậy hai người bọn họ bị hứa lệ lệ cùng bành nhã chê cười nửa ngày nói cái gì đều nhanh muốn làm tiệc rượu người thế mà còn không biết xấu hổ chạy đi cùng tiểu h à i tử ngồi một bàn chờ ăn cơm c h ư a hứa một ngay lập tức chính là lôi kéo tâu ngọc g i a o nên rời đi trước dù sao liên tính hắn ra mặt tại giày ở xung quanh các loại thân thích chế nhạo trêu chọc ánh mắt bên dưới cũng không tiếp tục kiên trì được càng thú vị chính là tâu ngọc g i a o chạy so hắn nhanh hơn mới ra nhà chính hai người liền cùng có người truy đồng dạng chạy nhanh rõ ràng mười phút đồng hồ đường không đến năm phút đồng hồ hai người bọn họ liền trở về hứa một trong nhà hô hô hô t â ngọc dao cúi đầu thật dài thở hổn hển lần này có lẽ tính nàng lần thứ nhất lấy hứa một nàng dâu thân phận xuất hiện tại hứa một thân thích trong tầm mắt loại này cảm giác vô cùng b i diệu nó như thế nào đây có chút gò bó nhưng cũng không phải là rất kháng cự thậm chí lúc ăn cơm mấy cái đại thẩm cùng mãi mãi còn một mặt nhiệt tình cho nàng g ấ p thức ăn cái này để nàng cảm giác rất không tệ ân chính là ánh mắt quá mức lửa nóng liền cùng muốn để nàng tranh thủ thời gian cho hứa một cái này lại cắt bảo sinh bé con đồng d ạ o ha ha ha vui sướng cười cười hứa một nhìn xem t â ngọc dao nhịn không được chế nhạo nói ta những ngày đại gia mãi mãi bọn họ có ặ t nhiệt tình đúng vậy a chính là quá nhiệt tình v á n trách nhìn hứa một một cái tâu ngọc dao thở dài bất quá nàng lại lập tức cho chính mình đánh đại khí bày ra một bộ nàng vẫn là có thể tiếp thu biểu lộ uống nước hứa một cười cười đưa trong tay ngược lại tốt nước nhét vào tâu ngọc dao trong tay ở người phía sau sau khi nhận lấy hắn cười tiếp tục nói ngươi không phải muốn ăn l ạ m sửa nhà ta đi lấy túi giúp ngươi trang nói xong hứa một không do dự từ nhà mình ra gian mãi mãi trong phòng ngủ tìm ra một cái màu đen túi ni lon trực tiếp đi nhà bên nhà chọn lựa một cái hắn hai ba lần liền đem túi ni lon trang trọn b ạ c đầy năm nay a không phải nói năm ngoái hôn lạp s ư ở n g tương đối nhiều lại thêm nhà mình ra gian mãi mãi không thế nào ăn cho nên còn lại không ít trường hợp này nhà mình nàng dâu muốn ăn hắn tự nhiên rộng lấy nhiều chứa một ít c h ờ thu thập xong đồ vật hứa mộc một lần nữa về tới nhà chính nhiều như thế hứa ca ngươi sẽ không toàn bộ lấy đi đi đ ừ n g nha nhìn xem hứa mộc xách theo một túi lớn lạp s ư ở n g tâu ngọc giao tranh thủ thời gian xua tay nói ta chỉ là muốn nếm nếm mà thôi ngươi cầm lên mấy cây là được rồi ta ăn không hết bại lộ a hứa mộc n h ữ n mày mỉm cười nhìn chằm chằm nha đầu này mãi đến tâu ngọc g i a o có chút ngượng ngùng túi đầu hắn mới vừa cười vừa nói ta liền biết là ngươi muốn ăn đi những n à y cầm tới cho ra ra mãi mãi ngươi còn có vương trượng mẫu nương nhạc phụ đến mức ngươi dừng một chút hứa một ánh mắt lóe lên một cái sau tiếp tục nói vỡ ngốc ấy ngươi là nhân tiện à sao tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái cho rằng chính mình nghe lầm bất quá nhìn thấy hứa một biểu lộ một điểm không thay đổi phía sau nàng minh bạch vừa rồi cái này lại cắt bảo xác thực nói nàng là nhân tiện lập tức một cố k h ô n g phục cảm giác từ nội tâm chỗ sâu bừng lên dựa vào cái gì rõ ràng là ta nghĩ ăn thử tất cả sau đó hắn không hề nói gì trực tiếp lên lầu tâu ngọc giao sửng sốt một chút đầu thoáng suy tư liền phản ứng lại hứa một đang trêu chọc nàng chơi đâu nghĩ tới chỗ này tâu ngọc giao đem túi để lên bàn hung tợn nghiến nghiến răng răng trực tiếp đi theo hứa một mấy bước lên lầu tại hành lang xuất khẩu nàng từ sau một bên bắt lấy hứa một tay lập tức tâu ngọc g i a o thở phì phò quát lớn tử lại c á t bảo ngươi quá đáng thế mà thế mà đùa ta chơi đúng không thật sao mịm cơ nhìn xem nha đầu này h ứ a m ộ t trong mắt hơi h i ế p nhẹ nhàng gật đầu nói nàng dâu ngươi giống hay không biết cái gì là càng chuyện quá đáng cái gì cảnh giác buông tay ra tâu ngọc g i a o lui về phía sau một bước người này sẽ không có âm mưu gì ha? gặp tâu ngọc g i a o lui ra phía sau h ứ a m ộ t dĩ nhiên chính là hướng về phía trước khẽ vươn tay đem nha đầu này vách tường đông hành lang trên vách tường phía sau hắn dùng một cái tay khác nâng lên cằm của nàng người người người ngươi chớ làm loạn đây chính là tại trong nhà ừ mặt không đổi sắc hứa mộc vẫn như cũng là một bộ h i ế p mắt mang cười biểu lộ nhìn xem tâu ngọc g i a o cái sau có chút kinh hoàng n u ố t n g ụ m n ư ớ c bọn làm sao bây giờ hiện tại lại cắt bảo trong nhà lại không có người thật làm chút cái gì hình như cũng không phải không được bộ dạng a ta không có làm loạn nha bất quá tiếng nói nhất c h u y ệ n hứa mộc cười ha hạ nói tại sao ta cảm giác ngược lại là nàng dâu ngươi có chút muốn làm điểm cái gì bộ dạng đâu nếu không chúng ta thử xem tại trong nhà chương ba trăm bảy mươi ba tâu ngọc dao ngươi nha quả thực quá lưu manh chương ba trăm bảy mươi ba tâu ngọc giao n g ư ơ i nha quả thực quá lưu manh ta mới không muốn kinh hô một tiếng tâu ngọc giao tranh thủ thời gian bỏ lỡ hứa một hướng phòng ngủ chạy đi lúc này nàng vẫn tương đối sợ dù sao tại nói thế nào cũng là tại hứa một trong nhà đâu nếu thật làm chút cái gì có phải là quá đáng điểm nha hứa một cười nhạt một tiếng cũng không có gấp g á p chỉ là chậm rãi đi theo vào phòng ngủ phía sau hắn liếc nhìn rút vào ổ chăn tâu ngọc giao khoe miệng nụ cười càng nhiều hơn làm càn nha đầu n g c ca nha đầu n g c nếu không nói không có gọi sai ngoại hiệu đâu lúc này lựa chọn tốt nhất hẳn là ra bên ngoài bên cạnh chạy mới、đối. kết quả đây nha đầu này không những không có ra bên ngoài chạy ngược lại chủ động rút vào ổ chăn phối hợp như vậy hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp đâu bất quá hiện tại xác thực không phải cùng nha đầu này hồ đ ồ thời điểm buổi chiều muốn ra ngoài vẫn là tạm thời buông tha nha đầu này một lần à chờ lần sau có thời gian đến lúc đó tại cùng nàng thật tốt nói d ố c một cái nghĩ tới đây hứa một khiêu khích nhìn tâu ngọc g i a o một cái quay người tại dương hành lý bên trong tìm lên y phục lúc này tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa một động tác nhìn không được ngạc nhiên hỏi ngươi làm gì thắm a cũng không thể thật bồi ngươi ổ nào à ccc、si si si, nàng dâu ngươi tư tưởng không quá khỏe mạnh à chẳng lẽ thật muốn cùng ta làm chút cái gì nhà đống đốc buổi chiều còn muốn đi nhà ngươi đâu ngươi là thật không sợ dậy không nổi ta cắn môi một cái tâu ngọc dao đỏ mặt thành một mảnh từ lại các bảo đi ngươi đợi a cởi xuống thật dày á o khoác hứa một cười xấu xa đem ném tới tâu ngọc dao trên đầu sau đó hắn quay người cầm y phục đi nhà vệ sinh trong chốc lát sốt soạt tiếng nước liền văng lên khói bao phủ để người miên man bất định nghe lấy tiếng nước t â ngọc dao lại lần nữa mí môi mang trên đầu y phục ném tới qua một bên phía sau nàng liếc nhìn trên ban công phơi nắng y phục đó chính là nàng ngày hôm qua lưu lại suy tư một lát tâu ngọc g i a o trên mặt lộ ra cười sâu xa không có một chút do dự từ trên giường đi tới nhà vệ sinh bên ngoài đưa tay nhẹ nhàng đắp lên cầm trên tay mặt tại hít sâu một hơi phía sau nàng đ ỗ n g nhiên vận động đem tay mở cửa ra lập tức sương mù khuyết tán ra đến lộ ra một mặt hoảng sợ nửa mặt mộng bước hứa mục đậu phộng trứng to mắt hứa mục nhìn xem ngoài phòng vệ sinh đứng t â ngọc dao là thật kinh hãi cái này a bà nương đến cùng muốn làm cái gì n é t nhật lên con mắt nhắm lại tâu ngọc g i a o con ngươi tuân gia tinh quang tại hhh cười xấu xa mấy tiếng phía sau nàng hướng phía trước hai bước bịnh một tiếng liền đem cửa phòng vệ sinh k h ó a trái ngoan đừng che lấy nha À bà nương ngươi chớ làm loạn kiệt kiệt kiệt đậu phộng ngươi đừng sờ loạn ý gì phục quần áo ngươi đều làm bớt ha ha ha ha, vóc dáng rất khá nha đừng sai ta sai rồi À t h ì t h ì hơn một giờ phía sau h ứ a mộc tràn đầy bất đắc dị ôm tâu ngọc dao từ phòng vệ sinh bên trong đi ra đem dùng chăn mền bao lấy đến phía sau hắn tranh thủ thời gian đi ban công là nhà mình nha đầu ngốc thu hồi y phục may mắn tối hôm qua không có trời mưa lại thêm ra cho tới trượt đều mặt trời trên ban công y phục đã làm không phải vậy hắn đoán chừng còn phải đi nha đầu này trong nhà giúp nàng cầm y phục đến mức hôm nay nha đầu này mặc quần áo ha ha trừ h áo khoác còn lại toàn bộ đặt nhà vệ sinh dùng thùng ngâm đâu ngươi nhìn ngươi nhà ai nữ hải tử giống như ngươi a cùng cái nữ lưu manh đồng dạng ngay vậy khi mắt n ằ m ở trong chăn bên trong t à u ngọc dao trở mình sau đó nàng chẳng hề để ý cười nói nhà ngươi đây chứ như nào Từ、lại cắt bảo n lưu, lưu, lưu manh cũng ăn o là c h h k ô n g n với lại các bảo học ta hứa một chỉ c h n g đầu của nhổ nước nói, mình trong lao ánh mắt hiện lên ngươi vừa r ồ i h à n h đ ộ n cũng nghi g ta hoài là ta b ị ngươi ăn xong lao sạch t không n h ả i g vậy đâu c dao hướng ý rót ta n g ư i này l ợ u coi n n n g ư ơ i r ta không cùng biết u ân mặc dù nha đầu này có chút cho không dấu hiệu thế nhưng hắn xem như nam hải tử đối mặt mình thích lâu như vậy nữ hải tử hơi nhuần một chút cũng là nên mặc dù a nha đầu này có vẹn như thật càng ngày càng sắc khẽ hừ khẽ hư một tiếng tâu ngọc giao đầu thật cao ngửa ra tựa hồ lần này hứa mộc nhận sợ để nàng vô cùng t i ê u ngạo đã như vậy tiểu mục tử ngươi còn không tranh thủ thời gian tới nói xong nàng từ trong chăn đưa ra trắng như tuyết cánh tay ngọc một bộ n g ư ơ i nhà một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta mặc quần áo ra dấp thấy thế hứa mộc mau tới phía trước đem trên tay y phục đã phân biệt một cái phía sau hướng nga đầu này trên thân chụp vào hơn mười phút ăn mặc chỉnh tề hai người cùng nhìn nhau không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười đi thôi kéo hứa một cánh tay tâu ngọc giao nói khẽ ra ra nãi nãi ta vẫn chờ ngươi đi qua ăn cơm chiều đâu hít sâu một hơi hứa mộc nhẹ gật đầu lập tức hắn nửa đỡ lấy tâu ngọc dao đi xuống lầu ân vừa rồi một cái kia giờ kỳ thật người thắng vẫn như cũng là hắn c h ỉ bất quá xem như bị động người khiêu chiến hứa mộc tự nhiên có loại hắn bị chiếm tiện nghi hào i á c x á c h theo trên bàn túi hứa mộc đem cửa lớn nửa đậy bên trên phía sau cái này mới dắt tâu ngọc dao hướng cửa thôn phương hướng đi đến trên đường đi thỉnh thoảng liền có thể thấy được có người kéo lấy dương hành lý từ cửa thôn đi vào đại hoàng canh g i ở cửa ra vào cẩn thận phân biệt thân phận của người đến những này đều là đi ra làm công hay là trong thành đọc sách không có lưu lại hứa m ộ t hai người lần này không mang theo đại hoàng chỉ là sờ lên cậu t ử đầu phía sau hai người bọn họ trực tiếp ra thôn đi tới bờ sông chạy qua đầu này con mang theo chút ý l ệ n h con đường hai người đi lên bên trên khảm đi tới mai tử bá bên ngoài nhìn cách đó không xa nhân ra hứa m ộ t có chút khẩn trương dừng bước lại thở ra một hơi thật dài lúc này tâu ngọc giao rõ ràng tốt hơn nhiều ít nhất hứa m ộ t lại đi đến một nửa thời điểm cũng không cần đỡ lấy nha đầu này đi không thể không nói nha đầu này tình trạng cơ thể quả thật không tệ cũng không thể không nói không hổ là mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi thân thể tốc độ khôi phục tương đối không hợp t ố i t h ư ờ n g làm sao hứa ca sợ nhìn xem hứa một tâu ngọc dao trong mắt lóe lên một sở chế nào chứ ba trăm bảy mươi b ố gặp nha đầu ngốc ra ra nãi mãi chứ ba trăm bảy mươi b ố gặp nha đầu ngốc ra ra nãi mãi sợ ta sẽ sợ ta nếu là biết sợ sẽ sẽ không t r e o chọc ngươi nha đầu này nói xong hứa một trên đầu dương lúc này một ngựa đi đầu hướng mai tử bá bên trong đi đến bộ răng kia t h ư ợ n h ư một cái tiêu não không tức tô ngọc g i a o âm thầm cười một cái mau từ phía sau đi theo cái này lại cắt bảo vừa vào thôn dĩ nhiên chính là quen thuộc thôn cửa tin tức thu thập chỗ bất quá đã tới không chỉ một lần hai người đều không có quá lớn tâm lý ba động trực tiếp xuyên qua cửa thôn lại đi qua mấy chỗ nhân ra phía sau hai người tới nhà tô ngọc g i a o bên trong trước tiểu viện lúc này tiểu viện cửa chính mở rộng theo bên ngoài hướng bên trong nhìn một vị mang theo kính mắt mặc thật d à y kiểu á o tôn trung sơn lão nhân vừa v ậ n từ trong nhà đi ra chính là tô ngọc dao ra Gia ra tô trung sơn trở về nhìn xem hướng một hai người tô trung sơn nhẹ gật đầu ra ra tô ngọc g i a o con mắt lóe lên cười tiến lên khoác lên tô trung sơn cổ tay tô ra ra tốt thoáng gỏ bó tiến lên hứa mục lên tiếng chào hỏi ân vào đi nhẹ nhàng gật đầu tô trung sơn quay người trở về nhà chính chờ hứa mục vào cửa liền thấy vị lao nhân này ngồi ở chủ vị mặt chính diện không đổi màu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mà hắn người vợ tốt lúc này cùng phạm sai lầm đồng dạng đứng ở bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào y thì h ạ phúc đâu mang theo thanh âm uy nghiêm văn lên hứa mục trong lòng hơi đậu không đợi hắn nói chuyện tô ngọc dao thì nói nhanh lên nói tại hứa ca nhà đâu hôm nay không phải đi ăn giết heo cơm nhà không cẩn thận làm bẩn nói xong nàng lặng lẽ ngẩng đầu cho hứa một một ánh mắt cái sau bừng tình tranh thủ thời gian đi theo nhẹ gật đầu không có cách nào nhà mình cô vợ nhỏ ra ra là thật so với nàng b à tô trưởng quân còn muốn có uy hiếp cảm giác từ nhỏ đến lớn hắn liền đối lao già này không sợ hãi đây là bởi vì cái kia thư phòng sinh ra ân nhẹ nhàng gật đầu nhà chính lập tức lại lâm vào trầm mặc do dự một chút phía sau hứa một ánh mắt lập lòe chủ động mở miệng nói tô ra ra đây là mãi mãi ta hôn lạc xưởng mang tới cho ngươi cùng trần mãi mãi nếm thử nói xong hắn đưa trong tay túi ni lon đặt ở khách trên bàn tô trung sơn thấy thế nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu tâu ngọc dao t r â m mặc một ít cuối cùng ngữ khí hơi chỉ hoan nói có lòng nghe vậy hứa mục lập tức ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất quá lập tức tô trung sơn ánh mắt liền hội tụ đến hắn trên mặt âm thanh chậm chạp lại chăm chú hỏi chớ khẩn trương ngồi xuống đi nghe nha đầu này ba nói ngươi là tại viết tiểu thuyết là tô ra ra hứa mục mới vừa nhấc lên tâm lại lần nữa thả xuống ngồi xuống phía sau hồi đáp hù chết người lao già này cho người áp lực là thật lớn a lúc này không đợi lao ra tự tiếp tục nói chuyện một tên c u ộ n lại tóc lao nãi n ã i t ừ trong hành lang đi ra chính là tâu ngọc g i a o nãi n ã i trần vũ hồng nhìn thấy hứa một cùng tâu ngọc g i a o khoe miệng nàng dâng lên vui vẻ nói nhỏ buộc tới nha ngươi cũng là ngươi tới đều không gọi ta một tiếng nói xong nàng trưng tô trung sơn một cái thấy người sau lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ phía sau nàng mới lại lần nữa vẻ mặt tươi cười đối với hứa m ộ hỏi uống nước không nãi mãi cho ngươi ngược lại tính toán giao nha đầu ngươi đi pha trả liền dùng ra ra ngươi giấu cái kêu hộp nghe nói như thế tâu ngọc dao tròng mắt hơi h i ế p cười liền vội vàng gật đầu lập tức đang tại tô trung sơn mặt nàng trực tiếp nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi phòng ngủ chỉ trong chốc lát liền bưng bộ đồ t r à đi thiêu chết nước sôi mới vừa còn không cầu nói cười tô trung sơn lúc này sắc mặt đều là bất đắc dĩ nhỏ mục lên đại học có mệnh hay không nha sinh hoạt thế nào đồ ăn hợp khẩu vị không ba mẹ ngươi đ â u lúc nào về ăn tết nha còn có mãi mãi nghe nói ngươi tại viết tiểu thuyết đúng không nhưng muốn chú ý nghỉ n ơ i à động não công tác dễ dàng rụ tóc nghe đến những ngày quan tâm hứa mộc vừa rồi gò bó lập tức biến mất không còn chút tung tích tranh thủ thời gian cười cười phía sau hắn đứng lên đỡ tâu ngọc g i a o nãi n ã i ngồi xuống đều rất tốt ba mẹ ta đoán trường chính là mấy ngày nay trở về hẳn là cùng trường quân thúc bọn họ cùng một chỗ đến mức tiểu thuyết sự tình nãi n ã i yên tâm có g i a o g i a o quản ta đây nói xong hứa mộc vô cùng ngại ngùng cười cười một đ ộ ngu ngơ giáng dấp ân tại trường đồi trước mặt vẫn là muốn thích hợp biểu hiện một chút trung thực dạng này mới có thể càng lấy lao nhân thích cái này không t â ngọc dao mãi mãi nhìn qua rõ ràng cười đến càng vui vẻ hơn thậm chí nắm lấy hứa một tay đều không nỡ b u ô n g ra mãi đến tô ngọc g i a o bưng pha tốt trà đi ra hứa m ộ t mới bị lôi kéo ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên tiếp xuống dĩ nhiên chính là yên t ĩ n h uống t r à thời gian liền xem như tô ngọc g i a o n ã i mãi cũng là từ bỏ trò chuyện đ ư ợ c nhà yên t ĩ n h chủng loại lên t r à chỉ bất quá thời gian cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy trôi qua tại qua đại khái nửa giờ thời điểm tô ngọc g i a o già già tô trung sơn đầu tiên đứng lên hướng về phía hứa mộc vẫy vây tay phía sau trực tiếp đi thư phòng tô ngọc dao đang muốn mở miệng mãi mãi nàng đưa tay bắt lấy nàng cho một cái an tâm biểu lộ hứa mộc thấy thế cũng là hít một hơi thật sâu đồng dạng cho tâu ngọc g i a o một ánh mắt sau đó vô cùng thản nhiên đi theo thư phòng vừa vào nhà chạm mắt tới chính là một mặt giá sách phía trên thả đầy các loại sách vở thậm chí phía trên nhất tầng kia còn có một chút tóc vàng sách nhỏ xem xét liền biết nhiều năm rồi ân không sai nhìn xem hứa mộc tô trung sơn ngoại ý muốn lộ ra vui mừng nụ cười sau đó tại hứa mộc nghi hoặc ánh mắt bên trong hắn cười n h ạ t một tiếng nói ta đối hai ngươi sự tình không có ý kiến đến gì ngươi cũng coi như ta nhìn xem lớn lên đối nha đầu kia tốt một chút liền được lời này vừa nói ra hứa mộc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng yên tâm đi tô ra ra t a minh bạch nghe đến hứa mộc kiên định tô trung sơn nhẹ gật đầu sau đó hắn tử trên ra sách phương lấy xuống một bản tóc bằng sách đem đặt ở hứa mộc trên tay đây là một bản trước đây bằng hữu ghi chép liên quan tới tiểu thuyết tô trung sơn cười cười không tiếp tục nói cái gì ngược lại phất phất tay ra hiệu hứa mộc ra ngoài đi lập tức hắn lại cầm quyển sách ngồi tại trong thư phòng trên ghế nhìn lại hứa mộc thấy thế vô cùng tự giác cầm sách hướng bên ngoài thư phòng đi đến coi hắn sắp lúc ra cửa l i ê n nghe đến tô trung sơn đến rồi đến rồi một câu buổi tối lưu lại ăn cơm thúc tô g i a g i a nhẹ nhàng trả lời một câu hứa mộc b u ô n g tay đem cửa nửa đậy bên trên thế nào gặp hứa mộc đi ra t ô ngọc giao tranh thủ thời gian đụng lên đến tiếp tục hỏi g i a g i a ta làm khó ngươi không có không có tô g i a g i a ngược lại là đưa ta một quyển sách còn nói cái gì để ta tha thứ ngươi một điểm nói ngươi nha đầu này từ nhỏ liền nghịch ngợm còn rất hung đồng dạng sự t ì n h chớ cùng ngươi chấp nhận ân ta cảm thấy cũng là cho nên trực tiếp đáp ứng tô ra ra nói xong hứa mộc trên mặt mắng cười ánh mắt lóe ra hết sức rõ ràng trêu chọc t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm lưu luyến không bỏ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm lưu luyến không bỏ ăn xong cơm tối thời gian đã đi tới buổi tối t r ư ờ n g sáu giờ rưỡi hứa mục giúp đỡ tâu ngọc dao mãi mãi thu thập bắt b u a chậm rãi cầm sách hướng ngoài thôn đi đến bên cạnh hắn không phải là muốn đưa hắn tâu ngọc dao cảnh đêm như nước bầu trời đen nhánh điểm suýt lấy một ít sao dày đặc màn trời giới hạn là so mùa hè ảm đạm phải nhiều trăng khuyết cảnh sát như vậy bên dưới hứa mục tâm tình coi như không tệ không chỉ là được đến t â ngọc dao ra ra mãi mãi mặc dù không biết đến cùng là ai nhưng trong bút ký một chút đặc biệt quan điểm cùng với đặc thù sáng tác thủ pháp mang đến cho hắn rất không tệ dẫn dắt hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm tại hạ trong một quyển sách vật dụng đi ngươi mau trở về đi thôi đến cửa thôn hứa mộc dừng bước lại vỗ vỗ tâu ngọc g i a o ngu bàn tay đêm hôm k h u y a khoát vẫn là đừng để nha đầu này đi quá xa tốt tại chính mình thôn còn dễ nói nếu là thật để nha đầu này đi theo hắn về bành ra loan bên kia hắn có phải là còn muốn tại đem nha đầu này đưa trở về nha đưa tới đưa đi thật sự không kết thúc người ghét bỏ ta nhẹ nhàng chu môi tâu ngọc dao trong mắt lóe lên một sợi không vui rõ ràng thời gian còn sớm kết quả nhà mình hứa ca sẽ phải về nhà liền không thể theo nàng ở lâu một hồi nha nào có nàng dâu ngươi đây là không nỡ ta rồi trong mắt lóe lên một người hứa một vội vàng đem chủ đề hướng có bỏ được hay không phương hướng kéo một cái loại này thời điểm cũng không thể theo nữ hải tử lời nói đi nói không phải vậy rơi vào nữ sinh tiết tấu phía sau liền thật sự có tội chịu rồi ừ ta mới không có nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao giả trang ra một bộ không thừa nhận biểu lộ bất quá hứa một có thể rõ ràng nhìn thấy nha đầu này thỉnh thoảng liền dùng mắt liếc qua liếc nhìn hắn một cái tựa hồ sẽ chờ hắn nói đang ngồi nàng đợi một hồi ai xem ra là ta nghĩ nhiều rồi mặt không đổi sắc thở dài hứa mộc ra vẻ bất đắc gì nói lúc đầu ta còn muốn hiện tại thời gian còn sớm muốn hay không b ồ i nhà ta nàng dâu ở lâu một hồi đâu hiện tại suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi dù sao người nào đó đoán chừng liền nghĩ để ta đi sớm một chút đâu n h ạ t nhạt quả nhiên là n h ạ t nha nói xong hứa mộc giang tay ra một bộ thương tâm biểu lộ ta không có tranh thủ thời gian quay người tâu ngọc dao gấp gáp kêu một tiếng bất quá nhưng nàng nhìn thấy hứa mộc trên mặt rõ ràng chế nhạo phía sau cũng n là hắn á y m t p h ả ứ nhớ g lại. p i ề tới tại mai tử bá bên này cửa thôn có đặc biệt bày ra đến gây tới vừa vặn ở bên kia còn có thể xa xa nhìn thấy bờ sông mặc dù trời đông giá rét khả năng không có mùa hè như vậy xinh đẹp nhưng cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ ít nhất cũng sẽ không cảm giác được buồn c h á n rất nhanh hai người tới ngoài thôn chống ngạn tìm tới trong trí nhớ người trong thôn nhà nhà ghế phía sau hai người ngồi xuống phía sau tựa sát tại cùng một chỗ hạn ý không giảm không khí xung quanh theo gió nhẹ nhẹ nhàng lưu động trong thang chốc trên thân nhiệt độ cũng theo không khí lưu chuyển đi xa nhưng giúp vào với nhau hai người chiến thắng loại này trên thân thể cảm thụ nội tâm lửa nóng tựa như cháy hừng hực liệt hỏa đem cái này mùa đông khắc nhiệt biến thành ấm áp mùa hè hứa ca ân ngày mai ta có thể sẽ không đi qua trở về hai ngày cũng còn không có thu thập gian phòng đâu hừ, hừ. ngươi sẽ không tức giận a làm sao lại thế ta cũng muốn thu thập gian phòng tới ừ chờ ta thu thập xong ta liền đi tìm ngươi có tốt hay không đến lúc đó chúng ta đi trên trấn mua pháo chơi tốt, tất ố t t cả nghe theo ngươi Ô ô, t h ư a ca có ngươi thật tốt không là có ngươi thật tốt hai người thì t h ầ m âm thanh dung nhập trong gió khắc sâu tại ký ức chỗ sâu có lẽ và rất nhiều năm sau tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều đu dây bên trên thứa một hai người dần dần già đi thời điểm lại lần nữa nhớ lại những cái này mới là chân chính hạnh p h ú ca sau nửa giờ hai người lưu luyến không bỏ tách ra Hứa ân kỳ thơ ta nam hải tử cũng là sẽ sợ đen hai mươi phút đường chừng mươi phút đồng hồ hứa mộc liền chạy trở về mãi đến thấy được cửa thôn tam thờm nhà cùng với đại hoàng tại dưới ánh đèn rối người bộ dạng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiến lên thân thiết sờ lên đại hoàng đầu chó phía sau hắn hử phát giọng điệu hướng phương hướng của nhà mình đi đến thỉnh thoảng có thể nhìn xem đến một chút người nhà ngoài phòng đ ặ p chỗ có người đứng t ắ n gấu cũng có người ăn cơm tối thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong phòng nhà chính chỗ có người chơi mặt trượt bộ dạng ân ăn tết cũng không có cái gì giải trí hạng mục chứ ăn đồ ăn ngon ngay cả khi ngủ cùng với cùng mấy cái thân thích cùng một chỗ xoa xoa mặt trượt hàn huyên một chút việc nhà về đến nhà h ứ a m ộ h c gia gian mãi mãi còn chưa ngủ lúc này mới qua bảy giờ không lâu liền xem như lão nhân cũng không có ngủ sớm như vậy cảm giác vất quá cái này không hề đại biểu hứa mộc da da mãi mãi không có chuyện gì làm ví dụ như hứa mộc da da lúc này hắn chính cầm đem cái s ẻ n g trên mặt đất đập bên cạnh bậc thang khảm chỗ xúc danh thoát nước bên trong bùn đất mà hứa mộc n ã i mãi thì là ở tại phòng bếp đốt nước nóng ân là dùng để ngâm chân giữa mùa đông ngâm ngâm chân tại đi ngủ quả thực chính là một loại hưởng thụ thấy thế hứa mộc suy nghĩ một chút vẫn là tại giúp da ra, ra s ẻ n g đất cùng với giúp mãi mãi nhóm lửa ở giữa lựa chọn giúp hắn da ra x ẻ n đất chỉ vì hắn nhìn thoáng qua phía sau phát hiện danh thoát nước còn có chừng phân nửa không có s nếu để cho ra ra hắn một người làm đ o á n chừng còn phải nửa giờ trường hợp này bên dưới hai người cùng nhau làm có thể rõ ràng rút ngắn thời gian nghĩ tới đây hắn trực tiếp đi nhà chính đem trên tay s á c h sau khi để xuống quay người tại ngoài phòng lồng gà chỗ cầm một cái xẻng tới từ ránh thoát nước bên kia trực tiếp bắt đầu xúc ra ra hắn thấy thế hơi có vẻ vui mừng cười cười rõ ràng làm việc hiệu suất tăng lên không ít hơn m ộ ư ơ i phút phía sau hai người đụng nhau kết thúc thanh lý ránh thoát nước công tác sau đó hứa m ộ t chủ động lấy qua ra ra hắn trong tay cái xẻng đem mang về lồng gà bên cạnh cất kỹ lúc này hứa m ộ c n ã i mãi từ trong phòng bếp bưng trậu rửa mặt đi ra sau khi để xuống nàng đối với hứa m ộ c vây vây tay hô mô ba nhi đến rửa tay hôm nay đi quay mội nhi nhà đầu làng cái dạng nhà ra ra của nàng làm khó dễ ngươi không có không có đâu dao dao ra da ra da rất tốt còn đưa ta quyển sách vén tay á o hứa m ộ c đem để tay vào bốc hơi nóng trong chậu nước chương ba trăm bảy mươi sáu thu thập gian phòng chương ba trăm bảy mươi sáu thu thập gian phòng lập tức nồng đậm ấm áp thứ trên tay k h u y ế t tán đến toàn thân dễ chịu a Loại n uy tại giữa mềm ù a đông l dẻo âm thanh văng lên tâu ngọc giao một mặt lười biếng xuất hiện ở video bên trong trao buổi tối nha nàng dâu hướng mộc đem chính mình rút vào trong trăn hướng về phía tâu ngọc giao lên tiếng chào hỏi không có chút nào tốt chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o đem nửa cái đầu nhét vào trong chăn bên cạnh làm sao vậy hứa mục nhữ mày mất chết rồi nhân ra vừa vặn trang ba giường cái chăn còn quét dọn đi ra một gian phòng tâu ngọc g i a o nhữ mày rất rõ ràng nàng bộ dáng bây giờ chính là cần người an ủi hứa m ộ t tranh thủ thời gian an ủi vài câu sau đó hai người cứ như vậy nằm ở trên giường hồ thiên hải ngọn nguồn hàn huyên hơn một giờ cuối cùng tại song song đánh mấy cái ngáp phía sau cái này mới kết thúc lần này t á n g g u bất quá video vẫn như c ũ không có treo Kem tối h thâm thúy, hai người đi vào mộng đẹp bên trong. Ngày thứ hai, hứa e o vào trong. ngoài dần dần bóng người mộng bên Ngày đêm đi đẹp một m ý u n lên được h ơ trễ. Coi hôm ắ n tỉnh lại. Đã là buổi sáng tầm 10 giờ. Tối h lại. là buổi giờ. Đã qua vẫn sáng màn hình điện thoại đã màn hình đen mở ra nhìn t h o ă n g qua biểu thị chính là buổi sáng sáu điểm mạng lưới gián đoạn phát cái tỉnh e một hứa một để điện thoại xuống dội lưng một cái từ trên giường bỏ lên không tính ánh mặt trời trói mắt xuyên vào cửa sổ rất rõ ràng hôm nay thời tiết vẫn như c ũ không sai thời chờ bên dưới phát hiện nhà mình nha đầu ngốc vẫn không có đáp lại phía sau hứa một đưa điện thoại sạc điện mặc vào áo khoác đi nhà vệ sinh đơn giản r ử a mặt cùng với giải quyết ra đ ợ i lý vấn đề hứa một cái này mới chú ý tới trong thùng nước y phục ân là tô ngọc dao cùng hắn bị thay thế ngày hôm qua tăng thêm giặt quần áo dịch bảo một mực quyết thầy không do dự đem trong thùng y phục sách theo xuống lầu ném vào trong máy giặt quần áo một bên ra ra mãi mãi khẽ gọi một tiếng hứa một phát hiện trong nhà không có người thoáng sau khi suy nghĩ một chút hắn nhớ tới tới hôm nay hình như nghe mãi mãi hắn nói muốn đội tập không có gì bất ngờ xảy ra ra ra của hắn mãi mãi có lẽ đều đi tiểu trận bên trên tự nhiên trong nhà đương nhiên liền không có người cười cười hứa mộc lắc đầu quét mắt trống rông nhà chính ánh mắt tụ vào đến khách trên bàn cái bàn là một cái to lớn che mũi che đậy có thể rõ ràng nhìn thấy che mũi che đậy nội bộ có hai đạo tiểu thái cùng với một bát khoai l a n g cháo không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là để lại cho hắn cơm sáng sơ lên bụng phát hiện quả thật có chút đói hứa mộc cũng không có chọn mặc dù cháo có chút lạnh nhưng hắn vẫn là thần tốc ngồi xuống đem ăn vào bụng thu thập xong bát b ũ a hứa mộc mau tới lầu điện thoại của hắn không có lấy xuống quả nhiên vừa mới đi lên hứa mộc liền phát hiện điện thoại chính lóe ra ánh sáng cầm lấy xem xét chính là hắn người vợ tốt về hắn tin tức thật có thể ngủ người là đồ con lợn ân người đâu vi ba ba giếng mau ra đây với lại các bảo nhìn xong thông tin hứa m ộ t n h ị n không được phốc phốc cười ra tiếng lập tức hắn cũng không có về tin tức trực tiếp chính là cái video treo đi qua cơ h ộ i là dây tiếp một người mặc t ạ p thể đem ống tay háo kéo lên đến tô ngọc g i a o xuất hiện ở video bên trong nàng cầm trồi lông gà vừa nhìn liền biết nha đầu này tại quét dọn vệ sinh bộ dạng nhìn thấy hứa mộc tô ngọc dao nắm trổi lông gà huy vũ một cái một mặt tức giận quất lớn h ử còn biết đánh video đâu? Ngươi vừa rồi chạy tức lực. đánh Ngươi Nửa ngày không về tin tức ta. Nói. Nếu là nói không rõ ràng. Vốn nữ liền ngươi lông Ngạch. biết biết video rồi đi hiệp, trổi ta. đâu. đâu. để huy vừa về gà rõ là sờ lên s ố n g n ũ i hứa m ộ t tranh thủ thời gian thành thật trả lời phối hợp với nha đầu này đối t r ổ i lông gà lộ ra sợ hãi biểu lộ nói gì đó hắn không phải cố ý vừa rồi rửa mặt giúp nàng giặt quần áo sau đó thuận tiện xuống lầu ăn cơm sáng thỉnh cầu khoan dung độ lượng tô nữ hiệp nhất thiết phải thủ hạ lưu tỉnh ngay xong giải thích t â ngọc giao hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nàng cũng không có tiếp tục xoắn suýt ngược lại hỏi tới hứa một lúc nào thu thập gian phòng nàng bận rộn một buổi sáng bây giờ còn chưa đem ba mẹ nàng gian phòng thu thập đi ra đâu nghe nói như thế hứa một suy nghĩ một chút trực tiếp hồi đáp lập tức chờ quần áo ra xong ta phơi liền bắt đầu nói xong hứa một cười cười cầm dưới điện thoại lầu canh giữ ở máy giặt bên cạnh được thôi vậy ta trước bận rộn tâu ngọc g i a o gật đầu đưa điện thoại cố định tại phòng ngủ trên b ệ cửa sổ sau đó ngày hôm qua liền thấy nha đầu này dùng trổi lông gà quét lên góc tường mạng nện thỉnh thoảng còn có thể nghe đến nha đầu này hắt cái xì hơi đáng yêu đến không được theo tại g i ặ t quần áo bên trên hứa mộc yên t ĩ n h thưởng thức một cái phía sau lúc này mới bắt đầu thu thập thoát hảo thủy y phục toàn bộ nhét vào trong thùng hứa mộc sách theo liền lên tầng hai phế đi năm sáu phút đem tất cả y phục phơi tốt hắn dành thời gian liếc nhìn tàu ngọc dao chỉ thấy nha đầu kia đã buông xuống t r ổ i lông gà lúc này chính cầm cây trội q u é t r á c bên cạnh cách đó không xa còn có một cái nhét vào trong thùng đ ồ lau nhà không có gì bất ngờ xảy ra nha đầu này có lẽ muốn trước hắn thật lâu làm xong thấy thế hứa mộc hơi nghỉ ngơi một chút ý nghĩ lập tức biến mất tranh thủ thời gian xuống lầu đem cây trổi mang lên phía sau bắt đầu từ đầu hành lang quét lên địa phương hắn nhiệm vụ tương đối nặng dù sao nhà mình hai ba người một nhà đều muốn trở về cũng chính là nói hắn cần đem trong nhà tầng hai đều thu thập đi ra tính toán thăng thêm hắn ngủ gian này tổng cộng bốn cái gian phòng không chỉ muốn quét dọn vệ sinh loại bỏ mặc đ ệ m còn phải từ trong tủ quần áo lấy ra chăn đông sắp xếp gọn cái chăn nếu như làm nhanh có thể hôm nay liền có thể làm xong đến nếu là lén lút lời đoán chừng vài ngày đều không nhất định thu thập được đi ra nghĩ tới đây hứa một thật là đau cả đầu t r á c không được a hứa thanh đồng cái kia nha đầu chết tiệt không trở về đây là biết trở về muốn thu thập gian phòng nghĩ trăm phương ngàn kế lười b i ế n đâu n h ì n không được ở trong lòng phỉ phỉ một cái hứa một than thở thoáng bực bội thần tốc quét rác hơn một giờ cuối cùng đem tầng hai quét xong hứa một hung hăng đánh mấy cái hắt xì đứng thẳng người đấm đấm sau lưng thật sự là say cùng nha đầu, đầu kia mang theo đồng thời trở về tốt xấu cũng có cái miễn phí sức lao động à nếu không được cho nàng điểm chỗ tốt chính là ai hắn u ván nói thầm thuận tiện nghỉ ngơi một cái nhìn xem điện thoại đầu kia đã bắt đầu chỉnh lý chăn mền tâu ngọc dao hứa mộc là thật nhịn không được lại lần nữa thở dài còn không có kéo đâu thậm chí kéo xong còn phải chỉnh lý dường hắn thật là phiền nha t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy gặp đối tượng tiêu chuẩn gội đầu t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy gặp đối tượng tiêu chuẩn gội đầu tiếp xuống thẳng tới giữa trưa hứa mộc ra ra mãi mãi trở về phía trước hắn đều không có dừng lại quét dọn gian phòng thậm chí tại ra ra hắn mãi mãi trở về, về sau mấy người cùng một chỗ ăn xong rồi cơm trưa hắn chỉ là thoáng nghỉ ngơi một cái liền tiếp tục quét dọn một ngày này chỉ đơn giản như vậy đi qua cũng liền tại sau bữa cơm chiều hắn lên lầu trực tiếp rửa mặt cùng tâu ngọc g i a o lên tiếng chào hỏi không kịp chờ đợi lên giường nhắm hai mắt lại không có cách nào bận rộn một ngày hắn cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng tầng hai thu thập đi ra tự nhiên hắn đương nhiên không kịp chờ đợi muốn ngủ đêm nay hứa một ngủ đến đặc biệt điềm tĩnh không chỉ là bởi vì mệt mỏi một ngày cũng bởi vì hắn lúc ngủ là tại tâu ngọc g i a o nhìn kỹ ngủ mặc dù so ra kém hai người cùng một chỗ ngủ nhưng tốt xấu cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tại cho nên một đêm này hứa một ít có không có nằm mơ hai mắt nhắm lại vừa mờ trời đã sáng rồi d ờ i dương chuyện thứ nhất vẫn như cũng là kiểm soát cùng nha đầu ngốc video c ú t máy không có rất không tệ lần này mạng lưới cũng không có ba động video biểu thị thời gian đã qua hai mươi giờ coi như lời nói đây là hắn cùng nha đầu ngốc lần thứ nhất đánh lâu như vậy video bất quá khiến người ngoại ý muốn chính là video đầu kia cũng không có xuất hiện mặt mũi quen thuộc ngược lại lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy tâu ngọc giao đích thủ cơ bị để tại bệ cửa sổ gian phòng bên trong trừ một đoàn lộn xộn bên ngoài đệm trăn nha đầu kia phản phất cũng không có tại gian phòng liếc nhìn thời gian mới bảy giờ sớm như vậy nhà đầu này đi đâu hứa mộc trong miệng lầm bầm n h ì n không được rỗi lưng một cái lập tức hắn cũng đem điện thoại đến bệ cửa sổ chính mình cùng mỗi sáng sớm đồng dạng đi nhà vệ sinh rửa mặt giải quyết vấn đề sinh lý chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ một lần nữa trở lại gian phòng hứa mộc liền thấy video đầu kia gian phòng bên trong xuất hiện tâu ngọc giao gặm bánh ba o bộ dạng sớm hứa ca hôm nay lên được rất sớm nha tâu ngọc giao đầu tiên lên tiếng c h à o hỏi ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian trở về câu sớm nhắc tới lúc đầu hắn cho rằng muốn quét dọn vài ngày tầng hai kết quả cả ngày hôm qua liền thu t ậ p xong hôm nay có vẻ như không có gì muốn làm tới nghĩ tới đây hứa mộc ánh mắt sáng lên có chút ý động nhìn xem tô ngọc ra hỏi nàng dâu người hôm nay có chuyện gì không à ta nên thu thập đều thu thập xong nếu không chúng ta đi tiểu trấn bên trên dạo chơi tô ngọc giao mắt sáng lên n g a y nuốt lấy bánh bao bờ môi nháy mắt ngừng lại nàng động tâm lúc đầu à nàng cũng cho rằng vài ngày không thể đi tìm hứa mộc dù sao muốn thu thập trong nhà vệ sinh nha thế nhưng ai có thể nghĩ tới cùng hứa mộc đánh lấy video làm việc tốc độ thế mà nhanh như vậy đâu trường hợp này bên dưới có vẻ như thật sự có t r ố n g không cùng nàng hứa ca đi ra ngoài chơi rồi tốt lắm tốt lắm tranh thủ thời gian gật đầu tâu ngọc giao hưng phân nói bổ sung ta muốn mua pháo trong nhà đồ ăn v ậ t cũng không có cũng phải mua một chút còn có ta nhớ k ỹ tiểu trấn ban ngày liền có bán đồ nướng rất tốt ăn ta quyết định giữa trưa liền tại tiểu trấn bên trên ăn cơm vậy ta chỉnh đốn xuống liền đi tìm ngươi nghe đến nhà mình nha đầu đáp ứng hứa một tranh thủ thời gian quay người tại dương hành lý bên trong tìm lên y phục mặc dù hôm trước mới đổi thế nhưng tốt sáu ngày hôm qua thu thập một ngày gian phòng gặp nhà mình nàng dâu vẫn là phải dọn dẹp một chút chính mình không phải vậy nhiều không hay lắm gặp hứa mộc tìm ra được y phục tâu ngọc giao tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng bánh bao cũng theo đó lật lên dương hành lý lần này về lao ra nàng mang đồ vật a không là hứa mộc cho thu thập đồ vật ra nhiều cái gì đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra nhà cái gì cần có đ ề u có thậm chí áo khoác tên kia đều cho nàng nhét vào khoảng t r ư ừ n g bát kiện đây là sợ nàng sững sở l ệ n h tự nhiên tại nhìn thấy nhà mình hứa ca chuẩn bị thay quần áo lại đến thấy nàng t â ngọc giao quyết định cũng chỉnh đốn xuống chính mình không chỉ muốn thay quần áo còn phải trang điểm trọng yếu nhất gội đầu cho nên đang tìm kỹ y phục phía sau tâu ngọc g i a o trước đem bình bình lọ lọ đặt ở ngươi trước bàn trang điểm ân một cái bằng gỗ bàn trang điểm đây là nàng lúc còn rất nhỏ nhà mình lão mụ thay mới bàn trang điểm phía sau không có cam lòng ném đưa cho nàng nàng rất thích nếu không phải đi nội thành đọc sách không tiện nàng mới sẽ không đặt tại lao ra sau đó nàng không chút do dự đi nhà vệ sinh đối với nam hải tử đến nói gội đầu tóc có thể chỉ cần không đến mười phút đồng hồ thời gian nhưng đối với nữ sinh điểm này thời gian nhưng lại xa xa không đủ ít nhất cũng cần nửa giờ mới có thể miễn cưỡng kết thúc cho nên chờ hứa m ộ t tại tiêu phí không đến năm phút đồng hồ thời gian tìm tới một thân không sai phối hợp phía sau hắn liền phát hiện mới vừa rồi còn cùng nàng video tàu mọc dao lại biến mất không có cách nào trường hợp này bên dưới hứa m ộ t cũng không lo được hỏi một chút nhà mình nha đầu ngốc có ý kiến gì hay không liền đem chính mình tỉ mỉ phối hợp cái này một thân mặc vào bên trong n h ấ t tay áo dài lại đến kiện áo sơ mi tô điểm sau đó làm à u trắng áo len lại thêm màu đ ậ m liền mũ áo lông đến mức quần hắn vô cùng từ tâm ở bên trong tăng thêm n h n g kẻ quần bất quá bên ngoài nhưng là vô cùng xoáy khí rộng rãi đồ lao động lại thêm màu nâu mát tin dày còn không có làm tóc đâu hứa mục đã cảm thấy chính mình quả thực đẹp trai ngây người chỉ có thể nói không hổ là hắn tại nhà mình nha đầu ngốc dậy dô bên dưới hắn mặc quần áo phong cách thật là càng ngày càng xoáy khí lúc này video bên kia chuyển đến buồn cười tiếng cười phấp ngay tại x u ố n g mỹ hứa mục quay đầu liền thấy nhà mình nàng dâu tâu ngọc dao đang từ trong phòng vệ sinh thỏ đầu ra híp mắt nhìn xem hắn cười không ngừng ân tóc của nàng lúc này c h o n tại thời điểm rõ ràng có thể nhìn thấy ngay tại gội đầu bộ dạng cười gì vậy nghe vậy tâu ngọc g i a o cười lớn tiếng hơn nàng không những không có trả lời hứa một vấn đề ngược lại bí mật nhỏ hỏi ngược lại hứa ca ngươi biết khai bình không tức là được hay là cái sao tới ngươi nhất miệng hứa m ộ t chừng nàng nói nha đầu chết tiệt ngươi bây giờ hành động không phải cũng cùng ta không sai biệt lắm nha nghe vậy tâu ngọc g i a o thu lại mặt cười trận nhìn cái này không h i ể u phong tình lại cắt bảo một cái quay người lại rút về nhà vệ sinh ừ từ lại cắt bảo sớm biết nàng liền không gội đầu dù sao dù sao cái này lại cắt bảo lại không hiểu còn không bằng lôi thôi một điểm đâu hắn còn có thể ghét bỏ phải không hứa mộc tự nhiên là không biết nhà mình nàng dâu trình dế hắn đâu nhìn thấy nàng trở về nhà vệ sinh hứa mộc cũng không nói thêm ngược lại lại lần nữa cởi xuống y phục đi nhà vệ sinh ân thấy được nha đầu ngốc gội đầu hắn cũng muốn gội đầu nhắc tới một thân có khuyết điểm gì lời nói đó chính là hắn ngủ một đêm tóc có nhiều như vậy sai lệch t ẩ y một cái tại thổi cái kiểu tóc đi ra cái kia không được mê chết nha đầu này nha nghĩ tới đây hứa mộc đã cảm thấy nhà mình nàng dâu đối hắn là thật coi trọng tại gặp hắn phía trước thế mà còn biết gội đầu trang điểm cho nên giờ phút này trong lòng của hắn đẹp đến nôi không được chân nước gội đầu đều là hoành giọng điệu tại trên hơn m ộ ư ơ i phút phía sau tẩy xuống đầu thuận tiện thổi khô hứa một một lần nữa trở lại gian phòng Trường 378, nông thôn tiêu chuẩn thấp nhất nông chuẩn chính liếc à cầu tử n h ệ nhiệt t tình. Trường 378, nông thôn tiêu chuẩn thấp nhất chính là cầu tử nhiệt tình. nông chuẩn chính i cầu là l nhìn điện thoại hắn phát hiện tâu ngọc g i a o lúc này cũng rửa s ạ cóc chính đưa lưng về phía nàng dùng máy s ấ y t ổ i tính toán một cái tiến độ hứa một phát hiện nếu như hắn hiện tại ra ngoài n h à đầu này chỉ cần không vẽ toàn bộ trang hai người bọn họ vừa vặn liền có thể trực tiếp đi tiểu chân bộ dạng nghĩ tới đây hứa mọc n ế t miệng lên trực tiếp quay người liền hạ xuống lầu mới vừa xuống hắn đã nhìn thấy đang bưng đồ ăn chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm n ã i n ã i cái sau xứng sở trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười tiểu t ử này hôm nay dậy sớm như thế còn đặc biệt đổi lại một bộ quần áo gội đầu hẳn là đi tìm nha đầu kia à. cũng đối ngày hôm qua thu thập một ngày gian phòng hai cái miệng nhỏ có thể là không thấy mặt đâu hứa m ộ t cười cười không chờ hắn mãi n ã i m ở miệng liền chủ động giải thích một chút hắn muốn ra ngoài mà còn giữa chưa tính toán không trở về chuyện ăn cơm sau đó hắn l à một chút cũng không có trì hoãn cùng chân sau từ phòng ngủ đi ra ra ra lên tiếng chào hỏi phía sau thật nhanh ra ngoài hướng cửa thôn mà đi trong đó một gia đình phía sau cửa mới vừa rời giường cầm bầu nước đánh răng bành nhã nhìn thấy hứa mục đang muốn chào hỏi bất quá tại thấy rõ người này một thân quần áo mới xoáy bên trong xoáy khí bộ dạng phía sau nàng tranh thủ thời gian thu hồi vọt tới cổ học lời nói trong ánh mắt toát ra ý vị thâm trường tiêu ý thú vị đây chính là yêu đương cảm giác nha vừa sáng sớm liền có thể bỏ dậy thu thập mình sau đó vội vã hoang mang dối loạn đi tìm đối phương thực sự là quá thú vị đi qua cửa thôn hứa mộc liếc nhìn ngáp một cái đại hoàng sau đó liền nhắm mắt làm ngơ ra thôn cái sau nghi hoặc lắc lắc cái đôi tựa hồ không dám xác định vừa rồi v è o một cái chạy ra thôn có phải là thường xuyên trở về vì nó thịt bò khô hứa mộc h o a mười phút đồng hồ thời gian hứa mộc dọc theo bờ sông đường nhỏ đi tới mai tử bá bên này không có dừng lại trực tiếp vào thôn bất quá tựa hồ là hắn chính mình tới không có tâu ngọc giao bồi tiếp hoặc là đại hoàng bồi tiếp nguyên nhân bên này trong thôn một chút cậu tử đặc biệt thân thiết truy tại phía sau hắn hoan g h ê n h ắ n nếu không phải thỉnh phẳng lên quất lớn hứa mộc đắc hắn sợ là gặp nhà mình nha đầu ngốc thời gian đến gia tăng thật lớn dù sao hắn cũng không thể tùy ý cái mông bị hôn cắt gặm lên mấy cái à. mãi đến đi tới nhà tâu ngọc g i a o bên ngoài tiểu viện theo ở phía sau cậu tử đang kêu mấy tiếng phía sau cái này mới lưu luyến không bỏ tàn đi từ đó h ứ a một cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bất quá sau một khắc hắn liền thấy nhà mình nàng dâu ra ra đang đứng trong sân một mặt kinh ngạc nhìn hắn tựa hồ đang suy nghĩ hắn có phải là nhìn lầm cái này mới bảy giờ rơi a bờ sông hơi nước cũng còn không hoàn toàn tàn ra đâu tiểu tử này liền xuất hiện tại nhà mình bên ngoài viện cũng chính là nói vừa rồi toàn bộ thôn đều có thể nghe được tiếng chó sủa là tiểu tử này đưa tới khu khu tô ra ra buổi sáng tốt lành ta đến tìm dao dao nói xong h ứ a một cũng không đợi tô trung sơn phản ứng n h ó n chân nhọn liền từ bên cạnh hắn chui vào trong phòng hai ba bước lên lầu liền chui vào thuộc về tô ngọc dao trong phòng ngủ một bên không có cách nào là thật xấu hổ à bị cậu tử truy bộ dạng thế mà bị nhà mình nàng d â u ra ra nhìn thấy đậu phộng làm ta sợ muốn chết ngay vậy tô ngọc dao quay đầu liếc hướng một, một cái cúp máy video phía sau hỏi thế nào ngươi tại sao tới đây đến nhanh như vậy g i a g i a ngươi liền đặt trong viện đâu nhanh sao ta chạy chậm tới cùng ngươi nói bờ sông còn có sương mù đâu trọng yếu nhất chính là trong thôn các ngươi cậu tử cũng quá nhiệt tình liền kém đuổi theo cái mông của ta cắn sớm biết ta liền mang theo đại hoàng ai làm ta sợ muốn chết hứa một đặt mông ngồi ở trên giường á ba a ba nói không ngừng không có cách nào hắn còn tưởng rằng sẽ không gặp nha đầu này g i a g i a đâu dù sao hắn nhớ tới nha đầu ngốc i a g i a luôn luôn thích vừa sáng sớm ra ngoài đi tàn bộ ai biết hôm nay vừa vặn liền bắt gặp đâu mà còn hắn nhìn thấy thời cơ cũng không trùng hợp như vậy bị cậu tử đuổi chạy tới cái này để người ta nhiều xấu hổ nha cái này có cái gì trận nhìn hướng một một cái tâu ngọc g i a o quay đầu tiếp tục nói hắn cũng sẽ không ăn ngươi mà còn ngươi gặp không phải rất bình thường nhà mùa đông ra ra ta lúc ra cửa ở giữa so bình thường muốn muộn cái điểm này vừa vặn hắn muốn ra ngoài đến mức bị cậu tử truy p h ú c ngươi cái đại ngốc trong thôn chó ngươi không chạy là sẽ không truy người được thôi nhẹ nhàng gật đầu thứa m ộ t giang tay ra kỳ thật hắn cũng không có khẩn trương như vậy chính là cảm thấy có chút xấu hổ dù sao nha đầu ngốc còn chưa xuất ra đâu hắn sớm như vậy liền hướng bên này chạy nghe vào liền có nhiều như vậy khoa trương điểm lại thêm c ầ u tử bọn họ thực sự là quá mức nhiệt tình hắn mới nói nhiều như vậy một chút không ăn cơm sáng a có chút há muộn tâu ngọc dao một bên vẽ lấy cơ sở ngầm vừa nói trong t ủ đầu giường còn có hai cái bánh bao ngươi có thể đệm đệm hoặc là mãi mãi ta tại ngao bắt cháo ngươi cũng có thể đi xuống ăn không có đâu tranh thủ thời gian l ắ c đầu hứa m ộ t lấy ra bánh bao một bên gặm vừa nói ta vẫn là ăn hai cái bánh bao chờ ngươi đi đến lúc đó lại đi xuống bồi ngươi ra ra mãi mãi cùng một chỗ ăn chính là ân nhẹ nhàng gật đầu t â u ngọc g i a o không tại cùng hứa mộc nói chuyện chuyên tâm vẽ lên mắt của nàng dây trong chốc lát công phu làm xong chuẩn bị cuối cùng phía sau t â u ngọc g i a o thả xuống công cụ đứng lên quay đầu nàng nháy mắt có chút mong đợi nhìn xem hứa mộc hỏi thế nào hứa ca ta xinh đẹp nha ngay vậy hứa mộc nuốt xuống cuối cùng một cái bánh bao trực tiếp lần đầu thưởng thức một cái chính mình nàng dâu thịnh thế dung nhan phía sau dùng đặc biệt nghiêm túc ngữ khí khẳng định nói xinh đẹp cùng tiên nữ đồng dạng biết mật phi a có thể tới sánh vai thật sốc nổi khoe miệng hơi vịnh tô ngọc dao trận nhìn hứa một, một cái rất rõ ràng mặc dù hứa mộc nói đến phi thường sốc nổi nhưng nàng tâm tình lại tương đối dễ chịu dù sao đây chính là nhà mình bạn trai khoa trương phối hợp nghiêm túc n ư ớ khí ánh mắt kiên định tin tưởng không có một cái nữ hải tử tại tỉ mỉ trang phục phía sau nhận đến dạng này khích lệ sẽ còn n h ị n xuống không động tâm b ấ t quá hứa ca ngươi cũng rất đẹp trai ta rất thích nói xong tâu ngọc dao khẽ gật đầu ra hiệu hứa mộc có thể tiến lên hứa mộc n ế t miệng lên vô cùng chủ động tiến lên một bước nhẹ nhàng đưa tay trái g i thân yêu tô nữ hiệp ta có thể mời ngươi cùng đi ra sao đương nhiên ngẩng lên thon dài cái cổ tâu ngọc g i a o đem tay đắp lên hướng một đưa ra trên bàn tay đi thôi ta đ ó i chết trước đi xuống uống hai c h é n cháo chúng ta lại đi tiểu trấn a nói xong tâu ngọc g i a o dùng một cái tay khác sờ lên bụng bày tỏ nàng đúng là có chút nói bụng đi hướng một gật đầu dắt tâu ngọc g i a o trực tiếp xuống lầu từ mai tử bá đi tiểu trấn muốn hơi xa bên trên như vậy một chút đại khái muốn đi bốn mươi phút bộ dạng bất quá để người vui mừng là từ bên này hướng tiểu trấn có một con đường khác là quốc lộ mặc dù không thể ngồi xe nhưng đi vẫn là muốn so đường nhỏ tốt hơn rất nhiều chương ba trăm bảy mươi chín văn cầu ngươi rồi chương ba trăm bảy mươi chín văn cầu người rồi đi xuống lầu tại tâu ngọc giao n ã i n ã i vui mừng ánh mắt cùng với da da của nàng ánh mắt cổ quái bên trong hứa một hai người đối phó xong cơm sáng không thể không nói không hổ là hắn nàng d â u n ã i n ã i làm đồ ăn nhìn qua liền đặc biệt tinh xảo ba loại đồ chua phân biệt dùng ba cái nhỏ bàn sắp xếp gọn lại thêm buổi sáng mới vừa hấp đi ra bánh bao nhỏ hứa một bày tỏ bữa này cơm sáng ăn đến tương đối dễ chịu sau đó hai người cũng không có trí hoãn cùng t â ngọc giao ra ra mãi mãi lên tiếng chào hỏi phía sau trực tiếp ra ngoài lần này bởi vì t â ngọc giao liền tại bên cạnh hắn Vừa sáng những cái kia nhiệt tình cậu tử thay đổi đến lạnh lùng chỉ là tùy ý kêu hai tiếng phía sau liền không có đoạn dưới trường hợp này để hứa một vô cùng khó chịu xem xét liền không chuyên nghiệp nếu biết rõ chuyên nghiệp cậu tử nên giống đại hoàng đồng dạng đáng đ ờ i không có người uy những n à y cậu tử ăn thịt bọ khô ra mai từ bá hai người không có hướng bờ sông mà đi ngược lại chuyển cánh mặt theo con đường đi lên đường lớn trên đường đi thỉnh thoảng liền có thể gặp phải một gia đình khói bếp bao phủ bên dưới tràn ngập ăn tết hương vị vừa đi vừa nghỉ tại sau bốn mươi phút hai người cuối cùng là đi tới trong tiểu trấn đâu chấn là một gian phòng khám bệnh hứa mộc nhớ tới khi còn bé hắn cùng tâu ngọc giao ăn tiệt trùng thuốc chính là tại cái này nhà phòng khám bệnh ăn bên trong bác sĩ còn cùng lao hứa có chút giao tình nhìn qua tạm thời không có người nào phòng khám bệnh hứa mộc không có quá khứ lôi kéo tâu ngọc giao tiếp tục hướng trong tiểu chấn đi đến rất nhanh hai người liền đi tới một gian quầy bán quả vật phía trước cùng nội thành khác biệt tiểu chấn quầy bán quả vật là đem đại bộ phận đồ vật bẩy ở bên ngoài cái chủng loại kia cũng chính là nói quầy bán quả vật bên trong có thể tính là nhà kho mà ngoài cửa trên đất trông cái kia một mảng lớn sạc hàng mới tính bên trên là kệ hàng bởi vì nhanh hơn năm lúc này quầy hàng bên trên có một phần ba bảy đẩy các loại pháo hoa pháo cái gì phun hoa loại xoay tròn loại lên không loại xoay tròn lên không loại cái gì cần có đều có nhất làm cho hứa mục thích chính là có chút giống nhỏ lễ thùng phun hoa cái đồ chơi này đốt phía sau để tại trên đất trống liền sẽ tạo thành một gốc tia lửa hình dáng tiếng họ reo khen ngợi cây rực rỡ đến không được bất quá cái đồ chơi này có ném một cái ném thiếu sót đó chính là kéo dài thời gian cũng không tính dài còn có ném một cái ném đắt tại hứa một quan sát pháo hoa thời điểm t â ngọc giao thì là đem ánh mắt đặt ở quầy hàng đồ ăn vật bên trên gần như không do dự n h à đầu này đã đưa tay bắt lấy một bao lớn máy xay do xe một cái tay khác thì là cầm lên dưa chuột vị khoai tây chiên nhìn nàng như vậy tựa hồ vô cùng chớ mong m lúc này lão bản tựa hồ nhận ra hứa một hai người cười chào hỏi nhà đây không phải là hứa r a tiểu tử cùng tô ra cô nương nhà các ngươi trở về lúc nào nha có hai ngày nhẹ nhàng gật đầu thứa một cười trả lời một câu sau đó vung tay lên trực tiếp đem quầy hàng bên trên đại bộ phận hắn chơi qua không có chơi qua pháo hoa pháo toàn bộ mua ai bảo hắn hiện tại có tiền đâu lại thêm từ nhỏ những đồ chơi này liền chơi ít lúc này không đền bù một chút tuổi thơ thực sự là quá đáng tiếc nghe đến hứa một lời nói lão bản nụ cười trên mặt rõ ràng càng chân thành không những hỗ trợ thu thập còn nói thẳng từ trong khố phòng cho hứa một cầm còn không có mở ra phòng thả không vang có thể trực tiếp cầm về tìm hắn lui hứa một ngược lại là không quan trọng loại này tại tiểu trấn bên trên mở mười mấy năm cửa hàng đoàn người đều quen thuộc ai dám trộm gian dùng mánh lưới làm điểm tàn thứ phẩm a tựa hồ là nhìn thấy hứa một h ế u kỳ t â ngọc dao ánh mắt lập lọe cầm đồ ăn vặt tay cũng không giống đồng giả cầm trực tiếp nhìn xem lão bản ba ba ba b á o lên nàng muốn ăn đồ ăn vặt. kẹo gì khoai tây chiên lặt điều phượng trào chỉ cần nàng thích mỗi loại đều đến bên trên trọn vẹn mấy phần d u n g nàng đến nói liền tính nàng ăn không hết cũng sẽ không lãng phí đây không phải là còn có hứa m ộ t cùng còn chưa có trở lại hứa thanh đồng nha thậm chí còn có thể đưa cho ăn tết thăm người thân đến tiểu hài đâu hứa m ộ t đồng ý gật đầu vô cùng hào khí lấy điện thoại ra trả tiền khu khu nhà mình nàng dâu chính m ì n h s ủ n g mà còn nha đầu ngốc còn không có để hắn nộp lên tiền lương đâu chỉ một điểm này hắn cảm giác liền so những sơn thành mội từ tốt hơn rất, rất nhiều bất quá chờ kết hôn phía sau hắn còn là sẽ đi làm cái cộng đồng tài khoản công dụng nha đương nhiên là sinh hoạt tài chính ví dụ như tiểu hài đọc sách nha hay là mỗi tháng đều sinh hoạt chi tiêu nhìn xem nô lên cao cao hai đống đồ vật h ứ a mục trên mặt hiện lên khó xử hảo ra hỏa mua đồ đúng là rất thoải mái nhưng cái này muốn làm sao cầm về nhà đâu suy tư một lát h ứ a mục cảm thấy chuyện cũ kể đến không sai xe đến trước núi át có đường thuyền đến cầu phía trước tự nhiên thẳng tất nhiên không có biện pháp quá tốt vậy liền tạm thời đem đồ vật để tại q u ả n bán quả vật bảo tồn chờ bọn hắn đi dạo đến không sai bị lắm chuẩn bị đi trở về thời điểm lại đến nghĩ một chút biện pháp chính là nếu không được chính là cho tiền để cho người hỗ trợ mà thôi ân không hổ là tiền giấy năng lực loại này cảm giác đúng là tương đối dễ chịu lập tức hứa một cùng tâu ngọc g i a o nói ý nghĩ của mình cái sau trong mắt lóe lên tán đồng tia sáng yên tâm phải mãi b ồ i tiếp hứa một tiếp tục bắt đầu đi dạo ân lại cắt bảo có tiền mà còn nàng trong túi cũng không ít đâu nếu không được thêm tiền chính là nha không biết có phải hay không là tại chủ thành khu sống lâu hứa một luôn cảm thấy cái này quen thuộc tiểu chấn để hắn đặc biệt dễ chịu nó như thế nào đây ân liền sinh hoạt tiết đấu cảm giác so chủ thành khu bên kia t r ầ m nhiều phản phát sinh hoạt ở nơi này người đã không tại mỗi ngày vội vàng đi làm vội vàng dậy sớm cũng không có người vội vàng cuốn vào trong dọc theo khu phố hai người đi đại khái hai ba phút liền đi tới tiểu trấn ở trung tâm cũng chính là xe khách đứng đến nơi này người lưu lượng lập tức liền nhiều liền tính không phải đi chợ nhưng trên đường phố cũng hiện đầy bảy quạy bán hàng bán hàng rong cái gì bán đồ ăn bán pháo hoa đương nhiên cũng có nhà hắn nha đầu ngốc nâng lên bán đồ nướng khói bếp bao phủ nồng đậm lửa than vị theo hơi khói bay xa để người khẩu vị mở rộng đồng thời cũng không nhịn được cảm thán liền xem như thị trấn nhỏ cũng có phồn hoa náo nhiệt địa khu t ố t năm top ba tiểu hài tử vây quanh tại quậy đ ồ nướng bên cạnh vừa nhìn liền biết nhà này đ ồ nướng hương vị tuyệt đối không sai dù sao nếu như ăn không ngon cũng sẽ không có nhiều người như vậy vây quanh chờ lao bàn nướng tamun ăn ánh mắt sáng rực tâu ngọc dao nhịn không được n u ố t một ngụm nước bọt đi lâu như vậy đường liền xem như buổi sáng ăn cơm giờ phút này nàng cũng thèm ăn không được ăn hứa một gật đầu cười cười dùng tay chọc lấy một cái tâu ngọc dao sau tiếp tục nói bất quá bây giờ quá nhiều người chúng ta lại đi dạo chơi Lợi、lát ợ i l nữa tại sang đầy xem thôi quá nhiều người chờ tản ra phía sau trở lại mua cũng không mượn ân nếu không được ăn chút đồ ăn vặt đệm đệm không muốn ta tự t h u y ệ n tâu ngọc giao trực tiếp lắc đầu bày tỏ nàng không đi sau đó trong lòng nàng k h ẽ động trong hai con ngươi hiện lên suy tư t h ầ n sắc ngay sau đó nàng không do dự miệng một s ẹ p liền khoác lên hướng một cánh tay núng nịu làm núng nói hứa ca nhân ra muốn ăn nha van cầu ngươi rồi xin nhờ xin nhờ hảo ca ca nói xong t â ngọc giao chấp một đôi l o ạ sáng hai mắt n u thuận phải làm cho nhân tâm đều say chương ba trăm tám mươi mua đồ ăn đồ nướng chương ba trăm tám mươi mua đồ ăn đồ nướng nhìn xem nhà mình nha đầu ngốc bộ dạng h ứ a m ộ t lòng mềm nún cái này để hắn làm sao cự tuyệt nha chỉ cần là cái nam nhân đều cự tuyệt không được dạng này làm nũng nữ hài tử á tự nhiên hắn vô cùng thuận theo gật gật đầu ta đi ta cái này liền mua tới cho ngươi ta muốn ăn cái gì ngay vậy tâu ngọc dao nhếp miệng lên con mắt h i ế p lại thành một cái khe bảo bảo vui vẻ đậu r i a n g r a u hẹ bánh bao nhỏ còn có thịt nhớ tới nhiều một chút chút thịt hàm răng của ta như thế tốt không ăn thịt quả thực đáng tiếc nói xong tâu ngọc giao lộ ra răng chỉnh t ề lại trắng như tuyết đi tạ đều điểm thịt hứa một cưng chiều sờ lên nha đầu này đầu bày tỏ đều có thể sau đó hắn xâm nhập vây quanh tiểu hài bên trong cầm lên thay đem có thể nhìn thấy thịt toàn bộ đến bên trên hai chuỗi đặc biệt là món s ư ở n g loại này hắn cùng nha đầu ngốc đều thích đồ vật c h ọ n vẹn đến bên trên năm sáu xiên đem khay chứa lấy ắp xoái ca chờ một chút ta lão bản tại chăm bận rộn bên trong đối với hứa mộc nói một tiếng sau đó hắn lại tranh thủ thời gian cho xung quanh tiểu hài từ bắt đầu nướng đậu g a n g ân không sai đại bộ phận tiểu h à i tử đều là đến ăn đậu giang hoặc là khoai lang nướng tại loại này tiểu c h ấ n đồ nướng bên trong đậu giang thật xem như là nhất t u y ể n không có việc gì ngươi từ từ sẽ đến hứa mục phất phất tay lại từ nhỏ h à i tử trong vòng vây ép ra ngoài giải quyết sau các đ ộ n g tắt tay hứa mục tiến tới tâu ngọc g i a o trước mặt bất quá lúc này hắn người vợ tốt lực chú ý đã không tại đồ nướng bên trên chỉ thấy tâu ngọc g i a o quay đầu liếp mắt nhìn hắn lại vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không s a một nhà bán trái cây bán hàng rong bên trên muốn ăn liếp nhìn bán hàng rong hứa mục nhẹ nhàng đụng nàng một cái cái kia quầy hàng bên trên quả tao chiếm hết trọn vẹn hơn phân nửa khu vực còn lại thì là quả cam cùng với cây m ĩ a hai loại không phải ta chỉ là nghĩ đến một việc tâu ngọc g i a o lắc đầu cái gì hứa mộc nhữ n g mày có chút không nghĩ ra cái gì cái gì a bất mãn nhìn xem hứa mộc tâu ngọc g i a o dùng đầu va vào một phát người này lồng ngực cái này mới bịu môi giải thích nói hứa ca đồ đẩn ta nhớ kỹ trong nhà chúng ta liền trồng cây m ĩ a cùng m á u cam a ngươi cũng không biết mang cho ta điểm còn hỏi ta nghĩ không muốn ăn nghe đến đó hứa mộc trên mặt hiện lên bừng tỉnh vấn đề của ta mau nhận sai phía sau hắn tiếp tục nói chờ về nhà ta đích thân cho ngươi chém tới có thể không mới không muốn tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng ngừng đầu giải thích nói chính ta chém ngươi cho ta trang một điểm máu cam liền được nhớ tới muốn mặc ta hứa một có thể làm sao chỉ có thể nhẹ gật đầu sau đó hai người một bên nhìn xem lão bản bận rộn một bên t ắ n gấu mãi đến bọn trẻ tàn đi lại qua đại khái nửa giờ hai người bọn họ cuối cùng là ở một bên vị trí thượng đẳng đến bọn họ đ ổ nướng ngượng ngùng ngượng ngùng quá nhiều người đem nướng xong đồ vật bưng lên bàn lão b ả n có chút ấ y náy tiếp tục nói nhìn các ngươi rơi nhiều cho nên đưa các ngươi hai chuỗi món sườn từ từ ăn à. vậy cảm ơn nhiều hứa một cười cười không có để ý dù sao vừa rồi đi lấy đồ ăn thời điểm hắn cùng tông ngọc giao liền minh bạch muốn chờ trường hợp này bên dưới kỳ thật căn bản không trách được lão bạn tới húng chi người khác còn nhiệt tình nhiều đưa hai chuỗi món sườn đâu ă n thôi ngươi một mực nói thầm hứa một n ế t miệng lên cầm lấy truyền lên đậu giang đưa tới ngay vậy tông ọ c giao cũng không có khắc khí trực tiếp tiếp nhận nhét vào trong miệm trong lúc nhất thời con mắt của nàng hiếp lại tựa hồ phi thường yêu thích bộ dạng thế nào tốt kỳ lẩm bẩm tâu ngọc dao thần tốc gật đầu nói như thế nào đây cái này đậu giang nướng đến vô cùng ngâm quả thực quá hợp nàng khẩu vị để tan ế m thử thôi hứa m ộ t liếm l ắ p mặt trực tiếp h á to miệng không có cách nào h á n đại bộ phận điểm đều là thịt đến mức đậu giang ân là thật chỉ chọn một chuỗi được thôi chỉ có thể cắn một ngụm nhỏ nha nói xong tâu ngọc dao đem cắn một cái đậu g a n g hướng hứa một bên miệng đưa đưa lần này hứa mục không có ngao ô một tiếng đến bên trên một miệng lớn chỉ là nhàn nhạt cắn một cái miệng đầy phiêu hương chỉ có thể nói hắn cũng rất thích lại đến xin ê đậu giang không có một chút do dự hứa một bay đầu hướng lao bản g trực tiếp hô được rồi cái sau lên tiếng trực tiếp mở nướng không sai à hứa ca ngươi cũng không nghĩ một chút người khác như thế nhiều người ăn khẳng định có một tay rồi lại cắn ít hơn một cái t ô ngọc dao lại lần nữa say mê con mắt hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa một hướng trong miệng nhét lên món sườn nửa giờ sau hai người cùng nhìn nhau không hẹn mà cùng ở một cái đứng dậy tính tiền đồng thời hứa một liếp nhìn thời gian mới m ư ơ i giờ bốn mươi vẫn chưa tới m ư ơ i một giờ bất quá c ũ n g đối hai người bọn họ có thể là sáng sớm liền hướng trong tiểu trấn đi nếu không phải vừa rồi ăn đồ nướng tiểu hài t ử nhiều nói không chừng bọn họ tại tầm mười giờ liền có thể ăn xong đây cũng là vì cái gì hai người bọn họ đều ăn quá no nguyên nhân coi như bọn họ buổi sáng có thể là uống cháo mà bữa này đồ nướng cũng mới chỉ có hơn sáu mươi khối tiền thậm chí lão bản còn cho hai người bọn họ b ô i số không chỉ lấy sáu mươi chỉ có thể nói không hổ là tại tiểu trấn tiêu phí trình độ là thật thấp hiện tại làm gì đi trường học lau bờ môi tô ngọc dao sờ lên bụng phía sau hỏi hiện tại quá sớm một chút cũng không thể liền dẹp đường hồi phụ a cái k i a cũng quá đầu voi b ô i chuột cũng được hứa m ộ t suy nghĩ một chút thuận miệng trả lời hàn thấy lão ra tiểu chấn tác dụng chính là mua chút đồ vật tìm một chút ăn nhưng làm cái gì đều thiếu chút hương vị dù sao chính là cái tiểu chấn mà thôi không có chủ thành khu phân hoa vậy đi xem một chút đi dừng một chút tâu ngọc g i a o cười tiếp tục nói từ hai chúng ta năm thứ tư chuyển trường đi chủ thành khu cũng đã lâu không có về bên này trường học nhìn một chút ta nhớ không lầm hứa ca ngươi còn có trương quang điệp tại lão sư trong tay a ccc thật đáng yêu đâu từ nhỏ liền thích cái gì siêu nhân điện còn tới Ngậy. hứa một nhìn xem nha đầu này có chút im lặng thật không hợp thói thường a cái này đều qua bao nhiêu năm làm sao nha đầu ngốc còn nhớ rõ đâu đã s ớ m quên hắn lắc đầu rồi mới lên tiếng lúc ấy là vì lao sư muốn thả điện ảnh cho nên ta mới mang trường học đi mà còn hiện tại cũng hai mươi sáu muốn không được mấy ngày liền ăn tết lao sư đều đi tốt ta ai nha nhẹ nhàng kéo lại hứa một tay tâu ngọc dao nũng nịu làm nũng nói ta liền nói một chút nha mà còn nhân ra lại không nói muốn đi tìm lao sư muốn hứa ca chẳng lẽ ngươi không thích nhân gia nghĩ trăm phương ngàn kế cùng người tìm chủ để tán g ố u n h à nói xong tâu ngọc giao biếm môi ra vẻ nhu nhược phảng phất liền muốn khóc thu thu thu ta phục tốt ta tranh thủ thời gian đánh gãy nha đầu này động tác hứa một lôi kéo nàng vừa đi vừa nói đi trường học chính ở đằng kia hôm nay ngươi mới là lao đại ta tất cả nghe theo ngươi không có cách nào hiện tại nha đầu ngốc hắn là thật hầu không được dù sao trong tiểu trấn cũng không có khách sạn có thể để hai người bọn họ đơn độc hàn huyên một chút chương ba trăm tám mươi mốt miễn phí sức lao động chương ba trăm tám mươi mốt miễn phí sức lao động tiểu học cửa trường mở ra Cựa hồ đáng bản n h quan tiếc m có n g ư ờ hay lúc kia hai người bọn họ thực tế quá nhỏ hai người ra tay mở ra phía sau cũng vây không đến một phần ba hiện tại xem ra cây này chỉ ít có rộng ba bốn mét quả thật có chút lớn sau cây chính là to lớn thao trường điểm này cùng hứa một trong trí nhớ có chỗ khác biệt h ắ n có thể nhớ tới cái này thao trường trước đây rất cũ kỳ tới không nghĩ tới thế mà đổi mới một cái mặc dù không có thành lập chuyên môn đường chạy nhưng mặt đất tốt xấu dùng tới mới xi măng ân không hổ là trường học luôn là tại có ít người chuyển trường rời đi phía sau liền lập tức đổi lên mới cơ sở đi phòng học nhìn xem hứa một những người nhìn xem tô ngọc giao hỏi ân nhẹ nhàng gật đầu tô ngọc giao trên mặt lộ ra một ít chờ mong lập tức hai người chạy qua thao trường đi tới lầu dạy học chỗ dọc theo hành lang trực tiếp lên tầng ba nhưng lúc này tầng ba phòng học cơ bản đều là đóng lại trạng thái duy nhất có thể vào cửa sổ còn có chút cao suy nghĩ một chút hứa m ộ t giang tay ra bày tỏ không có cách nào đi vào nhìn không có việc gì cũng không thể nhảy cửa sổ vào phòng học ca hai người bọn họ cũng không phải là học sinh nơi này nếu như bị nhìn thấy nói không chừng sẽ còn bị trở thành trộm đâu tiếp nối liếc nhìn trước đây phòng học tâu ngọc giao thở dài đến xem ra xác thực muốn vô công mà trở về mặc dù nàng muốn nhìn xem phòng học bên trong những cái tia cái bàn gỗ đ ổ i không có nhưng nàng cũng không muốn bị nơi này không thấy bảo an trở thành trộm bắt lập tức hai người quay người xuống lầu trong trường học đi dạo vài vòng phía sau lúc này mới có chút phiền muộn trọn rời đi đi thôi chúng ta nghĩ biện pháp đem đồ vật sách về nhà h ứ a m ộ t vỗ nhẹ tâu ngọc dao m u bàn tay lôi kéo nàng hướng tiểu chấn cửa ra vào đi đến cái sau không nói chuyện nhẹ nhàng đuổi theo trong chốc lát hai người liền dọc theo khu phố đi tới quầy bán quả vật vị trí lúc này đúng lúc có chủ thành khu ô tô đường dài mở đi b ả o hậu phương còn đi theo hai chiếc xe hơi nhỏ a hớ mục dừng bước lại ánh mắt tụ vào đến phía sau một chiếc xe hơi vị trí lái nhìn con mắt mặc dù cực kỳ lâu không gặp thế nhưng a h ứ a mộc luôn cảm giác cái này người lái xe cùng hắn trong trí nhớ hai ba rất tương tự chẳng lẽ bọn họ trước thời hạn trở về nghĩ tới đây h ứ a mộc trực tiếp lấy điện thoại ra cho vương anh nữ sĩ đánh cái video đi qua vang lên mấy lần video được kết nối phía sau lộ ra vương anh khuôn mặt uy mụ ta hỏi ngươi vấn đề a cái gì chính là ta hai ba một nhà lúc nào trở về ngươi biết không hiện tại cũng tháng chạp hai mươi sáu ngươi có tin tức không có liền hai ngày này a hắn cũng không có nói tỉ mỉ a ta cho ngươi n g ó n nó ngươi nhìn có phải là hắn nói xong hứa m ộ t chuyển đổi camera nhắm ngay dừng ở cách đó không xa chuẩn bị xuống xe mua đồ một đám người ha ha ha ta siết cái một ba nhi trong video vương anh nhìn mấy lần nhịn không được cười tiếp tục nói lâu dài không thấy ngươi liền ngươi hai ba nhị t h ẩ m bọn họ đều nhận không tới rút d ậ y ngươi nhìn cái kia có chút mập tiểu tử không phải liền là ca ca ngươi hứa tuấn h a hạ tại ngươi khi còn bé còn đeo qua ngươi đây kết quả ngươi tiểu tử này còn cắn hắn một cái ha ha ha, ha. ngay vậy hứa mục tranh thủ thời gian gom góp t â ngọc dao một cái vội vàng hàm hồ dập máy video khu khu ta không cắn người hơi có vẻ xấu hổ hắn nhìn xem tâu ngọc giao nói cái sau một mặt không tin tựa như đang nói người chó nam nhân tại trên giường khu khu tại đơn độc thời điểm liền thích cắn nàng tốt ta tốt tốt chuyện này về sau lại nói trực tiếp ngắt lời hứa một cương ép nhảy qua cái đề tài này nói miễn phí sức lao động tới hai ta không phải có chút phiền làm sao đem đồ vật lấy về nhà cái này không ta hai ba bọn họ có xe nghe vậy tâu ngọc giao ánh mắt sáng lên tắn đồng nhẹ gật đầu bất quá sau một khắc nàng lại thoáng u ván quét h ứ a một một cái n h ì n không được nhỏ giọng nhổ nước bọn nói để ngươi không mua xe chúng ta giấy lái xe đều tới tay tất ta mua đây không phải là thời gian không kịp nhà chờ thêm s o n g năm về chủ thành khu ta lập tức mua mua hai chiếc tất ta nói xong h ứ a mục nháy mắt ra hiệu một cái nói ân cho ngươi cũng mua một chiếc tay lái phụ trừ ta không cho phép làm những người khác cả. tới ngươi liếc mắt tâu ngọc giao nhổ nước bọn nói lợi này không nên ta nói sao đều như thế đều như thế xua tay h ứ mục lôi kéo nàng hướng hắn hai ba bên kia đi đến xa xa còn chưa tới trước mặt hắn liền vung v ẩ y tay đối với hứa trường bá nhất r a hô hai ba nhị thẩm còn nhận được ta không nghe đến tầm thanh hứa trường bá hơi kinh ngạc quay đầu dù sao xung quanh có vẻ như liền bọn hắn một nhà bộ dạng lại thêm hắn biết nhà mình đại ca nhi t ử so với bọn họ trước về lao ra cho nên hắn suy đoán được hứa một tỷ lệ lớn chính là đang gọi hắn bọn họ lần này đầu hứa trường bá liền trực tiếp nhận ra hứa một tiểu từ này trừ trường t h à n h chút cùng khi còn bé cơ bản không có gì khác biệt hứa một trùng hợp như vậy ngươi đến trong trấn d ạ phố nói xong hắn vẫy vây tay ra hiệu hứa m ộ t mau chóng tới đồng thời giới thiệu nói còn nhớ rõ ngươi nhị thầm không còn có ca ca ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cái này đều bảy tám năm không gặp a sao có thể quên a hứa m ộ t lắc đầu dắt tô ngọc g i a o đi lên phía trước cùng mọi người phân biệt lên tiếng chào hỏi phía sau hắn rồi mới lên tiếng cái này không cảm giác hai ba các ngươi biến hóa rất lớn có chút không dám nhận nhà nói xong hắn nặn nặn tô ngọc g i a o bàn tay cười cùng hai ba một nhà giới thiệu nói nhận ra được không tô ra coi mụi nhi nàng dâu của ta nghe nói như thế hứa trưởng bá nhất ra không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ đại tẩu không nói a mặc dù biết tiểu t ử này có cái từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến thật thành hứa một tiểu t ử này vô thanh vô tức cho bọn họ cứ vậy mà làm cái lớn a trái lại tâu ngọc g i a o thì là hờn dỗi chừng hứa một một cái sau đó thoải mái gọi lên người không có cách nào nhà mình lại cắt bảo tất nhiên giới thiệu như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không nốc đến đi giải thích mà còn người này nói cũng không có sai nàng đúng là hắn nàng dâu ôi ôi ôi hắn nhị t h ẩ m nhịn không được nợ nụ cười đưa tay dắt t â ngọc dao trên giới quan sát một chút cái này mới nhìn hứa một một mặt chế nhạo nói cô nương này thật xinh đẹp một ba nhi ngươi cũng cam lòng giữa mùa đông mang nàng đi ra chạy l o ạ n nha ai ta cũng muốn cho nha đầu này cùng bái thế nhưng giao giao ăn không quen hương h ỏ a nha nhất định muốn đến tiểu trấn bên trên mua đồ ăn vặt hứa một thở dài lộ ra một bộ buồn dầu không có cách nào biểu lộ nghe đến hắn lời này cơ hồ là trong nháy mắt hắn hai ba một nhà toàn bộ đều nhịn không được phốc một tiếng nợ nụ cười chương ba trăm tám mươi hai chính ngươi sinh chương ba trăm tám mươi hai chính ngươi sinh ai có thể nghĩ tới hứa một tiểu tử này qua nhiều năm như vậy còn có thể như thế ở đâu liền tâu ngọc giao cũng là buồn cười cười cười phía sau cái này mới kịp phản ứng đưa tay v ặ n người này một cái đáng ghét t ừ lại cắt bảo thế mà cầm nàng nói đùa tốt tốt nàng nhị thẩm xua tay thu liễm nụ cười phía sau rồi mới lên tiếng đây đều là làm thuốc thuốc người còn như thế nghịch ngợm đến xem biểu ca ngươi đại nữ nhi ngươi tiểu chất nữ mới vừa nói xong hứa mục liền thấy chính mình biểu ca đi đến sau lưng xe hơi nhỏ bên trong nói vài câu sau đó một vị đại tỷ tỷ liền ôm cái tiểu nữ hải đi ra ân trong tã lót tiểu nữ hải đây là tàu tử trong mắt lóe lên kinh ngạc hứa mục có chút ngoài ý muốn mà hỏi hắn cho rằng nhà mình hai ba một nhà cũng liền bốn người mới đối hắn hai ba nhị thẩm còn có biểu ca biểu tỷ không nghĩ tới nhà mình biểu ca còn mang về niềm vui bất ngờ nha a không hẳn là hai cái một cái là tàu tử còn có một cái tiểu chất nữ mau tới phía trước h ứ a mộc chào hỏi đem ánh mắt đặt ở tã lót phía trên tàu tử tốt đây là ta tiểu chất nữ thật là dễ nhìn tiêu cái gì tên nha bao nhiêu tuổi cảm giác nàng thật nhỏ nha a ba a ba nói không ngừng liền tâu ngọc dao cũng không có n h ị n xuống hiếu kỳ tiến lên gom góp một cái ân cảm giác mới một tuổi còn chừng thật dày tã lót đem nàng v â y lại lúc này đang ngủ say đều hứa minh hoan lũ danh hoan hoan mới một tuổi lẻ ba tháng biểu tàu âm thanh vô cùng ôn nu nghe xong chính là cái điện hình g i a n g nam nữ sinh hoan hoan hứa một n ế miệng lên tâm tình coi như không tệ hắn trước đây cảm thấy tiểu hai t ử chính là một bộ làm âm ỉ bộ dáng suy nghĩ một chút nghĩ đã cảm thấy đầu nhanh nổ nhưng bây giờ tại nhìn tiểu chất nữ phía sau hắn chợt phát hiện ý nghĩ của mình tựa như là sai nha đầu này nhiều đáng yêu nha ngủ rồi đều bộ dáng nhìn qua quả thực tâm đều nhanh hóa đột nhiên liền nghĩ cùng nha đầu n g c sinh mấy cái nghĩ tới đây hứa mục vô ý thức nhìn về phía một bên tâu ngọc g i a o cái sau càng hưu tâm hơn linh cảm nên đồng dạng cũng là n g h i ê n đầu hai người ánh mắt nháy mắt g i a o hội ở cùng nhau chính n g ư ơ i sinh cơ hội là vô ý thức tâu ngọc g i a o lời nói liền từ trong miệng báo tố đi ra mọi người s ữ n g sở trên mặt hiện lên cổ cái đồng thời cười không ra tiếng lập tức tâu ngọc g i a o liền náo h cái đỏ c h ư ớ mặt ý của ta là ta còn nhỏ đâu ai nha phiền chết đỏ mặt tâu ngọc dao cho hứa một một cái phía sau trực tiếp trốn đến sau lưng của hắn không có cách nào nàng không giải thích còn tốt một giải thích mọi người nhưng là không phải cười không ra tiếng không hẹn mà cùng cười ra tiếng trường hợp này liền tính luôn luôn thản như nàng cũng không nhịn được thẹn thùng đi ta nghĩ biện pháp chính m ì n h sinh hứa một b u ồ n c ư ờ i đối với mọi người giang tay ra sau đó hắn cũng không có tiếp tục đi t r e o chọc nhà mình n n g dâu ngược lại đem tay vươn vào trong túi sờ lên từ bên trong túi lấy ra một cái hồng bao xem xét liền tương đối thật dày cái chủng loại kia thứ này lúc đầu hắn là cho nhà mình ra ra n ã i n ã i còn chuẩn bị hiện tại hắn cảm thấy trước cho chính mình t i ể u chất n ữ à nếu không được đợi lát nữa lại đi lấy ít tiền mà thôi trên chấn mặc dù không lớn nhưng ngân hàng vẫn phải có tự động máy rút tiền cũng không ít đến biểu tẩu đây là ta cho tiểu chất nữ lễ gặp mặt nói xong hứa mộc liền còn chuẩn bị đem hồng bao kín đáo đưa cho nàng biểu tẩu tình trạng này mới ra hắn hai ba tranh thủ thời gian ngăn cản hứa mộc nói gì đó nhiều năm như vậy không gặp muốn cho cũng hẳn là bọn họ cho hứa mộc mới đối lập tức hắn nhị thẩm cũng là tranh thủ thời gian đi trở về trên xe lấy ra túi sách liền móc ra hai cái hồng bao chuẩn bị kín đáo đưa cho hứa mộc cùng tàu ngọc dao những này đều là ăn tiết cần thiết đồ vật bọn họ cũng là chuẩy không ít xong phương ngươi tới ta đi ai cũng không chịu nhượng bộ cuối cùng thực tế không có biện pháp dưới tình huống hứa m ộ t đầu tiên nhận hồng bao đem đưa cho tâu ngọc giao phía sau trực tiếp đưa trong tay chuẩn bị đưa ra ngoài hồng bao ném vào hắn biểu ca trong xe có câu nói rất hay trường giả ban cho không dám tử hắn nhận nhà mình hai ba nhị t h ẩ m cho như vậy hắn cái này biểu thúc cho tiểu chất nữ tự nhiên cũng có thể thu tại loại này giải thích bên dưới hắn biểu ca bày tỏ cuối cùng bất đắc di gật đầu không có đem hồng bao còn cho hứa mộc ý nghĩ sau đó hứa mộc hỏi một chút hắn hai ba một nhà tại tiểu chấn dừng xe mục đích cái này không nghĩ cha ngươi còn chưa có trở lại cho nên chúng ta chuẩn bị mua chút pháo hoa pháo loại hình còn có hương tiền giấy những vật này nghe nói như thế hứa một ánh mắt lập l ọ cười xấu xa nhìn thoáng qua tàu ngọc dao đồ ăn vật pháo hoa pháo đều không cần mua nói xong hắn cười giải thích nói ta cùng giao giao hôm nay mua không ít đang lo làm sao cầm về nhà đâu đến mức câu đối tiền giấy những vật này ta xác thực không nghĩ tới hai ba các ngươi có thể mua một chút nghe nói như thế hứa trường bá trong mắt lại lần nữa hiện lên kinh ngạc dù sao hắn nhớ tới đại ca hắn là tại trong nhà xưởng đi làm a hiện tại công nhân lại có thể như thế kiếm tiền vẫn là nói nhà mình đứa cháu này mới lên đại học liền có thể kiếm tiền mặc dù nghi hoặc nhưng hứa t r ư ờ n g bá cũng không có trực tiếp đi hỏi nghĩ đến về sau chờ đại ca trở về đang từ từ trò chuyện chính là cho nên nghe đến hứa m ộ t lời nói phía sau hắn thoáng suy tư một chút trực tiếp nhẹ gật đầu thấy thế hứa m ộ t cũng là tranh thủ thời gian đi để siêu thị lão bản đem hắn tồn u lấy đồ vật rời đi ra đem đặt ở trên xe thật sự là may mắn a hắn hai ba cùng biểu ca một người mở một chiếc xe không phải vậy những vật này còn chứa không nội bộ dạng nhìn một chút hứa mộc mua đồ vật hắn hai ba tính toán một cái lại đi mua lễ hương tiền giấy về sau một đoàn người hai chiếc xe mở hướng về phía mai tử bá phương hướng sau mười mấy phút chiếc xe dừng lại hứa mộc giúp nhà mình nha đầu ngóc phân chia đồ vật trực tiếp x á c h theo xuống xe hai ba nhị thẩm các người đi về trước đi dừng một chút hứa mộc cười tiếp tục nói ta giúp g i a o g i a o chỉnh đốn xuống đồ vật một chút từ bờ sông con đường kia trở về nghe đến hứa mộc lời nói hứa trường bá nhẹ gật đầu lái xe nên rời đi trước gặp xe đi xa t â ngọc dao nhẹ nhàng đập hướng mộc một cái từ lại các bảo ai bảo nghĩ như vậy không muốn mặt trực tiếp giới thiệu ta h ừ hai chúng ta còn không có linh chứng nhận đâu không một chút nào lưu cho ta mặt mũi đúng không nói xong nàng vừa tức phì lên cho hứa một một cái thật là nàng một cái đại cô nương ra còn không có gà đi đâu nghe đến giải thích hứa một trên mặt không quan trọng đúng vai đánh thôi dù sao nha đầu này ngoài miệng nói hung nhưng lực đạo trên tay lại nhẹ không hợp thói t h ư ờ n g rõ ràng trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là rất thích nha ừ da mặt dày chu mỏ một cái t â ngọc dao có chút được í không có c á c nào cái này lại cắt bảo từ nhỏ bị nàng đánh hiện tại lực đạo nhẹ một chút đều cùng đấm b ó p cho hắn đồng dạng được rồi được rồi tiếp tục đánh xuống chính mình tay còn đau đâu h ắ c h ắ c ngu ngơ n ợ nụ cười hứa một phủi phủi quần áo sau đó nâng lên vân ra đến đồ ăn vặt pháo hoa đi thẳng tới tiểu viện chương ba trăm tám mươi ba h ừ h ừ chương ba trăm tám mươi ba h ừ h ừ vừa mới tiến b i ệ t tử hứa m ộ t lại lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra đ ụ c phải tâu ngọc dao ra ra mãi mãi bất quá c ũ n g đối lúc này vừa vặn giữa chưa khoảng m t ư ơ i hai giờ chính là ăn cơm thời gian cái này không hắn cùng nha đầu ngốc trước sau chân vào cửa phía sau liền thấy tô ngọc g i a o ra ra n ã i n ã i đang ngồi ở nhà chính bên cạnh bưng b á t ăn cơm trưa nhìn thấy hai người tô ngọc g i a o n ã i n ã i nuốt xuống trong miệng đồ ăn cái này mới nhẹ giọng hỏi trở về rồi mua nhiều đồ như thế nha ăn cơm trưa không có đi lấy bắt đuốc ù n g một chỗ ăn nghe nói như thế hứa mộc tranh thủ thời gian l ắ t đầu cười trả lời một câu nến qua lúc này phía sau hắn tô ngọc g i a o nháy nháy mắt l ặ ạ g lẽ lôi kéo hướng mục quay đầu cho nỗi nghi hoặc ánh mắt hứa mộc bày tỏ kỳ quái nha đ ầ này lại làm sao khu khu không để ý đến không có hiểu lên nàng ý tứ h ư ớ mục tâu ngọc giao ho khan một tiếng đối với g i a gian mãi mãi của nàng nói g i a gian mãi mãi các ngươi từ t ừ ăn ta cùng hứa ca đem đồ vật cầm đi để đò a nói xong nàng không đợi hai người đ á p lời trực tiếp kéo lấy hứa một liền hướng trên lầu gian phòng của mình đi đến cái sau xứng sở lập tức bừng tỉnh nợ nụ cười cùng tô trung sơn hai người lên tiếng chào hỏi trực tiếp đuổi theo nhà đống ố c đây là muốn cùng hắn đơn độc chờ chờ nha không ra hứa một đoán vừa lên lầu tiến vào tâu ngọc giao gian phòng n h y mắt lúc đầu đi tại phía trước nàng trực tiếp q u a n người tại hứa một thoáng ngộng bức trong ánh mắt Trực tiếp đem h ắ ngay bắt lấy, tay liền đem hắn thuốc tay tới trên lấy, liền đẩy đem i ư ờ n n g g sau đó nhìn lên trần nhà hớ một liền nghe đến một trận rõ ràng tiếng cạch cạch nha đầu này thế mà cân nhắc k h ỏ a trái hớ một nuốt n g ụ m nước bọn mau từ nằm xuống tư thế đ ổ i thành tư thế ngồi xua tay cảnh giác mà hỏi ngừng ngừng ngừng nha đầu ngốc ngươi muốn làm gì không có cách nào hiện tại nha đầu n à y biểu lộ thực sự l à để n g ư ờ i i k n hắn dị. h thật có chút sợ chính mình sẽ không lại sẽ giống hai ngày trước tại nhà vệ sinh đồng dạng bị nha đầu trực tiếp đẩy n g ư đi ha ha nết ngược lên t â ngọc giao nợ nụ cười gằn sau đó Tại hứa mộc kinh dị ánh mắt bên trong nàng nhìn xem hắn xấu xa nói hôm nay tại nhìn đến ngươi tiểu chất nữ phía sau ngươi lại nhìn ta ánh mắt kia không đơn giản à làm sao động tâm đúng không nếu không chúng ta hừ hừ. nghe nói như thế hứa mộc lại lần nữa nuốt ngủ nước bọn hỏng a nha đầu này không phải là chuẩn bị trả thù hắn à chuẩn bị cho nàng sinh một tổ tiểu t ử thối gặp hứa mộc nửa ngày không trả lời tâu ngọc giao t r ừ n g mắt nhìn di chuyển không đăm đăm tiếp đến đến bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó hứa mộc liền thấy nha đầu này đưa tay trái ra dùng thon g i i mạnh chị phủ lên hắn lốt a i một đường hướng xuống ngoắc cái cằm của hắm Ừ、ngực khi tức biến lớn hứa một một cử động cũng không dám nhà đầu chết tiệt hiện tại thật là càng ngày càng biết trọng yếu nhất chính là hắn có chút không nắm chắc được nhà đầu này đến cùng đến thật vẫn là đang t r e o chọc hắn chơi nha dù sao đây chính là tại lao ra đâu liền xem như tại cái này nhà đầu gian phòng thế nhưng ra ra hắn mãi mãi còn ở đây hô khí tức đánh tới tâu ngọc g i a o tại ngoắc ngoắc hứa một cái c ầ m phía sau thuận thế đắp lên hắn trên vai sau đó chép miệng nhẹ nhàng đối với lỗ thai của hắn thổi một cái lần này trực tiếp cho hứa một thổi đến run một cái hỏng thật hỏng hôm nay xem ra hắn là rơi vào nha đầu này mà trưởng nhà quả không phải nhưng tại hứa m ộ t tự hỏi có động thủ hay không thời điểm tô ngọc giao lại lần nữa đối hắn phát động thế công một cái tay giống như linh dương m ó c sừng đồng d ạ n g không thể suy nghĩ đặt ở trước người hắn rất rõ ràng nha đầu này chính là muốn gây sự ngươi chờ quá mức đệ lên âm thanh hứa m ộ t hung hăng thở hổn hển c â u chửi thể cho nên nhẹ nhàng lầm b ầ m tô ngọc giao h i ế p mắt cười xấu xa nhìn xem nha đầu này phách lối bộ dạo hứa mộc trong lòng hư hát đ ố n nhiên hít mắt nói cho nên ngươi xong lập tức không đợi tô ngọc giao phản ứng hứa mộc trực tiếp đưa tay trộm một cái đem trực tiếp t ấn tại trên giường ngay sau đó hai tay của hắn trực tiếp đưa về phía tâu ngọc g i a o bên hông không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn chỉ là nháy mắt tâu ngọc g i a o liền không nhịn được phát ra kêu thảm giống như cười to một bên cười còn một bên thần tốc cầu xin tha thứ ha ha ha đừng ha ha ha không muốn ha ha ta sai rồi sai rồi nghe lấy nhà mình nha đầu ngốc cấm thanh hứa mộc hh cười c xấu xa một cái một chút cũng không dừng lại đến tính toán thậm chí hắn động tác còn tăng nhanh một ít trường hợp này bên dưới t â ngọc dao cười đến nước mắt đều đi ra thậm chí còn trực tiếp đánh lên nấc cuối cùng mãi đến nha đầu này phát ra ô ô, ô âm thanh ủ ị khuất ba ba lại đáng thương hề hề đến không được phía sau hứa một mới miễn cưỡng dừng tay lại bên trên động tác vung tha nha đầu này ha ha biết sai không có nhìn xem một đám bùn nhão tâu ngọc dao hứa một n ế t miệng lên cái sau không có đáp lời chỉ là một mặt bị chơi hỏng biểu hiện nhẹ gật đầu sai nàng sai ít nhất trải qua lần này phía sau nàng khác sâu minh bạch lại cắt bảo là có cỡ nào không theo lẽ thường ra bài lần tiếp theo nàng tuyệt đối không dám tại có người trong nhà dưới tình huống cứ như vậy đi đùa người này ân đơn độc hai người thời điểm chính là mặt khác một mã sự tình cái này mới ngon nha nói xong hứa mục đưa tay vuốt vuốt tâu ngọc g i a o đầu tranh thủ thời gian đứng dậy sẽ bị khóa trái cửa mở ra l i ế c nhìn t r ố n g trải hành lang hắn nhẹ nhàng thở ra may mắn vừa rồi nha đầu này cười thời điểm không có quá mức lớn tiếng không phải vậy bị ra g i a mãi n ã i của nàng nghe đến vậy liền thật lúng túng ừ người còn biết sợ nha tâu ngọc g i a o lật lên mắt cá chết nhìn xem nhẹ nhàng thở ra hứa một nhỏ giọng thầm thì nói nàng lần này nhận t u a dù sao ai có thể nghĩ tới lại cắt bảo không theo lẽ thường ra bài đâu bất quá cái này không hề đại biểu nàng liệt v ụ mặc dù bản thân sợ n ộ t nhưng lại cắt bảo cũng sợ n h a chờ lần sau tô nữ hiệp tuyệt đối sẽ đầu tiên xuất thủ đánh cái này lại cắt bảo một cái trở tay không kịp cứ như vậy tâu ngọc g i a o ở đấy lòng yên lặng ghi một bút ngươi nói cái gì h ứ a một quay đầu n h ư mày vừa rồi hắn cảm giác được đấy lòng một trận hốt hoảng luôn cảm giác có người ở sau lưng dế hắn bộ dáng thậm chí có thể nói là trào ra một chút cảm giác không ổn lại thêm phía sau chính là nhà đ ố n đốc nếu như nói hắn cảm giác không sai như vậy sự tình rất rõ ràng thôi n h à đầu này đoán chừng còn không p h ụ t ca ngay tại trong lòng kế hoạch làm sao trả thù hắn không có tâu ngọc giao tranh thủ thời gian lắc đầu xua tay lập tức nàng đem ý nghĩ trong lòng thu lại lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ ân nàng là cái bé ngoan mới sẽ không muốn cái gì trả thù loại hình lời nói đây đến mức vừa rồi ý nghĩ rõ ràng là tô nữ hiệp ý nghĩ quan nàng tâu ngọc giao chuyện gì thật ừ thúa ca ngươi không tin ta nhà n h á n mắt t â ngọc giao cúi đầu d ư i lệ phản phát bị hứa mục đà kích đồng dạng thấy thế, thế. hứa mộc suy nghĩ một chút phía sau trong mắt h o ả i nghỉ sâu hơn không thích hợp là thật không thích hợp nha đầu này cũng không phải như thế dễ dàng nhận thua người thế nhưng hiện tại nàng lại không có động tác gì chẳng lẽ hắn thật nghĩ sai chương ba trăm tám mươi b ố khi còn bé trò chơi chương ba trăm tám mươi b ố khi còn bé trò chơi nghĩ tới đây hứa mộc tạm thời đem nghi hoặc bỏ vào trong lòng rất bình tĩnh đi tới tâu ngọc giao bằng biên buổi chiều làm sao ă n bài đi nhà ta chơi nhẹ nhàng chọc lấy một cái cánh tay của nàng hứa mộc nhỏ giọng hỏi nhìn như nhẹ nhõm nhưng cẩn thận quan sát l i ề n có thể rõ ràng nhìn thấy hứa một người này căn bản là không có b ư n g l ỏ n g hai chân cũng duy trì một cái tùy thời có thể chạy tư thế nghe đến hứa một lời nói tâu ngọc giao chỉnh lý một cái lộn xuống tóc cái này mới lắc đầu hồi đáp có thể không được một chút muốn đi chơi yêu thẩm nhà ăn cơm được thôi ta còn nói dẫn ngươi trở về chém cây n g a đâu hứa m ộ t giang tay ra thở dài bất quá thân thể của hắn cũng theo đó b ư n g l ỏ n g xuống nhà mình nàng dâu cũng không có cái gì kỳ quái cử động cũng chính là nói hắn vừa rồi ý nghĩ có thể thật sự là suy nghĩ nhiều nhà mình nha đầu nốc thật đúng là không có ý định trả thù hắn bộ dáng hh ắ c ắ c thất lạc rồi nháy mắt tô ngọc g i a o khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên sau đó nàng nhìn xem h ư ớ n g một tiếng nói nhất chuyển nói mặc dù không thể bồi ngươi đi qua nhưng lại không phải là không thể bồi ngươi nha hứa ca. hiện tại mới mấy điểm nha cơ tối thời gian ít nhất đều muốn năm giờ đâu đi chúng ta lấy chút đồ vật ra ngoài đụa tiểu hài đi nói xong tô ngọc g i a o n h ữ n g mày trực tiếp từ trên giường b ắ n ra ngay sau đó tại h ư ớ n g một một mặt mộng bức dưới tình huống trực tiếp lôi kéo hắn đi xuống lầu từ để trong góc pháo hoa bên trong cầm mấy hộp lau pháo lại giấu bên trên hai cái bật lửa nhìn thấy nơi này hứa m ộ c nháy mắt phản ứng lại n h à đầu này không hổ là lúc trước trong thôn tiểu ma vương a mặc dù trưởng thành nhưng cái này nịch nậm g tính cách thật là một chút cũng không thay đổi hh ắ c ắ c hắn thích nghĩ tới đây hứa m ộ c chủ động lại từ túi láo bên trong cầm mấy hộp đồng thời mang theo chút tiên nữ tốt bánh kẹo loại hình đồ vật lấy thêm ra một cái túi sắp xếp gọn phía sau hắn nhũ mày đem đưa cho tâu ngọc dao cái sau tiếp nhận hai người đối mặt m à c ư ờ i tất cả đều không nói bên trong sau đó hai người mang theo đầy mặt cười xấu xa rời đi nhà chính gia v i t ử trực tiếp hướng mai tử bản áo nhiệt nhất khu vực đi đến lúc này người trong thôn nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có người trở về tự nhiên làm phụ mẫu trở về rồi đi nội thành đọc sách bọn trẻ cũng kém không nhiều trở về ngồi đi hai bước hớ mộc liền thấy một chỗ nhân ra trên bãi mấy cái bảy tám tuổi tiểu nam hải đang vui sướng chạy đến gần mấy bước liền có thể phát hiện những này tiểu nam hải chính chơi lấy một cái hớ mộc quen thuộc trò chơi bán bi đơn giản giải thích một chút liền tính dùng tay nắm một cái u kiểu chữ côn sắt hoặc dây kẽm đẩy một cái đường tính sáu mươi sáu cm tả hưu hắt thiết vòng hướng về phía trước chạy trong đó còn có tại thiết hoàn thượng sáu hai ba cái tiểu hoàn vì chính là để thiết hoàn nhấp nô lúc càng vang dội trừ cái đó ra còn có hai cái hơi lớn tiểu nam hải ngay tại rút con q u a y đến mức cô gái nhỏ bọn họ đâu có nhảy dây cũng có đá quả cầu còn lại đều đang nhảy phong ở hứa một thô sơ giản lược đến một cái nơi này tiểu hải tử khoảng chừng hơn hai mươi cái không có gì bất ngờ xảy ra bận tâm toàn bộ mai tử bá tiểu hải tử đều ở nơi này đến mức vấn đề an toàn ha ha người không quen biết thật đúng là không dám hướng trong thôn đi cũng đừng quên liền xem như hứa một tại buổi sáng tới thời điểm cũng bị trong thôn cầu tử bọn họ nhiệt tình thăm hỏi một cái nếu không có người biết hắn tỷ lệ lớn sớm đã có người đi lên hỏi hắn là làm cái gì hoặc là nhà k i ê u người nếu là đắp không được vậy thì có chơi rồi là dao dao t ỷ t ỷ một cái mắt sắc nữ hải tử nhìn thấy tâu ngọc dao trực tiếp phát ra một tiếng gieo họ sau đó một đoàn tiểu hải tử thả xuống trò chơi trực tiếp x u ố n g tới dao dao tỉ dao dao t ỷ đây là bạn trai của ngươi sao ca ca rất đẹp trai nha hoa yêu đương ấy có phải là cùng ba ba mụ mụ của ta đồng rằng nha có thể hay không có tiểu bảo, bảo nha tiểu ni ngươi chớ nói lung tung yêu đương sẽ không có tiểu bà bảo, bảo. chính là chính là muốn kết hôn mới có hoa a kết hôn ồ i trao giao giao tỷ giao giao tỷ ngươi cùng ca ca lúc nào kết hôn nha ừ lúc nào kết hôn nha lúc nào kết hôn nha trong lúc nhất thời thanh âm l i ễ u diệu đem hứa một bao phủ để người đã bất đắc dĩ lại có nhiều như vậy m u ố n cười không thể không nói hứa một cuối cùng là biết nhà mình nàng dâu có nhiều được hoang nên chính là có một chút hắn không thế nào tốt nói chen vào giải thích dù sao bên này tiểu h ả i tử hắn có vẻ như đều không thế nào quen thuộc bộ dáng những năm qua hắn còn cùng nha đầu ngốc không tại cùng một c h â đâu mặc dù lẫn nhau đều có hào cảm nhưng xem như người thiếu niên thận trọng hắn dù sao là không có làm sao hướng mai tử bá bên này chạy a n tết đại bộ phận đều là thăm người thân thời điểm có thể gặp mặt một lần vừa thấy mặt chính mình còn phải làm điểm chuyện xấu đi chuyên môn đùa nha đầu này tới cho nên hắn xác thực đối với mấy cái này tiểu hài tử không có cách nào trái lại tâu ngọc dao so với hứa một chân tay luôn cùng đến nói nàng đối với những đứa bé này lộ ra tương đối không chút phí sức từ túi láo đổ ngôi giữa chút bánh kẹo lại cùng mấy cái tiểu nữ hải đã đá, đá quả cầu chỉ trong chốc lát liền từ tiểu hài tử trong vòng vây đi ra thậm chí đề tài mới vừa rồi nàng đều không có làm sao trả lời chỉ là giới thiệu một cái hứa một phía sau liền tùy ý đem chủ đề chuyển rời đến tiền mừng tuổi bên trên hoàn mỹ nhảy qua nàng cùng hứa một lúc nào kết hôn muốn hải t ử chủ đề ân tiểu hai tử nha mặc dù hiếu kỳ tâm nặng thế nhưng lực chú ý lại sẽ không quá mức tập trung hơi q u ấ y dày một cái tự nhiên cũng liền đi thẳng đến lướt qua đi chờ hứa một k i ể m phản ứng hắn đã bị tâu ngọc dao rát đi tới tiểu hài từ vòng vây ở ngoài lợi hại dựng thẳng lên một cái hứa một khâm phục nói cái sau trên đầu dương lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ sau đó nàng cười xấu xa cúi đầu cuối cùng là từ trong túi l a o pháo cầm một hộp đi ra nhìn xem tràn đầy một hộp đỏ con nhện nàng lấy ra một cái l a o pháo sợ đầu sợ đôi đốt phía sau thu một cái ném vào hứa mộc dưới chân t a đi nha đầu chết t i ệ t ngươi lá gan như thế lớn nha c h ư n g to mắt hứa mộc trực tiếp một chân đem l a o pháo đá bay đi ra giữa không trung còn chưa rơi xuống đất l a o pháo phịch một tiếng nổ t u n g lưu lại một đoàn nhỏ khói theo gió tàn đi lúc này hứa mộc liền nghe đến nhà mình nàng dâu phát ra hung hăng ngang ngược cười to ngay sau đó lại làm ộ t cái lau pháo rơi vào hắn bên chân ha ha ha đến chơi a hờ ca gần sang năm mới không náo ồn ào nhiều không náo như ta nghe đến nắm thanh hứa m ộ t tranh thủ thời gian quay đầu lại là một chân tùy theo đã nhìn thấy tâu ngọc g i a o đang chuẩn bị đốt viên thứ ba l a o pháo thấy thế hắn hung tợn nghiến nghiến răng răng cũng không chút khách khí từ trong túi lấy ra một hộp đỏ con đện lấy ra bật lửa cũng không châm lửa cứ như vậy cầm xông về tâu ngọc g i a o cái sau thấy thế phát ra một tiếng kinh hô vội vàng xoay người chạy hứa m ộ t đuổi theo hai người một chiếc một sau truy đuổi không khí bên trong lập tức tràn ngập tiếng cười như chống bạc sửa ấm tán gấu chứ ba trăm tám mươi lăm sửa ấm tán gấu bốn giờ chiều mai tử bá cửa thôn chỗ đi ngang qua lẫn nhau ném t h á o truy đuổi l đ a dỡn cùng với nổ cá nổ bùn một hệ liệt sự tình phía sau hứa mộc cuối cùng là đến muốn rời khỏi mai tử bá thời điểm đừng hỏi vì cái gì không có nổ cất trâu chủ yếu là hứa mộc cảm thấy thực sự là quá bẩn thiệu có chút không phù hợp hắn chức nghiệp thân phận vậy ta đi rồi hai tay cắm vào ý phục túi hứa mộc nhìn xem t â n ọ c dao lần này buổi trưa ân xác thực trôi qua tương đối phong phú dù sao so với những cái kia chơi đùa tiểu hải tử hai người bọn họ người sinh viên đại học biểu hiện phản phất còn muốn cho người đau đầu một chút ừ ngươi trên đường c h ầ m một chút nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao trong lúc nói chuyện tiến lên một bước không có cái gì tốt do dự nghiêm chỉnh mà nói hai người bọn họ cùng một chỗ cũng hơn nửa năm bốn bỏ năm lên một cái cũng có thể nói lên được là lao phu lao thê tự nhiên tâu ngọc giao tại tiến lên một bước phía sau trực tiếp ôm lấy h ứ a m ộ c trên mặt của hắn mổ thật dài về sau thuận thế ôm nha đầu này h ứ ớ một cũng không có khắc khí vô cùng nhiệt tình hôn trở về bất quá hắn cũng không có hôn mặt gò má mà là khắp ở trên n ô i rất lâu cảm giác được có chút hít thở không thông hai người tách ra lại lần nữa lưu luyến không bỏ tạm biệt hứa xuống có thời gian liền gặp mặt lời hứa phía sau hứa một cái này mới phất phất tay dọc theo con đường hướng bờ sông đi đến gió sông thổi qua đem nước chạy kích thích từng tầng từng tầng gọn sóng nhàn nhạt hàn ý đánh tới lại nhào bất diệt hứa một lửa nóng trong lòng dù sao h ã n từ nửa năm trước cùng tâu ngọc giao định ra quan hệ bắt đầu cả người liền ở vào một loại đặc biệt hạnh phúc trạng thái có tiếp nối được bù đắp cảm giác cũng có đạt được ước muốn thoải mái tại hứa một xem ra cuộc sống bây giờ hắn thật là tìm không ra hắn cùng nhà đồn đốc là không thể nào xuất hiện một điểm vấn đề nghĩ tới đây h ứ a mục n ế t miệng lên tâm tình thay đổi đến càng thêm vui sướng hơn mười phút phía sau vừa tới nhà h ứ a mục liền bị trước mắt đập chỗ cảnh tượng kinh hài đến chỉ thấy hắn hai ba một nhà chính mang theo da da của hắn mãi mãi ngồi vây quanh trên mặt đất đập trung tâm mà bọn họ vây chính giữa chính để một cái phá vỡ động nối sát màu da cam ánh lửa lập lọe ấm áp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hào ra hỏa đám người này trực tiếp trên mặt đất đập bắt đầu nướng hỏa lúc này hứa mộc nhị thẩm phát hiện trước nhất hứa m ộ c thân ảnh cười vây vây tay rồi nói ra trở về rồi ta còn tưởng rằng mùa qua nhi ngươi không trở về ăn cơm chiều đâu lạnh không tranh thủ thời gian đến sửa ấm đây là ca ca ngươi làm ra trong nhà tuổi đốt đều đốt không xong liền làm ra đến sửa ấm lợi hại a đối với hắn biểu ca từ đ ấ y lòng dựng lên con cái hứa m ộ c thân thể k h ẽ động liền kéo cái ghế ngồi xuống ánh l ử a chiếu rọi ấm áp nháy mắt xua tán đi hàn ý cảm thụ được toàn thân cao tốc truyền đến sàng khoái hắn thật dài thở phào nhảnh õ m thế nào ấm áp a hứa mộc biểu ca hứa tuân nhũ mày vừa cười vừa nói t ẩ u tử ngươi nói lạnh ta tử kho t ủ i bên trong tìm tới cái này nổi vừa vặn làm lâm thời cậy bếp không sai ta phía trước đều không nghĩ tới hứa một gật đầu đôi cái này cửa ra vào nát nổi bày tỏ đồng ý sau đó hắn nghiêng đầu liếc nhìn một mực không nói lời nào hứa lợi biểu t ỷ thật cao lanh a trong lòng âm thầm nói thầm một cái không có cách nào đối với cái này biểu tỉ hứa một chỉ có thể nói hai chữ không quen tất nhiên người khác không thế nào muốn nói chuyện hắn cũng không có tâm tư đi nhiệt liệt dán nước lạnh tại nhìn một cái phía sau thu hồi ánh mắt hứa một vô ý thức sờ lên túi chuẩn bị chơi điện thoại không có cách nào không khí hiện trường có ném một cái ném xấu hổ chứ mà hứa một hai ba nhị thẩm tại cùng ra ra hắn mãi mãi tán gâu bên ngoài những người còn lại gần như không nói chuyện nguyên nhân ở chỗ mặc dù một đoàn người đều là thân thích nhưng dù gì cũng là mấy năm không gặp được một lần trạng thái thời gian ngắn chủ đề là thật tìm không được bộ dạng trường hợp này hứa một nếu không phải tham luyến sưởi ấm ấm áp đoán chừng đều nghị trực tiếp lên lầu trở về phòng trốn tránh cứ như vậy nghe lấy mấy vị đại nhân tán gâu mấy phút trôi qua lại tiếp tục xấu h ầ ngồi hoặc là chủ động mở miệm tìm chủ đề đánh vỡ bầu không khí ở giữa hứa m ộ t lựa chọn chủ động mở miệng Ca, n g ư ơ i bây giờ đang làm cái gì nha nói chuyện trời đất chủ đề a kỳ thật nói tóm lại có thể chia làm bốn loại theo thứ tự là sinh hoạt kiến thức chia sẻ cộng đồng kinh lịch hồi ức hoặc tình hình gần đây chia sẻ xã hội điểm nóng thảo luận cộng đồng hứng thú thảo luận nhưng những ngày tiền đề đều là xây dựng ở hiểu rõ nhất định bên trên mấy năm không thấy chính mình cái này biểu ca bé con đều có hứa m ộ t tự nhiên chưa nói tới cái gì hiểu rõ cho nên đề tài của hắn cũng liền xoay quanh tại giải cơ bản tin tức phía trên muốn hỏi một chút chức n h i ệ p thuận thế liền hắn biết rõ phương diện mở rộng chủ đề là được rồi dù sao cũng là viết tiểu thuyết một chút chức nghiệp tin tức hắn vẫn là có hiểu biết tại một công ty làm hành chính chủ quản cười cười hứa tuấn tùy ý trả lời phía sau thoáng tỏ m ò nhìn hứa mộc hỏi mới vừa nghe đại thầm nói ngươi bây giờ là tại viết tiểu thuyết đúng không thế nào áp lực lớn không mới lên đại học liền tự mình trả lại tiền thừa so ta có thể lợi hại hơn nhiều còn tốt nhẹ nhàng gật đầu hứa mộc hàm xúc gật đầu cũng liền hơi kiếm được điểm tiền sinh hoạt Ngày, không sai biệt lắm đủ chính mình dùng có nhiều thứ hứa mộc cảm thấy a vẫn là giữ lại một cái chỗ chống tốt dù sao trong ký ức của hắn k i ế p trước chính mình mấy cái này thân thích cũng đều là không thế nào gặp mặt bộ dạng tự nhiên cũng chưa nói tới tình cảm gì trường hợp này bên dưới hoàn toàn báo cho chính mình chân thực tình huống quả thực cùng đồ đần không có gì khác biệt cái k i a c ũ n g lợi hại hơn ta lúc ấy ta cùng tàu tử ngươi nhận biết thời điểm còn tại tìm cha ta mụ muốn tiền sinh hoặc đâu hứa tuấn từ đáy lòng n gật đầu lộ ra một bộ tiểu tử ngươi có tiền đồ biểu lộ có đúng không bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ ca ngươi cùng tàu tử là thế nào nhận biết nha người nào truy người nào nha hứa một cười cười con ngươi hiện lên hiếu kỳ sau đó hắn lộ ra một bộ chế nhạo biểu lộ người t r e o c h ỏ nói biểu t ẩ u là giang nam a xem xét liền lại ôn nhu lại xinh đẹp ân ta cảm thấy hẳn là ca ngươi truy biểu t ẩ u a nghe vậy hứa một biểu t ẩ u trên mặt vô ý thức hiện lên tiêu ý liếc nhìn hứa một phía sau đem ánh mắt hội tụ đến hứa tuấn trên mặt nàng muốn nghe một chút nhà mình người này sẽ trả lời thế nào hắn biểu đệ đối mặt nhà mình nàng dâu ánh mắt tò mò hứa tuấn không có một chút do dự trực tiếp hồi đáp là hắn chủ động truy biểu t ẩ u một bên nói còn một bên dùng ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn xem nhà mình nàng dâu trong lúc nhất thời luôn luôn thích cho người khác phát thức ăn cho chó hứa m ộ t lần này ngược lại là bị thức ăn cho chó nhét vào một câu bất quá theo mấy người chậm rãi tán gấu chủ đề thâm nhập bầu không khí cũng dần dần ấm lên không còn vừa rồi cổ quái xấu hổ thiên nam địa bắc một đoàn người sửa ấm chủ đề không ngừng rời đi từ phong thổ có cái gì tốt ăn có cái gì tốt phong cảnh hàn huyên tới gần nhất quốc gia đại sự cùng với hứa mộc lúc nào kết hôn loại hình chương ba trăm tám mươi sáu mặt ngoài cao lãnh biểu tỷ chương ba trăm tám mươi sáu mặt ngoài cao lãnh biểu tỷ liên hắn biểu tỷ cũng biến thành không tại cao lãnh như vậy thỉnh thoảng mở miệng h ỏ i t h ă m bên trên hướng một hai câu cuộc sống đại học hay là san thành có cái gì chơi ăn ân hắn biểu tỷ bảy tuổi liền bị hai ba nhị thẩm mang theo đi nơi khác cơ bản không tại san thành chuyển qua tự nhiên đối với những ngày xa lạ bản địa phong cảnh bản địa thức ăn ngon nàng phi thường tò mò cũng bởi vậy h ư ớ n g một phát hiện hắn biểu tỷ không hề giống biểu hiện cao lãnh như vậy ý nghĩ quen thuộc phía sau người này lời nói đều nói không xong liên cùng một cái đại hào hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bất quá cung đối hắn biểu tỷ chỉ so với hắn lớn bốn tuổi bởi vì một số nguyên nhân nàng hiện tại còn tại học đại học năm ba đâu trọng yếu nhất chính là hắn biểu t ỷ còn tương đối phản địch lúc đầu tên của nàng phải gọi hứa l ị nhưng tại lần thứ nhất xử lý thẻ căn cước thời điểm biểu t ỷ nàng lén lút cầm sổ hộ khẩu đi đem phía sau l ị đổi thành sắc dùng nàng đến nói chính là l ị quá mức nhu nhược một chút nàng không nghĩ như vậy yếu đuối liền tại sau khi tự hỏi lựa chọn thuận lợi sắc sau đó nha chính là dừng lại đánh cho tên người thế nhưng v á n đã đóng thuyền xác thực nên không về trước đây cái t r ư kia san thành nha phong cảnh đặc biệt cũng chính là núi đương nhiên cũng có thể đi nhìn nước lượng giang hối vẫn có chút ý tứ một trong một đ ủ nhìn qua liền đặc biệt đặc biệt đến mức ăn nội danh nhất hẳn là nồi lầu a liền nhìn biểu tỷ ngươi có ăn hay không đến quen thuộc cười cười hứa m ộ t nhữ mày nhìn xem hắn biểu tỷ giới thiệu nói ngay vậy hứa lợi gật đầu trong mắt lóe lên một sợi kích động tại nhìn mắt chính mình lão ca cùng tàu t ử phía sau nàng hạ thấp thanh â m tràn đầy dụ hoặc mà hỏi biểu đ ệ a ta có cái to gan ý nghĩ hôm nay mới hai mươi sáu hào ngày mai chúng ta mở ca, ca ngươi xe đi chủ thành khu chơi thế nào sẽ lái xe không sẽ không ta đến ngươi phụ trách làm người dẫn đường liền được nói xong con ngươi của nàng hiện lên chờ mong nói đến giống như thật biết ngược lại là biết hứa một gật đầu có chút do dự nói bất quá chúng ta dạng này có phải là không quá tốt nha sắp hết năm trong nhà phải bận rộn sự t ì n h có lẽ rất nhiều đến lúc đó ngươi không sợ nhị thẩm thu thật ngươi sợ cái gì hứa lợi không thèm để ý chút nào cười cười suy nghĩ một chút nàng tràn đầy dụ họ nói mang lên cô vợ trẻ của ngươi chúng ta đi ăn cái nồi l ẩ u nhìn xem lưỡng giang hối liền trở về còn có ta nghĩ đi hồng ngai động t r u hình chờ giải quyết chúng ta tại mang mấy túi nước dùng n ồ i lẩu trở về cùng bọn họ nói là đi chuẩn bị giao thừa cơm tất nhiên là được rồi nghe nói như thế hứa mộc trong mắt do dự bị ý động thay thế hắn cùng biểu t ỷ đi chơi ân do dự nhưng nếu là tăng thêm nhà đầu đ ộ c tự nhiên là có thể tiếp thu duy nhất có chút khó xử chính là bọn họ đơn độc đi ra ngoài có phải là không quá tốt vậy cứ thế quyết định một cái tay đập vào hứa mộc trên v a i hứa lợi trực tiếp quyết định nói ngươi cùng ngươi nàng dâu nói ta đến giải quyết q a t a chìa khóa chúng ta buổi sáng ngày mai lặng lẽ meo n e o đi hậu thiên liền về trường hợp này hứa mộc chỉ có thể nhẹ gật đầu Cũng bởi vậy hà nội với chính mình cái này biểu tỷ tính cách lại lần nữa hiểu rõ mấy phần cao lãnh cao lãnh cái rắm rõ ràng lại là một cái bay lên bản thân tâu ngọc g i a o điển hình mạnh mẽ san thành nữ hải tử ai xem ra nơi sinh thật quyết định tính cách liền xem như trưởng thành địa phương khác biệt nhưng tại bay lên bản thân phía sau cũng sẽ không tự chủ hướng về nơi sinh đại đa số tính cách dựa s á t vào sau đó tại tiếp tục nướng sẽ hỏa phía sau h ứ a mục đứng dậy lên lầu thuận tiện từ trong túi lấy ra điện thoại uy video đầu kia xuất hiện t â ngọc dao thân ảnh lúc này nàng bên kia tương đối náo nhiệt mơ hồ trong đó có thể nghe đến tiểu hải tử đùa g i ỡ n â m thanh cùng với đại nhân ở giữa tiếng nói chuyện còn chưa ăn cơm đây h ứ a mộc nhìn xem nàng nhỏ giọng hỏi sau đó cũng không đợi tâu ngọc giao trả lời hắn cười cười sau tiếp tục nói biểu tỷ ta ngươi nhớ tới à nàng chuẩn bị thừa dịp còn không có ăn tết đi chủ thành khu dạo chơi nhìn xem lượng giang hồi ăn một chút nổi lầu thuận tiện tìm địa phương nhìn cảnh đêm ta lái xe ngày mai đi đón ngươi thôi ngay vậy t â ngọc giao suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nàng mấy ngày nay cũng tại lao ra đợi đến có chút nhàm có thể về chủ thành khu vui đ ù a một chút cũng không tệ mà còn hứa một không phải nói nha còn có thể ăn lầu đâu thật tốt nha cái kia đi ngươi nhớ tới thu thập một chút ta sáng sớm ngày mai chúng ta lén lút đi lén lút đi tâu ngọc giao xứng sở trong mắt lóe lên hoài nghi cái quỷ gì thấy thế hứa một tranh thủ thời gian giải thích một chút đem vừa rồi phát sinh sự tình nói n g h e xong giải thích tâu ngọc giao lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu sau đó trong ánh mắt toát ra một vệ hiếu kỳ â là đối với hứa một biểu tỷ người này hiếu kỳ ta đã biết h ứ a ca ta sẽ dậy sớm một chút đến lúc đó chờ các ngươi tới ừ h ứ a một nhẹ nhàng gật đầu lại cùng nha đầu này hàn huyên vài câu phía sau dặn dò nàng hảo hảo ăn cơm phía sau cái này mới đưa video của máy về sau hắn đem để tại đầu giường bản bút ký mở ra ôm nửa tựa vào trên giường không sai là lâu ngày không gặp gõ chữ thời gian h ứ a một mặc dù say đắm ở cùng tâu ngọc giao hai người thời gian nhàn hạ nhưng cũng không có quên tất cả những thứ này cơ sở đều bắt nguồn từ đầy đủ vật chất cơ sở mặc dù đầu tư mi hạ giỏi ổ thế nhưng bây giờ còn chưa đến hồi báo thời điểm đâu trước lúc này hắn đại bộ phận thu vào đều là từ tiểu thuyết mang tới chính trọng yếu là hắn nhưng là đáp ứng n h a đầu đốc mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đổi mới về lòng vững dạ bốn chữ đâu thời gian như nước lặng lẽ trôi qua x â y đắm ở gõ chữ bên trong hướng mục tại hơn một giờ phía sau bị hắn nhị thầm đánh thức ăn cơm rồi nghe đến âm thanh hứa mục hoạt động một chút cổ tay đem viết ra đồ vật lưu lại một cái lựa chọn tự động phát biểu phía sau hắn thả xuống bản bút ký đem khép lại đặt tại tủ đầu giường sung lên điện xuống lầu hứa mục phát hiện tối nay đồ ăn tương đối phong phú tựa hồ là bởi vì bởi tối hôm nay nấu cơm người là mãi mãi hắn cùng nhị thẩm hai người đến mức hứa m ộ t vì cái gì biết rõ nhiều đơn giản lúc này nhìn một chút người đang ngồi liền biết xuống rồi đứng ở một bên hứa m ộ t nhị thẩm mặc tạp dề cười chào hỏi nhanh ngồi xuống đến nếm thử ngươi nhị thẩm thủ nghệ của ta không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi trong nhà bàn ăn là một tấm bốn phương bàn bên cạnh đặt chính là bốn cái bằng gỗ ghế dài ra ra của hắn một người ngồi tại nhà chính chính đường vị trí biểu ca của hắn biểu tẩu thì là ngồi tại dựa vào bên trái trên ghế dài trường hợp này hứa mộc chỉ có ba cái lựa chọn một là bồi hắn ra ra ngồi hai là bồi hắn biểu tỷ cuối cùng thì là bồi hắn hai ba suy nghĩ một chút hứa một đặt mông ngồi ở hắn hai ba bên cạnh dù sao coi như n ã i n ã i hắn nhị thẩm còn không có ngồi đâu cho nên hứa một quyết định để nhị thẩm đi cùng biểu tỷ n ã i n ã i thì là vẫn như cũ đi sát bên ra ra tựa hồ là rất lâu không có náo nhiệt như vậy hứa vĩnh lâm nhìn qua rất vui vẻ nhưng xem như nhất gia c h i chủ hắn lại không thể không duy trì nhàn nhạt uy nghiêm chờ mọi người ngồi xuống hắn mới ho nhẹ một cái cái này mới thản nhiên nói một câu ăn cơm đi chương ba trăm tám mươi bảy có nội ứng chương ba trăm tám mươi bảy có nội ứng thuốc a hiểu lầm giải trừ ăn xong cơm tối phải giải quyết chính là làm sao ngủ vấn đề cuối cùng tại đơn giản thảo luận phía sau hai ba một nhà chiếm dụng hai cái gian phòng biểu tỷ nàng cùng biểu tàu cùng với nhị thẩm ngủ một gian hai ba cùng biểu ca ngủ một gian đến mức h ứ a một đương nhiên là như cũ chờ r ử a mặt phía sau ngầm xong chân h ứ a một không có tiếp tục ở dưới lầu sửa ấm ngược lại thẳng lên lầu ăn tết chính là như vậy người mặc dù nhiều náo nhiệt nhưng t ù thật thoáng buồn chán mỗi ngày trừ ăn chính là đi khắp nơi đi nhìn xem một lúc sau vô cùng tự nhiên liền có vẻ hơi nhàm chán cho nên hứa một phương thức giải quyết chính là cùng nha đầu ngốc đánh video nhìn xem đầu kia sớm đã nằm lại trên giường chính ôm bản bút ký truy kịch tâu ngọc g i a o hứa một thở dài khởi xuống y phục nằm lại trên giường cũng ôm bản bút ký đồng dạng truy lên kịch không thể không nói hiện tại một chút phim truyền hình vẫn là rất đẹp nói ví dụ như hiện tại hai người chính ôn lại tiên kiếm ba hai người một bên nhìn một bên tán gâu chuyện đã xảy ra hôm nay cứ như vậy thời gian lại trôi qua lặng lẽ hai giờ tại nhìn đến chính mình nha đầu ngốc đánh lần thứ ba ngáp phía sau hứa một lựa chọn trực tiếp n h ấ c nhở gần mười điểm đi ngủ sớm một chút r a a tâu ngọc g i a o gật đầu rùi rùi mắt vành mắt phía sau thuận theo khép lại bàn bút ký rút vào ổ chăn hứa ca ngủ ngon hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa một đồng dạng co lại ổ chăn ngày mai muốn ra ngoài hắn còn phải lái xe tới đi ngủ sớm một chút vẫn là cần thiết lúc này bầu trời ngoài cửa sổ bên trên ngân huy sát thọ t ử chính mệnh m ỏ i hít mắt tựa hồ tại cái này dần dần thay đổi sâu ban đêm liền xem như hạ nguyện cũng không nhịn được muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc vừa dạng sáng ngày thứ hai sáu điểm lúc này bầu trời còn không có phát sáng nhưng đường chân trời thọ tử đã không nhịn được tan tầm tại chấn động chuông báo bên trong hứa mộc mở hai mắt ra ngắn ngủi ngây người phía sau hắn không do dự vén chăn lên trực tiếp ngồi dậy thế nhưng trong nháy mắt đánh tới ý lạnh trước mặt hắn vẫn là nhịn không được trực tiếp run lập cập mùa đông buổi tối kỳ thật cũng không phải là lạnh nhất ngược lại đến sáng sớm ngày thứ hai từ trong chăn đi ra một khắc này mới là đối người khảo nghiệm chân chính nếu không phải muốn đi gặp nha đầu kia đồ đần mới lên trong miệm nhịn không được lẩm bẩm hứa mộc tranh thủ thời gian hướng trên thân bộ lên y phục dựa mặt xong hứa mộc tranh thủ thời gian xuống lầu mở ra cửa lớn ông dơm tủi trực tiếp ném vào vẫn như c ũ đặt ở đập chính giữa phá nổi bên cạnh lúc này cái này cửa ra và o phá nổi đã chất đầy cho than muốn chút hỏa còn phải hơi thanh lý một cái tự nhiên hứa mộc thuận tay cầm lên đặt ở bên tường cái xẻng đem cho than xúc mấy nâng đổ đi cái này mới đưa vật liệu gỗ t r h n g chất dùng giấy vệ sinh dẫn đốt không thể không nói dùng giấy vệ sinh loại hình đồ vật nhóm lửa là thật nhanh trong chốc lát công phu vỏ quýt hỏa diễm liền chiếu sáng xung quanh một vòng nhỏ ấm áp cũng đem rét lạnh xua tán đi một mảng lớn dễ chịu kéo qua một cái ghế h ứ a một ngồi xuống đưa ra hai tay thở dài cái này vừa sáng sớm vốn là lạnh đang đ ộ n g xuống thân thể phía sau tại sấy một c h ú t hỏa quả thực chính là một loại hương thụ lúc này cửa ra vào truyền đến một đạo quen thai giọng hỏi dậy sớm như thế ngay vậy h ứ a một nhìn lại nguyên lai、like、là mãi mãi hắn chính hướng trên thân mặc áo khoác một bộ mới vừa dậy bộ dạng mãi mãi sớm ta ngủ không được sấy một c h ú t hỏa hắn tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi sớm vừa vặt ngươi dậy rồi g ú p mãi mãi nhóm lửa a, ta hạ điểm bị s ợ đợi lát nữa kêu ra ra còn có hai ba bọn họ ăn nói xong thứ mộc mãi mãi ngáp một cái hơi có vẻ mệt m ỏ i hướng phòng bếp đi đến thấy thế thứ mộc bất đắc di cười một tiếng liếp nhìn tầng hai hắn biểu tỉ tối hôm qua ngủ gian phòng lựa chọn đi theo nại nại hắn trong chốc lát khói bếp bốc hơi chậm rãi trôi hướng giữa không trung nhìn xem dần dần quen mị sợi thứ mộc tranh thủ thời gian vội tay dùng cho than đem hỏa mảnh g i ấ u đi sau đó từ bắt trong tủ lấy ra một cái chảy lớn đựng nửa bắt mặt phía sau tăng thêm hai mũ mị nước mãi mãi ta đi ăn a nói xong tại nhìn thấy nhà mình mãi m ã i sau khi gật đầu hắn bưng mặt trực tiếp ra phòng bếp từ trong tủ lạnh tìm ra tối hôm qua đồ ăn thửa Trở thanh khô hung hăng kẹp mấy khối đũa phía sau hứa một cái này mới h ú t trượt mì sợi một lần nữa ngồi ở đập cạnh đống lửa một bên sửa ấm vừa ăn lên mì sợi cũng chính là tại lúc này mãi mãi hắn từ trong phòng bếp đi ra trước đem ra ra hắn đánh thức phía sau lại lên lầu đem hắn hai ba một nhà kêu lên đến đoan chừng về chủ thành khu chơi phải dẹp a nhìn xem lần lượt xuống lầu mọi người hứa mục ở đấy lòng âm thầm nghĩ một cái chính mình cái này bịa tỷ lời nói khẳng định như vậy nhưng hành động thực tế lại có chỗ khiếm các nhà nếu là giống như hắn dậy sớm một chút cái này không sớm đi nha nghĩ tới đây hứa m ộ t đem đuốc ắ m vào trong bát dùng một cái tay bưng phía sau lấy ra điện thoại cho tâu ngọc g i a o phát đầu có nội ứng đình chỉ giao dịch ghẹ muốt cơ hồ là nháy mắt đối diện liền trở về một cái đầu đầy dấu chấm hỏi con mèo biểu lộ rất rõ ràng nha đầu này đã đi lên nói không chừng lúc này giống như hắn đang lúc ăn cơm sáng đâu thì ta không có lên được đến hiện tại người trong nhà tất cả đứng lên ăn cơm nàng d â u ngơi ư trước ăn cơm sáng chớ nóng vội ra ngoài có thay đổi gì ta lại thông báo ngươi phát xong thông tin hứa mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không có cách nào với hắn mà nói có trở về hay không chủ thành khu cũng không tính trọng yếu trọng yếu là hắn không muốn để cho nhà mình nàng dâu bị đông à. cái này giữa mùa đông thật để cho nhà đầu ngốc đông lạnh hắn đến đau lòng chết tốt ta còn tốt hứa ca ngươi nói sớm ta đang chuẩn bị xuống lầu đâu nếu nói như vậy vậy ta lại về trong chăn nằm một chút chờ ta mãi mãi nấu c ơ m gọi ta ta lại thức dậy à. nhìn xem điện thoại đầu kia tâu ngọc giao về thông tin hứa một gật đầu tranh thủ thời gian lại lần nữa trở về cái ừ e một sau đó hắn đưa điện thoại giấu về trong túi cầm lên đuổi lại lần nữa hút trượt lên mị sợi không thể không nói lao ra thủ công mặt bắt đầu ăn xác thực kinh đạo lúa mạch mùi thơm vô cùng đủ lại thêm đêm qua còn lại đồ ăn hứa một cảm thấy rất không tệ lúc này trong hành lang cuối cùng xuất hiện hắn biểu tỷ âm thanh nhìn xem ngồi tại đập điên cuồng hút trượt m ì sợi hứa một hứa lợi trong mắt lóe lên này náy sau đó nàng liếc nhìn nhà mình lao ba đám người lặng lẽ meo meo từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa xe lung lay hứa một thay thế bất đắc dĩ thở dài tốt ta xem ra nội ứng vẫn là làm ra quyết định kế hoạch có vẻ như cũng sẽ không thay đổi bộ dạng thì ngươi ăn mì trước a nuốt xuống trong miệng mỹ sợi hứa một nhỏ giọng giải thích một chút vừa rồi nàng không có phát sinh sự tình cái sau nghe vậy lại lần nữa bất đắc dĩ lại ấ y náy cười cười cái này mới đi vào phòng bếp năm sáu phút phía sau ăn mỹ xong đầu hứa một đem bát đua mang vào phòng bếp thả xuống lau miệng thoáng sau khi suy nghĩ một chút lựa chọn lại đi nướng một lát hỏa không có cách nào nhà mình nàng dâu về ổ tràn mà bây giờ hắn cùng biểu tỷ cũng đi không nổi đã như vậy vậy thì chờ một chút tôi nhìn sau đó có không có cơ hội chương ba trăm tám mươi tám không đáng tin cậy à biểu tỉ, biểu tỷ vận khí rất tốt hứa mộc chờ cơ hội tại nửa giờ sau xuất hiện ở trước mắt của hắn nhà mình hai ba một nhà ă n mỉ xong đầu phía sau không hẹn mà cùng lựa chọn đi rửa mặt thừa dịp này cơ hội tốt mới từ trong phòng bếp đi ra hứa lợi trực tiếp cho hứa mộc một ánh mắt sau đó xông về rừng ở đập bên ngoài chiếc xe hứa mộc đuổi theo tiếp nhận hắn biểu tỷ ném tới chìa khóa phát động ô tô phía sau mở đi ra chờ ra cửa thôn hứa mộc cái này mới dừng xe cùng nhà mình nha đầu gốc phát cái tin không có nội ứng tiếp tục giao dịch nhìn xem màn hình điện thoại vừa vẫn ăn xong cơm sáng ngay tại rửa mặt tâu ngọc giao có chút buồn cười sau đó nàng im lặng trở về đọc thông tin tranh thủ thời gian tăng nhanh rửa mặt động tác trong chốc lát đánh răng xong rửa mặt xong lại đem tóc đâm cái cao đôi u ngựa phía sau tâu ngọc giao lại tăng thêm một cái hồ điệp k á i tóc cái này mới cầm điện thoại có chút mong đợi ra ngoài hướng ngoài thôn tu quốc lộ đi đến đại khái chờ năm phút đồng hồ nàng liên thấy nhà mình hứa ca mở ra ca hắn trước kia xe con đi tới trước mặt nàng mỹ nữ chờ ai đây lên xe các a dẫn người đi nội thành hóng mát hứa m ộ c đem đầu từ trong xe lộ ra đến những mày phía sau lộ ra cười sâu xa tới ngươi liếc mắt tô ngọc giao trực tiếp mở cửa lên xe tại tay lái phụ mang lên an toàn mang phía sau nàng quay đầu cùng hứa m ộ c biểu t ỷ lên tiếng chào hỏi biểu t ỷ sớm ân giao giao buổi sáng tốt lành ăn cơm trưa không ăn đợi lát nữa đến chân phía sau ăn một chút lại đi thôi từ chủ thành khu trở về ngày hôm qua ca ta bọn họ mở hơn một giờ đâu ngay vậy tô ngọc giao cười cười nói câu chính mình ăn. nhìn xem hai người cười cười nói nói hứa mục không có còn nhiều lấy điện thoại ra điều ra hướng dẫn trực tiếp khởi động xe trên đường đi hắn cơ bản không nói lời nào chỉ là nghe lấy nha đầu ngốc cùng hắn biểu tỷ tán câu đồng thời ở trên đường kỹ càng chế định cả ngày hôm nay cụ thể ăn bài nửa giờ sau mở tại về thành trên đường hướng mục nghe đến chính mình biểu tỷ điện thoại v ă n g lên cái sau trước mắt đầu tiên là cười bên dưới sau đó một mặt không sợ nhận nghe điện thoại mơ hồ trong đó hắn tự hồ nghe đến nhà mình nhị thẩm quát lớn âm thanh cùng với chính mình lão ca bất đắc dĩ khuyên bảo tiếng nói chuyện hứa l ờ i nghe vậy tâu nhau nói vài câu tự hồ đang giảng giải lão ra có nhiều b ụ n chán trừ sửa ấm cũng chỉ có thể chơi điện thoại đều không có người quen biết còn không bằng về chủ thành khu nhìn xem phong cảnh loại hình lợi nói nghe đến như này điện thoại đầu kia trầm mặc một chút sau đó lại là một trận nha đầu điên đừng có chạy lung tung loại hình lộn xộn âm thanh không đợi hứa m ộ t lắng nghe l i ê n theo kính chiếu hậu nhìn thấy hứa lợi trực tiếp c ú t điện thoại hào ra hỏa hắn cùng nha đầu ngốc tối đa cũng liền lực lượng chính mình cái này biểu tỉ hoàn toàn chính là phản người nha ngày hôm qua không thích nói chuyện la không có quen đúng không bằng không như thế nhảy thoát một người làm sao sẽ bị hắn cho rằng là cao lanh đâu vất quá như thế cúp điện thoại có phải là không quá t ố i ta đem lái xe đi ra trực tiếp về chủ thành khu người trong nhà lo lắng hoàn toàn là bình thường nghĩ tới đây hứa mục đang muốn mở miệng nói lên hai câu liền nghe đến hắn bày ở bên ngoài tay hình ảnh l ó e lên chuyển đổi thành hắn nhị thẩm cuộc gọi đến giao diện thấy thế, thế. hứa mục cho nha đầu ngốc một ánh mắt cái sau xem xét nháy mắt cầm điện thoại lên nhận nghe điện thoại không có cách nào hứa mục lái xe đâu an toàn lái xe vẫn là vô cùng trọng yếu dù sao tiếp trước hai nạn xe cộ xác thực có bóng tối uy tâu ngọc giao mở miệng nhẹ nhàng hỏi dao đầu bên kia điện thoại chuyền đến một đạo mang theo nghi vấn âm thanh ừ là nhị thẩm đúng không hứa mộc đang l á i xe ta giúp hắn nghe điện thoại liếc nhìn hứa mộc tâu ngọc giao hồi đáp lần này chạy ra nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đặc biệt lớn sự tình chính là đi ra vui đùa một chút mà thôi cho nên tâu ngọc giao mặc dù cảm thấy có chút kích thích nhưng cũng không có đặc biệt khẩn trương cảm giác nhưng hứa lợi phương thức xử lý lại làm cho nàng cảm thấy có lẽ cùng hứa mộc nhị thẩm thật tốt hẳn huyên một chút dù sao cũng không thể để trưởng bối lo lắng a ai rõ ràng nàng mới là tiểu nhân một cái làm sao còn quan tâm bên trên sự tình nha tốt h ta ta đã biết cầm điện thoại hứa một nhị thẩm t h ở d à i sau đó có chút lo lắng dặn dò các ngươi đi ra ngoài chơi chú ý an toàn trên đường để hứa một mở chậm một chút nghe nói hai n g ư ờ i mới cầm giấy lái xe không lâu t ỷ hắn cũng sẽ mở không được để nhà đầu kia mở còn có đừng để nhà đầu kia làm ẩu biểu tỷ nàng chính là cái nhà đầu điên các ngươi nhất định muốn chú ý một chút ta nghe vậy tâu ngọc giao vô cùng ôn nhu ân ân mấy tiếng trong miệng nói xong nhất định chú ý yên tâm đi nàng cùng hứa một đều sẽ nhìn xem hứa lợi loại hình lời nói nghe đến t â ngọc giao lời nói ngay tại lao ra cầm điện thoại hứa một nhị thẩm lập tức yên tâm nhiều thật tốt nữ hải tử nha hứa một tiểu tử kia là thật có p h ú ca nghĩ tới đây hứa một nhị thẩm lại không nhịn được thầm thì nàng nha đầu kia nếu là cùng tâu ngọc giao đồng dạng nghe lời liền tốt tuổi con nhỏ liền cùng hôn thê ma vương đồng dạng thế mà xử lý thẻ căn cước thời điểm còn tự chủ trương đem chữ cho sửa lại một cái hiện tại còn l á c lư người cùng một chỗ hướng nội thành chạy một chút cũng không có nữ hải tử dạng nghe đến những n à y t â ngọc giao có chút xấu hổ dù sao người trong cuộc nhưng lại tại sao x e một bên ngồi đâu trường hợp này nàng cũng chỉ có thể h à m hồ trở về vài câu xin giúp đỡ giống như nhìn về phía hứa mộc hứa mộc thấy thế quét mắt chỗ ngồi phía sau sắc mặt không có thay đổi gì biểu tỷ chủ động mở miệng nói ra nhị thẩm chúng ta biết rồi yên tâm đi nếu tới được đến chúng ta buổi tối hôm nay liền trở về nếu như quá muộn ta liền thay mặt tỷ đi giao giao nhà ở ngài yên tâm cam đoan cho ngươi đem biểu tỷ hoàn hoàn chỉnh trình mang về lái xe đâu liền không tán gấu nữa a chờ đến ta để biểu tỷ cho ngươi về điện thoại nói xong hứa mộc lại lần nữa cho t â ngọc dao một ánh mắt ra hiệu nàng tạm biệt một cái không sai biệt lắm có thể cúp điện thoại cái sau gật đầu tranh thủ thời gian chào hỏi nói đến gặp lại lập tức cúp điện thoại biểu tỷ đưa điện thoại trả về chỗ cũ tâu ngọc dao trong mắt lóe lên một sợi bất đắc dĩ cái sau thấy thế t r ứ n g mắt nhìn phía sau hãy náy giang tay ra kỳ thật hứa lợi cũng không có nghĩ đến mụ nàng thế mà lại trực tiếp cho hứa một gọi điện thoại dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy trước đây bị tóm lấy tối đa cũng liền bị nói dừng lại mà thôi còn có ca của nàng đánh h i ệ m chợ đâu nhưng bây giờ dính dáng đến cái này không quá quen thuộc nhưng quan hệ lại thật gần biểu đệ nàng quả thật có chút ấ y n ấ y không có việc gì không trách biểu tỷ ta nên trực tiếp cùng nhị thẩm các nàng nói một tiếng h ứ a một cười cười liếp nhìn tô ngọc g i a o sau chủ động đánh lên giảng hòa không đề cập tới chuyện như vậy dừng một chút hạng tại quét mắt hai người phía sau tò mò hỏi còn có hai mươi phút t ả hữu liền đến chủ thành khu g i a o g i a o còn có biểu tỷ chúng ta là trước về nhà một chuyến bên trong đâu vẫn là nói trực tiếp tìm địa phương chơi chương ba trăm tám mươi chín chân chính độ tốt chương ba trăm tám mươi chín chân chính độ tốt đi chơi đi tô ngọc dao liếp nhìn hứa một biểu tỷ nhỏ giọng đề nghị dù sao cái này t ỷ m mọi đều không có làm sao tại san thành ở qua cũng liền nói không lên cùng nhà mình hứa ca ba mụ có cái gì tình cảm lúc này mang đến gặp mặt còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài chơi đâu vừa vặn tránh khỏi gặp mặt phía sau xấu hổ biểu tỷ ngươi cảm thấy thế nào hứa một gật đầu đối với kính chiếu hậu hỏi một tiếng hứa lợi ta cũng được cười cười hứa lợi tùy ý nói bất quá từ nàng cái kia nhìn hướng ngoài cửa sổ xe dạy nuôi ánh mắt liền có thể rõ ràng nhìn ra nàng vô cùng ý động đến vẫn là trực tiếp đi chơi đi vậy liền trước không về nhà Ta nhớ kỹ các ngươi thảo luận cái thứ nhất địa phương chính là đi có san thành hương vị địa phương A, như vậy ta trực tiếp hướng sơn thành bộ đạo bên k i a m ở san thành nha đương nhiên phải thể nghiệm một cái đi lên bên t r ê n khảm biểu tỷ cảm thụ một chút san thành cùng mặt khác địa phương khác với ta nói xong hứa một cười ha hả từ dưới cao tốc ngoặt một cái phía sau dọc theo hướng dẫn đi sàn vật cửa ra vào phương hướng trên đường đi vẫn như cũng là tâu ngọc giao cùng hứa lợi cười cười nói nói hứa một không nói nhiều an tâm lái xe đại khái qua bốn mươi phút hã tại phụ cận tìm cái lâm thời bãi đỗ xe dừng lại cái này mới mang theo trên xe hai người xuống xe dọc theo chưa quen thuộc con đường hứa mục đi tại phía trước dẫn theo hai người tới sơn thành bộ đạo lối vào nhìn xem t ầ n g tầng lớp lớp vốn lượn quanh co bậc thang khảm hứa lợi trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc từ nhỏ nàng liên bị mang đến linh ba bên kia thành thị diện mạo cùng san thành so ra hoàn toàn chính là hai cái gián dấp nó như thế nào đây đơn giản giải thích một cái chính là trong trí nhớ của nàng cũng chỉ có san thành nơi này mới có nhiều như vậy núi từ trên xuống dưới kiến trúc thập nhìn tựa như một tòa ma huyễn lại cổ quái ba dê thành thị để người hai mắt tỏa sáng đồng thời lại hoài nghi mình có phải là ở vào m ộ n g ảo bên trong dù sao nhà ai nhà tầng một nói không chừng là người khác nhà nhà tầng cao nhất đâu nghe vào l i ê n lộ ra đặc biệt cổ quái đúng không thế nào biểu tỷ thể lực đủ không chúng ta tiếp xuống có thể là phải một mực đi lên bên t r ê n khảm cười nhữ mày hứa m ộ t trêu chọc nói l i n h ba nha mặc dù không có đi qua nhưng trong này đường cũng hẳn là rất bằng thẳng a không thường xuyên đi lên bên t r ê n khảm đến sân thành hơi đi đi liền tính bên trên là đang vận động không biết chính mình vị này biểu tỷ có thể hay không kiên trì ở đâu hứa mộc phi thường tò mò a tiểu lão đệ chớ xem thường tỷ ngươi trận nhìn hứa một một cái hứa lợi khinh thường tiếp tục nói năm đó ta tại san thành đi lên bên trên khảm thời điểm ngươi còn không có cùng đại thẩm đến nhà chúng ta đâu nho nhỏ bậc thăng khảm tùy tiện nắm t ố t ta nói xong nàng đưa tay phải ra dùng ngón cái ngón trỏ b ó p một cái ý tứ rất rõ ràng điểm này đường đối với nàng mà nói không đáng giá n h ắ c tới đứng tại hứa một cùng hứa lợi chính giữa tâu ngọc dao thấy được hai người đều hô động nhịn không được cười cười lập tức nàng đưa tay k h á c lên hứa lợi cổ tay cười đồng ý nói không sai hứa ca ngươi chớ xem thường hứa lợi tỉ n à n g có thể là ở trường học cầm qua chạy nhanh quan quân a điểm này đường thật không tính là cái gì tốt ta thật hay giả mặt mày v ậ y một cái hứa m ộ t bày tỏ có chút hoài nghi chính mình cái này biểu tỉ có như thế lợi hại nhìn qua hoàn toàn không giống a cặp kia chân còn không có nha đầu ngốc chân dài đâu khu khụ mặc dù nha đầu ngốc chân sắc thực so với người bình thường đều dài nhưng dù gì cũng là từ nhỏ đến lớn truy hắn đuổi theo ra đến lại thêm đi lên bên trên khảm cái này mới tạo thành đôi này thẳng tắp lại đặc biệt đều khỏe mạnh hai chân tốt ta đương nhiên là thật t â ngọc giao trận nhìn hứa một, một cái bất đắc gì nói vừa vặn trên xe hai ta còn tại trò chuyện tới người cái tên này l i ê n nhìn lấy lái、like、xe đúng không thật sự là một chút cũng không có nghe a khu khu ho nhẹ một cái che giấu xấu hổ hứa một cái này mới xua tay bày tỏ lỗi của hắn hắn xem nhẹ đi vậy chúng ta liền đi đi thôi chờ từ con đường này đi ra đến tam hiệp bảo tàng còn có nhân dân đại lễ đường bên kia vừa vặn có thể đi ăn lẩu nói xong hứa một tranh thủ thời gian dẫn đầu bước lên bậc thăng thảm phía sau hai người cười đuổi theo một bên đi một bên trò chuyện lên một lần nào đó hứa một cùng nàng đồng thời đi nơi này trời chuyện cũ ở giữa tại lên dốc bên dưới khảm trên đường hứa m ụ c khoe mắt quét nhìn quét đến một nhà thủ công tú trong cửa hàng thấy rõ đồ vật phía sau hắn cơ hồ là theo bản năng ngáy mắt dừng bước làm sao vậy kém chút đụng vào h ứ a m ụ c tâu ngọc g i a o hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu người này làm sao đột nhiên không đi có đồ tốt chúng ta vào xem một chút đi thu hồi ánh mắt hứa m ụ c cười đưa tay bắt lấy tâu ngọc g i a o nặn nặn nha đầu này bàn tay sau đó hắn không do dự dắt nàng đi vào trong cửa hàng vừa tiến đến nhìn xem trong cửa hàng sắc điệu tươi đẹp so sánh tính cường độ tốt hứa m ộ c quay đầu cười trực tiếp đối tâu ngọc giao hỏi nàng dâu ngươi hẳn phải biết nước ta tứ đại tên gấm đều có những cái k i a à? nô、no. suy nghĩ một chút tâu ngọc giao mắt sáng lên nhìn hướng trong cửa hàng thương phẩm ánh mắt thay đổi kinh ngạc thử kim lăng gấm hoa tô châu tống cẩm quảng tây trắng cầm còn có một loại hẳn là tiệm này bên trong bán thục cầm đi c h ắ c không được hứa ca ngươi lôi kéo chúng ta đi vào nhìn thứ này không nên cấp quốc gia không phải là vật chất văn hóa di sản nhà cũng khó lấy ra bán không đối đột nhiên t â ngọc giao như mày có chút nghi hoặc nhìn hứa một nói ta nhớ kỹ lần trước đi qua tiệm này thời điểm hẳn là tại triển lãm các loại bức họa chẳng lẽ những này cũng không phải là bán mà là lấy ra triển lãm bán hàng nói xong nàng nghi ngờ nhìn xung quanh một lần trong mắt nghi hoặc lập tức tiêu tán bừng tỉnh nhẹ gật đầu n g h ĩ đến không sai những này t h u c cầm đúng là lấy ra triển lãm chỉ vì tại chỗ này chờ mỗi một kiện t h u c cầm tay nghề chủng loại đều là để tại từng cái trên đài bên cạnh bên cạnh thì là trưng bày từng t r ư ơ n g tấm thẻ nhỏ bên trên giới thiệu tác phẩm tay nghề người là ai dùng cái gì công nghệ hay là mong đợi bán ra giá cả loại hình cái gì khăn lụa nha mặt bàn bình phong nha hay là trên thân áo choàng thậm chí nàng còn nhìn thấy một cái đặc biệt tinh xảo ba lô nhỏ chỉnh thể có màu trắng nhưng câu hoa lại đặc biệt xinh đẹp là một đoá tiên khí mười phần hoa sen để tô ngọc giao trực tiếp mở to hai mắt nhìn ưa thích sao theo nha đầu này ánh mắt nhìn hướng ba lô nhỏ hứa một cười hỏi một câu hắn cũng cảm thấy đẹp mắt nhìn nha đầu này bộ dạng rõ ràng là coi trọng nha cũng không biết thứ này đến cùng có thể hay không bán ra a thích tô ngọc giao gật đầu liếp nhìn hướng một nói sau、so、âm nhất chuyển nói bất quá ngươi đừng nghĩ mua cho ta ta sẽ không cần muốn mua hứa ca ngươi còn không bằng mua chút vải vóc cho ta chính ta làm đâu nhà giao giao ngươi sẽ còn theo t ừ a hứa một còn chưa lên tiếng liền thấy hắn biểu thì giữ chặt tâu ngọc g i a o lộ ra đặc biệt vẻ mặt kinh ngạc chương ba trăm chín mươi hào khí hứa đại thiếu gia chương ba trăm chín mươi hào khí hứa đại thiếu gia ngay vậy tâu ngọc g i a o hàm xúc cởi cười nhẹ nhàng gật đầu không nói chuyện ân xem như một tên y ê u tú sơn thành m g ụ y tử nàng không vẹn vẹn sẽ hung nhân sẽ đánh người liền theo ừ a cũng đi theo mẫu thân của nàng học hai tay mặc dù không quá lợi hại nhưng nếu như chiếu vào bản vẽ cũng là có thể may một vài thứ trong đó liền có này chủng loại giống như ba lô nhỏ lợi hại a từ đ ấ y lòng tán thưởng một câu hứa một biểu tỷ giơ ngón tay cái lên ân nàng sẽ không theo thùa cho nên nghe đến tâu ngọc dao sẽ theo thùa thậm chí còn có thể trực tiếp may túi sách nhỏ nàng quả thực s ợ ngây người tốt ta đến mức hứa một nghe đến nhà mình nha đầu ngốc lời nói phía sau hắn cũng là nhẹ gật đầu trong mắt không tự chủ lõe lên thần sắc kinh ngạc ở kiếp trước chính mình nàng dâu cũng không có hiện ra kỹ năng này tới theo thùa vẫn là trực tiếp có thể may túi beo treo trình độ đây quả thực thật bất khả tư nghĩ tôi ta nghĩ tới đây hắn âm thầm quyết định về sau nhất định muốn cho nha đầu này làm điểm chất liệu tốt nói không chừng hắn còn có thể mặc bên trên nhà mình nàng dâu làm y phục đâu bất quá trước lúc này cái này bao hắn vẫn làm u ố n mua mặc dù tâu ngọc giao nói vô cùng có đạo lý nhưng bây giờ hứa đại thiếu ra không thiếu tiền tôi ta mua triển lãm cá nhân tiêu bên trên treo chết bao dư xài mà còn tấm thẻ nhỏ bên trên chờ mong bán giá cả không đã từng nói sáng tỏ những vật này nếu có người coi trọng có thể trực tiếp bỏ tiền nha minh bạch điểm này phía sau hứa một cũng không có do dự liếc hai người một cái phía sau đi tiệm này cửa ra vào không sai mặc dù không có nhìn thấy bán đồ vật lão bản thế nhưng giữ gìn trật tự người vẫn là có liền tại đứng ở cửa nhìn qua có chút giống bảo an nhưng cẩn thận quan sát người này chỉ là ăn mặc giống thân phận chân thật hẳn là nơi này giữ gìn nhân viên người tốt mạng hội một cái ta có thể hỏi một chút triển lãm đồ vật bán ra sao hứa một không do dự tiến lên trực tiếp hỏi người tốt trên giới quan sát một chút hứa một phía sau người này trả lời một câu sau đó hắn c ư i hỏi xin hỏi là cái tiêu kiện hàng triển lãm ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút người nếu như bán hắn ra đến lúc đó chính các ngươi thảo luận một chút bán ra giá cả liền được nghe nói như thế hứa mộc chỉ chỉ để tại trên đài cái kia túi leo chéo cái sau gật đầu từ trong túi lấy ra điện thoại phía sau trực tiếp bấm đi ra trong chốc lát công phu hắn tại xác định phía sau trực tiếp đối với hứa mộc gật đầu nói nắm giữ người nói có thể bán hắn ra nàng lập tức tới ngay đừng a có chút đ nã đ ầ u đứng tại hứa mộc sau lưng tâu ngọc dao nhẹ nhàng kéo một cái hứa mộc nàng đều nghe được mặc dù nhà mình lại cắt bảo mua cho mình đồ vật nàng rất vui vẻ nhưng loại này bày ở bên ngoài giường bán đồ vật cũng là thất đ ắ t đối với hứa mộc có lẽ không tính là cái gì nhưng đối với nàng đến nói ân là thật có chút tiêu phí không lên nha đầu ngốc ga nha đầu ngốc lắc đầu hứa mộc thở dài c h ấ n an nói ngươi cần quen thuộc ta đưa ngươi những vật này mà còn nàng dâu ngươi có phải hay không quên ta không thiếu điểm này ngay vậy tâu ngọc dao trên mặt lộ ra do dự t h ầ n sắc mà hứa mộc biểu tỷ cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc hào gia hỏa nàng không có nghe lầm chứ nhà mình biểu đệ như thế có thực lực mà còn nàng nhớ tới cái này biểu đệ vừa mới lên đại học a cũng không thể nàng một cái năm thứ ba đại học còn không có nhà mình biểu đệ sẽ kiếm tiền a nàng đều là c ò n thỉnh thoảng tìm trong nhà cầm tiền đâu được thôi do dự rất lâu tâu ngọc giao cuối cùng nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút nàng cảm thấy hướng một nói không sai trước đây nàng ngăn cản người này đ ạ i bút tiêu phí hoàn toàn là bởi vì nàng còn không có tiếp thu hai người thu vào trên lệnh hiện tại nha ha ha người đều là hắn cũng chính là nói nàng chính là hắn ngược lại hắn cũng là nàng cái kia còn có cái gì tốt do dự mua thôi nhìn thấy t â ngọc giao gật đầu Hứa Không chủ không cái này chẳng phải cùng giàu mà không về quê giống nhau ra một miệng mới mà. Kiếm mà lộ nét tự tiền tiêu, lên. nụ Này đúng này cùng giống cười. cái giàu quê về sau o Hắn làm được mang làm chính. không mang dùng. làm làm dám được Có cái a gì s đó ba người giấu trong lòng riêng phần mình tâm tình một bên thưởng thức dương bán trong cửa hàng các loại thủ công nghệ chủng loại yên tĩnh chờ đợi đại khái qua hai mươi phút một vị ước chừng hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên đi đến sau khi liếp nhanh mấy lần tại cửa ra vào giữ gìn trật tự nhân viên chỉ dẫn bên dưới vị này phụ nữ đi tới hướng một mấy người trước mặt người tốt nhận thức một chút phụ nữ vươn tay c ư ờ i tiếp tục nói tôn tú lan cái này chạy nước bạch liền túi đeo vai người chế tác người tốt hứa một đồng dạng đưa tay nhẹ nhàng cầm một cái về sau chính là đơn giản thảo luận giá tiền mặc dù sớm có dự liệu nhưng cuối cùng thảo luận kết quả vẫn là để hứa một kinh ngạc một chút c h ọ n vẹn muốn hơn một vạn sảng khoái trả tiền hứa một nhận từ trên đài gỡ xuống túi đ e o vai kiểm tra một chút phía sau hắn đem túi đ e o vai đặt ở tâu ngọc dao trên tay năm mới vui vẻ n h nhượng lên hứa một vô cùng vui vẻ cùng hắn giống nhau là đồng dạng nội tâm phong phú vô cùng vui vẻ t â ngọc dao mặc dù nàng không phải một cái vật chất nữ sinh nhưng loại này thích nam hải tử dùng nhiều tiền đưa nàng đổ vật cảm giác nhưng như cũ để nàng động tâm không thôi ân mừng rỡ bên trong mang theo nhàn nhạt vui mừng phản phất tựa như là nhìn thấy chính mình đã sớm coi trọng tiềm lực cuối cùng là tiền đồ cảm giác đồng dạng một bên nhìn xem vui sướng tô ngọc g i a o h ứ a lợi là thật ghen tị bên trên áp sát tới nàng nhìn mấy lần túi đ e o vai phía sau nhịn không được cảm thẳng nói thật là dễ nhìn biểu đệ ngươi đối cô vợ trẻ của ngươi thật tốt h h h h tô ngọc dao cười cười không có nhiều lời sau đó Đã sớm muốn tiếp tục đi dạo mấy người ra cửa hàng hướng sơn thành bộ đạo diện ngoài đi đến bởi vì hứa một biểu tỷ nghĩ từ bên này nhìn một chút thành thị phun hoa đúng lúc chính là sơn thành bộ đạo diện ngoài vừa vặn chính là trường giang t â m mắt t r ố n g chạy không nói còn có thể nhìn thấy tương đối một mảng lớn thành khu hai phút đồng hồ tà hữu một nhóm ba người liền đi tới bên này diện ngoài bởi vì mùa đông ít mưa giang lưu nhìn qua không hề chạy xiết xa xa nhìn lại đen nhánh đen một mảnh cùng trong ấn tượng màu vàng bộ rắng có chút khác biệt cẩn thận quan sát liên có thể nhìn thấy mặt sông lộ ra một mảng lớn đất trống mấy cái ngẫu nhiên đổi mới câu cá lão chính vung lấy cán một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng nguyên lai、like, không quản là chỗ nào đều có người câu cá n h à hứa lợi khóc không ra nước mắt nhìn xem trường giang nàng là thật không hiểu rõ những người này là từ đâu đi qua cũng không có t h ủ nhà n cũng không thể giữa mùa đông bơi lội đi qua đi vậy cũng không hứa một cười cười tiếp tục t r e o chọc nói tỉ ngươi tin hay không muốn không được mấy ngày hai ba cùng lão ca liền phải hướng bờ sông chạy dù sao an tất nha náo nhiệt là náo nhiệt nhưng cũng là thật buồn chán ngay vậy một bên chính yêu thích ba lô nhỏ tâu mọc dao cũng là tán đồng nhẹ gật đầu Cảm theo hướng a nói đúng. thật r dẫn chạy qua khu phố đi tới nhân dân đại lễ đường bên ngoài quảng trường khổng lồ phía sau hướng mục phân biệt một cái phương hướng lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian g Cái điểm ăn cơm chưa lời nói còn có ném một cái ném sớm cho nên hắn quyết định thay mặt tỷ cùng tâu ngọc giao tìm cái phụ cận cửa hàng trà sữa ngồi một chút đợi lát nữa thời gian cũng thuận tiện có thể nghỉ ngơi một chút bất quá trước lúc này hứa lợi biểu tỷ vẫn là lôi kéo hai người đi hung h ă n g c h ụ p mấy bức bức ảnh có đơn độc cũng có cùng tâu ngọc giao chụp ảnh, ảnh chung tại h cảm h ơn xong người qua đường phía sau hứa một ba người cuối cùng là đi tới phụ cận một nhà cửa hàng trà sữa ngồi xuống đốt mấy chén bút hơi nóng trà sữa ba người ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem đ ạ i quảng trường bên trên người đến người đi đều là hung hăng hút vào một miệng lớn ấm áp vào miệng phản phất hôm nay cho tới chưa g ã rời cũng theo đó đi xa cứ như vậy thời gian chậm rãi từ từ đi tới mười một điểm ba mươi tả hưu đem uống hết ly trà sữa ném đi hứa mộc dẫn đầu ra cửa hàng trà sữa hướng phụ cận một nhà tiệm lầu đi đến vận khí rất tốt tựa hồ là bởi vì hôm nay mới tháng chạp hai mươi bảy nguyên nhân lão bản vẫn chưa đóng cửa hàng rời đi bất quá nghe lão bản luôn nói các nàng cũng là chuẩn bị tại sáng ngày kia liền về lao ra nếu như hứa mộc mấy người ngày mai lại đến nói không chừng bữa này nồi lẩu liền vẫn chưa tới biểu tỷ ngươi gọi món ăn a đây đều là có thể trực tiếp nóng cười cười hứa m ộ t đem menu đặt ở hắn biểu tỷ trên tay lời đã nói qua hắn biểu tỷ rất nhỏ liền rời đi săn thành cho nên lần này hắn tự động đưa vào chủ nhà thân phận đem cần chiếu cố thân phận gắn ở hắn biểu tỷ trên thân tâu ngọc giao cũng không có ý kiến gì lúc này nàng đã qua đặc biệt yêu thích túi đeo chéo trạng thái cả người thay đổi đến có như vậy ném một cái ném kẻ nhạt vô vị nhìn đến hứa mục thầm vui không thôi lén lút chụt mấy bức bức ảnh tiếp nhận menu hứa lợi nhìn mấy lần phía sau nho nhỏ câu bên trên mấy món ăn. sau đó nàng lại đem men nu nhét vào tâu ngọc dao trên tay ba người ăn tự nhiên không thể một người gọi món ăn cho nên mỗi người điểm hai cái mình thích ăn mới là lựa chọn tốt nhất cứ như vậy quanh đi quẩn lại bên dưới men nu lại lần nữa về tới hướng m ộ t trên tay nhìn qua hắn không có lại hướng phía trên đánh câu chỉ vì hắn cái kia nhu thuận h i ể u chuyện nha đầu ngốc đã đem hắn thích câu bên trên mấy đạo không thể không nói a có một cái cái gì đều hiểu chính mình cái gì cũng đều lo lắng lấy chính mình sắp thành la bà thật sự là một kiện để người đặc biệt thoải mái sự tỉnh chỉ những thứ này a hai long gật đầu hứa mộc đem menu đưa cho một bên lão bản nương lập tức thừa dịp chờ đợi mang thức ăn lên công phu hứa mộc đứng dậy kêu gọi hắn biểu t ỷ cùng đi đánh chấm đĩa không có đi quan đi ba cho nên hắn không hề biết bên kia ăn lẩu chấm đĩa là d ạ n gì g trường hợp này kêu lên biểu t ỷ không thể nghi ngờ sẽ không phạm sai lầm tại đơn giản giải thích một chút san thành nồi lẩu cần dầu đĩa phía sau vưng hai bát chấm đĩa hứa mộc về tới chỗ ngồi trong đó một bát vẫn như c ũ là tăng thêm g a o thơm cùng với một chút giấm cảm ơn nháy mắt t â ngọc giao nhận lấy tăng thêm giấm cái t i ê bát dầu đĩa thật sự là không biết nha đầu này đến cùng là thế nào phân biệt rõ ràng đều không có nghe nàng liên có thể chính xác từ hứa m ộ t trong tay tìm tới tăng thêm d ấ m cái t i ê u bát chỉ có thể nói không hổ là nàng ăn d ấ m đều ăn ra bản năng mà lúc này hứa lợi cũng về tới chỗ ngồi mặc dù có chút không quen dầu đĩa chấm đĩa nhưng nàng vẫn là lựa chọn tôn trọng một tay ân cũng chính là thử một chút dù sao cũng là san thành sinh ra nữ h à i tử liền tính từ nhỏ không ở nơi này lớn lên năm nay trở về vẫn là cần nếm thử bản địa khẩu vị cứ như vậy mấy người cười nói chờ đợi lên mang thức ăn lên trên đường tại quầy lễ tân tính sổ lão bản nương bị mấy người chủ đề hấp dẫn n h ì n không được xen vào hàn nguyên bài câu mà hứa một cũng bởi vậy nghe đến một kiện chuyện thú vị đó chính là lão bản nương gần nhất ngay tại kỳ quái lúc đầu mỗi ngày khách nhân đa số là khách hàng quen tình huống tại gần nhất nửa tháng xuất hiện l g ư ờ chuyển khách hàng quen vẫn như c ũ đến nhưng càng nhiều khách nhân nhưng là từ địa phương khác tới nếm thức ăn tươi người thậm chí còn có chuyên môn mở mấy chục cây số xe tới ăn lầu người tình huống như vậy để nàng chăm mối vẫn không có cách giải liền mang thức ăn lên lão bản sau khi nghe được cũng là cảm thán bọn họ có thể theo không kịp thời đại trước đây tình huống như vậy căn bản chưa từng xảy ra à loại này sự việc kỳ quái tự nhiên cũng là hấp dẫn tâu ngọc g i a o cùng hứa lợi lòng hiếu kỳ hai người cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng là hương vị không tệ người tới truyền miệng sau có người đặc biệt tới nếm thức ăn tươi nhưng cái này giải thích lại chỉ có thể giải thích một bộ phận tình huống dù sao những cái kêu mở mấy chục cây số xe tới người cũng không phải những này khách hàng quen nhận biết người quen hứa một suy nghĩ một chút vô ý thức lấy ra điện thoại điểm mở tiến độ rất nhanh hắn liền tải một cái, cái nào đó trang web chuyên mục bên trong tìm tới đáp án cái gì mọi người trong nhà nhà này nổi lậu thật là tuyệt tuyệt ta hay là tiệm này thực sự là ẩn tàng bảo tàng cửa hàng bên trong chủ đề mà phía dưới hồi phục cũng là cái gì đi hương vị quả thật không tệ hay là không sai không sai cuối cùng là có người phát hiện loại hình lời nói đã rất rõ ràng chính là tới đây ăn lậu khác h nhân cảm thấy không sai phía sau đem phát đến trên mạng nhờ vào mạng lưới nhanh chóng phát triển lại thêm kinh tế bay cao cùng với nhỏ tư nhẹ xa xỉ gió cạo người tuổi trẻ bây giờ cùng với trên thân có tiền cũng nguyện ý ra ngoài tiêu xài sơn thành nhân tự nhiên là tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm tìm núp ở san thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong thức ăn ngon mà còn hứa m ộ t thậm chí có thể đoán trước về sau đừng nói mấy chục cây số đặc biệt tới tiêu phí chờ san thành trở thành cái kia hấp dẫn thành phố du lịch phía sau mấy trăm hơn ngàn km khoảng cách đến san thành người tiêu phí du lịch người cũng là nối liền không dứt. vấn đề duy nhất chính là tiệm này lão bản cùng lão bản nương có thể hay không tiếp lấy cái này s ó n g phá thiên giàu sang dù sao ở kiếp trước trong trí nhớ hứa m ộ t rõ ràng nhớ tới nhà này cùng nha đầu nốc đến nếm qua cửa hàng biến thành một nhà gà rán tiệm ăn nhanh nghĩ tới đây hứa mộc thừa dịp lão bản mang thức ăn lên công phu như có như không gợi ý một câu về sau là mạng lưới thời đại chỉ cần hương vị tốt lại thêm bản thân nội tính tốt khách nhân là tuyệt đối sẽ không ít trường hợp này bên dưới có thể hay không đừng mất phương hướng bản tâm làm tốt chính mình mới là trọng yếu nhất nói xong hứa một gặp đồ ăn lên đến không sai biệt lắm cũng liền không có quản một mặt mộng bức lao bản tự mình cùng nhà mình nha đầu ngốc cùng với biểu tỷ ăn lên nồi lẩu có nhiều thứ có thể hay không bắt lấy còn phải nhìn chính mình đây không phải là người khác có thể trợ giúp chương ba trăm chín mươi hai để người kinh ngạc biểu đệ chương ba trăm chín mươi hai để người kinh ngạc biểu đệ hắn bất quá là cái thực khách mà thôi nâng một câu cũng là bởi vì chính mình nha đầu ngốc rất ưa thích cá lẩu tiệm này được cho là tương đối tốt ăn món ăn tươi mới hương vị cũng coi như không tệ hy vọng lần này nhà này nồi lẩu có thể tiếp tục mở tiếp a dù sao đóng thật sự là đáng tiếc về sau t ì m nồi lẩu ăn cũng có thể thuận tiện một chút thời đại là lại không ngừng hướng về phía trước b á n h xe nếu là lên không được xe cũng chỉ có thể bị nghiền ép lên đi đồ ăn qua ba tuần rượu qua ngũ vị hơn một giờ phía sau tại thỏa mãn lau miệng vốn xuống một miệng lớn trả lạnh phía sau mấy người tính tiền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi tại thanh toán thời điểm nghi hoặc mộng bức nửa ngày lão bản lại không có thu hứa một tiền cái này ăn cơm không lấy tiền tâu ngọc giao kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc tại hứa một trên thân cùng với l ã o bản lao bản lương trên thân vừa đi vừa về l i ế n nhìn phản phất tại suy nghĩ nhà mình hứa ca có biết hay không lão bản không thu lão bản cười cười ánh mắt lửa nóng nhìn xem hứa một hỏi tiểu huynh đệ bữa cơm này coi như là ta mời à, ta liền nghĩ hỏi một chút ngài lợi mới vừa nói cụ thể ý là nói xong hắn thoáng khẩn trương trả sát tay đi ngang qua cái này một giờ suy nghĩ lão bản cảm giác nhạy cảm đến hứa một nói rất trọng yếu thậm chí chuyện này trình độ trọng yếu còn rất cao nghe đến giải thích hứa một suy nghĩ một chút liếc nhìn vị này thoáng khẩn trương lão bản phía sau thở dài liên vui rồi hắn nói những cái kia cẩn thận giải thích vài câu sau đó mấy người tại lão bản có chút bừng t ì n h ánh mắt bên trong ra tiệm lầu lão đào hướng dừng xe vị trí đi đến châm mặc rất lâu vẫn là tâu ngọc giao đầu tiên mở miệng hứa ca ngươi cùng cái kia lão bản nhận biết ngay vậy hứa một cười lắc đầu không quen biết ta có thể là có thể là vì cái gì hắn sẽ cho ta miễn phí nhìn xem hiếu kỳ tô ngọc g i a o hứa m ộ t nhữ mày đúng thế đúng thế tô ngọc g i a o n h á y nháy mắt nhìn xem hứa m ộ t có lẽ là vì biểu đệ nói a không đợi hứa m ộ t trả lời nhìn xong toàn bộ hành trình hứa lợi nói ra ý nghĩ của mình luôn cảm giác lần này trở về ăn tiết thật đúng là trở về đúng nhà mình cái này biểu đệ thật sự là cho nàng một cái to lớn kinh hỷ a tuy tiện nói mấy câu cũng có thể làm cho người khác lao bản cam tâm tình nguyện mời ăn cơm quả thực quá mức không hợp thói thường chút ân cũng là bởi vì cái kia mấy câu hứa mộc gật đầu g i a hiệu biểu tỷ nói không sai xác thực chính là chuyện như vậy một số thời khắc tin tức là có nhất định giá trị liền hắn mây câu nói đó tại có ít người trong mắt có thể tương đối đáng tiền chỉ bất quá hắn ngược lại là không quan trọng có bắt hay không ở vẫn là cần nhìn cái kia lão bàn chính mình Tốt. xua tay hứa một nhìn hướng hai người dò hỏi không nói chuyện như vậy nàng dâu còn có biểu tỷ tiếp xuống chúng ta hướng đi nơi đâu đi nhìn lưỡng giang hối về sau nha chúng ta hướng nhị xưởng bên kia đi thế nào hứa lợi chừng mắt nhìn nhấc tay ra hiệu nói phía trước nàng cũng là làm qua công lược tốt、à? san thành tương đối nổi danh địa phương cùng với phong cảnh đặc biệt địa phương nàng vẫn là biết đi nghe biểu tỷ liếc nhìn không có ý kiến gì tâu ngọc dao hứa một gật đầu sau đó mấy người hoa đại khái nửa giờ quanh đi quẩn lại lại về tới sơn thành bộ đạo phía dưới lâm thời bãi đỗ xe lên xe thắt chặt dây an toàn phía sau hứa một lấy ra điện thoại điều ra hướng dẫn nơi này thuộc về du trung khu con đường giao hội người không quen thuộc tới đây hơi không chú ý liền phải l ạ c đường bất quá xem như người địa phương hứa một là sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp tại xác định vị trí cùng với đi qua con đường phía sau hắn quét mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế tâu ngọc g i a o cùng với phía sau biểu tỷ đem lái xe ra bãi đỗ xe dọc theo khắp nơi đều là kiến trúc con đường tiến lên ba người một xe tại lại qua đại khái sau mười mấy phút đi tới một mảnh to lớn quảng trường phụ cận ân triều thiên môn quảng trường nơi này là san thành trên nước cửa ra vào và áo mang lưỡng giang hàng rào ba mặt khí thế hùng trắng gia lăng giang cùng trường giang tại chỗ này giao hội một trong một đủ phong cảnh đặc biệt không nói còn tràn đầy đặc biệt nhân văn cố sự cửa theo đông chết giang lưu nước mặc hướng thiên tử đế nam đô đứng tại quảng trường một bên nhìn xem đi xa trường giang hứa m ộ c nhịn không được cảm thán một câu chính là đáng tiếc mùa này vẫn còn khô nước quý lưỡng g i a o dòng nước nhìn qua không có mùa thịnh vượng như vậy chạy xiết mặc dù rung động nhưng lại không có như vậy nhiều rung động gian g g i á c chụp ảnh tiếng vang lên hứa m ộ c những người liền thấy chính mình biểu tỷ chính cầm điện thoại ken cách chụp ảnh tựa hồ dưới cái nhìn của nàng lần này ra ngoài vô cùng đáng giá con mắt lóe lên hứa m ộ c tranh thủ thời gian cũng lấy điện thoại ra nắm lấy t â ngọc dao lay hay mấy cái tư thế trong lúc nhất thời tiếng tạch tạch không dứt bên hai hơn mười phút phía sau ba người đập đủ rồi mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng lại dọc theo con đường đi giang biên lúc này thủy vị vô cùng thấp mảng lớn bùn cắt lộ ra mặt nước không nói còn có một mảng lớn đá cội cũng đồng d ạ n g nổi lên mặt nước gần như không có một chút do dự ba người đi cái kia mảnh đá cội đến đều đến rồi tất nhiên đến bờ sông cũng không thể nắm hạt cắt mang đi a đá cội vừa vặn liền phù hợp có thể mang đi đồ vật mà lại nói không chừng bọn họ còn có thể tìm một chút đặc biệt đẹp mắt tảng đá đâu bất quá để mấy người không vui chính là bọn họ vừa đi tới liền ngửi thấy một cỗ như có như không mùi cá canh hôn hợp cái này lòng sông đặc biệt hương vị quả thực để người nháy mắt mất đi tiếp tục tới gần chút nữa tâm tư trên mặt hiện lên khó xử tâu ngọc g i a o đau lòng liếc nhìn vừa tới tay túi leo chéo lập tức nàng giật giật hứa một góc áo do dự nói hứa ca nếu không quên đi thôi ta nhìn chúng mặt có bán trang sức nhỏ liệu kỷ niệm lời nói chúng ta có thể mua chút trang sức nhỏ nha hoặc l à tấm thẻ nhỏ mà còn đẹp mắt tảng đá cũng không dễ dàng tìm n h a trong ngôn ngữ trang ngẫm kháng cự cùng g h bỏ không có cách nào a mặc dù t â ngọc dao cũng không có cái gì bệnh t í c h sạch sẽ nhưng hôm nay mới đến tay lễ vật t vạn nhất tại đá cội không cẩn thận ngã một cái cho t r ả đạp cái kia nàng thật đau lòng hơn chết hứa một gật đầu hắn không chút do dự vươn tay trái dắt đai lưng h a i người quay đầu đi ra chơi tiền để là không ảnh hưởng tự thân tất nhiên nhà mình nàng dâu đều nói vậy hắn như thế nào lại thật đầu sắt đi tìm cái kia không biết có thể hay không tìm tới đá của đâu nhìn xem hai người quay đầu hứa lợi khỏe miệng không tự chủ d ư ơ n g lên lộ ra di mụ nụ cười không thể không nói nhà mình biểu đệ đối bạn gái hắn là thật sùng nói trở lại tại trong trí nhớ của nàng nhà mình lao ba cũng đối lão mụ đặc biệt cưng chiều tới chẳng lẽ san thành bên này nam hải tử thật giống trên mạng nói như vậy sợ lao bà bá l ô thai nhưng suy nghĩ kỹ một chút điểm này nàng lại không như vậy tán đồng dù sao chính mình người quen biết bên trong nhiều nhất cũng chỉ là cưng triều cùng thiên vị mà thôi còn nói không lên cái gì sợ tình yêu à nàng có vẻ như cũng có ném một cái ném ghen tị nha t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba về sau nổi danh cảnh điểm t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba về sau nổi danh cảnh điểm trở lại phía trên quảng trường nhìn xem vẫn như cũ thao thao bất tuyệt phản p h ấ t không có một điều biến hóa lương giang hứa một thở dài sông lớn a nhân sinh một đời quảng ngắn cùng loại này bắt nguồn từ thiên nhiên vĩnh hằng lưu động dòng sông so r a thật là quá mức bé nhỏ không đáng kể nếu như có thể hắn thật muốn tại sinh thời thật tốt nhìn một chút cái này thế giới có lẽ đây mới là nhân sinh một đời vốn có ý nghĩa a có lẽ đi gặp thế gian tốt đẹp mà không nên cả đời đều vây ở danh lợi cùng bận rộn bên trong làm sao vậy tâu ngọc g i a o nhạy cảm phát giác hướng một cảm xúc cơ hội là nháy mắt liền ngẩng đầu hỏi một câu luôn cảm giác cái này lại cắt bảo lại có một chút đặc biệt ý nghĩ đâu không có nhìn hướng t â ngọc dao hứa một nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó á ngươi h hắn kiên định nhìn h mắt của kiên n ư ớ p h n n g xa ó nguyện à n d â ta q u ế t ta tốt định, chúng n chờ h g i p ta mau mau đ ế xem quốc gia này b í t g i a Nam Bắc, phía n g Bắc, Bắc ta r ư n Thánh Phong g q u n Ngươi nguyện g ý, đi ta đi sao tiếng nói vừa ra hứa m ộ c túi đầu nhìn hướng tâu ngọc g i a o trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa nóng gần như không có suy tư tâu ngọc g i a o gật đầu nhét miệng lên trả lời đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại ta nghe nói như thế hứa m ộ c trên mặt cũng lộ ra nụ cười hai người đối mặt ở giữa một cỗ ấm áp ngọt ngào bầu không khí tự nhiên sinh ra phảng phất s a một khắc hứa một hai người liền sẽ ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm lên như vậy một cái lúc này vẫn đứng ở bên cạnh hứa lợi biểu tỷ là thật không nhìn nổi luôn cảm giác nàng không nên tại chỗ này có lẽ ở phía trước trong nước mới đối rõ ràng nói xong đi ra chơi ăn lẩu hiện tại thế nào mặc dù nồi lẩu ăn phong cảnh cũng nhìn nhưng luôn cảm giác có nhiều như vậy biến chất ân tất cả đều không có thơm như vậy ăn thức ăn cho chó liền đã ăn no nê tô ta a a a những mày đ ộ n g m ũ i hứa lợi biểu tỷ phát ra ghét bỏ kỷ quái âm thanh chua thực sự là quá chua rõ ràng là so với nàng còn nhỏ mấy tuổi hai tên gia hỏa thế mà có thể dính đến loại này trình độ cái này để nàng một cái mẫu t h a i độc thân chưa hề thể nghiệm qua tình yêu gia hỏa làm sao tự xử lại không đánh gãy một cái nàng đều nhanh nhịn không được chính mình đón xe chạy khu khu phát giác được còn có một người hứa một thu hồi ánh mắt hò khan một tiếng kìm lòng không được xem như cùng một chỗ vẫn chưa tới hai năm thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu lẫn nhau dính một điểm cũng hẳn là có thể hiểu được a ân tin tưởng hắn biểu tỷ là có thể lý giải mà tâu ngọc giao đâu cũng là tranh thủ thời gian lất đầu vô vô có chút nóng lên gò má kém một chút nàng liên không nhịn được gặm lên hướng một miệng sai lầm sai lầm đều do lại cắt bảo người này nói xong nói xong liền bày tỏ trắng cái này để nàng làm sao nhịn được nhà ừ quyết định lần sau đơn độc cùng một chỗ nàng muốn tại bên trên khụ khụ nàng không hề nói gì đem em rẽ ngoặt tư tưởng tranh thủ thời gian kéo trở về tâu ngọc giao lại lần nữa vô vô gò má thật dài ra một ngụm trọc khí không thể nghĩ cái gì cũng không thể nghĩ ngượng ngùng biểu tỉ chúng ta đi thôi nhị xưởng bên kia đúng không đi hứa một cứng ngắc trực tiếp nhảy qua chủ đề đưa tay giữ chặt còn đang suy nghĩ miên man tâu ngọc dao hai ba bước liền rời đi quảng trường lên xe buộc lên an toàn mang ai hai gia hòa này lắc đầu thở dài hứa lợi bất đắc dĩ cười cười không hổ là tuổi trẻ hai cái miệng nhỏ a cùng hai năm trước nàng bạn cùng phòng đồng dạng mới vừa yêu đương lúc người đều không gặp được cái chủng loại kia bất quá c ũ n g đối nếu là không có cố này dính sức lực tình yêu cái đồ chơi này như thế nào lại như vậy hấp dẫn người đâu r ờ i đi triệu thiên môn dọc theo con khu phố tiếp tục chạy mấy người phức tạp tâm tình cũng theo ngoài cửa sổ xe thay đổi phong cảnh thay đổi đến dần dần ổn định lại nửa giờ sau h ứ a một lái xe tới đến một chỗ tương đối nổi danh địa phương cũng chính là trong truyền thuyết vùng ven sông đường sắt đơn tuyến tuyến số hai cũng chính là về sau nổi danh võng hồng cảnh điểm đường sắt nhẹ xuyên lầu địa phương bất quá lúc này nơi này cũng không có về sau như vậy nổi danh lùi tới người cũng phần lớn đều là ở tại phụ cận người không có chuyên môn quy hoạch đi ra chụp ảnh nắm cảnh bình đài cũng không có cái gì hầm t r ú ẩn nổi lầu loại hình đồ vật có cũng chỉ là vô cùng đơn giản lối đi bộ ta ít t ít hớ lợi chừng to mắt nhìn xem trên đầu xuyên lầu mà qua đường sắt nhẹ nhịn không được thở dài cái này phong cảnh Thật đúng là nàng cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy tốt sắt trên, Thực trong nhất thời một t nhìn Không nhìn nhẹ phía không hứa vậy đúng đời đường đứng để lúc nàng này lần này còn người này này này. nàng nói Ngược cùng là lầm. là lời. lại là à. à. mà cả Cái có Cái cái cái mức quái, kỳ quá sự ra ở ân nhà khác tầng cao nhất là nhà mình tầng một rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy trăm mét lại cần cuốn cá biệt giờ sự tình g ặ p nhiều loại này đường sắt nhẹ xuyên lầu mà qua phong cảnh xác thực không có cái gì đáng giá ngạc nhiên sau khi hết khiếp sợ dĩ nhiên chính là một trận tạch tạch tạch chụp ảnh âm thanh đồng thời hứa m ộ t tại hắn biểu tỷ mãnh liệt yêu cầu bên dưới cho nàng cùng xuyên lầu mà qua đường sắt nhẹ h ợ p ảnh nhìn xem bức ảnh hứa lợi vui mừng đường này cái này mới đưa những hình này chọn phát cho một chút chính mình bạn tốt vui vẻ thứ này là cần chia sẻ nếu như hứa m ộ t đi đầu nhìn một chút liền có thể phát hiện chính mình biểu tỷ ngón tay đánh tốc độ đều nhanh đập ra tàn ảnh cái gì nồi lầu tìm ăn o n dùng dâu đĩa không một chút nào chán hay là cái gì lương giang hối thật rất rung động một trong một đục thú vị nhiều nhất c ũ nàng g c h làm chuyện đạt thứ nhất chính là nhìn hướng hướng một hai người một mặt hưng phần nói đi tôi lao đệ ta quả thực quá tò mò chờ tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì nói xong nàng chủ động đi đến tâu ngọc dao bên kia khoác lên cái sau cánh tay hứa mộc thấy thế cũng không có trì hoan ý tứ mang theo hai người trở lại trên xe trực tiếp đi phía trên nhị xưởng đến nơi này ánh mắt của mấy người liền hội tụ đến từng tòa giả công xưởng phía trên theo hướng một hiểu rõ nơi này đã từng là dân quốc trong chính phủ hương ngân hàng chế t ệ s ư ở n g từ 1950 đến 1970 n ă m sơn thành nhân tại trong sinh hoạt sử dụng lương thực phiếu con tin mã giảm giá chờ hết thệ mang sắt trang giấy đều là nơi này sinh sản bất quá theo sự phát triển của thời đại các loại ngân phiếu định mức hủy bỏ lại trải qua thời gian dài yên lặng phía sau nơi này cũng bị bị cải tạo thành văn sáng tạo công viên nó như thế nào đây nơi này có nồng đậm giả san thành phong cách lại thêm trên vách tường các loại vé xấu cho nên vô cùng thích hợp chụp ảnh duy nhất để người cảm thấy có ném một cái ném tuyệt đối chính là chỗ này cũng chỉ là thích hợp chụp hình mặc dù nhìn cảnh đêm cũng được nhưng hứa một mấy người đã có càng tốt vị trí cũng chính là c h u y ể n cái ngoặt liền có thể đến du t r u n g bán đảo chỗ cao nhất nga lĩnh công viên chương ba trăm chín mươi b ố tiếp tục dạo chơi chương ba trăm chín mươi b ố tiếp tục dạo chơi tiếp xuống trước khi trời tối mấy giờ hứa một ba người tại quay đủ bức ảnh phía sau trực tiếp chuyển hướng bên cạnh nga lĩnh công viên nga lĩnh công viên nơi này tiền thân là lễ viên cũng sư nghi viên nằm ở du t r u n g khu ngỗng lĩnh đường phố chính bắt đầu xây dựng vào trong truyền thống nguyên n i ê n cách trung tâm thành phố không xa cũng m ư i bốn km tả hữu chiếm diện tích có hơn sáu v ạ n mở trong này nặng bao nhiêu cảnh quan trong đó thạch t h ằ n g t i ề u nghệ ủy viên khám thắng lâu này địa phương nổi danh nhất cũng chính là bởi vì thời đại phát triển hiện tại các loại lâm viên công viên đều mở ra không phải vậy đại đa số người cả một đời đ o á n chừng cũng không thể nhìn thấy những này lâm viên phong cảnh tắt máy xuống xe hứa mục mang theo tâu ngọc g a o hai người trực tiếp vào công viên ân không thu vé vào cửa từ bãi đỗ xe đi ra vừa vào công viên chạm mặt tới chính làng nghệ ủy viên nơi này nằm ở công viên phía nam xây có nhiều vai diễn hình a o nước hồ lòng có hòn non bộ hòn non bộ bên cạnh có bách hoa phố cùng với rùa văn hoa đá đài trưng bày các loại mùa hoa cỏ chỉ là đáng tiếc hứa một mấy người tới thời gian không đối mùa đông khắc nghiệt đầy mắt phong cảnh mặc dù vẫn như c ũ độc đáo nhưng có một c ố đ i ề u hữu lạc t ị c h hương vị duy nhất để người vui mừng chính là trong hồ chậm chạp bơi lội cá chép từng đoàn từng đoàn hường hà là cái này cả vườn khô bại điệu hữu mang đến ném một cái ném sức sống chụp mấy bức chiếu phía sau hứa một đám người tiếp tục thâm nhập sâu chạy qua không có hoa sen liên trì trường làng liền đi tới lại vừa so sánh nổi danh cảnh quan thạch thang kiều nơi này nằm ở công viên trung bộ là mang tính tiêu chí cảnh điểm một trong ép hình cầu đá vượt ngang qua d u n g trên hồ bởi vì địa thế trên lệch khá lớn dung hồ phân làm trên dưới hai tầng dây thừng cầu tại d u n g trên hồ tầng dây thừng dưới cầu có hai cái phương vị khác nhau hình chữ bát thạch ủi từ cầu hai bên nhìn v ò n g cầu đều là một lớn một nhỏ cầu điểm dùng lực phần dưới là thạch n ũ cùng nhau khảm bởi vì thạch hàng rào ngoại hình giống hai căn thô to con sợi dây nghe nói cũng là bởi vì cái này hai cây cùng loại với sợi dây hàng rào ngoại hình cho nên nơi này được xưng là dây thừng cầu xanh u m tươi tốt bên dưới dây thừng cầu nhìn qua đặc biệt xanh biếc không thể không nói hứa một sắc thực thích dạng này bố cục cảnh quan cùng với là đồng dạng chụp ảnh tại đơn giản dừng lại một hồi phía sau mấy người không có lại tiếp tục trì hoãn trực tiếp đi công viên trên cùng khám tháng lâu nơi này thuộc về công viên chỗ cao nhất đặc biệt là buổi tối từ trên lầu hướng nơi xa nhìn t ầ n g tầng lớp l ớ p nhà lầu đèn đ ố c lấp lánh rực rỡ lại đặc biệt mê n g u y n đứng tại tầng cao nhất nhìn phía xa giang cảnh cùng với liên miên không dứt ánh đèn hứa một cảm thụ được vãn phong nhẹ nhàng vô vỗ vỗ t â ngọc dao cánh、tay. cảm giác có một ít lạnh mặc dù mới bảy giờ đây chính là trên lầu lại thêm thân ở du trung khu chỗ cao nhất một t r ò n g gió lạnh thổi liền xem như mặc thật dày áo lông gò má cũng cảm giác có nhiều như vậy bằng lãnh làm sao vậy thu hồi ánh mắt tâu ngọc giao nhìn hướng hứa mộc hỏi lạnh không nhìn xem tâu ngọc giao hứa mộc nhẹ nhàng tiếp tục hỏi ta cảm thấy không sai bị lắm về nhà vẫn là làm sao ă n bài Cái sau lắc đầu. lắt Bày tỏ nàng còn tốt, cũng không tính quá lạnh. nhưng à n còn g cũng tốt, k ô n tính lạnh. n g h quá ngay sau đó nàng lại trước mắt cho hứa một một ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng nàng tại cùng hứa một gia hiệu biểu tỷ còn ở đây xem như nửa cái chủ nhà các nàng lại thế nào cũng phải trước tiên đem người khác sắp xếp xong xuôi nói sau đi mặc dù có thể trở về nhà thế nhưng tâu ngọc giao kỳ thật cũng có nhiều như vậy không nghĩ đi thẳng về ân thật vất vả đi ra vô cùng đơn giản mở cái gian phòng liền nàng cùng lại cắt bảo một mình một đêm không thơm đọc hiểu nha đầu này trong ánh mắt hàm nghĩa hứa một nếp miệng lên thoáng cổ quái nhìn nha đầu này một cái tốt tốt tốt xem ra người nào đó ý nghĩ cùng hắn không yêu mà hợp nha đã như vậy. vậy liền trước đi ăn cơm thôi vừa vặn du trúng khu bên này khách sạn tương đối nhiều đến lúc đó đặt trước một gian giang cảnh phòng cũng là không sai nghĩ tới đây hứa m ộ t n ế t nhựng lên xác định kế hoạch tối nay lập tức hắn trực tiếp nhìn hướng biểu tỷ n n g nói đi thôi t ỷ chúng ta ăn cơm chiều đi muốn ăn cái gì chỉ cần không phải nồi lẩu liền được buổi trưa hôm nay mới ăn đâu cái sau gật đầu cười cười phía sau tùy ý nói ta cũng được thanh đạm điểm a nồi lẩu mặc dù ăn ngon nhưng ta cảm thấy vẫn là không thể liên tục ăn hứa m ộ t gật đầu suy nghĩ một chút hắn thăm dò tính đối hai người nói nếu không đi quả vặt đường phố nhìn xem ta trong lúc nhất thời cũng không biết ăn cái gì được a không hẹn mà cùng tâu ngọc giao cùng hứa lợi cùng một chỗ nói đ ặ tới t chung nhận thức phía sau mấy người xuống lầu rời đi công viên đi tới quả vật sau phố hứa m ộ t lại một lần nữa phát hiện người trong nước đối với ăn tết là thật chờ mong cùng nhiệt tình ngày bình thường người lưu lượng lớn phi thường náo nhiệt du t r u n g khu náo nhiệt nhất quả vật đường phố nơi này thế mà cũng biến thành vắng lạnh khách sạn mở cửa chỉ có không đến một nửa bởi vậy l ù i tới người đi đường cũng có thể nhìn ra rõ ràng ít đi không ít không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là về nhà ăn tết ăn cái gì tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên khó xử xoắn suýt ánh mắt tại mở trong tiệm cơm vừa đi vừa về lên nhìn nếu không điểm cái làm nổi lại điểm hai cái đồ ăn hứa mộc trong mắt đồng dạng hiện lên khó xử nhưng xem như duy nhất nam sinh hắn vẫn là chủ động đưa ra một lựa chọn biểu tỷ ngươi cảm thấy thế nào nghe đến hứa mộc lời nói tâu ngọc g i a o nhìn về phía hứa lợi có thể hứa lợi nhẹ nhàng gật đầu vậy liền quyết định điểm hai cái đồ ăn sau đó tới cái làm nổi hứa mộc nói xong dẫn đầu hướng đi quả vặt giữa đường số người nhiều nhất một nhà quán bán hàng còn không có đi vào một cố nồng đậm đồ nương hương cùng với quả ớ t hương liền đập vào mặt a thu cũng là nháy mắt hứa lợi n g h e được hương vị phía sau liền hát hơi một cái nó i như thế nào đây cỗ này nóng bỏng hương vị đối với luôn luôn khẩu vị thanh đạm có chút khó chịu bất quá còn tốt tại đơn giản quen thuộc một cái phía sau nàng cảm giác chính mình thoải mái hơn bụng cũng ủng ủ cục kêu lên đói bụng a không phải nói là thèm loại này nóng bỏng mùi thơm làm ra đồ vật hương vị tuyệt đối không sai liếm môi một cái hứa lợi ở trong lòng âm thầm nghĩ vẫn khí rất tốt bữa cơm này hương vị không có để hứa lợi thất vọng mặc dù khẩu vị cùng nàng lớn lên địa phương khác biệt nhưng nàng lại ngoài ý muốn thích đến mức hứa một cùng tâu ngọc giao ân từ nhỏ khẩu vị coi như thế tự nhiên cũng là ăn đến coi như hài lòng sau bữa cơm chiều hứa một cũng không có đi hỏi ở chỗ nào trực tiếp tại phụ cận khách sạn đặt trước hai gian giang cảnh sau phòng mang theo tâu ngọc giao cùng hắn biểu tỷ trực tiếp lái xe đi trong đó hắn còn thuận tiện cho xe tăng thêm dầu tại đăng ký thân phận tin tức phía sau hứa một lấy được thẻ phòng thú vị là tại đi tới cái này một bên khách sạn phía sau hắn biểu tỷ liền lộ ra một bộ chế nhạo biểu lộ ba người hai gian phòng tại n lê lầu đi tới cửa gian phòng phía sau hắn vô cùng tự nhiên đem một tấm trong đó thẻ phòng giao cho mình biểu tỷ sau đó hắn cũng không quản phản ứng của hai người lôi kéo tâu ngọc giao trực tiếp chuẩn đi vừa quay đầu liền vào một gian khắc gian phòng giang giáp đóng cửa lại chỉ để lại một bộ mộng bức bên trong mang theo đ i ể m t h o ả i mái hứa lợi tốt tốt tốt không hổ là người trẻ tuổi a không hề để tâm ánh mắt của những người khác đúng không tính toán nàng một cái độc thân cầu quản những thứ này làm gì ngủ ngủ nói thầm trong lòng đường này hứa lợi lắc đầu quét ra cửa phòng trực tiếp vào phòng đồng thời bên k i a gian phòng bên trong hứa m ộ t làm ộ t chút cũng không có trì hoãn thuận tay cắm thẻ phía sau kéo lấy tô ngọc dao liền đi tới bên giường dùng sức bổ nhào về phía trước hai người liền lăn làm một đoàn kèm theo rơi ngoài cửa sổ lập loẹ n g hồng một đêm này trực tiếp lượt bất mạ qua ngày thứ hai hứa một hai người tỉnh tương đối c h ế mặt trời lên cao nhanh đến giữa t r ư a mười một điểm hai người mới từ trong chăn mở hai mắt ra cái điểm này cũng chính là ở khách sạn nếu là tại trong nhà bất kể là ai tỷ lệ lớn đều là sẽ bị lại nhảy bên trên đôi câu lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua phát hiện thời gian đã m u ộ n hứa m ộ t d ỗ i lưng một cái xoa viền mắt vén chăn lên bỏ lên vẫn như cũng là mang theo nhà đầu ngốc đi nhà vệ sinh tắm làm xong tất cả ăn mặc chỉnh tề hai người gõ mở ra hắn biểu tì gian phòng nha hai cái miệng nhỏ bỏ được nổi rồi thoáng h á n nhìn xem hai người hứa lợi trong mắt lóe lên một sợi trêu chọc hai người này cũng thật là có thể ngủ à. cái này đều nhanh giữa trưa nếu không phải nàng có chỗ dự liệu để quầy lễ tân đ ư a một ít thức ăn tới đoán chừng nàng hiện tại còn tại chịu đói đâu ngượng ngùng hứa một cười nhặt một cái sờ lên cái m ũ i đến trận nhìn hứa một một cái hứa lợi lắc đầu nói được rồi được rồi đi thôi cũng nên trở về c ả m ơn t tỉ hứa một gật đầu tranh thủ thời gian nhẹ qua cái đề tài này lập tức mấy người cũng không có trì hoãn xuống lầu trả phòng phía sau trực tiếp lên xe trong đó hứa một suy nghĩ một chút cùng lao hứa gọi điện thoại hỏi bọn họ tính toán khi nào thì đi nếu như hôm nay có thể đi hắn lái xe vừa vặn có thể mang lên một người cứ như vậy tính đến trường quân t ú c xe bọn họ vừa vặn có thể cùng một chỗ trở về rất đáng tiếc hứa mục gọi điện thoại thời điểm được đến thông tin nhưng là bọn họ đã xuất phát cũng chính là nói chờ hứa một bọn họ lúc về đến nhà đoán chừng nàng cùng nha đầu ngốc phụ mẫu đã ngồi tại trong nhà ăn cơm trưa xác định thông tin hứa mục đem báo cho tâu ngọc giao hai người sau đó hắn cái này mới đeo lên dây an toàn lái ra khỏi bãi đậu xe dừng ở ven đường nhảy ra hướng dẫn phía sau đem lái xe hướng về phía lao ra phương hướng cuối cùng tiếp cận hai giờ hứa mộc một đoàn người về tới mai tử bá đem xe ngừng đến nhà tâu ngọc dao ngoài sân còn không có tắt máy hắn liền thấy một chiếc quen thuộc xe hơi nhỏ là hắn nhạc phụ xe cùng lúc đó tựa hồ là nghe đến ô tô âm thanh viện tử bên trong đi ra một bóng người chính là hứa mộc tốt mai di nhìn thấy trên xe hứa mộc cùng tâu ngọc dao phía sau nàng cười phất phất tay lớn tiếng chào hỏi nhà đây không phải là con n ư sao nghe nói các ngươi ngày hôm qua về chủ thành k h chơi làm sao không có về nhà、M tâu ngọc giao xuống xe tranh thủ thời gian đánh gây mai di lời nói rất rõ ràng nàng cũng không muốn thảo luận cái đề tài này người nhà đầu này ta cùng ta con út nói chuyện phiếm cũng không được đúng không mai di bất mãn chừng tâu ngọc giao một cái bất quá nàng cũng nhìn thấy ghế sau xe hứa lợi đối nó nở nụ cười phía sau mai di mang tính lựa chọn nói đây là hứa lợi đúng không nhiều năm như vậy không gặp xinh đẹp hơn nha ăn cơm không có thẩm bên này còn tại ăn cơm chưa đâu giữa chưa liền lưu chỗ này ăn thôi nói xong nàng nhiệt tình tiến lên muốn đem hứa lợi kéo xuống xe hứa một thấy thế, thế. Cho Tâu nói g Giao ọ c c một ánh mắt, ánh chút ngượng ngùng g không ú được, không được. chúng chúc p đáp hắn không không nhà vẫn chờ, đâu? chờ thêm mấy ngày. Ta tại tới cho các chúc Tết được không? nói, vẫn ăn người trong vẫn ngày. ngươi Nói biểu lại Mai Di đi, tại tới tiết đâu. tỷ ta trở trở Ta được được, được các là mấy về xong hắn lại lần nữa cho không động tác tâu ngọc giao một cái ngươi mau nói nói biểu lộ cái sau móc méo miệng cái này mới lên phía trước lôi kéo mai di chừng chừng nhìn chằm chằm hứa một nói mụ tính toán để hứa ca bọn họ đi về trước đi chờ lần sau hắn tại tới lại nói nghe nói như thế mai di quay đầu liếc nhìn t â ngọc giao nhẹ gật đầu được thôi trên đường chậm một chút ta hứa một gật đầu phát động chiếc xe rời đi mai t ừ bá hướng nhà mình bên kia mà đi không đến mười phần xe liền dừng ở nhà mình đập bên ngoài còn không có xuống xe hứa mộc liền thấy chính mình toàn ra vây quanh tại đập vô cùng náo n h i ệ t sửa ấm không những như vậy còn có một chút người trong thôn nhà đi tới cái này vừa trò chuyện này đại thiếu gia cùng đại tiểu thư trở về a t r e o chọc hứa một hai người là hắn nhị thẩm hứa mộc đung tay trực tiếp đem nhà mình biểu tỷ đẩy tới phía trước ý tứ rất rõ ràng làm tỷ dẫn đầu ra ngoài hiện tại tự nhiên phải do ngươi giải quyết rồi tốt tại hứa lợi không có để hứa mộc thất vọng trực tiếp tiến lên lôi kéo nhị thẩm thấp giọng giải thích vài câu vung làm lũng liền đi qua thấy thế hứa mục cười cười trực tiếp tiến tới trong đám người lao hứa bên cạnh kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi xuống tựa hồ là không nghĩ tới hứa mục thế mà ngồi ở bên cạnh hắn lao hứa nhìn hắn một cái ngữ khi thoáng t r ầ m rãi hỏi ăn cơm không có không có đâu hứa mục lắc đầu ra hiệu còn chưa kịp rời dương đều là mười một điểm xuất phát không sai biệt lắm cũng đều đến mười một giờ rưỡi lại thêm tiếp cận hai giờ đường xá cái này đều nhanh hai giờ bọn họ làm sao có thể có thời gian ăn cơm đâu chưa ăn cơm tranh thủ thời gian đi trên bàn lưu lại cơm ngồi chỗ này làm gì ngươi nhìn tỉ ngươi trực tiếp liền đi vào tìm gì ăn tiểu tử ngươi không một chút nào gấp gáp đúng không lao hứa phất phất tay tiểu tử này những năm qua ăn tết sợ đi ra gặp người cùng cái bội nhi đồng dạng kết quả năm nay thế mà trông mong hướng bên trên gót cái này tâm tính thay đổi thật đúng là nhanh a không gấp hứa m ộ t lắc đầu mỉm cười mà nhìn xem lao hứa dùng một loại hiếu kỳ bên trong mang theo chút không kịp chờ đợi ngữ khí hỏi hỏi ngươi vấn đề thôi lao hứa à ta cùng giao giao sự tỉnh các ngươi là thế nào tính v à tới một bên nói hắn một bên nhữ mày rất rõ ràng tại được đến song phương gần như tất cả mọi người chúc phúc phía sau hứa m ụ c không kịp chờ đợi nghị triệt để đem sự t ì n h định ra đến ví dụ như có thể mở cái lễ đính hôn loại hình thậm chí là trực tiếp tại lao ra xử lý cái ghế ngồi thì tốt hơn a nhìn không ra a tiểu tử ngươi mới là sốt ruột nhất một cái lao hứa kinh dị nhìn xem hứa m ụ c là nhà mình tiểu tử này lại một lần nữa cảm nhận được kinh ngạc đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên uy lực nha mới nửa năm a liền không kịp chờ đợi cưới về nhà không được sao không thèm để ý chút nào cười cười hứa mộc tiếp tục nói ta thích giao giao cũng không phải là một ngày hai ngày nói không chừng đời trước ta cùng nàng đều là một đôi đ â u hắn ánh mắt phức tạp phản phất vô số đạo hình ảnh từ trong hiện lên chương 396, đi thả pháo hoa chương 396, đi thả pháo hoa người nghiêm túc lao hứa những mày nghiêng đầu nhìn về phía hứa mộc tiểu từ này ai biết được dù sao những vật này lại không có chuẩn hứa mộc bung ô tay lướt qua cái đề tài này sau đó hắn vô vô lao hứa bà vai đứng dậy trực tiếp vào nhà chính xác thực nên lót dạ một chút ăn cơm xong lại qua đại khái nửa giờ đem bắt đũa thu thập một chút phía sau hứa m ộ t lần này không có lại đi đập mà là trực tiếp lên lầu nằm lại trên giường cùng nha đầu ngốc đánh lên video hàn huyên điểm không có dinh dưỡng lại có ý tứ chủ đề lại thổ lộ hết một cái nhớ hai người c ú t máy video hứa m ộ t cũng nhắm mắt lại nhàn nhạt, nhạt bổ lên cảm giác không sai sáng nay lên được một nguyên nhân ở chỗ hắn cùng nha đầu ngốc lại là bốn năm giờ mới ngủ cứ như vậy một cái c h ư ớ c mắt liền đi tới chừng bảy giờ tối dợi dương chuyện thứ nhất chính là đối mặt cơm tối đến bởi vì đem gần hai điểm mới ăn cơm trưa hứa mộc ngoài ý muốn không có đói từ chối nhã nhặn phía sau hắn một thân một mình đi tới đập lúc này hứa mộc t r ợ t nghe nơi xa truyền đến một trận vèo tiếng xe gió ngay sau đó theo thịt một tiếng tiếng vang m ả n g lớn bầu trời đen nhánh nháy mắt hiện đầy đủ mọi màu sắc khói lửa thượng như màu bạc là vũ lại như hoa nợ ngàn đ o á hắn trực tiếp chừng lớn hai mắt lấy điện t h o ạ i ra gần như không có một chút do dự hứa mộc trực tiếp cùng tâu ngọc g i a o đánh lên video vẫn như cũng là không đổi dây tiếp hứa mộc phát hiện video đầu kia đen kịt một màu chỉ lộ ra nha đầu ngốc nửa gương mặt làm sao vậy sên xe tâm thanh văn lên hứa mộc phát hiện nha đầu này có lẽ có thể còn chưa t ỉ n h ngủ thậm chí nói là vì nghe đến hắn đánh tới video mới miễn cưỡng thanh t ỉ n h lại tạm thời đem nghi vấn thả xuống hứa mộc điều chỉnh camera đem nhắm ngay bầu trời xa xăm lập tức mới vừa rồi còn mơ mơ màng màng có chút nghi vấn tâu ngọc g i a o cũng theo đó chừng lớn hai mắt sau một hồi đầy trời khói lửa một lần nữa hóa thành hạ cám thật xinh đẹp chẳng biết lúc nào ngồi dậy tâu ngọc g i a o tại một vùng tăm tối bên trong phát ra tán thưởng mỗi cuối năm muốn nói mong đợi nhất hẳn là thả pháo hoa dù sao ăn đổ vật ăn t ế t đều cơ bản giống nhau liền xem như thèm cũng có thể nghĩ biện pháp làm điểm tới ăn nhưng pháo hoa có vẻ như thật chỉ có thể tại ăn tết lúc mới có thể nhìn thấy loại này thoáng qua liền qua đẹp thật rung động nhân tâm ta cũng cảm thấy xinh đẹp hứa m ộ t gật đầu ánh mắt sáng lên đề nghị nếu không chúng ta cũng đi thả mua như vậy nhiều liền xem như thả xong nếu không được chúng ta ăn tết lại đi mua thôi nghe nói như thế tâu ngọc giao hai mắt tỏa ánh sáng trong bóng đêm tựa như hai cái l o e sáng đa quý rất rõ ràng nàng là thật động tâm hắc hắc. hứa mục trực tiếp nợ nụ cười tại nhìn phía sau ăn cơm người nhà một cái phía sau nắm thật chặt y phục trực tiếp hướng cửa thôn phương hướng đi đến mặc dù không có đồng ý nhưng n h a đầu ngốc không phải cũng không có phản đối nhà đã như vậy vậy liền lại phóng túng một lần thôi dù sao hắn cùng n h a đầu ngốc điên đã không phải là lần đầu tiên tranh thủ thời gian rời giường nhiều xuyên điểm hôm nay ban ngày còn tốt nhưng buổi tối vẫn còn chút lạnh ta cùng đại hoàng đợi lát nữa liền đến nói xong hứa một không đợi tâu ngọc giao trả lời trực tiếp dập máy video bên kia bị ép buộc làm ra quyết định phía sau t â ngọc giao cũng không có lại tiếp tục chờ đợi vén chăn lên trực tiếp liền hạ xuống giường hai ba lần đem ý phục mặc tốt phía sau tâu ngọc g i a o trước mắt từ hành lang hướng dưới lầu nhìn thoáng qua nhà chính sáng sủa một m ả n h thế nhưng nhưng không có lên tiếng âm thanh chuyển đến nàng nhớ tới lại cắt bảo phân cho nàng cái kia bộ phận pháo hoa bị nàng đặt ở nhà chính dự bị trên mặt bàn tất nhiên tên kia đến tìm nàng cũng chính là nói thả khẳng định là nàng cái này một phần nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o nhét miệng lên cười cười phía sau trực tiếp xuống lầu rất khéo nhà chính không có người nhưng phòng bếp bên kia có nói âm thanh nghe thanh âm nàng ra ra mãi mãi còn có ba mụ đều ở bên kia lại thêm mơ hồ tung bay ở trên không mùi thơm ân là tại nấu cơm mụ ta không ăn cơm tối a nâng lên túi tâu ngọc g i a o một lần ra ngoài một lần h ô hứa m ộ t tới t ì m ta ta đi cửa thôn tiếp hắn nói xong không đợi phòng bếp người làm ra phản ứng nàng c ầ m lên điện thoại trực tiếp liền lao ra nhà chính từ trong viện tử chạy ra ngoài mà lúc này nghe đến âm thanh mai di đi ra nhìn xem đã chạy ra một khoảng cách tâu ngọc g i a o nàng nhịn không được lộ ra nghiền ngẫm nụ cười tốt tốt tốt cái này hai tiểu ra hỏa tình cảm là thật tốt lắm đi đến cửa thôn hứa mộc nhìn xem tại đây đập bên trong s ử i ấm tam thẩm một nhà ánh mắt chuyển rời đến một bên đại hoàng trên thân một ba nhi cái này muộn còn ra bên ngoài chạy à? tam thẩm nhìn xem hứa mộc hỏi cái điểm này đều nhanh bảy giờ rưỡi mặc dù thời gian còn sớm nhưng mùa đông vốn là đen đến nhanh lại thêm là nông thôn đen như mực ra bên ngoài chạy không tính quá an toàn trọng yếu nhất chính là xem xét hứa mộc liền biết là đi mai tử bá bên kia đi đường ban đêm vẫn là đi bờ sông đầu kia con đường nàng có chút không yên lòng không có việc gì hứa mộc lắc đầu đối với tam thẩm tiếp tục nói ta mang đại hoàng cùng một chỗ còn có đèn tin đâu trên đường chậm một chút chính là nói xong hắn hướng về phía đại hoàng vây vây tay cái sau l ắ c l ắ c cái đôi trực tiếp đứng lên không biết con tưởng rằng con chó này là hứa một n u ô i đ â y này đi thôi đi thôi xua tay tam thẩm dặn dò trên đường cẩn thận một chút nhớ tới sớm một chút về cười cười hứa một không nói gì trực tiếp ra phía sau thôn mở ra điện thoại tự mang đèn tin chiếu vào đường hướng bờ sông mà đi phía trước thì là đong đưa cái đôi mở đường đại hoàng chạy qua bờ sông lại lên hai cái về quòng hứa mộc tại sau mười mấy phút đi tới mai tử bá cửa thôn xa xa hắn liền thấy một đạo bóng người quen thuộc xác định người đến là hứa mộc đã sớm chờ ở cửa thôn ngồi tại tràn đầy pháo hoa túi bên trên tâu ngọc g i a o đứng lên xách theo đồ vật liền nên đón tiếp lấy chấm như vậy ta chờ ngươi hơn nửa ngày hiện tại hứa mộc trước người tâu ngọc g i a o chu môi nho nhỏ hoàn trách một câu thấy thế hứa mộc cười cười không nói chuyện chỉ là đem nha đầu này tay che tại trong ngực nhẹ nhàng xoa mấy lần có chút lạnh không biết có phải hay không là tất cả nữ sinh đều như thế không quản là mùa đông vẫn là mùa hè tay chân đều cùng khối băng giống như đái đả bật lửa không có tâu ngọc g i a o cười cười tự động nhảy qua chủ đề lúc đầu nàng liền không có sinh khí chính là muốn nổ nước b ọ t một cái mà thôi đương nhiên vung ra nha đầu này tay h ứ a một từ trong túi lấy ra bật lửa vẫn là chắn gió tại tâu ngọc g i a o trước mặt lung lay phía sau hắn cười tiếp tục nói đi chúng ta đi bên ngoài đất chống thả đi trong thôn bãi cỏ quá nhiều vẫn là hơi chú ý một chút là an toàn à. ừ nhẹ nhàng gật đầu t â ngọc dao hai mắt tỏa ánh sáng cái này một cái túi pháo hoa dù sao cũng là vàng d ò n bạc chắn đổi lại thêm chính mình thả tuyệt đối so vừa rồi phải đẹp đợi lát nữa nàng muốn toàn bộ đập xuống đến lưu làm kỷ niệm chương ba trăm chín mươi bảy thả pháo hoa an tết chương ba trăm chín mươi bảy thả pháo hoa an tết đi tới đất trống hứa mộc đem trên tay túi mở ra đầu tiên là từ trong lấy ra một chút tương đối lớn pháo hoa bày ra tại trước người phía sau hắn từ trong túi lấy ra bật lửa ánh mắt nhìn về phía tâu ngọc dao nàng dâu nếu không ngơi ư đến điểm ta dùng ngón tay chỉ vào chính mình tâu ngọc dao có chút ý động nhưng lại có chút không cắm lòng phía trước nàng đều là thả nhỏ lao pháo loại hình đồ vật hiện tại loại này đồ chơi xem xét liền phanh phanh phanh tốt à nếu là nàng đi điểm trực tiếp nổ làm sao xử lý thế nhưng cái đồ chơi này nhìn qua lại chơi rất vui bộ dạng xoắn suýt nha đúng thế ngươi đến thử xem thôi hứa mục n ế t miệng lên tràn đầy sức hấp dẫn tiếp tục nói ta liền tại bên cạnh ngươi làm sao không dám nha tô nữ hiệp cũng sẽ sợ nghe nói như thế tâu ngọc giao hừ một tiếng xoắn suýt lập tức bị ném ra sau đầu nàng sẽ sợ nhưng tô nữ hiệp cũng sẽ không không phải liền là thả cái pháo hoa nha nếu không được chính là bị dọa giật mình mà thôi tới thì tới nói xong nàng hai ba bước đi tới hứa một trước mặt dỗi tay ra liền giành lấy trong tay hắn bật lửa điểm nơi này đúng không hứa một nghe vậy nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu thấy thế tâu ngọc g i a o không có một chút do dự d ă g r ắ c một tiếng liền đốt lên pháo hoa theo thu một tiếng một đạo hỏa quang phóng lên tận trời ngay sau đó chính là phịch một tiếng tiếng vang xung quanh thoáng đen nhánh phong cảnh nháy mắt bị đẩy trời khói lửa c h i ế u sáng hai người n g ử a đầu đủ mọi màu sắc rực rỡ lấp lánh tại trong mắt chỉnh cảnh tượng ngậu đến không được hoa từng đạo khói lửa lên không t â ngọc dao không tự chủ được hai tay ôm lại tại trước người loại này phong cảnh thật là quá làm cho người tâm động huống chi đây chính là nàng đích thân châm l ử a thả pháo hoa nha mà lúc này giờ phút này hứa mộc nhìn xem đầy trời khói lửa lại đem ánh mắt chuyển hướng cảm xúc cấp trên tông ngọc dao nhẹ nhàng đưa tay đem ôm vào trong ngực bốn mắt nhìn nhau tại từng tiếng pháo hoa nổ tung tiếng vang bên trong hai người hôn ở cùng nhau sau một hồi hai người rơi môi tất cả đều không nói bên trong chờ thứ nhất sóng pháo hoa đốt hết hứa mộc từ trong túi lấy ra hai cái phun hoa ống cố định cất kỹ phía sau hắn nhũ mày ra hiệu tông ọ c dao tiếp tục điểm loại này cùng xông lên ngày cái chủ loại kia khác biệt l đại p hoàng u n h a điên n h ra các l o ạ h a n cùng lay động cái đôi t i ê m mấy tiếng phía sau vòng quanh phun hoa ống chuyển vài vòng xem xét thật hưng phấn đến không được thừa dịp phun ra ngoài hoa hỏa còn không có thả xong h ứ a mộc lại móc ra một cái trùng thiên tháo cắm ở trên mặt đất bên trên đốt phía sau chính là tường đợt giòn vang ngược lại là tâu ngọc dao tại nhìn đến h ứ a mộc chơi đến vui vẻ thời điểm lặng lẽ bỏ ra mấy cây tiên nữ tốt so với kích thích chủng loại nàng vẫn là càng thích loại này i ê n tính thiêu đốt đồ chơi nhỏ ân chủ yếu là xinh đẹp để mắt liên cùng chính nàng đồng dạng nửa giờ sau đem tất cả mọi thứ đều thả không sai biệt lắm h ứ a mộc hai người cái này mới thỏa mãn ngừng lại thu thập một chút rắt rưởi đem nhét vào túi ni lon phía sau h ứ mộc quay đầu nhìn về phía t â n ọ c dao thế nào vui vẻ đi nghe vậy tâu ngọc dao nhẹ gật đầu n i t miệng lên lộ ra hài lòng nụ cười loại này kích thích lại mang ném một cái ném ngọc ảo hoạt động nàng quả thực rất ưa thích tốt ta nếu không phải đồ vật đã dùng xong nàng còn có thể tiếp tục thả không ngừng bất quá chính là có một chút không tốt nàng từ nhỏ liền nghe lão nhân ra nói qua đùa lửa sẽ đáy rầm để đây sao nhiều pháo hoa có lẽ coi là đùa lửa đi vui vẻ l i ề n được đi thôi ta đưa ngươi trở về phủ tay hớ mộc dắt nha đầu này lập tức hai người mang theo đại hoàng vào mai tử bá để ngươi kinh ngạc chính là vừa vào trong thôn phía trước còn nhiệt tình truy đuổi hứa một những cái kia cậu tử đều cụp đôi không gọi hoán trái lại đại hoàng thì là ngẩng đầu đỡ ngực một bộ l a o đại gián dấp hứa một suy nghĩ một chút trong con mắt hiện lên một sợi bừng tỉnh cũng đối đại hoàng được cho là phụ cận trong thôn lớn tuổi nhất lão cậu những ngày chó con đại bộ phận đều là hắn nhìn xem lớn lên ai dám tại trước mặt nó đâm đâm a đây không phải là tìm thu thập nha cười cười tại nhà tâu ngọc giao bên ngoài sân nhỏ hứa một cùng chào tạm biệt xong trong đó hai người bọn họ hàn huyên tán gẫu qua năm sau tính toán trải qua thảo luận bọn họ quyết định tại đầu năm về sau liền về hai người bọn họ cộng đồng thuê xuống phòng nhỏ trải qua khoảng thời gian này về lao ra sự t ì n h hai người này minh bạch một việc đó chính là cùng đối phương so r a trong nhà những này d ư ờ n già sự t ì n h thật không có ý gì còn không bằng về nhà về hai người bọn họ tiểu ra làm chút chuyện có ý nghĩa đâu nói ví dụ như hứa một sách mới cùng với tâu ngọc giao ký tên tại xác định kế hoạch phía sau hứa một tạm biệt tâu ngọc giao hai mươi phút sau đem đại hoàng còn cho tam thẩm hứa một về tới nhà lần này hắn không có lại cho tâu ngọc giao đánh video tại rửa mặt xong t ê n tính lên giường nhắm hai mắt lại mấy ngày kế tiếp hai người liên hệ cũng thiếu rất nhiều không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ g ã i nhau lẫn nhau ồn ào mâu thuẫn đâu mãi đến ba mươi tết đêm ba mươi không biết địa phương khác ăn tết là thế nào qua nhưng tại sân thành ba mươi tết một ngày này buổi tối cơ bản đều là một đại gia đình người t ụ cùng một chỗ vây quanh tại bên cạnh bàn ăn lên bữa cơm đoàn viên mà còn bữa cơm này trên cơ bản mọi người cùng một chỗ động thủ làm liền xem như không biết làm cơm cũng là nhóm l ử a dọn đồ ăn chơi chơi tỏi tắm một cái gừng loại hình mà hứa một nhà liền không có một người không biết làm cơm tự nhiên xem như thứ ba thế hệ hứa mộc bắt đầu cơ hội đều không có trực tiếp bị mấy cái t r ư ở n g bối ấn tại nhóm lựa vị trí bên trên hết thể giải quyết thời gian cũng đi tới buổi tối khoảng chín giờ ăn tết tốt theo tv bên trong truyền đến chúc tuổi âm thành hứa mộc từ một đại gia đình bên trong đi ra cửa phòng ăn xong bữa cơm đoàn viên phía sau bọn họ liền tụ cùng một chỗ nhìn lên tiết mục cuối năm đầu năm nay giải trí hoạt động vốn là ít lại thêm lúc này tiết mục cuối năm s á c thực thú vị hứa mộc cũng đi theo nhìn rất lâu thuận tiện cắn gặm hạt dưa hàn huyên trò chuyện đ ư nhà tại làm xong những n à y phía sau hắn ngoài ý mớn nhận đến bảy tám cái h ồ n bao có ra ra hắn mãi n a i cho cũng có ba mụ cho nhất có thú vị chính là hắn còn nhận đến nhà mình biểu ca biểu tỷ cho hồng bao mở ra xem thế mà còn cũng không nhỏ ít nhất cũng có ba trăm khối coi như lại đã đạt tới trọn vẹn hơn ba n g à n bộ dạng hảo g i a hỏa hắn từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhận đến nhiều như thế cái này để hứa một khoẻ miệng ép đều ép không được chính mình kiếm tiền là một mã sự t ì n h mà thu hồng bao tự nhiên cũng là mặt khác một mã sự t ì n h cái này có thể đều là thân nhân đối hắn c h ú c phúc hắn đương nhiên nhịn không được vui vẻ a trường ba trăm chín mươi tám Đầu n ă mặc mùng năm mùng Đem một không có đem tiền lấy ra, ngược lại mắt lấy ra điện thoại. Hắn rất kỷ. Nhà mình năm m chương hồng không tiền ngược điện Hắn Nhà nhà đồng đốc, năm nay có thể nhận đến bao nhiêu hồng bao đầu? Có lẽ không có hắn nhiều cất có chấp ốc, có Có có Hứa thoại. hiếu thể ha. đầu đầu. bao bao bao ra, ra lấy lấy rất kỹ. kỷ. lại lẽ dù những năm qua hắn không sánh bằng n h à đầu này nhưng năm nay hắn cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng hai ba một nhà gần như tất cả mọi người cho hắn hồng bao nếu là tại không sánh bằng liền quá đáng mà còn trường quân thúc là lao ra t ử con một tới lại thêm ba mươi tết nàng không thu được các thân thiết cho khẳng định không có hắn nhiều nghĩ tới đây hứa một trong lòng tuân r a khoe khoang khoác lác ý nghĩ điểm mở cùng tâu ngọc dao trò chuyện thiên giới mặt trực tiếp phát cái tin đi qua không đợi được h ồ i âm hứa một trận phát hiện trong thôn trên bầu trời từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên kèm theo tiếng vang từng đạo pháo hoa nổ bể ra đến toàn bộ thôn tại lúc này không hẹn mà cùng thả lên pháo hoa lại thêm lốp b ố t pháo âm thanh liên cung đánh trận giống như không dừng được cũng liền vào lúc này nhìn hướng lên trời trống không hứa một phát hiện điện thoại trấn một cái là một tấm hình nội dung rất đơn giản nha đầu kia chính ngồi sổm trên mặt đất rón rén chuẩn bị điểm pháo liên mau đỏ một chuỗi lớn cái chủng loại kia h i ể u ý cười một tiếng thứ a m ộ t nhàn nhạt lấy ra hồng bao cũng đi theo phát tấm hình đi qua bên kia mới vừa điểm xong p h á o tâu ngọc dao bịt lấy l ô thai một cái tay khắc cầm điện thoại thần tốc đập chữ trả lời a nhiều như thế hồng bao thứ a ca phát đại tài nha nhận được tin tức thứ a m ộ t cười đến càng vui vẻ hơn hai tay ngón tay đập phải bay nhanh xem xét n g ự a khí liền tương đối đắc ý trả lời vậy cũng không năm nay ăn tết nhà ta như thế nhiều người đâu ngươi đây nàng dâu ngươi thu bao nhiêu sẽ không còn không có ta nhiều a nhìn thấy những này Tâu nhìn g Giao ọ c xem giao diện bên trên nghịch ngợm giả bộ đáng thương thông tin h ứ a mộc sờ lên sống núi cười cười ánh mắt hắn sáng lên lúc này đập chữ nói được à bất quá nàng dâu gần sang năm mới muốn hồng bao có phải là cần nói điểm dễ nghe nha ví dụ như thư hử thấy thế tâu ngọc giao chừng mắt nhìn rơi vào suy nghĩ quay người lại công phu Nàng liên h i ể u hứa một đ ế n c ù n g muốn n g hắt e cái, cái g rất nhanh đồng rạn g một cái hồng bao bị tâu ngọc dao phát trở về bên trên cũng có một câu năm mới vui vẻ kết thúc cùng tâu ngọc dao tám gấu hứa mộc quay người trở về phòng khách không biết địa phương khác là dạng gì nhưng hứa mộc lao ra đêm ba mươi là sẽ tiến hành đón giao thừa tại lúc mười hai giờ sẽ còn thả một chút pháo cụ thể ý nghĩa hắn cũng không rõ lắm nhưng từ nhỏ đến lớn đều l à như vậy không thay đổi gì qua nhiều nhất cũng liền sau nửa đêm m u ộ n chút đến lúc đó trở về ngủ ngủ cũng bởi vậy vì sống qua cái này một buổi tối trong nhà đều sẽ là một chút tiêu khiển sự tình nói ví dụ như chơi mặt trượt đánh đến không lớn thắng thua cũng mới mấy khối tiền bộ dáng vô cùng náo nhiệt không nói v ậ n khí t ố t còn có thể nho nhỏ thắng một điểm cầu mong niềm vui hứa m ộ t tự nhiên cũng là làm như thế những năm qua đều là cùng lao ba cùng một chỗ cùng ra ra chơi tiểu nhân bài lần này bởi vì hai ba một nhà hắn tìm ra rất lâu chưa bao giờ dùng qua mặt trượt cùng nhà mình biểu ca biểu tẩu cùng với biểu tỷ đánh lên mặt trượt đến mức ra ra hắn tự nhiên do lao hứa cùng hai ba đi cùng còn lại thì là ngồi ở bên cạnh tắn lên hạt dưa nhìn lên náo nhiệt không có vượt quá hứa m ộ t dữ liệu vật khí của hắn tại không cùng t â ngọc dao cùng một chỗ thời điểm thật là một lời khó nói hết nửa cái buổi tối công phu hắn liền không có làm sao thắng nổi liền xem như thắng cũng là chỉ có thể thắng một điểm ngọn n g một phân nổi bật chính là một cái giao hẹ ngược lại là hắn biểu tỷ vận khí tương đối tốt tại kết thúc phía trước liền đem đưa ra ngoài hồng bao tháng trở về nụ cười trên mặt cũng không có làm sao ngừng qua đại khái khoảng ba giờ thực tế chịu không được hứa một dối lưng một cái hoạt động hạ thủ cổ tay cùng mọi người thảo luận lên kết thúc chủ đề nghe nói như thế biểu ca của hắn biểu tỷ bọn họ cũng không có ý kiến gì cứ như vậy một đoàn người thu dọn đồ đạc trở về trên lầu bổ lên cảm giác vừa dạng sáng ngày thứ hai hứa một bị ép buộc mở hai mắt ra tại cha mẹ hắn la lên rơi ra giường ân lão hứa cùng vương anh gọi hắn đi xuống ăn thang viên mang ý nghĩa đoàn đoàn viên viên đừng tưởng rằng hứa một không muốn ngủ rất thẳng mà là thật không thể dùng thế hệ trước lời nói đến nói chính là một ngày này ngủ rất thẳng về sau mỗi ngày đều sẽ ngủ nướng cho nên đến dậy sớm bất quá còn tốt hôm nay là không cần quất r á c bởi vì sơ nhất quất r á c sẽ đem tài vận quất đi tại những ngày tập tục bên dưới hứa một mặc dù vẫn còn có chút mệnh ra rời nhưng vẫn là tại lung lay đầu phía sau phía sau đi nhà vệ sinh rửa mặt thanh tỉnh phía sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là đổi thân quần áo mới không sai chính là cùng tâu ngọc giao mua một lần áo đôi tình yêu năm mới ngày đầu tiên tự nhiên phải có cái tình cảnh mới mặc quần áo mới cũng là loại này ý tứ đều một cái thể hiện đi xuống lầu hứa một ngáp một cái đi p h ò n g bếp tại cha mẹ hắn trong mắt tùy ý bưng bắt chỉ có ba cái lớn thang viên c h é n canh phía trước liền nói hắn đối với loại này lớn thang viên thực sự là không như vậy thích ăn ba cái liền đã vô cùng chán trở lại phòng khách chạm mặt tới chính là mới vừa xuống lầu biểu ca biểu tẩu biểu tẩu trong ngực ô n hắn tiểu chất nữ chính y y y nha hút lấy núm vú cao su đáng yêu đến không được hứa một lên tiếng chào hỏi tự mình kéo lấy ghế đi tới đập ngồi xuống lần này hắn không có đi sửa ấm tựa hồ là bởi vì năm m ớ i đến hôm nay cũng không tính lạnh thậm chí trên bầu trời mặt trời chiếu rọi xuống trên thân còn có chút ấ m áp hương vị không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay là một cái thích hợp ra ngoài ngày tốt lành vừa vặn có thể ở trong thôn lẫn nhau ở c h u n g đi b à y chúc tết loại hình hoạt động nếu như hứa một còn nhỏ hắn là phi thường vui lòng tham dự cái này hoạt động dù sao xem như trong nhà tiểu bối hắn chỉ cần là đi ra liền nhận đến cùng thôn nhân ra phát hồng bao nhưng bây giờ hứa mộc là không một chút nào muốn ra ngoài mấy cái hồng bao mà thôi người trong nhà thân thích ở giữa kiểm chế cũng liền được thăm người thân ân vẫn là thôi đi h ã n ngượng ngủ n g a y nuốt lấy cái cuối cùng thang viên lại đến một cái canh đi đi chán cuối cùng kết thúc bữa sáng hứa mộc nhẹ nhàng thở ra nếu là nha đầu ngốc tại liền tốt những ngày thang viên nàng chính mình một người liền có thể ăn dài nhiều cái chính mình ăn hai cái trứng trần nước sôi thật tốt nha chương ba trăm chín mươi chín sơ nhất viếng mồ mả gặp nha đầu ngốc chương ba trăm chín mươi chín sơ nhất viếng mồ mả gặp nhà đồng ố c chờ mọi người ăn cơm xong đem bắt đua thu thập vào phòng bếp hứa m ộ c ngay lập tức liền bị lao hứa nắm lấy trắng đ i n h ân hỗ trợ nâng hương đến tiền giấy pháo lên núi cho tổ tông viếng mồ mả mặc dù hứa m ộ c có như vậy ném một cái ném không muốn đi nhưng suy nghĩ một chút chính mình có thể là trùng sinh trở về nói không chừng cũng là bởi vì các lao tổ tông phù hộ đâu cho nên hắn vẫn là nửa chủ động nâng lên đồ vật đi theo lao hứa không chỉ là hắn còn có biểu ca của hắn cũng đi theo cùng một chỗ nghe hắn nói là muốn cầu cầu tổ tông bọn họ phù hộ tiểu chất nữ bình an vui vui sướng sướng lớn lên loại này giản dị nguyện vọng nhỏ nghe đến hứa m ộ c thật là một trận vui mừng gọi thẳng không hổ là kết hôn nam nhân ý nghĩ a xác thực vô cùng thiết thực chờ đốt xong giấy chính đi trở về hứa m ộ c điện thoại chấn động lên m ò ra xem xét chính là trường cấp ba cả lớp bên trong một đám bạn học cũ lựu d u lẫn nhau hỏi thăm chúc mừng năm mới trong đó hắn cùng tâu ngọc giao cùng với mặt khác mấy đôi xác định quan hệ tình lữ cương điệu điểm bị một cái chúc mừng năm mới chúc các vị học nghiệp thuận lợi bình an hứa một nếp miệng lên nho nhỏ hồi phục một cái cùng lúc đó tại hắn phát ra thông tin về sau tâu ngọc giao cùng còn lại mấy vị bị không có phát biểu người cũng tất cả phát động năm mới vui vẻ thi thức chờ trận này náo nhiệt qua hết trường cấp ba g giúp bạn học bên trong nâng lên muốn hay không thừa dịp nghỉ cùng một chỗ về trường học nhìn xem l á o sư đề nghị hứa một suy nghĩ một chút không lên tiếng cái này vừa mới bên trên năm nhất mặc dù là thứ hai học kỳ nhưng hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đi gặp các sư phụ của mình ân lại thế nào cũng phải áo gấm về quê a bây giờ đi về nói không chừng hắn cùng tâu ngọc giao lại phải bị chủ nhiệm lớp lời nói thâm thiế giáo dục vài câu may mắn là nghĩ như vậy không vẹn vẹn chỉ có hứa một một cái đi ngang qua bỏ phiếu phía sau chuẩn bị về sau trở nên nổi bật tại trở về nhìn chủ nhiệm lớp đồng học chiếm đại đa số nhưng kỳ thật hứa một trong lòng minh bạch chính mình những bạn học này có thể lấy dũng khí thản nhiên trở về nhìn lao sư rất ít người xã hội cùng trường học thật là hai cái r ă n g rớp nhìn xem liễu dĩu thảo luận về sau muốn làm sao như thế nào các bạn học hứa một cười cười chuẩn bị đưa điện thoại một lần nữa giấu bất quá không đợi hắn có hành động một cái video tổ t trực tiếp tràn đầy toàn bộ màn hình là tô ngọc dao làm sao vậy nàng dâu nơi g ư đây là nhờ ta cười điểm kích kết nối h ứ a một n h ì n xem điện thoại thuận miệng hỏi tại trong lúc này hắn dùng khỏe mắt lướt qua nhìn xem đường c h ậ m rãi hương dưới sườn núi đi đến lao hứa bọn họ đều đi xa chính mình lại không đi đợi lát nữa liền phải một người về nhà mặc dù cái này cũng không có cái gì nhưng đây chính là đầu năm m ù a một đi tại trong thôn đều là sẽ bị lũ i ễ dữ chúc tiết tới nếu là không có lao hứa ở bên cạnh thất đại cô bắt đại di liền hắn cùng nha đầu ngốc ở giữa chủ đề có thể cho chuyện không chỉ nửa giờ tốt ta cho nên hắn phải tranh thủ thời gian bước nhanh nghĩ a ngoài d ữ liệu nghe đến hứa một lời nói tô ngọc giao trực tiếp gật đầu thừa nhận lao nhân nói đầu năm mùng một nói cùng với làm sự tình đều muốn là lời hữu í c h chuyện tốt mà còn nàng vốn là nghĩ hứa một thừa nhận một cái không phải chuyện rất bình thường nha sau đó tại hứa một thoáng kinh dị ánh mắt bên trong tô ngọc giao cười cười, ý vị thâm trường hỏi hứa ca ngươi đoán một cái ta hiện tại ở đâu đoán đúng có khen thường nha nghe vậy hứa một nháy mắt s ữ n g sở ánh mắt chú ý tới nha đầu này phía sau bối cảnh mặc dù a toàn bộ video đại bộ phận giao diện đều bị nha đầu này thân ảnh che lại thế nhưng từ một chút bỏ sót khe hở bên trong hứa mộc vẫn như cũ thấy rõ ràng một chút quen thuộc đồ vật nói ví dụ như không ngừng va chạm bên bờ nước sông cùng với sông đối diện không có thay đổi gì gò núi lại ví dụ như nơi xa lốp bốp pháo âm thanh cùng với mơ hồ có thể nhìn thấy bờ sông rừng trúc những này không một nói rõ n h à đầu này ngay tại hướng nhà hắn bên này đi đâu chờ đấy ngươi không phải là một người đến a mai di cùng trường quân túc h đâu được rồi được rồi ta lập tức đi đón ngươi nói xong hứa mộc không đợi t â ngọc dao đáp lại trực tiếp đưa điện thoại nhét vào trong túi trực tiếp bước nhỏ chạy nhanh không đến hai phút đồng hồ hắn liền vượt qua lao hứa cùng biểu ca xông vào xuống núi phía trước nhất người c h ậ m một chút lao hứa nhìn xem tiểu t ử này động tác rõ ràng là giật nảy mình nếu không phải ăn tết hắn đều nghĩ quát lớn hai câu tiểu t ử này nếu biết rõ những n à y đường bình thường đều không thế nào đi chạy nhanh như vậy hơi không chú ý liền phải trực tiếp lăn xuống núi đi chậm không được giao giao tới t ì m ta hứa m ộ t dành thời gian quay đầu trực tiếp chính là hô to một tiếng sau đó hắn không đợi lao hứa phản ứng lao xuống phía sau núi trực tiếp bờ sông phương hướng chạy đi mà lao hứa đang nghe minh bạch phía sau bất đắc dĩ lắc đầu đến hai người này tình cảm là thật tốt đầu năm mùng một cũng muốn gặp được gặp một lần cũng trách không được tiểu tử kia gấp gáp nàng dâu tới cửa a đổi hắn năm đó chạy so tiểu tử này nhanh hơn trong chốc lát công phu xa xa hứa m ộ t liền từ nhỏ lộ ra thôn đi tới bờ sông cách đó không xa tự nhiên hắn cũng nhìn thấy dưới s ư n núi đang từ từ dọc theo đường đi lên điểm đạo thân ảnh quen thuộc kia để hứa một vui mừng chính là tại không có trước đó thảo luận dưới tình huống nha đầu ngốc cùng hắn không hẹn mà cùng mặc vào hai người mua một lần áo đôi tình yêu có lẽ đây chính là thần giao cách cảm biểu hiện a ngươi làm sao một người tới rồi tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy hứa mộc hạ giọng đưa tay cho nha đầu này che che hai tay hào ra hỏa lạnh bước lạnh đến làm cho người đau lòng tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái làm n ú n g nói ta đây không phải là nhớ ngươi nha liền đến nhìn xem ngươi nha ngay vậy hứa mộc trực tiếp chừng nha đầu này một cái trời lạnh như vậy nghĩ tới ta cũng không thể chính mình tới nha làm sao cho ta phát đầu thông tin để ta đi qua tìm ngươi không được mới không muốn cảm giác trong lòng bàn tay nóng lên tâu ngọc dao lất đầu trực tiếp k h o c lên hứa mộc chờ lại cắt bảo đi qua đến lúc nào rồi nhà mình lao ba giấy vàng đi lan hoa nhi đ ặ t nhà cùng những cái kia thân thích xoa lên mặt trượt trường hợp này bên dưới nàng không hướng hướng một bên này chạy hướng chạy c h ỗ nào hừ nhẹ nhàng điểm một cái nha đầu này c á i chán h ư ớ n g một có chút tức giận dù sao giữa mùa đông hướng bờ sông đi tới vạn nhất ra chút gì đó hắn phải nhiều lo lắng nha bất quá nghĩ lại nha đầu này động cơ cũng là bởi vì nghĩ hắn chính mình không trước đó phát hiện cũng là hắn vấn đề tự nhiên n ữ khí của hắn lại chậm lại xuống nhẹ dọn an ủi tốt tốt không trách ngươi có lạnh hay không chúng ta đi về trước đi người y phục vừa vặn đều làm đợi lát nữa lại cho người thêm hai kiện nghe đến hứa mục rõ ràng thay đổi đến nhu hòa ôn nhu lời nói tâu ngọc g i a o liền vội vàng gật đầu trên mặt ủy khuất hóa thành nụ cười không nói con mắt thậm chí đều h í p lại vui vẻ năm mới ngày đầu tiên nàng liền gặp được nhà mình hứa ca t r ư ơ n g bốn trăm linh hư hư thực thực sinh bệnh t r ư ơ n g bốn trăm linh hư hư thực thực sinh bệnh quay người quay đầu hai người đi đại khái mấy phút lại từ cửa thôn về tới bành gia loan bên trong cửa thôn đại hoàng tự nhiên là hấp tấp đi theo phía sau hai người còn chưa tới đập hứa mục liền xa xa nhìn thấy một đám người có hắn một đại gia đình cũng có trong thôn những gia đình khác tới thông cửa trong đó một chút tiểu hài tử tới tới lui lui chạy trọng yếu nhất chính là b à n h ngã thân ảnh cũng xuất hiện ở đám người bên trong nha tiểu hứa tử đem nàng dâu tiếp về tới rồi b à n h ngã quay đầu mỉm cười nhìn về phía hứa một hai người chú ý tới hai người bọn họ giúp vào với nhau ngọt ngào cùng đường đồng dạng bầu không khí cả n g ư ờ i trong lòng t ô n g i a ném một cái ném đến thị còn có hơi lo được lo mất có lẽ lúc trước nàng nên đi theo tiểu giao giao cùng tiểu hứa tử đi nội thành đọc sơ chúng a luôn cảm giác những năm này nàng thật bỏ qua rất nhiều rất nhiều nhã tỉ năm mới vui vẻ nha tô ngọc giao ngại ngùng cười một tiếng cũng không có phủ nhận chúc tết ngay vậy suy nghĩ bay xa bành nhã lấy lại tinh thần trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười đối với tô ngọc giao trả lời một câu năm mới vui vẻ sau đó nàng ánh mắt nhìn hướng hứa mộc thoáng t r e o chọc nói tiểu hứa tử không nói với ta năm mới vui không ta có thể là chuyên môn sáng sớm đến nhà ngươi thông cửa nhà nhìn lôi n ã i n ã i còn đưa ta hồng bao thế nào ngươi cùng ta tạm biệt năm làm tỉ tỉ cũng có thể cho ngươi phát h ồ bao nha nói xong bành nhã tử trong ngực lấy ra một cái h ồ bao khoe khoang giống như tại hứa một trước mặt lung lay nhã tỉ chúc mừng phát t ải hồng bao lấy ra cơ hồ là không có một chút do dự hứa một cười xấu xa một cái thần tốc nôn ra mấy chữ sau đó hắn đưa tay sờ mó liền đem bành nhã trong tay hồng bao đ ọ t lại vô cùng tự nhiên nhét vào tâu ngọc dao trong tay đại khí cảm ơn ta nhã tỉ hồng bao nghe đến hứa một lời nói bành nhã sững sờ hơi há ra tay tựa hồ có chút không xác định vừa rồi rõ ràng còn tại trên tay hồng bao làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu、Phúc. tâu ngọc dao buồn cười phát ra âm thanh hứa ca cũng thật sự lạ là... gần sang năm mới cũng như thế không đừng đắn tốt xấu cũng cho nhân r a chửa chút mặt mũi nha bất quá hắc hắc hắc nàng thích n é t miệng lên tâu ngọc dao cũng đi theo cởi xấu xa đem hồng bao thu vào trong túi thậm chí còn biểu hiện ra một mặt cảm kích đối với bành nhã nói cảm ơn nhã tỉ chúc ngươi phát đại tài cho đến lúc này nhìn xem tâu ngọc dao đã đem hồng bao thu vào trong túi b à nhã n h mới d ở khóc dở cởi phản ứng lại tốt tốt tốt hai người này cùng một chỗ về sau thật là phu sướng phụ tùy đúng không sớm biết nàng chết sống cũng sẽ không trêu c h ọ hứa mộc bất quá phản ứng của hai người cũng để cho bành nhã trong nháy mắt tiêu tan mặc dù bỏ qua hai người tình cảm phát triển thế nhưng nàng cũng minh bạch tiểu hứa tử cùng tiểu giao giao một mực không thay đổi vẫn như cũng là lúc trước đi theo sau lưng nàng tiểu đệ tiểu m g ộ i sau đó bành nhã lắc đầu cười n h ạ t cười nàng hôm nay tới kỳ thật cũng không có đại sự gì chỉ bất quá nghĩ đến cho đi đi mà thôi không có cách nào trong nhà không cho ngủ nướng còn nói đông nói tây nàng đặt trong nhà đợi xác thực không có ý nghĩa hứa một nhìn ra nàng ý nghĩ cho t â u ngọc giao một ánh mắt ra hiệu nàng đi cùng bành nhã tán gấu mà chính hắn thì là cười vào nhà chính sau khi lên lầu Hắn đem trong ư ớ c cầm c mấy mua ngày ăn trên xuống, phân lầu đồ vặt từ h đ ế t h ô n c đó banh nhã cùng hướng một hai người chia sẻ nàng từ sơ chung đến đại học phát sinh một chút chuyện lý thú cùng với mới kết giao vài bằng hữu đến mức hướng một hai người thì là đem những năm này bọn họ cãi nhau ở mỹ cùng với làm sao xác định quan hệ tình huống nói một chút ân hậu quả nha chính là banh nhã thật vậy chua ai có thể nghĩ tới hớ một tiểu từ này thế mà như vậy sẽ lãng mạn nha cũng hiện tại lúc này ngồi tại hứa một bành nhã chính giữa tô ngọc g i a o đông nhiên đánh một tiếng hát xì làm sao vậy theo bản năng hứa một sờ lên nha đầu này cái chán Ngậy. so sánh một cái cùng hắn cái chán nhiệt độ có lẽ không sai bị lắm bất quá vì xác định có phải là phát sốt vẫn là cần dùng nhiệt kế đo một cái không có vấn đề gì chứ đi theo ta nghe vậy tô ngọc g i a o chừng mắt nhìn nói a sao ta cảm giác không có vấn đề nha nhanh đừng dây vò khốn khổ a nói xong hứa một trực tiếp đem tô ngọc dao từ vị trí bên trên kéo lên hướng trong phòng đi đến cái này thời tiết lại không có cái gì sặc người hương vị đột nhiên nhảy mũi là người cũng phải dự đoán dự đoán tự nhiên đo một cái nhiệt độ cơ thể mới có thể để cho hắn yên tâm nhìn xem hai người rời đi bóng lưng bành n h ã cười cười nhặt lên một cái nhánh cây chọc chọc đập trung tâm đống lửa quyết định nàng cũng muốn nói ngọt ngào yêu đương cái đồ chơi này nhìn qua s á c thực thái thượng đầu liền xem như nàng cũng không nhịn được muốn nếm thử một cái n h i ệ t kế trên lầu hứa m ộ t trong phòng cũng may mắn hắn có chỗ chuẩn ỗ c h bị tại cảm giác được năm nay nhiệt độ có chút lạnh về sau tại trong nhà thả chút thuốc thuận tiện mua một trí nhật kế không phải vậy muốn xác định sinh bệnh đều không có cách nào lên lầu đi tới hướng một cửa gian phòng tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe khẽ c ư ờ i nói hứa ca ngươi nhìn qua rất lo lắng ta nha hứa một quét nàn một cái đẩy cửa ra vô cùng tự nhiên trả lời không quan tâm ngươi chẳng lẽ ta đi quan tâm người khác đi vào trong nhà tại trong tủ đầu giường mở ra phía sau hắn ngự khí thoáng nghiêm túc hỏi lần thứ nhất n h ả mũi vẫn là nói đánh nhiều lần thân thể không thoải mái vì cái gì không nói tâu ngọc g i a o cúi đầu chu mỏ một cái phía sau mạnh miệng nói ta không có chuyện gì rồi gần sang năm mới ta làm sao có thể sinh bệnh nha cũng không phải là tiểu hải tử không thoải mái ta biết uống thuốc nhét vào kéo kẹt trong ổ một bên nói hứa một một bên lắc lắc nhiệt kế đem nhét vào nha đầu này trong tay phía sau chừng nàng một cái đến lúc nào rồi con mạnh miệng đ â u năm mùng một thế nào cùng thân thể khỏe mạnh so ra những này tập tục kiên kỵ tính là cái gì a ngươi đừng hung ta nha tâu ngọc giao tiếp nhận nhiệt kế thuận theo nhét vào kéo kẹt ở phía sau v u n g làm lũng mặc dù lại cắt bảo ngữ khí có chút hung thế nhưng nàng lại ngoài ý muốn cảm giác vô cùng dễ chịu loại này được quan tâm cảm giác loại này bất kể như thế nào vì nàng cân nhắc cảm giác thật sự là quá tuyệt rồi người nhà ngươi bất đắc dĩ lắc đầu hứa một lôi kéo hắn ngồi ở trên giường kẹp năm phút đồng hồ không quản sinh không có sinh bệnh ta trước đi cho ngươi pha một ly dễ b ả n lam nếu là phát sốt đợi lát nữa cùng ta đi trên c h ớ n mặc dù sơ nhất phòng khám bệnh không có mở nhưng bệnh viện cũng không có đóng cửa tâu ngọc giao t r ư ờ n g mắt nhìn không nói chuyện lần này vô cùng thuận theo nhẹ gật đầu ân lại cắt bảo bộ d á nghiêm n g túc thật là đẹp trai n g h e hắn à dù sao có hắn ngồi tại bên cạnh mình đâu gặp nha đầu này không có phản đối hứa một hài lòng gật đầu đứng dậy từ trong túi mỏ ra một bao dễ bàn lam lập tức l i ê n trong phòng này nước sôi bình dùng hắn uống nước chén trực tiếp ngâm nở chương 401, t i ể u trấn bệnh viện chương 401, t i ể u trấn bệnh viện v ư ơ n g sông mở dễ bản lam hứa một ngồi ở tâu ngọc g i a o bên người ánh mắt nghiêm túc quan sát nha đầu này tình huống suy nghĩ một chút hắn hỏi dò cảm giác thế nào c h ó n g đầu không tiết hầu có đau hay không còn có hay không cái gì khác cảm giác không thoải mái nghe đến những n à y quan tâm tâu ngọc g i a o trong lòng cùng ăn mật đồng dạng ngọt đến không được sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt bày ra một bộ, bộ dáng yếu ớt âm thanh vô cùng yếu ớt hồi đáp nhân ra cảm giác đầu hơi choáng miệng con rất khô ân tiết hầu mặc dù không đau thế nhưng thật nữa tay chân không còn khí lực ngực còn có chút không thoải mái nói xong nàng trứng mắt nhìn vô cùng đáng thương nhìn xem hứa m ộ c một bộ tiêu đi đi bệnh mỹ nhân g á n g dấp t r ừ n g lớn hai mắt hứa m ộ c có chút khó tin mà hỏi nghiêm trọng như vậy vừa rồi ngươi không phải còn nói không có vấn đề nha nhân ra vừa rồi sợ ngươi lo lắng nha vợ môi giật giật hứa m ộ c nhìn xem nha đầu này nháy mắt phản ứng lại tốt tốt tốt đặt hắn chỗ này xếp lên đúng không bất quá cũng không phải không có sợ hắn lo lắng loại này có thể đã như vậy tại đo xong nhiệt độ cơ thể phía sau nhất định phải mang theo nha đầu đi trên trấn bệnh viện nhìn một chút sau năm phút hứa một cầm lượng tốt nhiệt kế n h u n h ữ n mày ba mươi bảy tám nhiệt độ mặc dù không tính cao nhưng cũng được cho là phát sốt cứ như vậy vừa rồi nha đầu này nói những cái kia thật đúng là có thể là tồn tại triệu chứng lại thêm mấy ngày nay ngày đ ê m độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn không cẩn thận cảm cúm phát sốt đúng là vô cùng bình thường sự t ì n h quyết định mang theo nha đầu đi bệnh viện nghĩ tới đây hứa một lắp lắc, lắc nhiệt kế đem trả về chỗ cũ phía sau ánh mắt chuyển hướng sắc mặt thoáng trăng s á m tâu ngọc g i a o đi thôi ta dẫn ngươi đi trên c h ấ n bệnh viện mặc dù trong nhà chuẩn bị thuốc nhưng ta vẫn là cảm thấy đi xem một chút tương đối tốt ngay vậy tâu ngọc g i a o gật đầu chậm dài đứng lên thế nhưng chỉ trong nháy mắt thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên lung lay một cái một bộ sắp ngã xuống bộ dạng hứa mộc thấy thế tranh thủ thời gian đỡ nha đầu này ngươi nhìn ngươi đều nghiêm trọng như vậy còn một người chạy tới tìm ta chừng nha đầu này một cái hứa mộc có chút tức giận vợ sông ẩm ướt như vậy mọc lên bệnh còn một người chạy qua bên này nha đầu này lá gan là thật lớn a nhân ra nghĩ ngươi nha tựa vào hứa mộc trên b a i tâu ngọc dao chu mỏ một cái ân nhàn nhạt quả tranh hương vị hứa ca mùi trên người thật để người tốt t i ê n tấm a mặc dù không có nghiêm trọng như vậy nhưng vì có thể nhiều tại hứa ca trên thân lại một hồi vẫn là nhàn nhạt giả bộ một chút a nghe nói như thế hứa mộc chỉ có thể thở dài sờ lên nha đầu này tóc phía sau đỡ nàng chậm rãi xuống lầu lúc này vừa vặn hứa một biểu tàu ông ngủ tiểu chất nữ từ dưới lầu đi lên nhìn thấy tâu ngọc dao một mặt bộ dáng yêu ớt nàng vội vàng hỏi mất câu dao dao đây là làm sao vậy sắc mặt trắng như vậy c à n cúm có chút phát s ố t dưng một chút hứa một nhìn xem hắn biểu tẩu thở dài nói không hỏi nha đầu này còn chết sống không nói đâu cảm thấy hôm nay sinh bệnh không quá tốt biểu tẩu ca đang ở đâu ta mượn xuống xe mang theo nha đầu đi trên trấn bệnh viện nhìn xem a a l i ê n vội vàng gật đầu hắn biểu tẩu vội và nói g n đừng tìm ca ca ngươi hắn chìa khóa xe ở ta nơi này người đâu ngươi chờ chút ta cái này liền cho người cầm đi nói xong biểu tẩu ô m tiểu chất nữ thần tốc lên lầu trong chốc lát n à n g liên cầm lấy chìa khóa xe từ trong phòng đi ra cho ngươi trên đường chậm một chút đừng có gấp giao giao khẳng định không có vấn đề gì mấy ngày nay ngày đ ê m độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn cũng chính là không cẩn thận càng cúm nói xong nàng đem chìa khóa nhét vào hứa m ộ c trong tay sau đó từ bên kia đỡ tô ngọc g i a o ba người thần tốc đi xuống lầu đây là thế nào vừa mới ra nhà chính nói chuyện phía mọi người liền phát hiện không đối b ấ t quá không đợi hứa m ộ c giải thích bọn họ liền nhìn ra tô ngọc g i a o sắc mặt có không đối nháy mắt hiểu được đây là sinh bệnh nha lập tức nhường được ra hứa mục không nói chuyện đem tô ngọc dao nhét vào tay lái phụ phía sau vì đó cài lên an toàn mang sau đó hắn thần tốc cảm tạ một cái biểu tàu phía sau ngồi vào phòng điều khiển châm lửa lái xe không đến một phút đồng hồ liền thay đổi đầu xe hướng ngoài thôn mà đi trên đường đi nhìn xem nhà mình lại cắt bảo nghiêm túc bên trong lại sen lẫn lo lắng t h ầ n s ắ c tâu ngọc giao có chút thay n ấ y nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đến thỏa mãn hay nay chính là mặc dù nàng quả thật có chút không thoải mái nhưng cũng xác thực không nói đến nghiêm trọng như vậy chỉ là yết hầu có chút nữa muốn đánh một chút hát xỉ mà thôi sắc mặt tái nhợt cái này cùng nàng vốn là trắng lại thêm lệnh có quan hệ tốt a mà thỏa mãn đâu thì là h ứ a một c ố này vô cùng quan tâm nàng cảm giác cho dù ai gặp phải dạng này một nam h ả i tử đều sẽ phát ra từ nội tâm hạnh phúc ca bởi vậy nàng đang nghĩ đến nghĩ phía sau nhẹ nói h ứ a ca cảm ơn ngươi ân cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy đây không phải là có lẽ nhà ngươi không t h o ả i mái liền thiếu đi nói chuyện có lạnh hay không buổi sáng tới thời điểm ta còn muốn cho ngươi đem ý phục nhận l ấ y đến để ngươi nhiều xuyên hai k i ệ n đâu trách ta đem chuyện này quên không có đâu ta kỳ thật không có như vậy mảy mai ừ nhà ta giao giao lợi hại nhất cái kia ngoan ngắn đừng nói chuyện có tốt hay không ừ người đem ta làm tiểu hài dỗ dành đâu nào có ta chỉ là quan tâm ta tốt giao giao sợ nha sợ n à n g b i ế t hầu không thoải mái nói chuyện khó chịu rồi thật đương nhiên là thật ta dùng ta nhân cách sinh thể vậy được rồi như vậy ngoan giao giao có thể làm cái yên tĩnh bé ngoan sao đến trên trấn có khen t h ư ờ n g a tuân m ệ n h sau đó một đường không nói chuyện trừ tâu ngọc giao thỉnh thoảng vang lên hát xì âm thanh tại mười mấy phút đường xe phía sau hứa một dừng xe ở trên trấn bệnh viện nhỏ cửa ra vào đăng ký gần như không có xếp hàng hai người liền đi tới phòng mạnh bên trong bác sĩ là cái trung niên nam nhân mang theo một cái cũ kỹ kính đen không thể không nói đầu năm mùng một còn tại bệnh viện trực ban h ứ a một từ đ ấ y lòng đội phục những ngày nhân viên y tế cùng với các ngành các nghề đóng giữ tại trên cương vị người cái gì triệu chứng ngay vậy h ứ a một không đợi tâu ngọc g i a o trả lời trực tiếp hỗ trợ mở miệng nói có chút trong đầu miệng khô tiết hầu ngướng ấy trên đường đi còn một mực nhảy mũi lượng nhiệt độ cơ thể ba mươi bảy tám bác sĩ bạn gái ta không có vấn đề gì lớn a chấm ngâm một lát bác sĩ nhữ mày từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đèn tin nhỏ há mồm ta xem một chút lại nói nói xong hắn ấn một cái n ú t bấm một vệ ánh sáng trực tiếp bắn đi ra tâu ngọc dao thấy thế nhu thuận ngồi ở trên ghế á á á á to miệng đơn giản nhìn mấy lần lại nhìn một chút tâu ngọc dao trong mắt cuối cùng bác sĩ vẫn là lấy ra nhiệt kế ra hiệu tâu ngọc dao kẹp lên một chút n g h e bác sĩ h ứ a mộc tiếp nhận nhiệt kế đem nét vào tâu ngọc dao trong tay cái sau gật đầu v ư ớ n g vững vàng vàng kẹp lấy chương bốn trăm linh hai chuyến nước biển chương bốn trăm linh hai chuyến nước biển mấy phút đồng hồ sau lấy ra nhiệt kế hứa một n h ì n thoáng qua đem đưa cho một tiếng vận h độ tăng lên chuyển i Quả nhiên. Lần n à nước, xoa xoa nước, nước kê đơn thuốc a cơ hội là đồng thời hứa một cùng tâu ngọc dao cùng nhau mở miệng nghiêng đầu nhìn hướng tâu ngọc dao hứa một khen nhữ mày nói vận chuyển nước rất nhanh uống thuốc ngươi không chê khó chịu a tốt là nhanh thế nhưng muốn ở chỗ này chờ lão cựu chu môi tâu ngọc giao nói ra ý nghĩ của mình đầu năm mùng ấy không ở trong nhà đợi coi như xong còn chạy bệnh viện đến vận chuyển nước nghe vào liền không quá tốt bộ dạng hiện tại đã gần trưa rồi cái này nước một thua xuống không sai biệt lắm nửa cái buổi chiều liền đi qua lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy t r â m m ặ t một chút hứa mục quay đầu nhìn hướng bác sĩ nói liền vận chuyển nước thuận tiện lấy chút thuốc bác sĩ làm phiền ngươi hắn lần này không có n u n g chiều tâu ngọc giao ngược lại trực tiếp làm ra quyết định bất kể như thế nào thân thể mới là cơ bản nhất cho nên liền xem như lãng phí nửa cái buổi chiều lại như thế nào nha đầu này thân thể khỏe mạnh mới là hắn hy vọng đi bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu nhưng người tại trước mặt máy tính cũ bên trên thao tắt một cái phía sau in ra một tấm tờ đơn sau đó một tên y tá đi đến ra hiệu hứa mục ù cùng n Ngọc Giao cùng nàng đi. Hai người g Giao Tâu thấy thế đi Hai Hứa một dắt tâu ngọc g i a o tay nâng thân đứng lên cùng bác sĩ sau khi nói tiếng cảm ơn đi theo vừa qua đến y tá phòng c h u y ê n dịch hứa mục đem tâu ngọc g i a o ấn tại trên giường mà trong tay hắn tờ đơn thì bị y tá lấy đi đi phối dược mấy phút đồng hồ sau xét theo hai bình lớn một chút y tá từ bên ngoài đi đến xử lý một cái phía sau vô vô tâu ngọc g i a o mu bàn tay trực tiếp chính là một đâm ân tương đối chuyên nghiệp có lẽ là tiểu chấn liền một cái bệnh viện nơi này y tá cái kêu kêu một cái thuần thục tâu ngọc g i a o cũng chỉ là cảm thấy ném một cái ném như kim c h â m liền đã thua tiếp nước y thì tá rời đi người trong bệnh viện thoáng gây mũi mùi nước khử trùng tâu ngọc g i a o nghiêng đầu nhìn hướng giường ngủ bên cạnh lật lên điện thoại hứa mộc trong mắt lóe lên tiêu ý làm sao vậy tựa hồ là phát giác ánh mắt hứa mộc ngẩng đầu về nhìn sang hắn vội vặn ngay tại trên mạng kiểm tra gần nhất có cái gì lưu hành cảm cúm còn có cảm cúm vận chuyển nước phía sau có lẽ chú ý thứ gì nhưng phát hiện nha đầu ngốc tại nhìn hắn phía sau hắn vẫn là lập tức dừng lại động tác lấy nha đầu này làm trọng sao có tâu ngọc g i a o chu môi lắc đầu tâu ngọc g i a o vô vô dừng nói ta liền nghĩ hỏi một chút hứa ca ngươi có mệnh hay không đói bụng không có nếu không ngươi cũng nằm trên giường tới đi nhân ra muốn ôm ngươi nha ngữ khí vô cùng yếu đ ố i tại nói xong phía sau nàng cái mông giật giật n h ư ờ n g ra gần một nửa giường rất rõ ràng tại sinh bệnh thời điểm nữ hải tử đều sẽ nho nhỏ vung làm lũng đặc biệt là tại chính mình trước mặt bạn trai thấy thế, thế. hứa mộc suy nghĩ một chút đưa tay trái ra gõ một cái nha đầu này đầu có thể bất quá muốn chờ chút nhìn xem tô ngọc g i a o có chút ủy khuất biểu lộ hứa mộc tranh thủ thời gian cười giải thích nói đều giữa trưa tại chỗ này cũng phải ăn một chút đến bệnh viện thời điểm ta nhìn trên trấn còn có nhà s i ê u thị mở ra ta đi mua một ít ăn trở về đến lúc đó người ông ta ngủ cũng được ta dù sao lại không có ý kiến gì n g h e xong giải thích tô ngọc g i a o nhẹ gật đầu nhẹ nhàng phất tay ra hiệu hứa mộc nên đi thấy thế hứa mộc cũng không có do dự giúp nha đầu này lấy điện thoại ra điều ra một bộ phim truyền hình để nàng cho hết thời gian hắn quay người ra bệnh viện kỳ thật hắn cũng không phải không muốn ăn cơm mà là tiểu c h ấ n bên trên đầu năm mùng một hôm nay khách sạn đều không có mở cửa duy nhất mở chính là bệnh viện cùng với cách đó không xa nhà kia siêu thị trường hợp này bên dưới hứa mục chỉ có thể tại siêu thị nhỏ bên trong đơn giản mua chút đồ ăn vặt mua mấy cái bánh bao t r ư ớ c l ó t giảm một chút ra chờ ấn xong nước tại về nhà ăn chút liền không sai bị lắm cũng liền tại lúc này hứa mục nhị thẩm gọi điện thoại tới hỏi cũng là hai người bọn họ muốn hay không trở về ăn cơm g i a o g i a o có nghiêm trọng không loại hình đem kết quả nói một chút hứa một hồi báo bọn họ muốn muộn chút chuyện đi về được đến trả lời chắc chắn là hắn nhị thẩm cho bọn họ lưu lại cơm nóng trong nồi chờ bọn hắn trở về ăn sau đó hai người kết thúc điện thoại mà hứa một cũng là tranh thủ thời gian về tới bệnh viện xách theo đồ vật đi vào phòng c h u y ể n dịch chỉ có bánh bao n h ữ n g này nói xong hứa một mở ra đóng gói ngồi ở t â ngọc giao bàng biên tiếp tục nói trước đệm đệm nhị thẩm cho chúng ta lưu lại cơm chờ đánh xong một chút ta dẫn ngươi về nhà ngay vậy tâu ngọc dao nhẹ gật đầu nửa tựa vào hứa mộc trên vai ha hốc miệng r a ý tứ rất rõ ràng bảo bảo sinh bệnh không còn khí lực cần ném cho ăn nói hứa mộc cười cười tự nhiên là vô cùng phối hợp vi lên nha đầu này chừng năm phút miễn cưỡng nhồi vào bụng hai người dựa vào nhau nhìn nhau một cái đồng thời nợ nụ cười ân không có lý do cười liên loại kia phát hiện người mình thích cũng tại nhìn chính mình phát ra từ nội tâm nụ cười nhẹ nhàng vuốt một cái tâu ngọc dao xuống núi hứa mộc trực tiếp nằm xuống điểm này dọn muốn đánh đại khái nửa giờ thời gian dài như vậy hắn quyết định nho nhỏ hiếp lại một hồi dù sao nha đầu ngốc không phải nói nha muốn ôm hắn tới tông ngọc g i a o sợ lên xuống núi n h i n n m i ệ n g lên cũng là đi theo nằm xuống thân thể xây dịch một cái đem đầu đặt ở hứa mộc trên cánh tay vô cùng hoàn mỹ cứ như vậy theo thời gian chuyển rời nhắm mắt lại hai người lại mở mắt đã là y tá tiểu t ỷ t ỷ cho nha đầu ngốc mở ra kim hết thể giải quyết hứa mộc vén lên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên người c h ă n mền đỡ tông ngọc g i a o ngồi dậy ân bị cảm động nói thế nào cái này chân mền tỷ lệ lớn là y tá tiểu tỉ, tỉ phát hiện hai người bọn họ ngủ nghĩ mà sợ bọn họ lạnh sau đó chuyên môn cho bọn họ dựng vào a nghĩ tới đây hứa một chuyên môn cho thu dọn đồ đạc y tá tiểu tỷ tỷ nói tiếng cảm ơn cái sau lắc đầu mặc dù mang theo khẩu trang nhưng hứa một cũng nhìn ra nàng đối với hai người thiện ý cười cười là từ y tá tiểu tỷ tỷ hiếp lại con mắt nhìn ra được sau đó hai người ra phòng truyền dịch lại đi lấy thuốc cái này mới rời khỏi bệnh viện trở lại trên xe phía sau tâu ngọc g i a o vui vẻ lắc lắc đầu từ hứa một trên cổ tay vỡ xuống ra gân trói lại tóc ngủ hơn một giờ tóc đã sớm loạn tuất a tuất sao đeo lên dây an toàn Hứa một n g h i ê xong i nhìn xem tâu ngọc g i a o còn làm bộ con con cánh tay ra hiệu tô nữ hiệp đã hoàn mỹ phục sinh chương bốn trăm linh ba ngọt sinh lý tâm lý đều ngọt chương bốn trăm linh ba ngọt sinh lý tâm lý đều ngọt ngươi lợi hại ngươi lợi hại xua tay hứa một cười không ngừng sau đó hắn đưa tay giúp nha đầu này leo lên dây an toàn cái này mới toét toét hỏi cái kia tô nữ hiệp hiện tại chúng ta trở về ừ nhẹ nhàng gật đầu t ô ngọc dao buông xuống cánh tay đánh nửa giờ một chút mặc dù ăn một chút bánh bao thế nhưng nghĩ đến trong nhà lưu lại cơm nàng vẫn như c ũ n h ị n không được liếm môi một cái đói bụng nha cái kia thành chúng ta về nhà phát động ô tô phí đi không đến hai mươi phút hướng một liền đem xe dừng ở nhà mình đập bên ngoài lúc này người trong nhà ít đi không ít chỉ có nãi nãi hắn cùng với nhị thẩm biểu tàu ở nhà hỏi một cái nói là đi hắn tam đại ra nhà đập đánh mặt trược dòng dã một cái thôn gần như đem toàn bộ đập ngồi lấy liền chơi m ạ n trượt cái bản cũng là các nhà các hộ nhà mình chuyển về đến chỉ có thể nói đây cũng chính là ăn tết người mới có thể góp nhiều như thế bình thường lao ra cũng chỉ có chút lão đại gia lão đại mụ người trẻ tuổi ít đến thương cảm chớ nói chi là tiểu hải tử xa xa nhìn thoáng qua hứa m ộ t quay người lôi kéo tô ngọc g i a o đi phòng bếp đem chuyên môn lưu lại đồ ăn nóng nóng phía sau hai người đối phó lên cơm trưa chờ ăn cơm xong hứa m ộ t dọn dẹp đi r ử i bát mà tô ngọc dao thì là lên lầu đi hứa mục gian phòng tới qua đã không biết bao nhiêu lần nàng tự nhiên đối gian phòng bố cục h i ể u rõ tại tâm không tính lộng lẫy nhưng có thể nhìn ra được rất tinh xảo cùng bình thường nam hải tử lộn xộn gian phòng khác biệt gần cửa sổ sách nhỏ trên kệ còn trưng bày tiểu học lúc sách giáo khoa mấy khối cũ kỹ cục tẩy bày ra bên trên nhìn qua liền tràn đầy hồi ức những n à y cũng còn giữ lại hứa ca thật là nhớ tình bạn cũ tâu ngọc g i a o lầm bầm một câu cười lắc đầu sau đó nàng có chút hiếu kỳ cầm lên trên cùng một bản sách giáo khoa là năm ba sách ngữ văn lật ra trang thứ nhất còn có khi còn bé hứa một viết danh tự mặc dù trôi qua rất nhiều năm thế nhưng đã dùng qua thật lâu vẫn không có theo thời gian biến mất thậm chí tâu ngọc giao còn phát hiện tên kia tại trên sách học lén lút cho tranh minh họa nhân vật họa kính mắt vết tích để người trong lúc nhất thời thật dở khóc dở cười nguyên lai、like. hứa ca nhỏ như vậy liền không đứng đắn nha chờ hứa một thu thập xong b ắ t đũa lên lầu lúc sau đã là hơn m ộ ư ơ i phút phía sau hắn cầm hai cái máu cam đây là buổi sáng bành nhã mang tới nhà nàng trên mặt đất trồng một đồng lớn được cho là trong thôn nuôi cam nhà giàu trên cơ bản trừ kéo ra ngoài bán còn lại đều là phân cho trong thôn thân thích lần này tới thông cửa nàng vô cùng tự nhiên cho hứa m ộ c nâng hai cái túi tới v ừ i vặn nhà đầu ngốc cảm cúm quả cam cái đồ chơi này chứa phong phú vitamin c cùng nhiều loại vitamin đối với cảm cúm khôi phục cùng điều trị vô cùng có trợ giúp đẩy cửa ra hứa m ộ c nhìn thấy tâu ngọc g i a o chính lời biếng tựa vào bên cửa sổ đưa ra hai tay say sưa ngon lành nhìn hắn sách giáo khoa đi lên rồi nghe đến động tinh tâu ngọc g i a o quay đầu nhét miệng lên hừ hứa m ộ c nhẹ nhàng g ậ t đầu tiện tay biểu hiện ra một cái trong tay máu cam đi tới phía sau từ trên tủ cầm lấy tiểu lao ngồi tại trên ghế s o f a kéo qua túi rác gọt lên ra nhã tỉ mang tới máu cam ta suy nghĩ một chút ngươi cảm cúm vừa vặn thiếu hụt vitamin ăn chút cái này rất nhanh nói xong hứa mộc giơ tay chém xuống vô cùng hoàn mỹ đem ra x o á y thành thật dài một đầu nhìn không gây ấy khoe khoang đem quả cam ra đưa cho tâu ngọc dao hứa mộc tiếp tục nói nàng dâu ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại đem quả cam hợp lại ngây thơ quỷ trận nhìn h ứ a mộc một cái tâu ngọc dao nhổ nước b ằ n nói thế nhưng lợi tuy nói như vậy nàng nhưng như cũng hành động đem ra đặt ở trên tủ phía sau một vòng tiếp lấy một vòng hướng bên trên xếp cuối cùng hợp thành một cái hoàn chỉnh lại đẹp mắt quả cam hoàn mỹ nhìn xem nha đầu này hoàn thành hứa mộc dơ ngón tay cái lên đem thu thập sạch sẽ máu cam phân một mũi trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng thế nào ngọt sao tâu ngọc dao gật đầu không chỉ là máu cam vốn là ngọt cũng bởi vì đây là hứa mộc cho ăn liền căng ngọt ân sinh lý tâm lý đều ngọt cùng một cái bệnh nhân đồng d ạ n g a không vốn chính là bệnh nhân tâu ngọc dao ăn tâm ăn xong rồi hứa mộc cho ăn máu cam về sau nàng xua tay ngăn cản hứa mộc lại gọt một cái động tác ra hiệu nàng không ăn được được thôi ngươi là ngủ một lát vẫn là chúng ta đi ra đi dạo hứa mộc thả xuống máu căm hỏi cái điểm này cũng mới hai giờ rưỡi mà thôi hôm nay thời tiết cũng không t ệ lắm nếu như đi trong thôn đi đi hẳn là một cái lựa chọn tốt mà còn còn có thể đi t r e o chọc đại hoàng nhìn một chút tam đại gia nhà toàn bộ đập đều tại chơi mặt trượt rầm rộ đương nhiên ra ngoài tiền đề cũng là nhìn tâu ngọc g i a o có nguyện ý hay không nếu như là lựa chọn híp mắt một hồi vậy hắn không ra khỏi cửa tại trong nhà chồng c o i chính mình cô vợ nhỏ cũng không phải không được hứa ca là muốn đi ra ngoài a như có điều suy nghĩ nhìn hướng hứa m ụ c tâu ngọc dao khỏe miệng vậy lên chuyện này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật con ẩn giấu đi càng sâu h à n g nghĩa tôi ta lại cắt bảo người này rõ ràng là tính toán lôi kéo nàng đi ra khoe khoang khoác lác cảm giác bị nhìn ra ý nghĩ hứa m ụ c sờ lên s ố n g núi lập tức hắn vươn tay dùng ngón tay khoa tay một cái làm ra đến ném một cái ném động tác tay nói cũng liền cũng chỉ có một tí tẹo như thế muốn đi ra ngoài à. khu khu nếu là ngươi không nghĩ lời nói chúng ta chờ trong nhà cũng được một bên nói hứa mộc còn một bên tả hữu nhìn loạn ánh mắt phiếu hốt hết sức rõ ràng hắn cái gọi là ném một cái ném thật muốn so đo nhưng thật ra là thật muốn đi ra ngoài đi thôi cười n h ạ t một tiếng tâu ngọc g i a o đem bàn tay hướng về phía hướng một cái sau tranh thủ thời gian rắt ánh mặt trời vội vặn gió nhẹ không khô h ư ớ n g một dắt tâu ngọc g i a o đang tại mãi mãi hắn nhị thầm cùng với biểu t ỷ mặt từ đập đi ra ngoài trên đường đi hai người bọn họ đầu tiên là đi qua hắn yêu nãi nãi nhà cái này toàn ra nhìn thấy h ư ớ n g một hai người phía sau không hẹn mà cùng sừng sốt một chút lập tức trên mặt tươi cười sau đó bọn họ liền đi tới hướng một tam đại gia nhà đập bên ngoài còn không có tới gần ồn ào âm thanh liền đập vào mặt yêu、okay. kê đ ụ n g ngưỡng n g ù n g ta qua bài x ô n g được đến à tháng một năm hai tám có phải là nhà đẩy một cái ta cảm thấy đều không có ha ha ha bành tiểu tử ngươi thắng lăng cái nhiều bị một cái lại l ă n g cái n h à hoắc bài hoắc bài tranh thủ thời gian chán ân đây là đánh bài mặt t r ư công thanh đương nhiên còn có một chút nổ kim hoa đấu địa chủ càng kích động cùng lúc đó một chút tiểu hài tử cũng tại cười toe toét chạy loạn khắp nơi không phải từ bên này trên bàn bóp đem hạt dưa chính là từ bên kia trên bàn bóp đem đậu phậu Cái kêu kêu một cái làm âm ý cùng náo nhiệt toàn bộ tràng diện lửa nóng không được còn có chút phụ mẫu đang đánh bài bị phiên đến chịu không được phía sau trực tiếp chính là từ trên thân lấy ra ngũ rắc một khối loại hình tiền lẻ để những đứa bé này từ viễn điểm đi chơi dù sao ở trong thôn to to nhỏ nhỏ đều tại lại thế nào cũng không có khả năng n é m đi